chương bốn trăm năm mươi cuối cùng lấy được tự do vỡ vụn công s i ề n g chương bốn trăm năm mươi cuối cùng lấy được tự do vỡ vụn công s i ề n g các vị chỉ sợ l à quên các ngươi cũng không thể đại biểu toàn bộ đại hạ vạn trọng sơn cho cao tần g dẫn đi tin tức chỉ nhắc tới cùng long thần chi lực lại đến chuyện may mắn lâm giật hợp đạo cấp bậc chí cao pháp tắc lại là sơ hở bây giờ thiếu niên toàn thân tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác c áp bách đứng ở trong hội trường hai con ngươi bên trong l a n g liệt trong hai con ngươi tản ra trận, trận băng lãnh ta có thể nhớ rõ đại hạ khởi xướng là con người cùng tự nhiên hài hòa phát triển chẳng lẽ lại là đại hạ thắng được mấy trăm năm an ổn lòng tộc trái lại không xứng đáng tới vốn có quyền lợi mong muốn để cho ta giao ra ngao h u y ề n tiền b ố i suốt đời tinh huyết chấu ngưng c h i vật nà mơ m trước núi thái sơn sụp đổ mà không đổi màu năm gần mười chín thiếu niên trên mặt quyết tuyệt làm cho bình thường chức nghiệp giả quân bộ còn lớn cảm thấy ngạt thở lâm giật đồng học ngươi cũng đã biết người hôm nay mỗi tiếng nói cử động sẽ cho ngươi về sau mang đến bao nhiêu phiền phái đúng vậy à lâm g ậ t đồng học cử động lần này là vì đại hạ tương lai cơ nghiệp cũng không phải là quân bộ nào đó người ngươi vì sao như thế không m c lâm g ậ t đồng học vì dân vì nước ngôn luận nghe lâm dật rất là tâm t h i ệ n lâm dật cũng lời ước hiếp năng lực bình thường quân bộ quan viên một cái thuần hướng di xuất hiện ở lên tiếng trước nhất cái kêu bắt giai thượng tướng trước mặt nắm chặt cổ áo đem nó trùng điệp đập xuống đất cái này một đập tất cả tham dự hội nghị thành viên nhao nhao con ngươi địa chấn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua bỗng nhiên bạo động thiếu niên a rốt cuộc yên tính không ít nói nhảm như vậy dừng lại a có lời nói đừng ép ta nói lần thứ hai đại hạ là có người có thể kiểm chế ta nhưng tuyệt không phải là các ngươi đám bù nhìn này lâm dật buông ra đã hôn mê thượng tướng cổ áo sửa sang lại quần áo của mình phủi bụi trên người một cái quay người định rời、đi. có thể luôn có nhiều như vậy không biết tự lượng sức mình sẽ tự chuốc đ ụ c nhã tự d ư ớ c lấy đ ụ c ba tên thực lực đến cựu c h u y ể n quân bộ còn lớn n ằ m ngang ở lâm giận trước người vạn hiệu trưởng đây chính là các ngươi mang ra học sinh còn chưa rong r ổ i xa trường liền dẫn đầu đối đồng bào ra tay người hiệu trưởng này ngươi nếu là không làm thiết được cũng đừng làm đi ai có thể nghĩ tới nguyên bản vui mừng hội nghị không khí lại sẽ thay đổi khẩn trương như vậy lam nhược hy cùng còn lại bốn tên viện trưởng đội vàng tiến lên đang muốn h ò a hoãn không khí thời điểm vạn trọng sơn xuất hiện thế nào ngươi đối ta rất bất cần thầy à muốn hay không cho ngươi một cơ hội đánh với ta một trận dạy một chút ta làm thế nào sự tỉnh đ ô n g nhiên xuất hiện mèo trắng đ ạ p không mà đến mỗi một bước điểm xuống nó mạnh mẽ khi thế liền sẽ phóng xạ một lần ở đây tất cả thành viên học sinh của ta nói có lỗi sao nếu không phải đại hạ khởi xướng chính là con người cùng tự nhiên hài hòa phát triển ta vạn trọng sơn lại như thế nào sẽ gia nhập các ngươi trận doanh ngươi nhưng chớ có quên đại hạ chiến thần bên trong nhưng có lấy bảy vị cũng không phải là nhân tộc hôm nay nói tới nội dung là đang buộc chúng ta cùng đại hạ tăng vỡ bằng h ư u nga huyên đã chết vạn trọng sơn không yêu cầu xa vừa đem nó phục sinh có thể con của nàng có thể hay không thuận lợi t r ư ở n thành phục hưng long tộc điểm này đối vạn trọng sơn mà nói vẫn là rất trọng yếu ngao huyên hải tử chưa xuất sinh đại hạ cao tầng liền mưu toan cho chồng lên công xiềng như thế khi người quá đáng cử chỉ vạn trọng sơn phải t r ả chịu đựng không nói một lời vậy hắn liền đối với không dạy nổi ngao huyên tín nhiệm ngay lúc này không chút do dự liền hiện thân đồng thời biểu lộ lập trường của mình song song lam nhược hy năm người chỉ cảm thấy đầu nhanh nổ lâm giật tuổi trẻ khinh cuồng nói chuyện làm việc thiếu cân nhắc coi như xong thế nào liền cái này đức cao vọng trọng hiệu trưởng cũng bắt đầu mới vừa dạy n g o ra thái độ như thế nhường những cái kia ý đồ lấy vạn trọng sơn cho lâm giật tạo áp lực quân bộ đám q u a n trước phá bản tính mấy trăm năm trước liên quan tới long tộc xử lý phương án m è o già mặc dù n ắ m phản đối lại cũng không có cái gì quá lớn phản ứng nhưng hôm nay phương án vừa mới đưa ra m è o già liền trực tiếp sù lông cái này tiếp tấu không khỏi cũng quá nhanh đi vạn trọng sơn hôm nay việc này ta nhưng khi làm chưa từng phát sinh qua ngươi cũng biết mấy vị này đại biểu cũng không chỉ quân bộ ý tứ nếu là lâm giật đồng học có thể đem việc này cho đáp ứng ta cam đoan sẽ không có người truy cứu hai người các ngươi cùng thần tiêu phiền t h i b không không.、So、ă hà trấn a l viễn mở miệng nói chuyện quân bộ thống xoáy tối cao hắn không muốn thấy nhất chính là xem như quân bộ người lãnh đạo tối cao hắn vẫn như cũng không có đủ phủ định tất cả quyết sách năng lực điểm xuất phát là tốt cái này không thể không thừa nhận có thể hắn lại nói sai nếu không phải đại hạ đâm l ư n g trước đây long tộc thân hãm tuyệt cảnh lại không người gấp rút tiếp viện ở phía sau é、e、gì nhìn như thế nào lại nản lòng thoái trí phía dưới đầu nhập phiêu lượng quốc trận doanh bây giờ hắn lại nói khoác mà không biết ngượng nói ra long tộc không đủ trung thành lời nói dưới cơn n ắ n giận g lâm giật hướng phía hà trấn v i ế n mặt trọng quyền xuất kích cùng là chiến thần mà lại là nắm giữ lấy trí cao pháp tắc chiến thần hà trấn viên thực lực tạm thời không phải lâm giật có khả năng được đổi nhẹ nhõm một trường đem lâm giật thế công hóa giải hà trấn viên ý vị t h ô n trường nhìn chằm chằm lâm giật lắc đầu ngươi không phải là đối thủ của ta đừng làm ra hối h lâm giật cũng không phủ định điểm này nhưng cũng không đem mình bị kiểm chế ở nắm đấm rút ra chỉ thấy một giây sau một bóng người xinh đẹp trống rông xuất hiện đứng ở hà chấn viễn sau lưng trong tay một thanh s i bở thương nhận trực chỉ hà chấn viễn cái hót chấn viễn chiến thần cùng là hủy diệt pháp tắc người sở hữu không biết ta có phải hay không là người đối thủ đâu người xuất thủ tất nhiên là hồi lâu không thấy hy nguyện cũng không tính rộng lớn trong phòng họp bầu không khí cháy bỏng một ít tự giác cao cao tại thượng quân bộ dắt rời tại lúc này mới phản ứng lại mong muốn dùng vũ lực bức bách lâm g ậ t thỏa hiệp dường như không phải cử chỉ sáng suốt phía sau hắn tám vị đại hạ chiến thần một khi phản đi đại hạ liền nguy hiểm trời chiêu chiếu chiếu vào thần tiêu hàm đôi u nhường bình tĩnh thần tiêu tăng thêm mấy phần ấm áp hương vị hai người một mẹo đứng ở khe núi cự thạch phía trên ánh mắt chiếu tới là một ao nước hơi bốc hơi khói m ù lượn lở thanh đàm nơi này chính là lâm giật lần thứ nhất cùng ngao huyên gặp mặt địa phương người của quân bộ đi ngao thủ tự do là bảo vệ có thể ngươi ngày sau mẹo già trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ có ánh sáng địa phương liền sẽ có h tám dù là ấm áp như đại hạ quốc gia hoặc nhiều hoặc ít sẽ tồn tại làm cho người khó chịu vẻ lo lắng lâm giật l i ễ u lo cười một tiếng hiệu trưởng đại nhân ta một mực thờ phụng một chút chỉ cần ta đủ mạnh ta liền có thể thống trị cuộc đời của ta ngao huyên tiền b ố i cứu ta một mạng con của nàng không thể trở thành ta hoạn lộ đá cây chân nếu ta thật làm như vậy vậy ta liền không phải ta nhìn qua đứng ở dưới trời chiều thanh niên mèo ra trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng ngao huyên A ngươi nhìn ngươi thắng thê vì cầu ngươi hải tử tự do tiểu tử này thật đúng là bất kể đánh đổi đâu con của ngươi cuối cùng lấy được tự do bài trừ tất cả gông xiềng chương bốn trăm năm mươi mốt vạn giới chiến trường d i biến bắt đầu chương bốn trăm năm mươi mốt vạn giới chiến trường d ị biến bắt đầu tại vạn trọng sơn cùng hy nguyệt nhìn chăm chú bên trong lâm giật chậm dai trôi hướng trong đầm nước ở giữa theo lâm giật nhẹ nhàng p h á t tay hắn không gian tùy thân bên trong đại lượng thượng trung hạ ba bậc long tinh liền hóa thành màu sắc khác nhau lưu quang dành trước tràn vào vân v â n trứng vàng bên trong tại hắn thao tác hạ trong ao trứng vàng có động tính đầu tiên là không dễ dàng phát rác một tia rung động ngay sau đó lít nha lít nhít vết dạn hoàn toàn trải rộng kim sắc trứng rồng sau m ộ t khắc kim sắc c á n phóng lên tận trời kim quang dạng dỡ vào trứng tại cột sáng trùng kích vào tứ tán bay tán loạn hóa thành điểm điểm tinh mang tản mát năng lượng cường đại chấn động lấy trứng rồng làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tảng ra quanh mình không gian đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn nhiếp ông ông tác hưởng hào quang tiêu tán gió đêm k h é b ư ớ c một đầu toàn thân kim lân ấu long xuất hiện tại ba người trước mặt có lẽ là bởi vì cái này đ ầ y người quý khí tiểu sinh mệnh mở mắt liền thấy lâm giật hoặc là lâm giật trên thân có ngao huyên khí vị nguyên nhân vật nhỏ này ngâm khẽ một tiếng sau liền bay đến lâm giật trên bay dùng đầu thân mật cọ lên lâm giật mặt tiểu ngao su như thế thông nhân tính làm cho lâm giật nội tâm nổi lên một d ò n ư ớ c ấm nhịn không được đưa tay ra nâng lên tiểu gia hỏa cái cảm tiểu gia hỏa tên của người gọi là ngao su là mẫu thân ngươi cho ngươi lên thích không ở ngoài mấy ngàn dặm vạn d ư ớ i chiến trường một góc nào đó t h ê lương âm phòng không ngừng kêu khóc dường như đưa tang gào thét rộng lớn trên chiến trường tán lạc các thức máy móc linh kiện các loại chân cụt tay đứt l ẻ tẻ h có thể thấy được hòa diễm có quy luật nảy lên không khó coi ra nơi đây vừa mới trải qua một trận đại chiến kịch liệt không chỉ có l a m tinh nhân loại thương vong thảm thiết t ừ dị giới mà đến tập kích người đồng dạng bỏ ra cái giá không nhỏ chín tên đại hạ quốc chức nghiệp giả nhìn chằm chằm trước mặt có chút quen thuộc tứ chi hai mắt đỏ bừng sau đó trong đó một tên tướng mạo tương đối thô cầm lên vũ khí liền hướng phía bên người phiêu lượng quốc chức nghiệp giả chém xuống đáng chết các người đám người kia vì sao phải trốn nếu như mấy người các ngươi liều chết chống cự vậy hôm nay liền không có bất luận kẻ nào tử vong các ngươi không phải thờ phụng chủ nghĩa anh hùng sao đây chính là các ngươi cái gọi là chủ nghĩa anh hùng vạn giới chiến trường tất cả mọi người đều là đồng đội các ngươi sao dám như thế mắt nhìn thấy đồng đội mình đau liền phải chém xuống phiêu lượng quốc chức nghiệp giả đầu lâu xem như đại hạ chiến thần một trong dân hồ vội vươn tay ra một thanh tiếp nhận đồng đội trả xuống nơi đau dân hồ tràn đầy lông tơ khuôn mặt hát có chút khói có thể hắn lại không thể phát tác hắn biết rõ tất cả mọi chuyện nhất định phải xuất ra chứng cứ ai có thể chứng minh cùng sở hy bọn người tổ đội giết địch phiêu lượng quốc các chức nghiệp giả là cố ý bỏ xuống đồng đội đâu húng hồ làm tinh chức nghiệp giả liên minh chế định quy tắc bên trong liền có kịp thời dừng tổn hại cái này một hạng tại tình huống vượt qua trường không phạm vi thời điểm tại địch nhân cường đại vượt qua mong muốn lại không cách nào chống lại thời điểm liên minh là cho phép có cơ hội lui ra chiến trường chức nghiệp giả từ bỏ nhiệm vụ chạy trốn trước mắt tính cả sở hy ở bên trong sáu tên đại hạ chức nghiệp giả chết tại nhiệm vụ trận đánh bên trong theo lý thuyết chiến trường tăng cốc thế nhân đều biết đại hạ các chức nghiệp giả không nên vì đồng bào bỏ mình mà thất thố như vậy có thể chấp hành cùng một cái nhiệm vụ sáu tên phiêu lượng quốc chức nghiệp giả đều còn sống thoát đi kia lại nên nói như thế nào đâu cái này cũng khó trách vì sao đại hạ các chức nghiệp giả sẽ như thế kích động rất rõ ràng đó cũng không phải bình thường nhiệm vụ thất bại đơn giản như vậy s ở hy một bằng người tuyệt đối trên chiến trường bị phiêu lượng quốc chức nghiệp giả đâm lưng muốn hỏi nguyên nhân kia tám thành liền cùng nái b ờ lần chẹn phó bản thất bại có liên quan rồi tiểu lý đừng quá mức kích động không có chứng cứ bọn hắn liền vô tội chẳng lẽ ngươi muốn đem quốc gia chúng ta đặt vào toàn thế giới mặt đối lập sao dân hồ một lời nói làm cho xuất thủ cựu giai chiến sĩ hiệu xịu ba xuống dưới như là thế nhưng là dân hồ đại nhân tình huống rất rõ ràng à. nếu như không phải lưng của bọn hắn đ âm vì sao bọn hắn người đều còn sống trở về dân hồ sắc mặt biến càng thêm khó coi dưới sự bất đắc dĩ một quyền đánh vào đồng bạn trên phần bụng truy nói chuyện nghề nghiệp chiến sĩ người ngã xuống đất không dậy nổi tiểu lý ta đã nói rồi l a n tinh chức nghiệp giả liên minh là một cái giảng cứu chứng cơ tổ chức không thể bằng vào ngươi cảm thấy liền cho người ta trị tội như vậy về sau đừng nói nữa chiến trường hài hòa không phải chúng ta có thể phá hư dân hồ thái độ làm cho phiêu lượng quốc mấy tên chức nghiệp giả nhịn không được bật cười lên ha ha dân hồ chiến thần không hổ là đại hạ trụ cột bất luận là phong độ vẫn là công chính đều không thể chê ngài nói rất đúng chúng ta đều là đồng đội tại cái này vạn giới trên chiến trường bất luận là quốc t h ủ vẫn là nhà hận kia đều phải để một bên không phải đại hạ đồng đội chết chúng ta cũng rất đau lòng đồng thời chúng ta vô cùng cảm kích trốn đi thành công sáu tên phiêu lượng quốc chức nghiệp giả gạt ra cực kỳ khoa trương đau lòng biểu lộ đối với sở hy một nhóm sáu người làm ra cảm tạ nếu không phải đại hạ các vị huynh đệ chúng ta làm sao có thể còn sống trốn đi tìm kiếm minh quân trợ giúp đâu chúng ta ta mắt nhìn thấy phiêu lượng quốc mấy tên ngụy quân tử địa bộ này còn dự định nói chút đường hoàng l ờ i nói dân h ồ không chút do dự lộ ra ngay chính mình lợi trào tốt không sai biệt lắm đi đã chúng ta tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ chứng minh mấy vị sai lầm như vậy việc này như vậy kết thúc à? dân h ồ như thế nào nhìn không ra trong đó không hợp lý chỗ chỉ là hắn biết rõ trên chiến trường đã tìm không ra bất kỳ chứng cứ tiếp tục dây dưa tiếp sẽ chỉ làm đại hạ ném đi mặt mũi mong muốn cho những cái kia chiến t ử đồng bào b ả o t h ủ chỉ có thể ở trong cuộc sống sau này tìm phương pháp khác phiêu lượng q u ố c sáu tên chức nghiệp giả làm bộ làm tịch một phen nói lời cảm t ạ về sau xoay người định rời đi ở lưng qua thân một sát na kia trên mặt của bọn hắn h i ệ n lên rảo hoạt nụ cười thành công trả thù đại hạ chức nghiệp giả thần tiêu học sinh cũng ở trong đó liệt kê bọn hắn liền sắp không áp chế được nữa nội tâm vui sướng lấy cuồng tiếu phát tiết vui sướng tâm tình chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là t i ê một tên tự tay bị bọn hắn trô đ ạ thương ném tới dị giới khảm hợp quái chồng bên trong thần tiêu học sinh. lại còn có thể sống được đi ra c h ơ mắt nhìn phiêu lượng quốc chức nghiệp giả rời đi dân hồ n ắ m đấm n ắ m khanh khách rung động hắn làm sao không buồn là hắn lưng đeo đồ vật quá nhiều đem hắn vây được quá chết ngay tại đại hạ chức nghiệp giả định cho chiến tử đồng bào nhặt sát thời điểm một đạo ở đây tất cả mọi người thanh âm quen thuộc q u e n quẩn tại cái này tàn phá không chịu nổi chiến trường thượng không ha ha các ngươi không phải là m u ộ n chứng cứ à. vậy ta tới làm tại chứng cứ như thế nào theo tiếng kêu nhìn lại hình người trống g i n g tạo dự sáu tên đầy mắt khiếp sợ phiêu lượng quốc chức nghiệp giả chưa phát ra tiếng thán phục trong cơ thể của bọn hắn liền t o á t ra từng cây màu đen gai chương ọ bốn trăm năm mươi hai nghiên đệ có thể hay không làm bạn trai ta chương bốn trăm năm mươi hai n i ê n đệ có thể hay không làm bạn trai ta cái này chống rông xuất hiện lấy xét đánh chi thế tạo dựng thân thể đồng thời người xuất thủ ngoại trừ thần tiêu sở h y còn có thể là ai chỉ là hắn một màn này tay tất sẽ dẫn tới rất nhiều phiền thoái không cần thiết cùng là cựu chuyển chức nghiệp giả lại không phải sở h y địch bởi vậy có thể thấy được phiêu lượng quốc chức nghiệp giả bên trong bao c ó số lượng không ít nhìn qua tại tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong ngã xuống sáu tên phiêu lượng quốc chức nghiệp giả sở hi vẻ mặt băng lãnh hắn không chút do dự dơ lên bàn tay của mình sau đó dùng sức một nắm Vâng anh. tại siêu cấp động cơ phân tích phía dưới sáu tên phiêu lượng quốc cựu chuyển chức nghiệp giả tin tức bị hoàn toàn giải mã một giây sau liền tại sở hy điều khiển ở dưới cái này sáu tên phiêu lượng quốc các chức nghiệp giả bắt đầu từ trong ra ngoài từng khúc dạng nứt tiêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng vang vọng toàn bộ khu vực nội tạng cơ bắp các loại buồn nôn đồ vật chảy đầy đất theo cuối cùng một tiếng hét thảm rơi xuống sáu tên phiêu lượng quốc cựu chuyển chức nghiệp giả hóa thành sáu chồng thịt não tàn nhất như vậy một màn thậm chí nhường hai vị đại hạ chức nghiệp giả cũng nhịn không được nôn khan lên sở sở hi ngươi cái này dân hồ chiến thần ánh mắt phức tạp sở hi có thể còn sống trở về hắn tất nhiên là vô cùng cao hứng có thể vị này thần tiêu thiên tài tại trở về từ coi chết về sau chuyện thứ nhất chính là đối đã từng đồng đội ra tay đây tuyệt đối muốn gây phiền thoái không nhỏ đại hạ quốc tế địa vị s ắ c thực không thể lay động đặc biệt là tại lâm giật quật khởi về sau lâm giật mang theo thứ hai mươi năm vị chiến thần gia nhập đại hạ thời điểm bất kỳ tình huống gì hạ đại hạ người cũng không có tự mình dùng hình quyền lợi dù là phiêu lượng quốc sáu tên chức nghiệp giả làm lại thế nào không đúng sở hy cũng không thể tại sáu người chưa thẩm phán dưới tình huống đem bọn hắn cho sự quyết cựu truyền chức nghiệp giả đây chính là vạn giới trên chiến trường trụ cột vững vàng coi như phiêu l ư ợ n g quốc cái này sau cái bao cỏ cựu truyền đẳng cấp có không ít trình độ cũng không cách nào trở thành sở hy động thủ lý do sở hy n g ư ơ i n g ư ơ i cũng đã biết ngươi đang làm cái gì lơ lửng giữa không trung người trẻ tuổi sắp mặt dữ tợn trong mắt dường như đang liều lĩnh ánh sáng màu đỏ dần hồ đại ca chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta làm có lỗi sao sáu người này cặp bã không chỉ có không có bất kỳ cái gì chấp hành nhiệm vụ ý tứ còn tại s a o lương đánh lén chúng ta đồng bào ngươi cảm thấy x u ấ t sinh như vậy ta có thể lưu lại bọn hắn sống đến ngày mai sao ngày xưa ôn tồn lễ độ người trẻ tuổi tưởng như hai người dần hổ nội tâm sao mà đau lòng hổ trào trùng điệp bóp tại trên ngực dù làm á u tươi chảy ra vị chiến thần này cũng không để ý chút nào hắn cố nén nội tâm bi thống chậm rãi nói ra một câu sợ hy thúc thủ chịu trói đi thần tiêu diễn đàn mỗi ngày đều rất náo nhiệt chỉ là hôm nay diễn đàn toàn cũng đang thảo luận một cái chủ đề đại ma vương lâm giật giận đánh quân bộ đại lão các minh đệ có nghe nói hay không hôm qua quân bộ đám người kia đến lúc h ọ trong đó một cái không có mắt không biết do nói cái gì chọc giận lâm giận đại ma vương đại ma vương trực tiếp không để ý hà đại nguyên x o á y ở đây ra tay cho người kia đánh một trận người phát ngôn người qua đường giáp ta đi tin tức như thế k ì n h bảo sao cái này dưa bảo đảm thật không người phát ngôn người qua đường đất người của quân bộ cũng g i ả m đánh lâm giật đại ma vương là điên rồi sao ta nghe nói đám người kia bên trong thật có chút bụng dạ hẹp hòi ra hỏa lâm giật đại ma vương về sau không được có phiền thoái người phát ngôn người qua đường đình phiền t o á i cái g á m a ta viện trưởng đều nói chuyện này sơ lược ta lâm giật sư đệ là loại kia làm việc không cân nhắc hậu quả mãng tử nói đùa người phát ngôn nam cung lăng trong lúc nhất thời lâm d ậ t ngạnh cương chuyện của quân bộ trở thành thần tiêu trang đầu đầu đề làm học tỷ nam cung lăng lúc nghe niên đệ trở về về sau cũng là lập tức lại tìm lâm d ậ t thần tiêu học sinh khu biệt thự bên trong ta đi niên đệ ngươi quá châu a viện trưởng đại nhân cho ta nói ngươi ngay trước quân bộ mười mấy l ô hồng quan lớn mặt đánh người thời điểm ta đều cảm thấy ngươi điên rồi lại nói đánh t r ư ở n g quan cảm giác dạng gì nam cung lăng hóa thân cha tinh buôn tẩu ăn dưa tuyến đầu tiên bộ dáng nhìn lâm g ậ t có chút im lặng xem như người trong cuộc hắn cũng không ngờ tới nam tiên viện trưởng vì cho mình hạ giận đúng là đem chuyện này cho run lên đi ra cũng là ký giữ bí mật văn tự bán đ ứ t giới hạn trong đại hạ trọng trưởng long thần huyết mạch việc này chỉ cần không đề cập tới lâm giật cớ gì đối đầu phong ra tay liền không tính trái với giữ bí mật văn tự bán đ ứ t điều lệ thế nào học tỷ ngươi cũng dự định cùng bọn hắn vượt qua hai chiêu bị hỏi lên như vậy nam cung lăng lập tức không vui lên ngươi học tỷ nhìn rất ngũ a một phen nói chuyện phiếm về sau nam cung lăng tại hy nguyệt ánh mắt â m lánh bên trong nói ra chuyến này tìm đến niên đệ mục đích phương diện này đâu là vì cho niên đệ bảy tiệc mời khách tôn đại xuyên cùng phùng tam hữu quyết định tiểu đội thành viên ở giữa mở một trận á t ty chúc mừng lâm giật bình an trở về hai người đều đang bận rộn công việc cho lâm giật chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ thông báo nhiệm vụ tất nhiên là rơi vào nam cung lăng trên thân một phương diện khác đâu chính là nam cung lăng có chút việc cần lâm giật hỗ trợ có thể dẫn tới hy nguyệt như lưới đao ánh mắt chỉ là cái này giúp đỡ có chút quá mức tư nhân lấy bạn trai thân phận về nam cung ra ăn bữa cơm mọi người đều biết chúng ta hy nguyệt chiến thần là cái một chút liền nổ bình dấm chua nam cung lăng có thể đỉnh lấy áp lực thật lớn đến mở cái miệng này nghĩ đến gặp phải phiền t o á i còn không tốt lắm giải quyết n i ê n đệ à học tỷ đây cũng là bất đắc dĩ mới xin ngươi rút một tay ta kêu đồ nói thừa dịp lần này khó được ra hiến cần hôn sự của chúng ta ngươi học tỷ chưa nói tới tuổi dậy thì tiểu m u ộ i m u ộ i ít ra cũng phong nhã hào h o a a hai mươi vừa qua hơn nửa n i ê n kỷ để cho ta gả cho một cái hơn bốn mươi tuổi tiểu lão đầu ta có thể vui lòng khi nguyệt vĩnh lên tuyết trăng thích thú đôi chân dài nhấp im m ồ t bên trong trà lạnh lùng đáp nam cung lăng loại chuyện nhỏ nhặt này đều cần phiền toái lâm i a ta xem như thần tiêu học sinh n g ư ơi nói lên được là thiên tri tiêu t ử a thế nào từ chối một mối hôn sự dũng khí đều không có cảm thụ được trong phòng khách càng thêm nồng đậm mùi thuốc súng lâm giật ít nhiều có chút im lặng vội vàng nhường nam cung lăng cụ thể nói một chút cái này nói chuyện mới biết được nam cung ra cho an bài vụ hôn nhân này thật đúng là nói lên được là môn đang hộ đối cùng nam cung lăng nói chuyện cưới gả người tuổi hơn bốn mươi tuổi tác liền đã tới cựu chuyện thực lực dù là phóng nhãn toàn bộ đại hạ tên tia thiên phú cũng đủ để xếp vào trước trăm nam cung lăng chớp vất ướt mắt to hai mắt đẫm lệ nhìn qua lâm g ậ t nghiên đệ a ngươi liền theo học tỷ a liền làm ta một ngày bạn trai giúp đỡ học tỷ a song việc ngươi liền cho ta căng không cần mảy may lưu tình học tỷ là thật không muốn gả cho kia lão nam nhân a tuổi hơn bốn mươi cựu chuyển chức nghiệp giả tướng mạo cùng chừng hai mươi tiểu họa tử cơ hồ không có khác biệt thực lực cường hát chức nghiệp giả thân thể g i à yếu tốc độ so người bình thường chậm mấy lần hô còn nhỏ lão đầu s á c thực không quá hợp lý đây chính là đại hạ lương đóng chi tài chỉ là cùng nam cung lăng trong suy nghĩ viên kia lập lòe minh tinh so sánh bất kỳ nam nhân nào đều chỉ sẽ ảm đạm phai m ở lâu bạn hùng sư bên thân há lại sẽ ngại kê hung mánh xài lang thương người hoa quỳnh hương thơm há lại sẽ vì ven đường hoa dại ngừng chân chương bốn trăm năm mươi ba lạc thành nam cung thế gia thực r ư c 453, Lạc t à Thành, là Thành n Nam Cung thế gia. Nam Cung Lăng căn hơn nữa h Thế khu Thế Gia. gia tọa Gia, tộc, lạc cấp cứ Lạc Lạc l ở số số ảnh hưởng khổng cực kỳ khổ lồ. Thực lực đạt tới cựu truyền đình phong thánh kỵ sĩ nam cung túc đảm nhiệm lạc thành sở giáo dục phó thự trưởng kiêm thành chủ nhờ vào nam cung túc siêu cường thực lực thân phận c h ố n g đất vị tại lạc thành cơ hội không ai dám t r e o chọc nam cung ra người các loại quang hoàng i a thân nam cung nhất tộc tại lạc thành làm việc cực kỳ đậm thấp cũng chưa từng ước hiếp nhỏ yếu toàn cả gia tộc tại lạc thành danh tiếng t i ê là coi như không tệ đi đường trên đường nam cung lăng đại khái giới thiệu tình huống trong nhà chứ bỏ bắt bậc bối. chính cựu chuyển tộc còn có thực lực cựu chuyển thúc thúc, mức chuyển cấp trước tộc còn mình đỉnh phong phụ thân, trong thúc thúc, nhập、giả. trong đến đến trong dòng dão 12 vị, đều là trường đều đạt gia giả, có vị vị, là dão không được nam cung ra tại cấp hai căn cứ khu có thể có địa vị như vậy gia tộc thực lực phóng nhãn toàn bộ ca úc nói không khoa t r ư ờ n g là phi thường khủng bố nhất lưu thế lực đến mức gia tộc giới thiệu vị tiêu cựu chuyển cao thủ tên là trương đảo xuất từ tiểu gia tộc là dựa vào lấy chính mình không ngừng cố gắng mới tại tuổi hơn bốn mươi niên kỷ đặt thành cựu chuyển nam cung một nhà đối trương đảo rất coi trọng tại cái này quyền dục chạy ngang thế giới có thể bằng năng lực cá nhân lấy được nhiều như vậy thành cựu thỏa thỏa nhân tài thần tiêu phối trí coi như không tệ có thông hướng cắt châu thị thẳng tới truyền thống trận hai người vẹn vẹn nói chuyện với nhau không đến thời gian một tiếng l i ề n thành công đã tới nam cung ra chỗ lạc thành lạc thành không thẹn cấp hai căn cứ khu nhãn hiệu thành thị xây dựng cơ bản phương diện này làm vô cùng đồng sạch sẽ gọn gàng xen vào nhau thích thú so với đế kinh cũng chỉ là hơi kém một chút vừa ra truyền thống đại s ả n h l i ề n có một vị lộ g a quý khí người trẻ tuổi tiến lên đón biểu tỷ ngươi trở về rồi không nghĩ tới ngươi thật đúng là xin được nghị kỳ rồi đại hạ thứ nhất học phủ thần tiêu là thiên tài nơi tụ tập tại thần tiêu liên t r ư ờ n g đối mặt áp lực khổng lồ biết bao mong muốn tốt nghiệp càng không phải là một chuyện đơn giản đến mức ngày nghỉ gì gì đó càng là ít đến thương cảm nếu không phải cùng lâm giật tổ đội sau thu được ban thưởng không ít cùng học phần nam cung lăng cũng không không về nhà một chuyến cũng khó trách nam cung ra tiểu bối như thế kinh ngạc hừng ta nếu là không về nữa đại bá của ngươi có thể cho ta nhắc tới tự bế giới thiệu một chút bạn trai ta lâm giật tại lâm giật cùng nam cung luật ánh mắt khiếp sợ bên trong nam cung lăng thần thái tự nhiên giới thiệu sau lưng tiểu xoáy ca không phải tỉ ngươi cái này nam cung luật rõ ràng không nghĩ tới có thể đụng tới một màn như thế kia cái c ạ m à, đều nhanh rơi trên mặt đất ngươi cái gì ngươi gọi tỷ phu cái hót bị quăng một lớn cái cổ máng nam cung luật mới c h ậ m qua thần đến mặt lộ vẻ lúng túng đối với lâm giật đưa tay ra tỷ phu ngươi tốt ta gọi nam cung luật ngươi gọi ta tiểu luật liền tốt nam cung ra cách truyền tống đại sảnh có một khoảng cách trên đường đi nam cung luật hỏi không ít vấn đề trong đó hắn quan tâm nhất chính là nhà mình biểu tỷ cùng biểu tỷ phu là thế nào cùng một chỗ lâm giật mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chăm chú suy tư suy tư một chút đưa ra một cái nhường nam cung lăng khí tới cắn răng nghiến lợi trả lời tiểu luật ta việc này còn muốn từ ta nhập học cái thứ hai tuần lễ nói lên ngươi cũng biết ta cùng ngươi tỉ đều là thần tiêu học sinh ta nhớ được ngày ấy tại thần tiêu trong sân đấu ta kỹ kinh tứ tọa anh tuấn dáng người vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền n h ư ờ n g nam cung lăng học tỉ hoàn toàn say mê ta sau đó nghe lâm giật khoa trương miêu tả ngồi ghế cạnh tài xế bên trên nam cung lăng mặt đều khí tái rồi tưởng tượng người ta niên đệ cũng là một phen hào tầm chỉ vì đem tất cả lập càng thêm hợp tình hợp lý cũng chỉ đành nhịn xuống nam cung gia tọa lạc ở tô thành nhất phương bắc bắc huy dây núi toàn bộ dây núi quanh quẩn lấy sương ngủ đem nam cung gia liễm trong đó tiếc như ẩn như hiện khu kiến trúc liếc nhìn lại cho người ta một loại thần bí lại siêu phàm thoát tục cảm giác nam cung gia lối kiến trúc rất già tiếp tục sử dụng vài ngàn năm trước kinh đ i ể n kiến trúc gió cùng cái này khoa học kỹ thuật phát đạt niên đại có chút không hợp nhau nhưng cũng rất tốt thể hiện nam cung gia tộc lâu đời lịch sử xe vừa mới đến bắc huy chân núi liền có chuyên môn nam cung gia đội chấp pháp tiến lên đón đến kiểm tra thân phận biết được đại tiểu thư trở về đội chấp pháp mấy cái trung niên nam nhân đều cười rất vui vẻ nam cung lăng có thể nhập học thần tiêu cũng tại bằng chừng ấy tuổi liền lấy được bây giờ thành cựu nói không qua trường là toàn bộ nam cung gia tộc kiêu ngạo một phen hàn huyên về sau lâm giật ba người thuận lợi xâm nhập bắc huy sơn bắc huy sơn gần đỉnh núi vị trí có một chỗ chống c h ạ y đất bằng gia tộc địa vị hiển hách tộc nhân cùng gia tộc từ đường tọa lạc trên đó ha h a tiểu trường ngươi quá quá khiêm t ố n hư ngươi mới tuổi hơn bốn mươi niên kỷ liền có bây giờ thành cựu về sau tiền đồ bất khả hạt lượng ngươi yên tâm môn hôn sự này lao phu có thể làm chủ nhà ta nha đầu kia tuy là ngang b ư n g chút nhưng cũng không dám cùng ta làm trái lại nam cung lăng trong nhà đều là cổ kính lao vật đổ dùng trong nhà trường môn nhân một bộ trường bảo màu xanh nhạt dáng người giống như thương tùng kiếm my tả phi nhập tấn hai con ngươi t h â m thúy khuôn mặt đường cong như đao gọt giống như cừng r á n cho người ta một loại không g i ậ n tự uy cảm giác hắn giờ phút này đang mặt mỉm cười ngồi tại trong phòng khách chiêu đãi đường xa mà đến chương nào người này ngoại trừ nam cung gia ra, ra chủ nam cung túc bên ngoài còn có thể là người phương nào ngồi ngay ngắn đối diện tuổi trẻ thân mang thẳng âu phục trong mắt mang theo sáng tỏ cùng sắc bén trải qua trò chuyện xuống tới càng lộ vẻ không tiêu ngạo không tự thi tăng thêm còn không có trở ngại bên ngoài làm cho nam cung túc đối vị này tương lai cô ra rất là hài lòng nam cung bá phụ nói đùa việc này toàn bằng lăng tiểu thư đều cái niên đại này giảng cứu chính là yêu lương tự do như ván bối năng lực không đủ nhường lăng tiểu thư không lắm mắt cũng chỉ có thể nói là ván bối phúc bạc duyên cạn lần giải thích này không tính là chân tâm nhưng cũng nghe được nam cung túc rất là dễ chịu t r ư ơ n g đ à o như thế nào tùy tiện từ bỏ nam cung lăng lạc thành nam cung gia truyền thừa mấy ngàn năm tay cầm nhiều ít tài nguyên nam cung lăng càng là lạc thành thực lực cùng mỹ mạo đều xem trọng mỹ nữ dạng này đại tiểu thư l ã o bà ai sẽ không tâm động người xác thực phúc bạc ta hai cũng xác thực không có d u y ê ậ n hai hoa bầu không khí bị một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe cho đánh vỡ theo tiếng kêu nhìn lại thân mang một tịch màu hồng n h ạ t váy lụa tuyển sắc bộ dáng n ạ o k i ể u ra trận trên mặt kia nhàn nhạt t ú hoán vẻ mặt để cho người ta nhìn xem càng cảm thấy vũ mị hải tử ngươi trở về nhìn ngươi tới nam cung túc trên mặt trợt hiện hiện từ ái chi sắp đến vị này là nam cung túc còn chưa tới cùng giới thiệu bên người thanh niên tài tuấn nam cung lăng ngay tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong đem sau lưng xoáy tiểu tử cho kéo ra ngoài đồng thời nũng nịu s ắ n lên tiểu xoáy ca cánh tay bá phụ ngài tốt ta gọi lâm giật lâm giật cười, cười xấu hổ hướng phía nam cung túc lễ phép đưa tay ra nhà mình nữ nhi kia y như là chim non nép vào người dáng vẻ. nam cung túc vẫn lần là đ có, có chút ngạc nhiên không giả cũng là còn có thể tiếp nhận cũng là kia chương đảo sắc mặt khó coi gấp tuổi hơn bốn mươi niên kỷ đã đạt cựu truyền cảnh giới hắn trương đảo tự xưng là đại hạ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất tương lai có cơ hội đang lầm chiến thần l i ệ n kê tiềm lực không chút nào quá mức hắn như vậy điều kiện nói không k u o a trương bên người khẳng định không thiếu người theo đuổi nam cung lăng là ưu tú hắn trương đảo cũng không kém á rõ ràng trước một giây nam cung túc gia chủ còn l ờ i t h ề son sắt cam đoan có thể cho môn hôn sự này thúc đẩy ai ngờ muốn sau một khác chính mình quyết định nặng dâu liền kéo x o á y khí tiểu bạch kiểm cánh tay về nhà chuyện này dù ai trên thân ai chịu nổi trương đảo chỉ cảm thấy trên đầu của mình dường như nhiều một đ ỉ n h ngũ trấn kinh thì trấn kinh xem như nhất gia c h i chủ nam cung túc cấp bậc lễ nghĩa không thể mất còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần tay theo bản năng liền cùng lâm giật nằm ở cùng nhau la ba đây là bạn trai ta lâm giật hắm có đẹp trai hay không 3. không phải cô nàng ta biết ngươi phản cảm trong nhà an bài hôn sự có thể ngươi cũng không đến nỗi kéo cái x o á i tiểu tử đến đệm lương a không đến hai mươi niên kỷ thành tiệu lục truyền tại nam cung túc xem ra quả thật có chút thực lực nhưng cùng nam cung lăng cùng trương đào so sánh trên lệch vẫn là không nhỏ đem như thế người trẻ tuổi kéo tới làm tấm hộp càn vẫn là cựu truyền đại lao tiễn ngươi có thể từng cân nhắc qua lâm giật tiểu tử này càng thụ cô nàng việc này cũng không thể h ồ nháo tiểu trương chính là ta đại hạ lương đóng chi tài tương lai vô cùng có khả năng thành t i u chiến thần hạt giống tuyển thủ đem ngươi giới thiệu cho hắn cũng không tính ủy khuất ngươi đi ngươi muốn tùy tiện liền kéo cái niên đệ đến cấp ngươi bình sự tình ngươi có thể cân nhắc qua người ta sẽ đắc tội ai ngươi loại hành vi này là đối người ta tương lai không chịu trách nhiệm lời này vừa nói ra t r ư ơ n g đ à o liền cười ha hả đi lên đến đây nam cung gia chủ ngài lời nói này l â m tiểu hữu là văn bối đồng dạng là ta đại hạ tương lai hy vọng ta có thể nào bởi vì chút chuyện nhỏ này ghi hận lâm tiểu hữu đâu nói bày ra một bộ trưởng b ố i dáng vẻ vụ vô, vô lâm giật bả vai lâm tiểu hữu ngươi nói đúng không chương nào còn có thể bảo trì vẻ mặt ôn hòa làm cho nam cung túc đối với hắn càng thêm xem trọng tiện thể lấy bồ hai câu có năng giả độ lượng nhỏ không được loại hình lời nói tiếp xúc ngắn ngủi xuống tới lâm giật nội tâm đối nam cung túc cùng trương đào thành lập ấn tượng không t ồ i nam cung túc vị gia chủ này cũng không vì thân phận của mình cùng địa vị đối một cái v ă n bối bày ra khoan dung đến mức trương đào đi gia hỏa này người không xấu không có bụng dạ hẹp hòi cũng không có tại v ă n bối trước mặt trang bức ý tứ muốn trách chỉ có thể trách nam cung lăng ánh mắt quá cao không lọt mắt hắn bá phụ trương thúc ta cùng học tỷ là chăm chú trương trương thúc người tên m ắ t con này em gái ngươi vô cùng đơn giản hai chữ kém chút cho trương đào làm phá phòng nam cung lăng ngươi hô học tỷ ta trương đào ngươi hô thúc mấy cái ý tứ cái này không bày rõ ra s ạ c ta nếu không phải nam cung túc cùng nam cung lăng ở đây chương nào nhất định phải duy trì tự thân hình tượng liền lâm giật lời nói này hắn tuyệt đối phải đối trở về tốt hai tử chớ cùng lấy ngươi học tỷ náo loạn ngươi cái này học tỷ không có gì phân tức quay đầu nhường tiểu t r ư ơ n g chỉ điểm ngươi mấy chiêu ngươi cũng chuyến đi này không tệ nam cung gia tộc thượng võ ra h ế n bên trên tránh không được van bối luận bàn câu nam cung túc vốn nghĩ cho lâm giật cái bậc thang giới chưa từng nghĩ nam cung lăng đúng là tiếp nhường hai vị cựu chuyển chức nghiệp giả đều rất mắc kiếng g c dạ nam cung lăng t a nếu là trương thúc ngươi có thể thắng lâm giật môn hôn sự này ta đồng ý toàn bộ nam cung gia vô cùng náo nhiệt không riêng gì ba năm một lần toàn tộc gia hiến càng là bởi vì đại tiểu thư nam cung lăng mang theo bạn trai về nhà đồng thời tiểu tử này cũng là hổ dám lấy lục truyền đẳng cấp cứng rắn cựu truyền cừng giả nam cung gia hiến hội cùng bình thường gia tộc so sánh tương đối đặc thù gia hiến trung tâm là một khối rộng lớn tứ phương lôi đài tuần sắp đặt đặc thù kết giới trong suốt lại cường lực ngoài lôi đài vây là không ngừng cất cao rộng lớn bậc thang trên bậc thang sắp đặt nhắc á c thuận tiện tộc nhân tại dùng h ế n thời điểm quan sát trong tộc văn bối tỷ thí văn bối ở giữa l u bản đều là điểm đến là rừng trong t h mắt người chung cấp quanh g đây chính trong là một trận tiền bồi đối vãn bối chỉ điểm lâm giật tiểu hữu ta rất thưởng thức ngươi trọng tình trọng nghĩa nhưng kết thân sự tình tuyệt không phải cho đùa không sai biệt lắm nên vừa phải thì thôi một trận chiến này n g ư ờ i đều có thể dốc hết toàn lực không cần lưu thủ yên tâm ta sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu t ì n h lúc nói lời này trương đào trong lòng gọi là một cái mỹ nam cung lăng thế nhưng là hứa hẹn qua như trương đào thắng liền ứng hôn sự thân làm cựu truyền cương giả trương đào thật đúng là không biết mình nên nói như thế nào môn hôn sự này không ổn thỏa dễ như trở bàn tay giảng thật trương đào người còn rất khá không phải học tỷ khẩn cầu xuất thủ lâm giật thật đúng là không muốn hỏng trương đào chuyện tốt có thể bẻ sống dưa nó không ngọt ra tốt trương thúc chỉ giáo a tiểu từ ngươi hai người kéo ra thân vị tại nam cung túc ra lệnh một tiếng sau hai người chiến đấu lập tức bắt đầu lâm giật tiểu hưu cẩn thận mắt nhìn thấy lâm dật không có tiến công ý niệm t r ư ơ n g đào có chút kìm nén không được dẫn đầu ra tay hàn thấy chỉ cần đánh bại lâm dật liền có thể ôm mỹ nhân về sau một khắc t r ư ơ n g đào kia đủ để đánh bại thất truyền chức nghiệp giả m ộ t quyền rán rán chắc chắc đánh vào một cái máy móc chi thuẫn bên trên trong tưởng tượng như bẹ cành khô cũng không xuất hiện t r ư ơ n g đào thân hình phản nương theo lấy to lớn âm bạo thanh bắn ra ngoài một màn này sợ ngây người tất cả nam cung ra tộc người không phải tiểu tử này không phải lục chuyển lâm dật lâm dật danh từ này thế nào quen thuộc như vậy nam cung túc trong đầu một phen suy tư về sau lập tức, tìm ra cùng lâm tin tức tương quan năm nay đại hạ thi đại học trạng nguyên tiêu đặc chiêu tiến thần tiêu thiên tài người trẻ tuổi không liền gọi lâm giật a bay lên không vài vòng hóa giải lực đạo sau chương đ à o mới khó khăn lắm ổn định thân hình trên mặt của hắn lại không nửa phần v ẻ ung dung thần sắc trên mặt đã bị hãi nhiên hoàn toàn thay thế lắc lắc mình đã run lên nằm đấm chương đ à o đúng là xứng sờ ngay tại chỗ ở đâu ra tiểu tử ngang như vậy cái tiêu quỷ dị tâm chắn là cái gì trang bị a không đúng là cái kỹ năng a lâm giật tiểu hữu không hổ là thần tiêu học sinh thực lực quả nhiên không tầm thường chúng ta lại đến vì làm dịu xấu hổ chương nào ra vẹ vẹ nhẹ、nhàng. thực tụ lực lên bắt r a kỹ năng thần vương và c h ạ m ý đổ nát b ấ y lâm giật t â m c h á n chỉ là kỹ năng chưa tụ lực hoàn tất t r ư ơ n g đào thân ảnh liền đã không bị khống chế hướng phía lâm giật vọt mạnh mà đi t r ư ơ n g đào đống nhiên buộc phát ra tốc độ trêu đến nam cung nhất tộc nhảy cấm hoan hô duy chỉ có chính hắn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi t a đây không phải còn không có động a lại ngần đầu một thanh lôi quan c u ố n quanh tản ra nồng đ ậ m lực lượng pháp tắc thần kiếm đã đẻ vào chương đào mi tâm cái này một cái trước mắt nam cung ra ba vị cựu chuyển cường giả đột nhiên đứng dậy sắc mặt hãi nhiên một tên lục chuyển tiểu tử trong tay lại có pháp tắc đạo c t h ơ m nào ngạt t r ạ nguyên n g con rể chương bốn trăm năm mươi lăm t h ơ n nào ngạt t r ạ nguyên n g con rể pháp tác đạo cụ sao mà chân quý có thể hoàn mỹ không chế cái này đạo cụ trước nghiệp giả thực lực càng là có thể xương kinh khủng nam cung lăng có thể mang vệ như thế cái ưu tú bạn trai nam cung ra nhìn ra mánh khỏe trường bối khỏe miệng không có một cái có thể đẻ ép được t r ư ơ n g đ à o có thực lực cùng tiên đô chỉ tiếp cùng lâm dận so sánh hắn phải kém hơn rất rất nhiều trên mặt khó nén kinh ngạc cùng kinh ngạc chi sắc đã nói rõ tất cả tia lôi dẫn khiêu động thiên tùng văn kiếm gần trong g ă n tấp trên mũi kiếm hủy diệt lôi quang hóa thành thẳng bức nội tâm kinh khủi áp chấn nhiếp chương nào không cách nào động đậy nửa phần trước một giây trương đảo hăng hái sau một khắc biến cũng đúng một màn này nhìn nam cung mấy trăm miệng tộc nhân nghẹn họ nhìn g n chân chối đây là mấy cái ý tứ diễn kịch không phải a trương đảo tại nam cung lăng trước mặt trống đỡ hết nổi lăng lên lâm giật đây là cho ngươi nhiều ít chỗ tốt nàng dâu cũng không cần ồn ào tiếng nghị luận bên trong tràn đầy đối lâm giật chất vấn theo nam cung túc phi thân thẳng lên lôi đài rơi vào lâm giật bên thân tất cả suy đoán tự sụp đổ lâm tiểu hữu thực lực của ngươi dường như so trong truyền thuyết mạnh hơn rất nhiều a quái tiểu nữ không biết sẽ tới vị cũng trách lao phu mắt vụ về nam cung ra nếu có, có chỗ tiếp đón không được chú đáo còn mời thông cảm nhiều hơn mấy trăm đạo ánh mắt bất khả tư nghị bên trong nam cung ra chủ nam cung túc mang theo mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nụ cười hướng về phía lâm giật ôm một quyền cái này màn đập vào mắt nam cung luật cùng một đám người trẻ tuổi chỉ cảm thấy thức ăn trên bàn trong nháy mắt thẻ nhạt vô vị nam cung n h ấ t tộc ngồi đầy nao n h a o dừng tay lại bên trong động tác đưa ánh mắt về phía trên lôi đài thanh niên l a n g nha đầu bạn trai đúng là đại hạ trạng u y ê n lục truyền ngược kiểu chuyển thật không có diễn thân cư cao vị nam cung túc như thế cho mặt lâm g ậ t nào có đủ nghịch hàng hiệu đạo lý lập tức thu thiên tùng khách khí về lấy thi lễ gia chủ nói gì vậy văn bối tại trước mặt ngài bất quá một bất thành khí văn bối mà thôi ngài khách khí như vậy coi là thật gây s á t văn bối may mắn tham dự lạc thành nam cung gia hiến là văn bối vinh hạnh bất thành khí văn bối người tin tức này cũng là khách khí quá mức lấy lục truyền thực lực nhẹ nhõm đánh bại cựu truyền cường giả trương đạo đều cũng được gọi bất thành khí lời nói vậy ta đây nam cung gia gia chủ tính là gì nam cung túc thực lực mạnh hơn so với trương đạo lại có thể mạnh hơn nhiều ít hắn cũng không dám nói mình đối đầu lâm giật có thể không bị thua a lâm giật một phen khiêm tốn lại cao e c hồi phục cho đủ nam cung nhất tộc mặt mũi làm cho nam cung nhất tộc các t r ư ở n g bối đối đại tiểu thư trên danh nghĩa bạn trai hài lòng tới cực điểm nam cung túc không hổ thân cư cao vị tên g à o hoạt tại lúc này khắc cũng chưa từng xem nhẹ trương đảo cảm thụ đắp nắm tay đem nó kéo lên tiểu trường xem ra ngươi cùng lăng nha đầu duyên phận chưa tới à, hôm nay chưa trở ra toàn lực vô ý lặp lại ta đành phải dựa theo đ ớ c định từ bỏ cùng nhà ta nha đầu hôn sự đến miệng bên cạnh con vịt cứ như vậy bay đổi lại ai tiếp thụ cũng không quá dễ dàng làm sao cùng lâm giật trách lệnh thực sự quá lớn tất cả người xem đều cảm thấy trương đảo cũng không dùng ra toàn lực chỉ là nhất thời sơ xảy mới đưa đến rơi vào hạ phòng cả ba không được tr còn lớn hơn nhà m ộ tất trận cả đều hướng đ ấ về nam cung lăng kế hoạch đang phát triển lấy biết được chính mình mang về tiểu bạn trai chính là kỹ kinh toàn bộ đại hạ thiên tài thiếu niên nam cung nhất tộc lại không người dám nhìn hắn không lên những cái kia thẩm mến nam cung lăng trong tộc nhân tài kiệt xuất đều thức thời thu hồi tâm tư lâm giật xuất mã lớn nhỏ sự tình đều có thể dễ như t h ờ bàn tay tiếp xuống cảnh tượng lâm giật cũng có chút hồn không được lâm giật thực lực mạnh được công nhận đại hạ thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất xưng h à o hàm kim lượng kia là khá là khủng bố nam cung túc h i n h đệ ba người tại xác định nhà mình n ữ nhi nam thân phận bằng hữu sau đ ầ y trong đầu liền đều là làm như thế nào nhường vợ chồng trẻ tranh thủ thời gian thành hôn có cái nào thế ra có thể chống đỡ nắm giữ mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi r ụ hoặc như là lâm giật tiểu hữu nhưng có lập gia đình dự định lệ tôn có thể từng biết được ngươi cùng tiểu nữ cùng một c h ỗ loại hình lời nói tại lâm giật bền thai tràn ngập cả đêm bề bụn nhiều việc ứng phó nam cung gia trưởng bối lâm giật không có chú ý tới đêm nay nam cung lăng nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy hướng tới lâm giật cũng là chuyến đi này không tệ nam cung gia trưởng bối đối cái này sắp là con rể đặc biệt hài lòng vì mau chóng thúc đẩy cái này cái cọc không tồn tại hôn sự n h a u n h a u đều tự móc tiền túi cho lâm giật lấp không ít đồ tốt các loại cao giai thuốc nước sách kỹ năng vật liệu v v có lúc chính là thịnh tình không thể chối tử vì nam cung lăng có thể đúng hạn trở về thần tiêu chỉ có thể tiếp nhận nam cung gia trưởng bối tặng cho chi vợt căn cứ vô công bất thụ lộc nguyên tắc tại trở lại trường về sau lâm g ậ t liền đem chuyến này thu hoạch đều trả lại nam cung lăng đế kinh cả nước chính vụ t h n g viện một trận hội nghị ngay tại kịch liệt tiến hành đại hạ các bộ cao tầng đều t ề tụ nơi đây trong đó còn có bóng người quen thuộc vạn trọng sơn cùng chu hạ vũ ngươi nha có phải hay không đại hạ người việc này không bày rõ ra là phiêu lượng quốc đám kia c ầ u vật đang làm sự t ì n h a cứ như vậy đem hắn giao ra ngươi cũng không sợ rét lạnh người tuổi trẻ tâm ha ha vận dụng tư hình việc này thế nào không thể nào nói nổi ngươi cho rằng ta không muốn bảo trụ đứa bé kia đứa bé kia thế nhưng là là ta đại hạ lập xuống chiến công hiến hách ngươi cứ như vậy đem hắn giao ra ngươi vẫn là người cùng lắm thì liền cùng phiêu lượng quốc đám kia ngu xuẩn hoàn toàn v ạ c mặt bây giờ đại hạ không sợ bọn hắn mảy may. các người liên quân đám người này đứng đây nói chuyện không đau đeo đại sứ quán mấy cái k i ê u phiêu lượng quốc người mỗi ngày đều đang tìm chúng ta bộ ngoại giao phiền thoái thế nào ngươi đi xử lý một chút ồn ào tiếng nghị luận tràn ngập vạn trọng sơn lỗ thai nó ngồi ngay ngắn trên vị trí của mình ánh mắt đờ đẫn im miệng không nói lần này cao tầng chủ đề của hội nghị là sở hy xử lý vấn đề liên c h ạ m sáu tên phiêu lượng quốc cựu chuyển chức nghiệp giả dù làm ắ t thấy đây hết thể những đồng bào có lòng báo tre nhưng cũng bất lực sáu tên cựu chuyển chức nghiệp giả đối bất kỳ quốc gia nào mà nói đều cực kỳ quý giá loại tầng thứ này còn giả không phải vô cùng đơn giản hao phí thời gian cùng tài nguyên liền có thể bồi dưỡng được đều bị dị giới ma vật tập kích bất ngờ hải quất không còn sợ là không người sẽ tin vốn là đối đại hạ dụng ý khó dò phiêu l ư ợ n g q u ố c há có thể b u ô n g tha cơ hội tốt như vậy chế tạo dư luận thông qua các loại con đường bôi đen đại hạ từ đó cho quan phương tạo áp lực nhường đại hạ nhường ra lợi ích đồng thời cùng nhau giao ra sở hy từ trước đến nay bao che cho con vạn trọng sơn tại trong hội nghị không phát một lời trong đầu của hắn không ngừng vang vọng hiên viên kình thiên đem sở hy tự mình đưa tới thời điểm nói lời vạn trọng sơn không muốn tham gia này cầu thí hội nghị liên quan tới sở hy xử lý phương án n g h è o già chỉ làm cho ra một cái trả lời không phục chính là làm hắn giờ phút này muốn gặp lại thấy h i ê n viên chiến thần câu kia đứa nhỏ này nhanh chóng chết đi là hắn kết cục tốt nhất đến cùng làm ấy cái ý tứ dựa vào cái gì một lòng vì nước hải tử muốn rơi vào kết cục như thế cuối cùng tại thái đầu chiến thần chu lão hiệu triệu hạ lấy đa số phiếu thông qua được kiên cường một p h e n quyết sách s ở hy mệnh bảo vệ tới đồng thời hắn cũng đã mất đi tự do trên người hắn còn có rất nhiều có điều tra giá trị điểm trong nháy mắt miễu sát sáu tên ngang cấp cường giả việc này có thể kỳ qua gấp chương bốn trăm năm mươi sáu trước h nhất tuyệt diệt 4 phó ô n quan bản. g suất tuyệt cao diệt t mắt sở hy tại đại hạ cao tầng xem ra rất có nguy hiểm đem hắn còn cho thần tiêu là đối tất cả thần tiêu học sinh không chịu trách nhiệm giao cho cường giả như mây đại hạ chức nghiệp giả liên minh phụ trách trông coi là cái không sai quyết định đối cái này quyết sách nghèo g i à cũng không mâu thuẫn hắn rất tin tưởng chu lão là người tin tưởng chu lão có thể bảo chứng sở hy an toàn vì ngăn ngừa gây nên khủng hoảng cùng không cần thiết dư luận sở hy tại vạn giới trên chiến trường sở tác sở vi cũng không công khai dù là ngũ đại học viện viện trưởng đều không được biết được tự mãi bỡ lần chẹn phó bản hoàn tất về sau lâm giật kinh nghiệm ao lần nữa đ ầ y tràn từ lạc thành trở về thần tiêu sau ngày thứ hai lâm giật đi đến chuyển chức thánh sở nhận lấy thất chuyển nhiệm vụ lâm giật thất chuyển nhiệm vụ cũng không nhiều lại không một cái b ấ t lo xâm nhập hàng nguyên thông quan hàng nguyên ba mươi tầng trở lên phó bản làm tinh người thủ vệ đánh giết vạn giới chiến trường l v ba trăm trở lên khát máu quái trùng m ớ i chỉ thu thập vật liệu hải thần c h i t â m thông quan hàng nguyên ba mươi tầng trở lên phó bản đối bây giờ lâm giật mà nói cũng không phải là v i khó vấn đề là hiện tại lâm giật cũng không thu hoạch được ba mươi tầng trở lên phó bản thứ mọi mong muốn tiếp tục thâm nhập sâu hàng、nguyên. Chỉ có trước thể quyết gì gì giải đúng rồi hiệu trưởng không phải đem linh duyệt cho ngươi ngươi còn xin cái giám a lâm dật nhập học không đủ thời gian một cái học kỳ tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong liền có to lớn như thế tăng lên khó trách phó viện trưởng dương lao đặc biệt đem lâm dật trúng tuyển Lấy、lâm ấ y l dật thực lực tại học viện khác chỉ sợ học không đến cái gì hữu dụng lâm dật sờ lên đầu cười ha hả nói viện trưởng đại nhân ngại cái này nói gì vậy dù là thần tiêu tất cả bộ hạm đều cho ta ta không phải là cái học sinh a cùng viện trưởng ngài lên tiếng kêu gọi kia là hẳn là lam n h ư ợ c hy nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt trong lòng ấm áp phó bản t u y ệ t mệnh hoa mạc hàng nguyên hai mươi b ố tầng ở vào bắc phi ả d ậ p sa mạc dựa vào linh duyệt lâm dật chỉ cần thời gian nửa tiếng liền có thể đến mục đích là có thể thuận lợi thông quan phó bản đồng thời cũng vì an toàn cân nhắc lâm dật chuyến này mang tới hy nguyệt linh duyệt nội bộ lâm d ậ t đang túi đầu nhìn điện thoại xem xét liên quan tới tuyệt mệnh hoang mạc phó bản tin tức tương quan ngao su nhu thuận treo ở lâm d ậ t trên cổ thỉnh thoảng vung n ũ n g nịu cầu sờ sờ thế nào cái này phó bản độ khó xác thực không cao h a khi n g u y ệ t cô gái này c h i ế n thần từ lúc tới thần tiêu về sau liền bắt đầu biến tinh xào lên nhìn nam cung lăng cùng nữ hải tử khác sẽ tận lực ăn mặc chính mình nàng học theo lên cái này không bây giờ ra ngoài lộ mặt đặc biệt cho mình bàn một cái hơi có vẻn ép sợ viên thuốc đầu lâm g ậ t vất cảm nhẹ gật đầu cùng thực lực của chúng ta thậm chí không cần tổ đội bất quá phó bản có cưỡng chế tạo thành sáu người đội yêu cầu Chúng chỗ ta tới chỗ về s muốn tùy t i tổ mấy cái đi vào tuyệt mệnh hoang mạc phó bản có một cái tiền đề cái tiêu chính là nhất định phải tạo thành sáu người tiểu đội mỗi hai cái tiểu đội sẽ bị truyền thống tới cùng một cái không gian tại trong phó bản Đảm như i ệ m k h tại đến n vật, điểm cuối về sau tiêu phu tiểu đội trong xe ngựa tồn tại sáu mươi trở lên hoàng kim thì tiêu phu tiểu đội thông quan thành công phản thi thất bại giống nhau trộm cắp tiểu đội nếu có thể tại tiêu phu xe ngựa đến điểm cuối trước đó cấp đoạt bốn mươi trở lên hoàng kim thì thành công thông quan phó bản phản thi thất bại cái này phó bản đối với tiêu phu tiểu đội mà nói là cực không công bằng tiêu phu tiểu đội không chỉ có muốn bảo vệ tự thân an toàn càng là muốn phòng ngừa hoàng kim bị trộm để bảo đảm phó bạn có thể thành công thông quan tiêu phu thậm chí không có cách nào rời xa xe ngựa rất nhiều hạn chế nhường tiêu phu tiểu đội chỉnh thể lâm vào trong bị động trộm tiểu đội duy nhất hạn chế chính là mỗi lần tiếp xúc đến xe ngựa chỉ có thể cấp đoạt một phần trăm hoàng kim so sánh với nhau trộm cắp một đội muốn ăn hương nhiều bọn hắn có thể sớm khảo sát địa hình chuẩn bị sẵn sàng lấy phát động x u ấ t kỳ bất ý công kích nay phó bạn không có nờ bờ cờ tất cả đều là người chơi bởi vậy người chơi sinh mệnh không nhận phó bản pháp tắc bảo hộ một khi thụ thương quá nặng l i ề n sẽ chết tại phó bản bên trong cái này chính là tuyệt mệnh hoang mạc d à n h tự tồn tại phó bản độ khó tuyệt diệt bốn không phải là không có đạo lý bất quá ta thế nào nhìn cái này phó bản thông quan suất tiếp cận trăm phần trăm a chiến lược nhìn thấy cuối cùng lâm giật hơi kinh ngạc tham dự phó bản toàn bộ là đẳng cấp không kém nhiều đối thủ thực lực cơ bản ngang hàng dưới tình huống xác thực rất dễ dàng bọn mệnh nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thông quan suất tới chỗ ngươi sẽ biết khi nguyệt mỉm cười đắp lâm giật xem hết chiến lược quan bế điện thoại linh duyệt cũng vừa lúc đi tới phó bản trên không mở ra cửa k h a n g đập vào mi mắt là đầy trời cắt vàng cùng đen nghị t đ á m người cái này phó bản thật đúng là có đủ đặc thù lúc trước tham dự phó bản lối vào cơ bản không thấy bóng dáng có thể cái này tuyệt mệnh hoang mạc phó bản lối vào chỗ lại vô cùng náo nhiệt gào to âm thanh t i ế n giao g hàng bên hai không dứt lâm g i ậ t cẩn thận n g h e ngóng n g h e xong cái đại k h á i đến hàng vạn mà tính phó bản người tham dự tại phó bản lối vào tập kết chỉ vì một sự kiện đó chính là tổ đội bởi vì phó bản cơ chế là mỗi hai cái tiểu đội một tổ cộng đồng thông q u a phó bản bởi vậy đồng thời tiến vào phó bản hai cái tiểu đội có cực lớn xác suất sẽ tiến hành cùng một cái phó bản phó bản đặc thù cơ chế đã định t r ư ớ c tất có một tổ không cách nào thành công thông quan thực lực không đủ người có thể xuất ra chỗ tốt thỉnh cầu đối phương dơ cao đánh khẽ từ đó hoàn thành nhiệm vụ còn có một loại khác tiêu thụ hình thức chuyên nghiệp tay chân có chức nghiệp giả là kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn sẽ đặc biệt tới này phó bản lối vào tiết đơn phụ trách mang lão bản ồn qua phó bản từ đó thu hoạch tài nguyên n g h e xong những n à y tiếng giao hàng sau lâm giật mới hiểu được vì sao cái này phó bản rõ ràng tiêu chú tuyệt d i ệ t bốn độ khó nhưng lại có cực cao thông quan suất hợp lấy giá tiền cho đúng chỗ là đầu heo đều có thể qua đi thôi đi tìm đội ngũ a lâm giật lục chuyển đỉnh phong thực lực tại cái này phó bản bên trong nơi cửa cũng không phải là đặc biệt lóa mắt đến mức hy nguyệt thực lực qua mạnh sáu bảy chuyển chức nghiệp giả sao có thể nhìn ra nàng là chiến thần cấp khác đại l a o tại cái này hỗn loạn thế giới bên trong quá độ tự tin giá hỏa sẽ đem hy nguyệt nhìn không thấy thực lực coi là quá độ yếu đuối chương bốn trăm năm mươi bảy vạn người trầm mặc nhanh thông phó bản đại hạ tiêu phu chương bốn trăm năm mươi bảy vạn người trầm mặc nhanh thông phó bản đại hạ tiêu phu một cái lục chuyển bình thường chức nghiệp giả mang theo một cái bình hoa tìm đến đồng đội không thuận lợi là chuyện trong dữ liệu lâm g ậ t gào to lường à y không tìm được có tổ đội mục đích người khiêu chiến không nói ngược lại bởi vì hy nguyệt siêu cao nhanh trị cho không ít lao sắc phê chú ý hơn mười người thực lực đạt tới thất c h u y ể n đ ỉ n h phong chức nghiệp giả biểu thị bằng lòng không ràng buộc mang lên hy nguyện thông quan phó bản thiên hạ nào có cơm chưa miễn phí đám gia hỏa này có chủ ý gì lâm giật hai người làm sao không biết may phó bản nhập khẩu có không ít chức nghiệp giả nếu không lấy hy nguyện tư sắc chưa chừng những cái k i a thèm nhỏ g i ả i hy nguyện sắc đẹp chức nghiệp giả sẽ làm ra chuyện gì đến lâm giật ngươi nói chúng ta nếu không tiêu ít tiền giải quyết việc này tốt bản thân gia nhập đại hạ trận doanh sau quan p ư ơ n g cũng là cho ta không ít tài nguyên lâm giật nhịn không được trận nhìn trước mặt nữ chiến thần một cái cầm lấy cấp trên cho tài nguyên đến làm coi tiền như g i á c việc này lâm giật nhất định không làm được ngược lại trong tay cũng không cái gì chuyện khẩn yếu đi làm chậm dãi chờ a thời gian trôi qua rất nhanh cái này đến cái khác đội ngũ lần lượt tiến vào tuyệt mệnh hoang mạc mắt nhìn thấy giờ cơm sắp tới đội ngũ vẫn là hai người số lượng lâm giật bắt đầu giao động hy nguyệt đề nghị giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận lựa chọn công khai hy nguyệt chiến thần thực lực bỏ lớn người sẽ g i n tới cân nhắc tới tại người khác địa bàn bại lộ thân phận tất nhiên dẫn tới phiền t o á i không cần thiết lâm g ậ t chỉ có thể từ bỏ cái lựa chọn này ngay tại lâm g i ậ t định tìm chuyên trách đám tay chân nói chuyện giá cả thời điểm một hồi thanh n â m huyền áo đem sự chú ý của hắn hấp dẫn mà đi ta nói lao huy nga không phải ta xem thường ngươi không có cái này điều kiện liền nhiều soát cậy phó b ạ n một lần không được mười lần mười lần không được một trăm lần các người đám tay mơ này tuyệt đối có thể đụng tới so với mình m ó n ăn tốt đừng chậm trễ ta làm ăn c ú c đi trong tầm mắt toàn thị chi nhãn liền đã thuận lợi giải đọc mục tiêu ti n tức khẩu suất của m ỗ ô người n là kim tự tháp quốc bắt chuyển sơ kỷ mục sư chức nghiệp giả a h m m pakistan quốc bốn tên lục chuyển chức nghiệp giả mời hắm tay chân Hắn lại ra giá quá thấp, liền không lưu tình chút liền nào lại giá quá lưu bằng ắ t trào Pakistan toàn Tinh biết. giật trước đó không lâu mạnh mẽ xông tới、kim、tự tháp quốc phó bản, cũng ý đổ phá hủy kim tự tháp đầu đại điểm đều đó đổ quốc quan lâu quốc quốc này phúng. hợp, phó phá phó hạ hệ hòa không mạnh hủy cùng cùng xông bản, cũng bản. Lam kim kim vô Lâm mẽ bộ b ý điểm này kim tự tháp quốc đối cùng đại hạ quan hệ không tệ pakistan quốc chức nghiệp giả có thể có sắc mặt tốt mới là lạ nghĩ đến pakistan quốc huynh đệ tại cái này trước mắt bao người bị nhục nhã cùng mình nhiều ít có thể phủ lên điểm quan hệ lâm giật trong lòng ít nhiều có chút băn khoăn ạ hẹn mặt đại ca giá cả chuyện Pakistan tổ bốn người an đồ đội trưởng hạ thấp g á n g vẻ là cam đoan các đội viên thuận lợi thông quan phó bản hắn chỉ có thể mở miệng tăng giá chưa từng nghĩ lâm d ậ t bỗng nhiên x u ố n g ra ngắt lời hắn pakistan huynh đệ nếu không tổ chúng ta cái đội nhìn thấy huynh đệ quốc gia chức nghiệp giả cùng mình nhiệt tình chào hỏi an đồ rất cảm thấy thân thiết một giây sau liền vô cùng lễ phép liền cầm lâm d ậ t tay một phen khách khí hàn huyên về sau an đồ vô cùng vui vẻ biểu thị bằng lòng cùng lâm d ậ t một đội trung tiến phó bản lại giải quyết dùng tiền thuê tay chân sự tình dùng tiền mời cái kia yếu gà làm gì ta mang các người thông quan liền tốt lâm g ậ t lời vừa nói ra không ít dự định tham dự phó bản chức nghiệp giả ánh mắt đều bị hấp dẫn pakistan tổ bốn người càng là trợn mắt hốc mồm lục truyền đỉnh phong nói bắt chuyển là yếu gà c h â u lâm giật trong miệng yếu gà bản gà ạ h ẻ m mặt khỏe miệng nhịn không được kéo ra nghĩ đến chính mình sống bốn mươi năm chưa hề có người đem yếu nhãn hiệu hướng trên người mình dán ạ h ẻ m mặt liền tức giận không thôi lúc này vông xuống ngoan thoại quả nhiên phóng nhãn toàn bộ lam tinh chỉ có đại hạ chức nghiệp giả như thế chi cuồng chỉ là lục truyền lại có gan ở trước mặt ta làm càng ta nguyên bản định tại cái này mấy tên nhà quê tăng giá về sau liền dẫn bọn hắn thông quan có thể ngươi cái này đại hạ cuồng đồ không giữ mồm giữ miệng dám như vậy đục nhã tại ta về sau các ngươi bốn người nếu có thông quan mục đích ta tất nhiên miễn phí dẫn người bắn tỉa các ngươi muốn trách liền a h ẹ m mặt lời nói hùng hồn làm cho pakistan tổ bốn người tâm chìm xuống dưới bị bắt chuyển cường giả để mắt tới nghĩ thông suốt quan phó bản chỉ sợ là hy vọng xa vời không chờ a h ẹ m mặt nói cho hết lời lâm giật liền đôi hắn một câu cùng cái đàn bà dường như lời nói thật nhiều thật đơn giản mấy chữ khi a hẹp mặt tại chỗ liền đỏ lên hướng về phía lâm giật liền gi đại hạ vô c h i c n g đ ổ tiểu tử ngươi đừng nghĩ lấy tiếp tục thâm nhập sâu hàng nguyên ta nếu để cho ngươi qua ta là ngươi ngôi mắt nhìn thấy song phương mâu thuẫn càng thêm kịch liệt an đổ vội vàng cho lâm giật kéo đến một bên đại hạ huynh đệ một hồi chúng ta bốn người tiền tiến một lần phó bản hắn như vội vàng bắn tỉa chúng ta ngươi liền có cơ hội ngươi tranh thủ thời gian dùng tiền đi tìm mấy cái tay chân thuận thế thông quan chúng ta tới ngăn chặn cái này một tên phiền thoái pakistan huynh đệ một phen chớ nói lâm g ậ t khi nguyệt đều có mấy phần cảm động bèo nước gặp nhau liền có thể là lâm g ậ t làm được trình độ như vậy chỉ bằng điều này lâm g ậ t nhất định phải dẫn người pakistan huynh đệ lúc nói chuyện lâm giật móc ra như thế vật phẩm tùy thân đưa tới an đồ trong tay cũng đối an đồ đưa lỗ hai ngôn ngữ một câu một giây sau an đồ trong mắt quan g mang bắn ra bốn phía ngươi ngươi là vậy vị này chẳng phải là an đồ nhìn về phía hy nguyệt trong ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng c h ấ n kinh lâm giật mỉm cười làm một cái im lặng thủ thế đem an đồ lời ra đến khỏe miệng lấp trở về đừng nói đi ra nói ra liền không có ý nghĩa đến lúc đó cho hắn một kinh hỷ không nhìn a hay mát nguyên bản chỉ có lâm giật một người bây giờ pakistan tổ bốn người thì gia nhập vào trong đó liệt kê hắn đâu còn có thể nhịn mắt nhìn thấy lâm giật sáu người muốn tổ đội tiến vào phó bản ạ h ẹ m mặt không để ý chính mình phải trăng lô vốn bỏ ra giá tiền rất lớn chiêu mộ hai gã khác bắt chuyển cấp bậc chức nghiệp giả cộng thêm ba tên thất chuyển năm t h ắ n g đồng đội chỉ cầu tại phó bản bên trong có thể đánh giết lâm giật một bằng người các quốc gia người đều có một loại ăn dưa t h i ê n tính ở đây phó bản người tham dự trên cơ bản đều ôm một khỏa xem náo nhiệt không chê chuyện lơ tâm vì có thể khiến cho ạ h ẹ m mặt trút giận các quốc gia phó bản người tham dự đều lựa chọn nhường ra đối vị cơ hội nhường ạ hẹp mặt tiểu đội cùng lâm g ậ t tiểu đội trước sau chân tiến vào phó bản ai pakistan kia bốn tên nhà quê ta nhìn ba cái kia cùng ạ hẻm mặt tổ bên trên đội thông quan người vận khí cho phải đây ba vị bắt chuyển đại lao dẫn đội thỏa thỏa phúc lợi của ta trọng yếu nhất là một chút tài nguyên không tốn mọi việc như thế tiếng thảo luận liên tục không ngừng chỉ là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là một cái khác tổ đối vị thông quan người còn chưa kịp tiến vào phó bản đâu để cho người tam quan vỡ vụn phó bản thông quan thông cáo liền vang lên phó bản thông cáo chúc mừng chức nghiệp giả lâm giật hy nguyệt an đồ sáu người lấy tiêu phu thân phận thành công thông quan phó bản đồng thời đổi mới tiêu phu thông quan phó bản thời gian sử dụng ghi chép chúc mừng trở lên sáu người thu hoạch được khen thường thêm sử thi cấp xưng hảo thâm viên phi nhanh người nghe phó bản thông quan nhắc nhở tất cả không vào bản chức nghiệp giả hai mặt nhìn nhau cho đến tận mắt nhìn thấy hàng nguyên nhập khẩu truyền tống r a vừa tiến vào phó bản không nhiều lắm biết lâm giật một đoàn người bọn hắn mới mọi loại không lớn tiếp nhận lâm giật một đoàn người thông quan sự thật vạn tên lam tinh chức nghiệp giả nín thở đưa mắt nhìn thấy phạm là trí thông minh không có vấn đề chức nghiệp giả đều có thể thông qua thông quan thông cáo suy đoán ra phó bản bên trong chuyện gì xảy ra lấy tiêu phu thân phận nhanh thông phó bản vậy thì mang ý nghĩa lâm giật một đoàn người khi tiến vào phó bản mười mấy giây bên trong liền đem hạ h ẻ m mặt nhóm cường giả cho miễu sát t r ộ n c ư ớ p chết hết áp giải nhiệm vụ liền cũng đã mất đi ý nghĩa phó bản tự nhiên cũng liền thông quan đại hạ người tuổi trẻ kia thật đúng là không có k h o á c l á c hạ h ẻ m mặt ở trước mặt hắn thật đúng là cái yếu cả không đúng lâm giật hy nguyệt cái này cái này hai tên chữ bọn hắn đúng là đại hạ hai vị nhân vật phong vân chương bốn trăm năm mươi tám cực hạn khiêu chiến năm phút đồng hồ cầm chiến thần. Trước phút thần. Tĩnh cực chiến. cầm chiến mịch. hạn khiêu hồ Cho đồng đến lúc â m mệnh mạc mịch. giật bọn người hoang rời đi, tuyệt mệnh hoang mạc phó bản lối tuyệt toàn tĩnh bọn bản vẫn hoàn phó chỗ, vào là l trước còn có không ít chức nghiệp giả là không thể thành công gia nhập hạ hẹn mặt đội ngũ mà cảm thấy tiếp cận giờ phút này trong lòng của bọn hắn chỉ có sống sót sau hai nạn may mắn lâm giật cùng hy nguyệt danh tự không ít bá bảng các quốc gia đầu đề đây chính là đại hạ thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất cùng tân tân chiến thần ạ h ẹ mặt con hàng này cũng thật sự là hai đến nhà không làm rõ ràng đối phương thân phận gì liền dám đi c h ặ giết ngươi một cái nho nhỏ bắt chuyển chức nghiệp giả dám đi khiêu chiến thân phụ trí cao pháp tắc cường giả đỉnh cao A h ẹ m mặt danh tự p h i ế t tính toán nhường kim tự tháp quốc cho ngươi truy phong cái thụy hảo gọi hổ bức chiến t h ầ n a thậm chí tại lâm g i ậ t cùng A h ẹ m mặt mâu thuẫn triển khai sau liền cười trên n ỗ i đau của người khác chế rêu pakistan quốc những nghề nghiệp khác người nói cái gì pakistan quốc cao tầng đầu góc nước vào cùng đại hạ man di giao hảo đám gia hỏa này trước một khắc tiếng cười n ạ o lớn bao nhiêu giờ phút này trầm mặc liền có nhiều đình thai nhức ó c cũng chính là từ giờ khắc này l a n tinh các quốc gia các chức nghiệp giả ngầm hiểu ý đạt thành một cái chung nhận thức ra ngoài lịch luyện thời gian may mắn đụng phải đại hạ chức nghiệp giả. có t h lấy an đồ cầm đầu bốn vị pakistan quốc chức nghiệp giả tại phó bản kết thúc về sau đối lâm giật thiên ân và tạ tán dương thanh âm càng là bên thai không dứt bốn vị này pakistan chức nghiệp giả sao có thể nghĩ đến sinh thời có thể đụng tới đại hạ thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất càng là may mắn có thể cùng tổ đội thấy ra tay phó bản bên ngoài các chức nghiệp giả nhìn thấy thông cáo thứ nhất trong nháy mắt trong lòng theo bản năng sinh ra một cái ý niệm trong đầu ạ hẻm mặt mấy vị cường giả bị đánh giết hẳn là hy n g u y ệ n chiến thần kế tác có thể ai có thể nghĩ tới đây hết thảy bất quá lâm giật thuận tay một phát kỹ năng sự tỉnh tuyệt mệnh hoang mạc phó bản cũng không lớn cũng liền mười mấy cây số bông lâm giật thông qua toàn thị chi nhãn trong nháy mắt khóa chặt tạ hẻm mặt mấy người vị trí sau đó một phát định vị pháo laser trực tiếp đánh chết ngay tại chế định kế hoạch tác chiến ạ hẻm mặt một đội an đồ bọn người thực lực trung pi trung cụ là tầm thường nhất loại này trước nghiệp giả đời này đều không dám nghĩ tới một ngày kia có thể đánh vỡ hàng nguyên phó bản ghi chép đồng thời thu hoạch được đặc thù xương hảo hôm nay chưa nỗ lực bất kỳ tài nguyên liền có thể thông qua hà nguyên n g phó bạn không nói còn thu được niềm vui ngoài ý m u ố n đối lâm dật lòng cảm kích há lại dùng ngôn ngữ liền có thể biểu đạt tinh tưởng mấy người không biết nên như thế nào cảm tạ vị này đại hạ đại lao nhao nhao móc ra trên người tất cả tài nguyên trò chuyện tỏ lòng biết ơn mang ai bay không phải mang đâu pakistan quốc minh đệ tràn đầy thành ý xứng với lâm dật hồi báo lòng biết ơn lâm dật là sẽ không thu đơn giản hàn huyên về sau mang theo hy nguyệt trong nháy mắt biến mất chỉ cấp pakistan minh đệ lưu lại một cái băng lãnh lựa chọn nhận lấy phong phú thông quan ban thưởng linh d u y ệ t không gian bên trong lâm dật xem xét lên thông quan phó bản thu hoạch ban thường trừ bỏ ạ hẹm mặt mấy người trên thân rơi xuống đạo cụ bên ngoài lâm dật chỉ thu hoạch hai dạng đồ vật thứ nhất chính là phó bản cực đạo không gian hàng nguyên hai mươi tám tầng thư mời thứ hai chính là sử thi xưng hảo thâm viên phi nhanh người cực đạo không gian thư mời lâm dật thu vào dưới mắt vừa hoàn thành một cái phó bản ngược lại không gấp lấy tiến vào kế tiếp lấy linh d u y ệ t cao tính cơ động tùy thời xem hết phó bản chiến lược tùy thời xuất phát cũng là mới xưng hảo thâm viên phi nhanh người nhường lâm dật hơi có chút hứng thú thâm viên phi nhanh người tại tâm h viên bản bên bản phó thường r o n n g hà u hoạch được k nguyên n à phó bản bên trong căn bản không có nổi chút tác dụng nào có thể thâm viên phi nhanh người liền không giống như vậy cái này xương hảo cung cấp ba giảm hai nhanh chỉ số kia là tương đối khả quan chuyện cũ kể tốt thiên hạ võ công không gì không phá duy khoái b ấ t phá tốc độ thu được tăng lên thường thường có thể trong chiến đấu đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả lâm giật tặng cho phần này đại lễ cũng coi như lối được pakistan huynh đệ một mảnh chân thành vừa đem xưng hào thu lại một phút này lâm giật trên mặt hiện lên vẻ không vui quả nhiên tại phó bản bên trong giết người c á c h làm vẫn là quá mức hoa trương hy nguyện có lao bằng h ư u tới ở đằng kia trong s u ố t v ô n gần vạn dặm trên không trùng lệnh t ấ u xương khí lưu như mánh liệt sóng cả giống như tùy ý quần quận một cái hình thể vượt quá tưởng tượng kim sĩ đại điêu nạo nghễ lơ l kim sắc cánh lớn tổng cộng vài g i a m rộng dưới ánh mặt trời chiều sáng kim điêu hoa lệ kim sắc lông vũ thượng chết bắn ra hào quang trói sáng càng trói mắt hai cánh gỗ liên quấy đến quanh mình phong vân biến sắc cường đại khí thế dường như có thể làm toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động kim điêu một đôi lợi trảo cùng nhau phát lực bị nắm ướt là bị vòng bảo hộ lập trường bao quanh thần tiêu bộ hạm linh duyệt sa đi lại tới tự dứt lấy n ụ một đạo nồng đập lực lượng phát tắc theo lâm g ậ t một câu c ư i lạnh cấp tốc tràn ra trí cao pháp tắc chi uy kinh hãi kim điêu có chút có cắp lập tức bông lỏng ra móng v t sau một khắc lâm giật cùng hy n g u y ệ n đồng thời xuất hiện ở kim điêu trên lưng lâm giật nhiều hứng thú ánh mắt để mắt tới đột kích người người quen biết cũ sa đi sa hoàng chiến thần bên cạnh đứng thẳng một vị người mặc kim vũ kim tự tháp c u ố người từ trên người hắn tán phát khí tức không khó nhận ra người này cùng chỗ chiến thần liệt kê nghĩ đến kia nắm linh duyệt to lớn kim điêu chính là hắn triệu hắn đi ra người mặc kim vũ chiến thần nhìn xem xuất hiện trước mặt người trẻ tuổi nhìn không được n h ữ mày sa đi đây chính là ngươi nói kia bất thành khí tiểu từ sao nhìn có chút khó đối phó a sa đi nhất miệng bất mãn trả lời một câu a kim điêu chuyện này có thể không thể kìm được chúng ta tuyển ngươi cũng nhìn thấy tuổi con nhỏ liền thành không giữ quy tắc nói cấp bậc trí cao phát t á c đợi đến tiểu quỷ này đẳng cấp bước vào chân chính chiến thần liệt kê vào cái ngày đó lại đến hai vị chiến thần cũng không nhất định là đối thủ của hắn hôm nay một trận chiến này lấy không chỉ có là mặt mũi của ta càng là tương lai kim tự tháp quốc nơi sống yên ổn kim tự tháp quốc chức nghiệp giả tại tuyệt mệnh hoang mạc phó bản bị đánh g i ế t tin tức tại lâm giật bọn người rời đi về sau liền bị hiện trưởng kim tự tháp quốc chức nghiệp giả thông qua trò chuyện linh tinh chuyển lại cho trong nước ngành tương quan vừa nghe nói lâm g ậ t lại xuất hiện kim tự tháp quốc cao tầng liền lập tức phái ra lập công chuộc tội xạ đi cùng rảnh rỗi kim điều hai vị chi hai người nhận được mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào đánh giết lâm giật lâm giật kêu ý đồ hủy bản cử động hoàn toàn đắc tội kim tự tháp quốc tốt a kim điêu chiến thần khẽ gật đầu công nhận xa đi lời giải thích bằng vào chúng ta thực lực của hai người mong muốn đem bọn hắn đánh giết chỉ sợ có chút khó khăn kéo một hồi a chỉ cần năm phút linh cầu cùng bò cạp sa mạc liền có thể đổi tới đến lúc đó bốn đánh hai tất phải giết sau năm phút sẽ có hai vị k h á c kim tự tháp quốc chiến thần đổi tới a thì tính sao hy nguyện tả tâm p h n g ánh sáng nhạt lấp lóe lâm giật trước người một thanh tôi dự hội tưới đao lạc yên hiền năm phút đồng hồ có thể cầm xuống cái kia chim a lâm giật hướng về phía hy nguyệt cười nói kia là đương nhiên không phải chúng ta so tải một chút hay nhanh hơn chương bốn trăm năm mươi chín ta có thực lực này người có tư cách này a chương bốn trăm năm mươi chín ta có thực lực này người có tư cách này a đối mặt hai vị người mang hợp đạo cấp chí cao pháp tác định nhân xa đi cùng kim điêu đều không dám khinh thường nửa phần chiến thần chiến đấu dùng sai rất nhiều nhưng nếu là chủ quan thất thế nho nhỏ thế yếu liền sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền dẫn đến cuối cùng thất bại đặc biệt là cùng lâm dật từng có một lần giao thủ kinh nghiệm xa đi c à n g l à như vậy hoàng sa chi ủng lĩnh vực tự nhìn thấy lâm dật một phút này liền bắt đầu sớm ngâm sướng tại một phen thăm dò giao thủ sau trung quy là tại lâm dật trước khi đậu thủ hoàn thành kỹ năng ngâm sướng đầy trời cắt vàng xuất hiện không có dấu hiệu nào vạn dặm không mây trời trong bất quá một hơi thời gian liền bị hoa lệ kim sắc hoàn toàn che đậy kim ao đại điêu tại cùng thời khắc đó lạc yên sụp đổ năng lượng tinh t h ầ n hóa thành từng sợi hào quang dành trước tràn vào kim điều chiến thần trong thân thể người mặc kim vũ người trên thân thể thuộc về người bộ phận kia đặc t h ủ ngay tại dần dần rút đi đôi mắt lại cùng thời khắc đó bịt kín một tầng lóa mắt hà o quang chỉ là một cái đ ố i mặt mắt vàng bên trong bắn ra hà o quang liền c h ấ n nhiếp hy nguyệt một lát tâm thần thất thần một sát đưa thân vào kim quang bên trong chiến thần đã tới hy nguyệt về sau che kín kim lân một đôi lợi chảo vỡ tan trời cao b ộ c phát trận trận gào thét thanh âm một cách này đủ để xé rách hy nguyệt hộ thể h á o giáp kim điêu chiến thần không thẹn kim tự tháp quốc năm vị trí đầu chiến thần chi danh tự thân cũng không nắm giữ trí cao pháp tắc hắn nương tựa theo đôi kỹ năng quen thuộc ứng dụng tại cùng hy nguyện chiến đấu bên trong, đoạt được tiên cơ. mắt nhìn thấy kia xé rách hư hảo công kích sắp có hiệu quả nói không chừng mình có thể đánh bại h i nguyệt kim điêu trong con ngươi vẻ mừng như điên lại khó che giấu thân phụ trí cao pháp tắc lại như thế nào cùng vọng tiểu bối cho ta ngã xuống sau một khắc kim loại va nhau âm thanh bén n ọ vang tận mây xanh chỉ là kim điêu chiến thần kia vẫn lấy làm k i ê u ngạo h ưng trào công kích cũng không có hiệu quả chẳng biết lúc nào h i nguyệt sau lưng xuất hiện một cái dậy đặc máy móc tấm chắn đủ để xé rách không gian ưng trào tràng kích bị máy móc tấm chắn rán rắn chắc chắc ngăn lại hy nguyệt người chủ quan người xuất thủ tất nhiên là lâm g ậ t sớm mở ra Mộ sớm đã dự liệu kim điêu chiến thần thế công lại có thể nào nhường hắn tập kích bất ngờ đắc thủ tập kích bất ngờ thất bại kim điêu biết kích thương hy nguyệt cơ hội đã bỏ lỡ cái này không tại kim loại tiếng va chạm vang lên trong nháy mắt đó một tôn cao lớn người máy liền chống rông xuất hiện cao đến người máy trong mắt hồng mang lấp lóe khóa chặt kim điêu thân hình đồng thời bổ sung hủy diện pháp tắc kinh khủng một kiếm đã chém xuống nếu không phải kim điêu không có kịp thời thu tay lại đi tham b ổ đao cao đến toàn lực chạm kích tuyệt đối sẽ trúng đích đốt của hắn nói muốn trong vòng năm phút giải quyết lâm g ậ t đương nhiên sẽ không lưu thủ máy may hơn nữa lâm giật muốn giải quyết mục tiêu cũng không chỉ x ạ đi một người x ạ đi người cái tên này né tránh máy móc cự nhân trảm kích sau kim điêu ác hung hăng trận mắt nhìn x ạ đi một cái không có để n g ư ơ i đối phó chuẩn chiến thần để n g ư ơ i đối phó cái lục c h u y ể n tiểu tử n g ư ơ i cũng như vậy tốn sức cấp trên đối n g ư ơ i xử phạt một chút không a n chịu đối x ạ đi không phản b ắ t được l ử a giận trong lòng chỉ có đánh giết lâm giật mới có thể phát thiết chỉ là đánh giết lâm giật các n g ư ơ i có bản sự này a phải biết lọt xăng dơ lết mái bỡ lẩn chèn phó bản nhập khẩu ba vị phiêu lượng quốc chiến thần ý đổ chặn giết lâm giật không những thất bại còn đậu vào một tên chiến thần mệnh chỉ bằng các ngươi kim tự tháp quốc hai vị chiến thần thật không sợ đem chính mình cho đậu vào đ ầ y trời cắt vàng hội tụ thành vô số thanh vi hình lưỡi dao từ phương hướng khác nhau hướng lâm giật điên c u ồ n g đánh tới đem từng cái phương vị sinh lộ hoàn toàn phong kín nhưng mà như vậy công kích lâm giật nhưng lại chưa để vào mắt trong mắt lam diễm lấp lóe trong nháy mắt tiến vào trí cao thăng hoa trạng thái tấn lôi nhất thiểm theo sát mà lên thời gian trong nháy mắt lâm giật thân ảnh chống rông xuất hiện tại ngay tại điều khiển kỹ năng xạ đi trước mặt sa đi ngươi thật đúng là t h ạ tâm bất tử đã các ngươi kim tự tháp quốc như thế muốn mạng của ta vậy ta thu hai người các ngươi tên chiến thần mệnh cho mình thêm thêm tờ họ u n r không quá phận a lốt bốt thiêu đốt âm thanh từ chỗ cổ truyền đến cùng hóa thân t r í cao chi diễm lâm giật số không khoảng cách tiếp xúc hậu quả khá là nghiêm trọng không tới kịp ngưng tụ c ắ t chi áo giáp tiến hành phòng ngự xa đi cho dù là vị hàng thật giá thật chiến thần cũng không cách nào bằng vào đục thể cường độ ngăn cản trí cao chi diễm kinh khủng nhiệt độ tại đau đớn kích thích phía dưới xa đi thể nội ạ diện lìn cấp tốc tiêu thăng cố nén đau đớn đưa tay trái ra hóa thành c á c mạng đem lâm giật bao khỏa trong đó cùng thời khắc đó xa đi quanh thân toàn bộ lực lượng pháp tắc ngưng ở trong tay h hướng phía lâm giật thọc đi qua tàn nhẫn như vậy chiêu thức thật có thể nói là giết địch một ngàn tự tôn tám trăm đối lâm giật hận ý đ ạ t đến đ ỉ n h phong sa đi không tiếc liều lên n ụ thân hủy diệt một cái giá lớn cũng muốn dùng tự thân phát t á c bài trừ lâm giật luân hồi phát t á c chỉ là bằng thực lực của hắn làm sao có thể làm được cùng lâm giật một đội một v ậ y khốn lâm giật c á c mạng vẹn vẹn kéo dài không đến không chấm một giây thời gian liền hoàn toàn tan d ã tản mát chân trời đối địch bình thường chiến thần sa đi đều có thể phát huy không tệ hiệu quả có thể đối bên trên lâm giật kết quả đã được quyết định từ lâu cấp bậc là lâm giật nhược điểm không sai lại cũng không coi là xạ đi ưu thế hợp đạo cấp bậc trí cao phát tắc biến hoa khó lường nhiều loại c ơ m chú hiệu quả biến thái pháp tắc đạo cụ bên nào ngươi xạ đi có thể ứng phó ngươi cho rằng ngươi đối đầu chính là ai là đại hạ tương lai hư vô c h i thủ bài trừ tất cả kỹ năng chỉ là cắt mạng trói buộc có sợ gì chi chính diện đâm tới x a chi lưới đ a o ngưng tụ là xa đi hợp đạo cấp bậc lực lượng phát tắc một cách này hư vô c h i thủ không cách nào phá giải t h i ể m quan cái này t h ầ n kỹ vẫn như cũ có thể có hiệu lực tại gần như số không khoảng cách dưới tình huống lâm giật bằng vào cực kỳ thân pháp quỷ dị né tránh xạ đi công kích sau đó đem mang theo tịch d i ệ t chi thủ tay phải đ ẻ vào xạ đi trên chán chỉ đánh thống kích bản nguyên bốn kiện bộ chư tiên tịch d i ệ t đem lâm giật một chỉ đánh tổn thương chuyển hóa làm bản nguyên tổn thương trong nháy mắt thanh không xạ đi thanh máu không sai trong nháy mắt thanh không lâm giật thậm chí đều chẳng muốn dùng hết chi tiêu tán tin tức trên lệnh đi đánh giết xạ đi tại vô hạn chi cầu tác dụng dưới lâm giật lực công kích trong nháy mắt kéo căng không có lực lượng pháp tác hộ thân xạ đi dựa vào cái gì ngăn cản lâm giật công kích lâm giật búng tay đánh xuống trong nháy mắt đó xa đi ánh mắt trong nháy mắt biến thanh tịnh động tác trong tay hoàn toàn ngừng lại tịch diệt chi thủ nắm xạ đi đầu chỉ là nhẹ nhàng phát lực liền đã hoàn toàn trôn vùi tại trí cao chi diễm bên trong mong muốn một kích phân thắng thua ta có thực lực này ngươi có tư cách này a lâm giật tiêu sái q u a y người m à u lam diễm trụ lôi cuốn lấy luân hồi chi lực phóng lên tận trời đem xạ đi từ trên thế giới này hoàn toàn xóa đi tính cả hắn bản mệnh phát tắc cũng cùng nhau đánh nát bên kia khi n g u y ệ t tại cao đến cùng hai gã khác cận chiến người máy hoàn mỹ phối hợp xuống vẹn vẹn qua mấy chiêu liền đem kim điêu chiến thần đánh máu me khắp người liên tục bại lui kim điêu vốn định hỏi thăm xa đi đến tột cùng cần bao nhiêu thời gian khả năng giải quyết lâm g ậ t ch vừa lấy lại tinh thần một tên chiến thần cấp cường giả đã bị triệt để gạt bỏ chương 460. lâm giật nhân t ử chương 460, lâm giật nhân t ử không ngươi lời còn chưa dứt cao đến cự nhân cấp tốc ra tay đem kim điêu chiến thần giữ trong lòng bàn tay tại vị d i ệ t pháp tắc gáp c h ế giới kim điêu lực lượng phát t á c bay nhảy không được mảy may quanh thân xương cốt bị vượt mức bình thường cự lực bóp đôm nốt rung động các ngươi kim tự tháp quốc người đều phách lối như vậy tại thực lực không bằng ta tình huống h ạ cùng ta đối chiến còn dám phân tâm thật sự là có đủ không lọt mắt ta hy n g u y ệ t bóng hình sinh đẹp tiến mạnh thiên thiên ngón tay ngọc đối với kim điêu chiến thần cổ như vậy một chút một cái đỏ lục quang d a o thế lấp lóe v ò n g cổ c h ố n g rông xuất hiện đem nó bao lấy đây là hy n g u y ệ t chế địch thủ đoạn một trong kết thúc bạo phá tại địch nhân không cách nào hành động trạng thái có thể chế tạo ra một cái máy móc lựu đạn khóa chặt địch nhân làm hy n g u y ệ t dùng ra một chiêu này thời điểm nàng cách thắng lợi cũng liền không xa khôi phục trạng thái bình thường lâm giật rơi vào hy n g u y ệ t bên cạnh mắt nhìn thấy hoàng sa chi ủng lĩnh vực phá bại lâm giật gọi ra linh duyện ngươi đại hạ tiểu tử ngươi dết xả đi ngươi đến tột cùng là làm sao làm được chẳng lẽ xa đi hoàng sa c h i ủng lĩnh vực đối ngươi không cách nào có hiệu lực kim điêu trong con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi khoảng cách lâm giật xuất thủ cứu hy nguyện tới xa đi lĩnh vực vỡ vụn vẹn vẹn đi qua không đến năm giây cứ như vậy ngắn mùi năm giây lâm giật đánh chết xa đi không nói còn đem bản mệnh pháp tắc hoàn toàn đánh nát kinh khủng sự thật nhường kim điêu toàn thân không ngăn được run dậy lên hắn thực sự không cách nào tưởng tượng trước mặt không đến hai mươi lục chuyển đỉnh phong thiếu niên đến tột cùng là cái đáng sợ cỡ nào q á i vật cùng là chiến thần trên lệnh của s o n ư ơ n g đúng là to lớn như thế trên thực tế cái này cùng xa đi được ăn cả ngã về không có quan hệ l a n ra b ị trí cao chi diễm đốt bị thương vốn chỉ là đối chiến bên trong nhỏ thất bại chỉ cần tại chiến hậu hơi hơi tốn chút công phu liền có thể hoàn toàn khôi phục đừng nói bị đốt bị thương dù là xa đi bắt lửa trong thời gian ngắn cũng sẽ không ảnh hưởng hắn đối lâm giật chuyển vận đau đớn làm cho vị này t h ầ n kinh bách chiến chiến thần đã mất đi lý trí từ bỏ pháp tác hộ thể ngưu toan nhất lực phá v t pháp cưỡng ép đánh giết lâm giật đáng tiếc nhiều loại thần kỹ cùng pháp tác đạo cụ b à n g thân lâm giật không phải đơn giản như vậy liền có thể đối phó thất bại được g n cả ngã về không mang đến hậu quả là không thể vãn hồi cũng không phải lĩnh vực của hắng đối ta vô hiệ chỉ là lĩnh vực của hắn kỹ năng còn chưa bắt đầu phát lực đâu con hàng này liền định tìm ta l i ề u mạng không phải chúng ta cũng không có cơ hội nhẹ nhàng như vậy đem hắn xử lý hợp đạo cấp bậc lực lượng phát tắc dù là không phải trí cao phát tắc cũng có thể đem vô hạn chi cầu hiệu quả cơ h ộ i hoàn toàn pha loãng coi như đối đầu trí cao phát tắc x a đi cũng có thể bằng vào đẳng cấp của mình ưu thế cùng lâm giật l i ề u mạng một phen nguyên bản lâm giật là dự định bằng vào thiên tùng vân kiếm sử xuất b ậ t hết h ỏ a lực l ư ợ đạo quý nhất trạng phân thắng thua chưa từng nờ tới xã đi lại như vậy cho cơ hội liền dùng vô hạn chi cầu phối hợp chư thiên tịch diện trang phục hiệu quả đem nó trong nháy mắt h i nguyệt cười một tiếng ôm lấy lâm giật cánh tay học ngao su n ũ n g nịu thời điểm bộ dáng cọ sát lâm giật một màn này thậm chí đẹp mắt nhìn lâm giật tâm thần dập dờn quả nhiên vẫn là n g ư ờ i thắng nếu như không phải n g ư ờ i ra tay thay ta ngăn lại công kích chỉ sợ ta còn không có biện pháp tại quy định thời gian đánh bại hắn đâu vẫn là chủ quan đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười chó húng chi là h i nguyệt loại cấp bậc này đại mỹ nhân lời h ư u ích nói t i ê u cũng gắn lâm giật đâu còn có thể mặt lệnh lấy giáo hấn hi nguyệt người hay ngươi à lần sau chú ý a ta không phải tùy thời đều tại bên cạnh ngươi sau đó hỏi con hàng này ta tùy thời có thể làm thịt xử lý như thế nào một chút khi nguyệt kết thúc bạo phá không phải bình thường bạo tạc vòng cổ tại xuất hiện một phút này máy móc vòng cổ liền bắt đầu đem vô số n ả nổ cấp hiệu suất cao thuốc nổ hướng kim điêu trong thân thể đưa dù là kim điêu có thể lấy xuống máy móc vòng cổ thể nội l ư u đạn hắn cũng không cách nào gỡ ra khi nguyệt lấy mạng của hắn bất quá một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh quên đi thôi nếu ta không có ra tay ngươi muốn thắng hắn không có đơn giản như vậy đương nhiên sa đi lạc bại đưa đến phân thần mới là lớn nhất bại bởi vì hắn cùng chúng ta không có không chết không thôi ân o á n tha hắn một l kim điêu chiến thần vốn cho rằng trước mặt sát phạt quả đ o á n thanh niên sẽ không thèm để ý chút nào phất phất tay chấm dứt tính mạng của mình chưa từng nghĩ lâm giật lại làm r a dạng này một phen trả lời hiện tại quốc tế thế cục dị thường thần t r ư ơ n g đại hạ bằng vào thịnh vượng quốc vận một đường hát vang tiến mạnh xem như đại hạ người ngươi hẳn phải biết vật cực tất phản đạo lý có lúc làm quá lộ liễu ngược lại sẽ mang đến cho mình thai hỏa ngập đầu lời nói ở đây h i n g u y ệ t đã minh bạch lâm giật lựa chọn b ú n g tay nhường cao đến buông lỏng bàn tay cũng giải trừ vòng cổ lựu đạn cho đến lâm g ậ t hai người tiêu sái rời đi kim điêu cũng không có thể lấy lại tinh thần Cùng nhau đi tới, không phải không bại qua. chỉ là kim điêu đời này đều không nghĩ tới một ngày kia sẽ bị bại thảm như vậy nhìn qua lâm giật cùng h i nguyệt rời đi phương hướng hắn lâm vào xoắn suýt bên trong con đường sau đó làm như thế nào đi đi hôm nay x ỉ nhục là nên như vậy chấm dứt vẫn là canh cánh trong lòng lâm giật ta có chút nghĩ không thông làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành n g ư ờ i hôm nay như thế nào thả tên kia một ngựa linh việt bên trong hạm h i nguyệt suy tư một phen không có kết quả chi cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi cái gì quốc tế thế cục khẩn trương người phiêu lượng quốc bị ngư i diệt một tên chiến thần cùng hai tên long hoàng đều chỉ có thể kìm nén người lâm g i ậ t còn có thể sợ kim tự tháp quốc không thành người thật đúng là hiệu ta dạng này ta cho ngươi kể chuyện xưa a sau khi nghe xong ngươi có lẽ liền minh bạch chúng ta chân chính địch nhân xưa nay không là các quốc gia cường giả chuyện này còn muốn từ treo ngược thiên không chi tháp nói lên lâm g i ậ t cho hy nguyệt giảng thuật lão nhân hoàng sự tích tự thành không giữ quy tắc nói cấp bậc t r í cao pháp tắc về sau lâm g i ậ t tâm cảnh trong lúc lặng lẽ phát sinh biến hóa đối địch quốc gia đối với mình tất sắc quyết tâm lâm dật rất rõ ràng bất quá thành tựu chuẩn chiến thần lâm dật rốt cuộc không sợ bất kỳ cường giả truy、sát. tại dạng này tâm cảnh hạ hắn càng thêm cảm giác được lão nhân hoàng trong miệng nói tới vực ngoại ma thần cách mình càng ngày càng gần hắn mơ hồ cảm thấy vạn giới chiến trường cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy ngươi nói là một ngày kia ngươi cùng kia kim điêu chiến thần có lẽ có thể trở thành đồng đội đối kháng kia vực ngoại thiên ma việc này cũng quá ma h u y ế n đi ta cảm giác liền ngươi cùng kim tự tháp quốc quan hệ đ ờ i này đều khó có khả năng h ò a hoãn h u ố n hồ kia vực ngoại thiên ma ta vài ngàn năm trước lão tổ tông đều chưa nghe nói qua có lẽ đây chẳng qua là lão nhân hoàng đụng phải không thể nào hiểu được cường đ ư đâu lão nhân hoàng phán đoán a nào có đơn giản như vậy phán đoán có thể nào người duy trì hoàng ý c h í vạn năm bất d i ệ t lâm dật không dám yêu cầu xa vời quá nhiều chỉ mong tại chân tướng hiện thế ngày đó chính mình có năng lực thủ hộ mong muốn bảo vệ tất cả chương 461 đế kinh bá o nguy thi t à n cự thú đột kích chương 461 đế kinh bá o nguy thi t à n cự thú đột kích đế kinh dường như một k h o a sáng trói dạ minh châu san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng xuyên thẳng trời cao trên đó lập lòe các loại quan huy xua tán đi cơ hồ các ngõ ngách h ạ m người người nốn náo thương nghiệp đường phố vô cùng náo nhiệt rộn rộn ràng ràng trong đám người một tên thân hình cao lớn Âu phục p h như g p i u n g ờ i ngoại quốc, ngay quốc, thế ạ i t ô không không n chuyện linh tinh, gọi điện thoại ta đã vào chỗ, liền nhìn các người bên、kia. Nam nhân vừa nói, còn chép miệng chép miệng ngón hiển nhiên cứng lòng cũng người động tác chậm một chút, cả con đường bên trên còn ăn Như g gọi qua quả quá qua. ta kia. vừa tay, ta ta chưa trò thoại vặt, thấy chút bất tác một chút, ít vật, chỗ, các chép chép cảm có các chậm cả có hài h là đối mới đã để đồ vào ý phóng đ ẳ n g không bị trói buộc ngôn luận ngược lại để đến bên đầu điện thoại kia người sửng sốt một lát ở vịn ngươi không sợ chết lời nói đại khái có thể thử một chút trước khi chết nhớ kỹ cho tự mình xử lý sạch sẽ, sẽ đừng cho đại hạ lưu lại bất kỳ mợ cớ đầu bên kia điện thoại chăm chú n g c khí nhường một đầu màu nâu tóc con nam nhân lại không nhịn nổi được được, được xử lý xong ta lập tức rời đi thật sự là hẹp h ỏ i ta cũng nghĩ nhìn xem k i a nhân gian luyện ngục đến tột cùng là loại nào cảnh tượng a dứt lời nam nhân cúp điện thoại đánh ra hết thẻ chung quanh cuối cùng hắn đem ánh mắt khóa chặt tại cửa hàng cửa ra vào bể phun nước chỗ cũng bước nhanh hướng phía trong ao đi vào tâm niệm vừa động nam nhân không g i a n tùy thân thông đạo mở ra một đầu đường kính chừng mười mét to lớn khô các bạch tột xúc tu rơi tại trước mặt nam nhân cự vật rơi xuống tóe lên bọn nước gắn nam nhân một mặt cũng sẽ hắn một thân chỉnh t ề thẳng làm hỏng đối với cái này nam nhân không thèm để ý chút nào hắn nhìn chằm chằm rơi xuống trong nước bạch tột u xúc tu ánh mắt sáng rực sợ chớp mắt bỏ lỡ bất kỳ hình tượng theo ngâm thời gian gia tăng to lớn bạch tột u xúc tu biến báo mắt lên từng đầu đen nhánh đường vân tại vòi mỗi cái rác hút bên trên quỷ dị nhảy lên đông đông nhiên bạch tột u xúc tu lung lay một chút ngay sau đó liền lấy như x é t đánh tốc độ tại nam tử nhìn soi mói quần thành một đoàn ngay sau đó bạch tột xúc tu bắt đầu biến hóa tại nam nhân ánh mắt bất khả tư nghị bên trong hóa thành một cái toàn thân xá tử cự đản bên trong truyền đến rõ ràng lại mạnh hữu lực nhịp tim để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là mỗi một lần cự đản nhịp tim hợp đạo cấp bậc lực lượng phát t á c liền sẽ từ đó phóng xạ mà ra có thể nhất làm cho nam tử cảm thấy hít thở không thông là trong đó thẩm thấu ra cực hạn x a đọa cùng âm vũ khí tức người nào cửa hàng bảo an đại thúc nghe nói bể phun nước chỗ truyền đến tới động tính to lớn lập tức nghe tiếng mà ra nhìn thấy rơi đầy đất ao nước bảo an l i ệ u định đây hết thể chính là đứng ở trong ao nam tử làm phá hư liền muốn bắt lấy nam tử hỏi cho rõ ai có thể nghĩ còn chưa từng tiếp xúc đến nam tử liền bị hắc vụ biến thành cánh tay một thanh bóp lấy c xét lên bảo an không bị khống chế hướng phía nam tử bay đi dừng lại một phút này nam tử lại hướng phía hắn làm một cái im lặng thủ thế suỵ đừng nói chuyện ngươi nhìn quái vật này muốn ăn thịt người phiêu l ư ợ n g q u ố c xếp hạng thứ bảy độc chiến thần ở v i n c v ừ a rất tiếng c ự đàn bóng loáng sát ngoài đ ỗ n g nhiên sụp đổ một đường vết rách một đầu màu tím đen xúc tu đột nhiên tự trong đó ló ra phấp sau một khắc bảo an đại thúc đầu bị xúc tu vô tình xuyên qua đen nhánh xúc tu lại bắt đầu nhuyên bắt đầu chuyển động lộc cộc lộc cộc bảo an đại thúc thân thể mắt trần có thể thấy bắt đầu khô héo khô cát cuối cùng biến thành một khối hơi mở ra người một người không cách nào thỏa mãn xúc tu khẩu vị vẫn chưa thỏa mãn nó lần nữa hướng phía ở vinh phát động công kích chỉ là trước mắt nó thực lực quá mức nhỏ yếu dường như không đủ để dung chuyển ở vinh xúc tu công ở vinh trước người liền bị một cỗ hắc khí vô tình cho giữ lại hành động thật đúng là cái đồ tham ăn mà ngay cả ta đều không có ý định bung tha ở vinh l ắ t đầu thở dài nguyên một đám thôn vệ nhân loại sợ là đợi không được ngươi khôi phục thực lực liền sẽ dẫn tới đại hạ nước c ứ n g giả mà thôi liền để ta giúp ngươi một cái a thực chất hóa hỗn độn phát tắc bao vây lấy một giọn tanh hôi dòng máu màu đen chấm rái đem nó từ ở vinh không gian tùy thân lấy ra. một tên người mang trí cao pháp tắc chiến thần lại sẽ đối với một d ọ t dòng máu màu đen biểu hiện kiên kỵ như vậy tại ở vinh điều khiển dưới h ắ c khí hóa thành một đạo l ư ớ i dao đem h ắ c quả trứng lớn màu tím chọc ra một cái khe hở sau đó ở vinh đem k i ê u một d ọ t màu đen hôi thối huyết dịch đưa vào cự đản nội bộ trong chốc lát thiên địa biến sắc màu xám trắng chi sắc bao phủ thiên địa chỉ có loa mắt hát quang tự cự đản bên trong lấp lóe một đầu xấu vô cùng thân dài chừng mười mấy văn mét toàn thân trên dưới tràn đầy súc tu to lớn cự vật thình lình như thế theo cái vật gấm lên giận dữ thiên đệ trạng thái bình thường nhưng mà quái vật lại vươn mấy cái c h e khuất bầu trời to lớn xúc tu hướng phía ở v i n vị trí chỗ ở mãnh kích mà đi to lớn hình thể thường thường cho người ta một loại cổng kềnh ảo giác có thể k i a xúc tu cự quái tấn manh trình độ viễn siêu thiểm điện nếu không phải ở v ị n sớm một bước dùng r a đám mây độc phân thân bản thể chạy trốn đến bên ngoài mấy dặm chỉ sợ quái vật một k í c h này liền có thể đem hắn rút đến gần chết ghê tởm nhân loại ngươi sao dám như thế đinh hay nhức góc gầm thét tại đế kinh tiếng vọng gió kia bắt nguồn không do dòng máu màu đen trong nháy mắt nhường cự thú khôi phục đỉnh phong lực lượng nhưng từ thông qua cự thú gầm thét cũng không khó nghe ra giọt kia máu đen cho nó mang đến thống khổ to lớn đây chính là ti tan cự thú lực lượng a nhìn xem đế kinh ca khu bị quái vật phá vỡ dây lát ở giữa khô kéo hủ giống như đánh n á t đến hàng vạn mà tính đại hạ người tại trong k h o ả n h khắc hóa thành thịt muối bàn g q u a n ở v ị n h nhịn không được phát ra sợ hai thản phục đinh thai nhức góp tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ đế kinh đặc cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu lập tức khởi động thông qua quảng bá linh tinh chuyển đến mỗi một tên đế kinh công dân trong lỗ thai tại ti tan cự thú không ngừng vùng đánh phía dưới che trời cao ốc không còn to lớn tựa như trong đất giao hẹ đồng dạ cực kỳ cao cường độ xây dựng cơ bản tại từng đầu to lớn xúc tu rút đánh xuống trong nháy mắt biến thành m ộ t mịt toàn bộ đế kinh ca khu ánh lửa n g ú t trời xấu xí quái vật mạnh mẽ đem đế kinh nền tảng rút ra to lớn cái hố từ sụp đổ xây dựng cơ bản bên trong dị ra nước lại nó dưới chân hội tụ thành hồ nước nó trong ngọn lửa nhẹ nhàng n g ả y múa tính ra hàng trăm thất giai đế kinh thủ vệ đem chính mình có thể dùng ra kỹ năng mạnh nhất hướng quái vật trên thân không ngừng chút xuống nhan sắc khác nhau cao giai kỹ năng chiếu sáng ca khu bầu trời đêm nhật dung riêng vũ khí phải cường đại cao dài kỹ năng liên tiếp không ngừng đánh vào quái vật nhìn như yếu kém ra bên trên lại không được chút nào tác dụng to lớn xúc tu không ngừng quét ngang đập nát càng ngày càng nhiều xây dựng cơ bản dỉ ra nước lại là càng thêm thiếu đế kinh thủ vệ công kích nó có thể hoàn toàn xem nhẹ xem như sống dưới nước thái cự thú nó không thể chịu đựng chính mình đặt chân c h i địa không có bị đại dương mênh mông nơi b a bọc chương 462. h ả i yêu hiện thế cuộc bắt đầu chương 462, h hải yêu hiện thế cuộc bắt đầu lâm giật đang tại thần tiêu nội bộ nhắm mắt giữa thần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sau khi chiến đấu thư thư phục phục ngủ một giấc là một loại hưởng thụ chỉ là bên thai vang lên linh duyệt thanh âm nhắc nhở trong n g á y mắt nhường hắn bối rối hoàn toàn không có khẩn cấp thông báo đế kinh ca khu lọt vào không rõ sinh vật tập kích toàn bộ ca khu bị hủy diện tích đạt tới tám mươi trở lên thương vong nhân số dự tính tại hai vạn trở lên đế kinh đã khởi động đặc cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu đế kinh bị tập kích đế kinh chính là đại hạ quốc đô mong muốn ra vào nơi này bất luận là ai đều cần đi qua tầng tầng si kiểm êm đẹp làm sao có thể có quái vật tập kích đế kinh đâu lâm g ậ t điều khiển linh duyệt linh duyệt l nhìn qua tại một cái biển lửa bên trong dương nanh múa vớt ư quái vật lâm dật trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc làm sao có thể loại chuyện này làm sao có thể phát sinh ở đế kinh từ tiếp sóng hình tượng lâm dật có thể nhìn ra quái vật hình thể đầy đủ lấy cây số đến kế hình thể khổng lồ như thế quái vật đế n tột cùng là thế nào tới đế kinh chẳng lẽ đế kinh thủ vệ tất cả đều là ăn cơm khô không có khả năng đế kinh thủ vệ không có khả năng không phát hiện được như thế khoa trương cự vật bất kích cái này tập kích tuyệt không đơn giản linh d u ệ t chúng ta không trở về thân tiêu đi đế kinh lúc này lâm dật mới phát hiện tại hy nguyện đơn giản giảm thuật hạ lâm giật minh bạch thứ này lai lịch toàn bộ lam tinh trừ nhân loại bên ngoài còn sinh tồn lấy rất nhiều sinh vật hùng mạnh long là thiên địa tạo hóa hoàn mỹ sinh vật bọn chúng có được siêu trường tuổi thọ đồng thời từ khi sinh ra một phút này liền căn cứ huyết mạch cường độ nắm giữ khác biệt năng lực long cái này một loại sinh vật tại không bị nhân loại đúng trắng trước thừa hành tôn trị là tạo phúc thiên địa vạn vật nói không khoa trương loại sinh vật này là lam tinh ý chí tích cực một mặt có ánh sáng địa phương liền sẽ có hạ cám không có t à ác lại như thế nào phụ trợ chính nghĩa thi tan cự thú đại biểu chính là lam tinh tiêu cực ý chí bọn chúng hấp thu các loại nhân loại tâm tình tiêu cực tẩm bổ bản thân bọn chúng cực kỳ cường đại đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên đ o ạ t vạn vật căn bản lấy lớn mạnh tự thân xuất hiện tại đế kinh ca khu cái kia chính là lam tinh mười sáu ti tan cự thú một trong hải yêu cờ dạ kèn thi tan cự thú có lực lượng cũng không phải là nơi phát ra thâm nguyên tại vạn năm trước nhân loại phát giác ti tan cự thú tồn tại sau tiện tay đẩy vào tiêu d i ệ t ti tan cự thú kế hoạch khi đó toàn bộ làm tinh nhân loại chưa từng có đoàn kết nhân loại rất rõ ràng mong muốn tiêu diệt tản mát tại các nơi trên thế giới ti tan cự thú cũng không phải là một quốc gia lực lượng liền có thể làm được vì trợ giúp bắc âu tiêu d i ệ t cờ dạ kèn lúc trước đại hạ thế nhưng là ra trọn vẹn năm vị chiến thần mặc dù chúng ta thân ở thời gian không gian khác nhau có thể ta tin tưởng những cái kia trọng yếu tiết điểm tuyệt đối sẽ không có cái gì xuất nhập hạ yêu cờ dạ kèn s ơ tại vài ngàn năm trước liền bị tiêu diện nó lại làm sao lại xuất hiện lần nữa ti tan cự thú toàn bộ lam tinh hết thể mười sáu con tuyệt đối nhiều không ra con thứ mười bảy lâm giật nắm đấm nắm chặt nhìn xem hình chiếu bên trong xem mạng người như có i á c cự yêu hắn v ẫ n nộ tới cực điểm đến tột cùng là ai dẫn tới quái vật đợi đến chuyện kết thúc về sau rồi nói sau nếu như không đem ra hỏa này tiêu d i ệ t toàn bộ đế kinh sợ đều muốn hủy đế kinh ca khu trên không ba đạo nhân ảnh dẫn đầu đạp gió mà tới người cầm đầu tất nhiên là thái đầu chiến thần chu hạ vũ sau người hai người đồng dạng đứng hàng đại hạ chiến thần lão sư đây là vật gì linh lung thích thú thân thể hoàn mỹ dán vào màu đen y phục các chiến nạo nhân đường cong nhìn một cái không sót gì nàng chính là đại hạ là số không nhiều nữ chiến thần sắc vi đúng vậy à lão sư ta cũng chưa từng nghe qua dạng này quái vật to con cơ bắp quanh thân tản ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ trên đầu đỉnh lấy một cây nhỏ bé đ i ề u luyện kim giác vị này chính là thái đầu chiến thần vị thứ hai đệ tử kim tê nhưng mà giờ phút này chu hạ vũ nhưng lại chưa đáp bọn hắn t h â n phí trong con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi một đoạn sớm đã bị người quên lãng lịch sử tại trong đầu của hắn dần dần hiện hiện kia là thế hệ trước cùng ti tan cự thú lúc tác chiến lưu lại chân quý hình tượng mười mấy tên chiến thần cùng ra trận xử xuất tất cả vô liếng vừa mới đem i đánh nó g ế thi k sớm tan đi g à n năm quái kinh kinh ta cự thú cũng giống như thế biện cả là hải yêu cầu dạ kèn sân nhà tại trong biển diện rộng cờ dạ kèn có thể phát huy ra viễn siêu nó tự thân lực lượng đồng thời thu hoạch được gần như vô tận năng lượng cùng sức khôi phục tinh tường điểm này chu hạ vũ biết tại đế kinh ca khu hoàn toàn cùng b i ể n không dính dáng khu vực cờ dạ kèn không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng hắn liền muốn thừa cơ hội này tranh thủ đem cờ dạ kèn tiêu diệt có thể còn chưa có nói xong ca khu bầu trời liền bị xé mở một lỗ hồng khổng lồ theo cờ dạ kèn gầm lên giận dữ treo ở bầu trời lỗ hồng bên trong nước biển liên tục không ngừng chút xuống mà đến cái này cái này là như thế nào một cỗ lực lượng kinh khủng cái này tự yêu thật chẳng lẽ có thể đoạt thiên địa tri tạo hóa sắc vi cùng kim tê đồng dạng bị một màn bất khả tư nghị này cho khiếp sợ đến sư đổ ba người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên đến mức đại hạ chức nghiệp giả liên minh những người khác tới ba người sau lưng cũng không từng phát giác chú lão cái này chạy đến chợ giúp cường giả lời nói nhường chu hạ vũ hồi phục thần chí sắc vi không muốn có bất kỳ do dự lập tức tuyên bố lệnh triệu tập những người còn lại cùng ta cùng nhau xuất kích tuyệt đối không thể nhường đ ế kinh biến thành ô n g dương đại hải chu hạ vũ thân hình bạo lướt dẫn đầu lói ra một đoàn mẫu đất q u a n cầu tại trong hai tay ngưng tụ ta lấy chiến thần chi danh hào đại hạ chi sơn h ạ c đông nhạc nghe ta hiệ làm cho người run sợ lực lượng p h á p tắc phô thiên cái địa c h à n g ra cuối cùng hướng phía một chút chuyển đi đây là chu hạ vũ trăm phần trăm lực lượng p h á p tắc ra chỉ cầm chú ngũ nhạc lệnh to lớn thái sơn hư ảnh trong nháy mắt hiện hiện cờ dạ kèn trên nó tửng rốt cục đến cái da dáng một đôi to lớn tinh hồng con mắt lóe ra làm người sợ h ã i tinh mang hướng phía treo ở đỉnh đầu thái sơn hư ảnh nhìn lại cờ dạ kèn trong đôi mắt đúng là không có chút nào vẻ kiên g rẻ dội da to lớn xúc tu liền hướng phía đỉnh đầu thái sơn rút kích mà đi mắt nhìn thấy chu hạ vũ đi lên chính là sắt chiều sau lưng cường giả cũng không dám mảy may lãnh đạm nhao nhao đi theo chính mình kỹ năng mạnh nhất tại ca khu chiến nhẹ nhàng vui vẻ lanh lợi lúc ở v i n h lại làm bỏ tới đại hạ chức nghiệp giả trụ sở liên minh tiểu tử nếu không phải giờ phút này đại hạ chức nghiệp giả liên minh cường giả ra hết chỉ sợ ngươi đời này lại khó khôi phục tự do đừng khiến ta thất vọng thỏa thích nhảy múa a ở v i n h giải quyết l ồ n g giam bên ngoài trông coi đem trông coi đầu cầm lên nhắm ngay phân biệt hệ thống Ch các chức nghiệp giả kỹ năng oanh kích thanh âm cùng cờ dạ kẹn gào rít giận dữ âm thanh vang vọng toàn bộ đế kinh chưa thân ở ca khu đế kinh người tại tiếp vào đặc cấp chuẩn bị chiến đấu tin tức về sau nhao nhao mở ra tiếp sóng linh tinh xem xét lên cả khu tình huống tiếp sóng linh tinh bắn ra trong hình tượng cờ dạ kẹn mỗi lần đánh ra mặt đất đều khiến cho hơn phân nửa đế kinh run dậy theo không riêng đế kinh b á c h tính toàn bộ đại hạ phàm là đang quan sát tiếp sóng đều đem tim nhảy tới cổ rồi đại hạ an ổn trạng thái không biết đã duy trì liên tục đã bao nhiêu năm toàn bộ đại hạ bách tính cũng không nghĩ tới một ngày kia đế kinh có thể thảm tao h ỏ a lầm ầm vang nện xuống thái sơn hư ảnh mặc dù không phải thái sơn bản t h ể có thể p h â n lượng so với chân chính thái sơn không biết muốn nặng gấp bao nhiêu lần cờ dạ k ẹ n thân thể to lớn mong muốn thoát đi chu hạ vũ khó a chặt tránh né cái này thái sơn áp đỉnh rõ ràng không thực tế huống chi hiện trường không ngừng chu hạ vũ một tên chiến thần vì phòng ngừa cờ dạ k ẹ n né tránh chu hạ vũ công kích kim tê chiến thần đứng núi chịu xảo một chiêu mạnh tê va chạm đột nhiên hướng phía cờ dạ kèn đầu đỉnh đi qua tại cùng cờ dạ kèn đầu hào quang thị phóng màu nâu to lớn tê giác hư ảnh c h ố n g rông xuất hiện một cây lóe r a kim quang s ừ n g châu mang theo thiên quân c h i huy n ộ kích cờ d ạ k ẹ n chán phanh chỉ một thoáng máu đen bay từ tung cờ d ạ k ẹ n thân thể khổng lồ lại bị kim tê c h i ế n thần sinh sinh l ậ tung t một kích thành công kim tê c h i ế n thần thuận thế sông cách chiến trường cho chu hạ vũ trở lại phát huy không gian thái sơn áp đỉnh chu hạ vũ một tiếng g ầ m thét thái sơn hư ảnh đột nhiên nện xuống viễn siêu thái sơn bản thể mấy lần kinh khủng trọng lượng tựa như chu hạ vũ kia lửa dận ngập trời hoàn toàn khuynh tả tại cờ g ạ kèn trên thân cờ giạ da dày thịt béo nhưng cũng không cách nào cải biến tự thân là thân mềm sinh vật sự thật chu hạ vũ một chiêu thái sơn áp đỉnh giống như nhập vào thạch bên trong một khối đá đem vô tình nắp ấy đ e n nhánh huyết dịch tản mát tứ chi phô thiên cái địa v u n g hướng về phía đế kinh cấp máu ngách cờ dạ kèn thân thể toàn bộ nổ tung tại cương đại lực trùng kích duy trì dưới nó biến thành một cái to lớn lựu đạn bay ra ra khối thịt vô tình phá hủy ca khu còn sót lại kiến trúc chu hạ vũ một cách này đúng là tống táng mấy trăm bách tính sinh mệnh nhìn qua một màn trước mắt chu hạ vũ có chút ngây người như thế nào như thế quái vật này đã thông minh tới trình độ như vậy chớ nói kiến trúc đến đây đối kháng cờ dạ k ẹ n nào đó chút không may trước n h ậ p giả dạ, đồng dạng bị bất hạnh tác động đến tại cờ dạ k ẹ n huyết nhục kinh khủng trùng kích vào vẹn vẹn trong nháy mắt liền mất tính mệnh ha ha ha ha ha ha. đáng chết nhân loại can đảm dám đối với bản tôn ra tay âm trầm thanh âm hùng hậu vang vọng toàn bộ đế kinh là cờ dạ k ẹ n thanh âm chu hạ vũ kia nhìn như diện cờ dạ k ẹ n m ộ t kích trên thực tế không có đưa đến hiệu quả gì sở dĩ có thể nhẹ nhóp nát mấy cờ dạ kèn thân thể bất quá là cờ dạ kèn phối hợp mà thôi nó toàn tính chính là đại hạ bách tính đối chu hạ vũ chỉ trích chiến thần tiện tay diệt đi mấy trăm bình dân việc này bất luận đối với chiến thần tâm cảnh vẫn là hy u vọng đều là có tính chất hủy diệt đã kích ra cái này không tại cờ dạ kèn của ngạo thanh â m lần nữa quanh quần đế kinh một phút này chu hạ vũ toàn thân khí huyết toàn bộ nghịch hành kém chút không có ngăn chặn trong lòng chiếc kia lửa h ắ n thống khổ nghẹn đỏ mặt nếu không phải kim tê chiến thần kịp thời xuất hiện đem nó đỡ lấy chu hạ vũ khí rơi xuống mặt đất cũng không phải chuyện không thể nào người một chiêu này thái sơn áp đỉnh là thật không sai giút bạn tôn diện mấy trăm nhân loại bản tôn đến cảm ơn ngươi cờ dạ kèn mở miệm lần nữa lần này làm cho người bu dẫn động tới tất cả quan sát tiếp sóng đại hạ con dân tâm Thì tan thú thân thể thành thể toàn giết. Tàn sinh mệnh, mảnh không cho sao ca khu khối thịt, nhau nhau càng cùng cứng nện cũng cử chú dài cỏi. mà là là nhân vỡ, vũ kinh đem nó khu nhuyễn bắt đầu chuyển thấy đầu động. Hướng phía hạ tại lại loại, mục người cờ trong cờ dạ kèn thân thể biến càng thêm khổng lồ lao sư cái này không trách n g ạ i ai biết mắt nhìn thấy chiến thần chu hạ vũ lâm vào vô tận tự trách bên trong trong ánh mắt đấu trí hoàn toàn g i ậ p tắt kim tê chiến thần giờ phút này mới hơi hơi hiểu rõ tới trước kia quái vật đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu nó không chỉ có được lực lượng khoa trương tâm cơ làm cho người l i ễ u lưới không thể không nói ngữ kế của nó rất thành công một k í c h toàn lực không chỉ có không bị thương cờ dạ kèn còn bồi lên dân chúng vô tội sinh mệnh cũng khiến cờ dạ kèn biến càng thêm cường đại việc này bày tại ai t r ê thân ai có thể chịu được kim tê chiến thần một phen an ủi không có đưa đến bất cứ tác dụng gì ngược lại là hai người sau l ư n g đại hạ các chức nghiệp giả biến thành chim sợ cánh quang ai cũng không dám ở đây tùy tiện ra tay cờ dạ ken cùng tiếu h vung vẩy lên kia làm cho người buồn nôn x ú c tu hoan n g h ê n thiên không chi b i ể n c h ú t xuống mắt nhìn thấy lao sư cùng đồng liêu nhóm đều đã mất đi chiến ý kim tê chiến thần không thể không một mình tiến lên chu hạ vũ từng nói qua không thể để cho đầu này yêu quái đặt mình vào trong nước biển nếu không đem mang đến không thể vãn hồi hậu quả vì toàn bộ đệ kinh vì đại hạ kim tê chiến thần đem tự thân lực lượng pháp tắc thôi động tới cực hạ sau đó đằng không mà lên hướng khí, dần dần hiện hiện khí, khí tức r trên trời o bên bầu n vết ư kinh khủng từ kim tê chiến thần trên thân phát ra trên người minh văn biến càng thêm nâu lương thực cuối cùng biến thành kim quan dạng giữa lân giáp đông tăng vọt khí tức cả kinh cờ dạ kẹn quay đầu lại nhưng mà không chờ cờ dạ kẹn làm ra bức kế tiếp cử động kim tê chiến thần liền kéo căng hữu quyền của mình mạnh mẽ đánh vào cờ dạ kẹn trên c h á n đem nó trùng điệp đánh tới hướng mặt đất lực lượng kinh khủng đem cờ dạ kẹn đầu đánh vào trong thân thể đem nó h a n h hoàn toàn biến hình cùng lúc đó một đầu hình thể to lớn kim tê gầm thét xông lên chân trời nó mở cái miệng to ra đột nhiên hướng phía không t r u n g chút xuống nước biển khe hở táp tới ta hôm nay liền muốn nuốt lấy ngày này thiếu đốt sinh mệnh đạt được lực lượng quả thật kinh khủng như vậy cho dù kim tê chiến thần làm được mức này cũng không thể cải biến tình hình chiến đấu trước thực lực tuyệt đối tất cả đều là phi công chương bốn trăm sáu mươi bốn phong thần hiện, bại cục nghi chuyển chương bốn trăm sáu mươi bốn phong thần hiện bại cục nghi chuyển phanh kim tê miệng lớn đột nhiên nhắm lại đem bên trên bầu trời khe hở hoàn toàn n u ố t hết chút xuống mà xuống nước biển giờ phút này đình chỉ con chú kim tê chiến thần đây là thành công ngay tại quan sát tiếp sóng đại hạ các chức nghiệp giả cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lúc kia ưu ám tiếng cười lần nữa bao phủ toàn bộ đế kinh ha ha ha nhân loại ngu xuẩn bằng lực lượng của ngươi n h ư toàn ngăn cản bản tôn、Siêu. một đầu to lớn xúc tu đột nhiên đạo qua kim tê chiến thần nửa người dưới trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa không trung kim tê cũng tại cùng thời khắc đó cấp tốc bành trướng lên phanh bất quá trước mắt thời gian vừa rồi một ngụm thôn thiên kim tê liền bị nước biển đứt vỡ thân thể vỡ ra đầy trời nước biển cũng tại lúc này đối với toàn bộ đế kinh c h ú t xuống nguy rồi tất cả mắt thấy đây hết thể đại hạ người trong lòng bị tuyệt vọng hoàn toàn chiếm cứ đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào cờ dạ kẻn tượng như thần minh đồng dạng càng đem bông dương đại hải đem đến toàn bộ đế kinh trên không chỉ cần mấy giây từ kim tê thể nội bắn ra nước biển liền có thể biến thành so hải khiếu khủng bố hơn bên trên gấp mấy trăm lần thiên h a i phá hủy hơn phân nửa đế kinh tại dưới t á cái này g của lực, trọng đ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo tại lôi quang bên trong nhảy vọt thân ảnh chống giông xuất hiện đạo thân ảnh này không tính là vĩ ngạn thậm chí có mấy phần thoáng giấy c ả cùng cùng một, một, một giây sau kim tê chiến thần liền cảm giác được rõ ràng bởi vì thương thế quá nặng mà cấp tốc tiêu tán sinh cơ đình chỉ xói mòn thậm chí lực lượng đều trong nháy mắt khôi phục tử vong kháng cự cước ép kéo dài tính mạng một đạo khác ngự tỉ bóng hình xinh đẹp dường như trong đêm tối âm hồn nơi nàng đi qua liền sẽ có quanh quẩn lấy lực lượng pháp taxic hát xích, xích sắt mánh liệt bắn mà ra toàn bộ c u ố n quanh ở cờ dạ k ẹ n trên thân c ô m chú phi hồng tràn phóng khi nguyện t u y ề n chuyển dáng người tại dưới ánh trăng nhẹ nhàng nhảy múa thương nhận mỗi một đạo c h à n g kích giống như l ư ớ i đao s ẹ t qua đậu hũ giống như cho cờ dạ k ẹ n kia thân thể cao lớn tất cả đến cùng mỗi một kích công kích đều tạo thành cạ giặt lớn nhhv ấ t tỷ lệ phần trăm chân thực tổn thương thương nhận c h ọ n vẹn c h à n g kích cờ dạ k ẹ n năm mươi hai đao lại chưa thể đem nó hoàn toàn đánh giết ti tan cự thú không hổ là địa cầu mặt trái ý、chí. cường đại sức khôi phục thậm chí siêu việt h i n g u y ệ t chạm kích tốc độ đợi đến h i n g u y ệ t phi hồng c h á n phong phong thích hoàn tất nó kia nguyên bản phá thành mảnh nhỏ thân thể lại cũng theo sát lấy hoàn toàn khôi phục ý thức được tình huống không đơn giản h i n g u y ệ t vội rút thân bay khỏi y ê u nhã rơi vào cao đến người máy trên vai thật đúng là khó đối phó a chắc không được lao tổ tông tập kết lực lượng nhiều như vậy mới đưa n g ư ờ i đánh giết bác hải cự yêu cờ dạ kẻn quả thật kinh khủng nguyên bản t ử cục đã định theo ba người xuất hiện tiết tấu hoàn toàn bị đánh loạn quan chú nước biển khe hở theo kim tê vỡ vụn xuất hiện lần nữa nhưng mà lần này nước biển lại đảo phản thiên cường hướng ph Hi n g u một Phi màn g phóng chán quả thần t chút h n g đối sức kỳ h phục ô i siêu c ư này sợ ngây người tất cả quan sát tiếp sóng đại hạng người đặc biệt là ở vào dê khu lâm quốc đống vợ chồng cái này đây là con của chúng ta còn có ta sắp là con ông giàu lâm quốc đống nhìn xem tiếp sóng linh tinh bắn ra hình tượng kích động có chút nói năng lộn xộn đủ để hủy diệt hơn phân nửa đế kinh nước biển tại nhà mình nhi tử nhìn soi mói lại dọa đến rụt trở về vâng là bọn hắn bọn hắn tới cứu đế kinh nhà nhà đốt đèn thử ta thủ hộ hiện tại chính là thực hiện lời hứa thời điểm cùng là giang thành nhị trung đi ra giang nhã nhìn qua tiếp sóng linh tinh bên trên bắn ra hình tượng hai mắt đấm lệ đã từng một mực vượt qua hắn thanh niên vẹn vẹn một năm không đến q u a n cảnh liền cùng nàng hất ra to lớn như thế trên lệ lấy lực lượng một người ngăn đầy trời đại dương mênh mông hành động vĩ đại thật sự là một cái không đến hai mươi thiếu niên có thể làm ra sao. huynh đệ ta liền biết ngươi ngư bức thảo các vị thấy không đây chính là ta thời cấp ba bạn bè thân thiết lâm giật giang thành trạng nguyên cả nước trạng nguyên huynh đệ ngư bức giờ phút này trương sơn đồng dạng lệ nóng dân trọng xem như chức nghiệp giả hắn sao có thể không chú ý trong nước đại sự trương sơn toàn bộ phòng ngủ đều tại lo lắng để phòng quan sát đế kinh mới nhất tình hình chiến đấu mắt nhìn thấy kim tê chiến thần bị trong nháy mắt biểu sát đầy trời nước biển sắc bao phủ đế kinh lâm giật lại là bỗng nhiên dễ ra cỡng ép lịch chuyển bại c ụ trương sơn hò hét rất ồn ào thật rất ồn ào có thể giờ phút này xem như đại hạ người bạn bè cùng phòng lại có ai có thể phủ nhận lâm giật hành động vĩ đại lâm giật s á t thực như bức toàn bộ đại hạ đang quan sát hiện trường tiếp s ó n g người lại có ai có thể không thừa nhận lâm giật như bức đâu cái này chính là đại hạ ba nghìn không trăm hai mươi bốn năm trạng nguyên hắn chính là bị thần tiêu đặc biệt trúng tuyển t h i ê n tài cũng chỉ có hắn có thể hoàn toàn xứng đáng đại hạ tuổi trẻ người thứ nhất xương hảo cờ dạ k ẹ n k i a đ ố i tinh hồng song đồng tại đối đầu lâm giật một phút này lần đầu lộ ra sát ý người đáng chết tiểu tử kia cũng dám dùng trọng lực hệ kỹ năng ngăn ta diệt thế kế sách chết cho ta cờ dạ kèn mấy cái xúc tu đồng thời lấy xét đánh chi thế phát động m á n h kích hướng phía lâm giật rút kích mà đi đối mặt kia từng đầu trí mạng xúc tu lâm giật lại là không chút hoang mang viễn cổ c ấ m c h ú phong thần vôn tọa một cỗ viễn siêu c ấ m c h ú lực lượng trong nháy mắt hiện hiện giống như hồng t r u n g tảng sáng đập vào lòng của mỗi người phóng chỗ chu hạ vũ chờ bởi vì thất bại mà thất thần các r ư ớ c nghiệp giả tại cái này một cái trước mắt bị hoàn toàn tỉnh lại kia là độc thuộc về thần lực lượng hôm nay may mắn được thấy một lần s ớ n tại đến hiện trường trước đó lâm giật liền bắt đầu cái này viễn cổ cầm chu ngâm sướng bây giờ Hắn tại phong ả i lấy c thần vương tỏa ảnh hưởng phía dưới những ngày nước biển tại vô số phong nhận lôi cuốn hạ biến thành nhỏ bé thủy nào cùng nhau cắt chém lên những cờ dạ kẹt thân thể ngươi không phải ưa thích nước biển á tại thỏa mãn ngươi chương bốn trăm sáu mươi lăm không cách nào có hiệu quả viễn cổ cầm chú titan cự thu thực lực đáng sợ t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm không cách nào có hiệu quả viễn cổ cầm chú titan cự thú thực lực đáng sợ mắt trần có thể thấy phong nhận sen lẫn thủy đao lấy lâm giật làm trung tâm bao trùm cơ hồ toàn bộ các khu phong hệ viễn cổ cầm chú huy lực tương đối kinh khủng kia giới hạn thực lực không mạnh đối thủ cờ dạ kèn xem như titan cự thú có được cực kỳ khủng bố năng lực phòng ngự cùng sức khôi phục bình thường phong thần vốn tọa chỉ sợ không thể đem nó nặng tổn thương theo nó có thể ở hy nguyện phi hồng trán phóng bên trong tắm rửa liền có thể nhìn ra điều này bởi vậy lâm giật không chút do dự mở ra pháp lực triều tịch cùng vô hạn chi cầu hiệu quả làm người sợ hay gió tại ca khu trên không trên thét gào lâm ê n ngược tứ Tại lấy. l giật khống chế phía dưới phong thần vương tọa phạm vi bao trùm bị hoàn m ị khống chế tại m ộ ư ơ i cây số phạm vi bên trong hoàn toàn bao phủ cờ dạ k ẹ n thân thể khổng lồ đồng thời cũng sẽ không hư hao tới quanh mình kiến trúc mắt nhìn thấy cờ dạ k ẹ n thân thể tại đầy trời phong nhận rào sát hạng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ thậm chí lại khó duy trì nó nguyên bản hình dạng chu hạ vũ có thụ rung động Thanh thần hiệu chiến bất ả o kể nói thế nào dù là liệu lên đầu này mạng giả cũng nhất định phải cứu kim tê chiến thần chu hạ vũ vừa bay ra không bao xa một tiếng vang thật lớn lạnh trái tim của hắn cờ dạ kèn thực lực sao mà kinh khủng tại bị thủ đoạn đặc thù phục sinh về sau nguyên bản liền lực lượng cường đại nâng cao một bước vô hạn pháp cầu gia trì thì tính sao tại phong thần vương tọa vô tình tàn phá hạ dần dần tiêu tán huyết nục lại một hơi thời gian về sau liền đình chỉ tiêu tán thậm chí còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục cái này cường đại quái vật tại một hít một thở ở giữa liền đã thích ứng phong thần vương tọa kia cực hạ tần suất công kích kinh khủng hồi phục tốc độ dần dần vượt qua phong thần vương tọa tần suất công kích thậm chí tại lâm giật chưa phản ứng dưới tình huống một kích đem nó rút đến mặt đất kia một tiếng vang thật lớn chính là lâm giật bị hung áp đập vào trên mặt đất chuyển g a quay đầu lại nhìn xem cờ dạ k ẹ n dùng nó kia giữ t ậ n xúc tu lấy cực kỳ biến thái tần suất rút kích bị đánh rơi mặt đất lâm giật chu hạ vũ tâm nâng lên cổ họng chẳng lẽ lại lâm giật muốn xảy ra chuyện hắn nhưng là đại hạ tương lai a thú vị tiểu tử trên người ngươi nhất định có dấu không thể cho ai biết bí mật a lục chuyển đẳng cấp đã nắm giữ v i ê n cổ cầm chú bạn tồn tại trên thế giới sống nhiều năm như vậy chứng kiến vô số nhân loại thay đổi thay đổi tiểu tử ngươi là có thiên phú nhất cái kia đáng tiếc hôm nay ngươi sắp chết tại nơi này cờ dạ kèn xúc tu tại toàn lực vùng đánh phía dưới hóa thành tàn ảnh một kích liền có thể quét ngang mấy chục tòa nhà nhà chọc trời xúc tu tại thời gian trong nháy mắt liền đã đối lâm giật chuyển vận hơn trăm lần rất khó tưởng tượng lâm giật đến tột u cùng chịu đựng biết bao nhiêu vô số thông qua tiếp sóng đang chăm chú cuộc chiến đấu này đại hạ nhân dân nhìn xem lâm giật bị cờ dạ kèn đẻ xuống đất chuyển vận đều đỏ cả về mắt không rõ ràng lâm giật có ba giây vô địch dân chúng giờ phút này vô cùng lo lắng bị quốc gia bảo hộ mấy cái thế kỷ nhân loại bình thường lần đầu cảm nhận được chiến tranh kinh khủng tại hôm nay trước đó tất cả nhân loại bình thường đều có một cái cùng chung ý tưởng cái kia chính là chức nghiệp giả chiếm cứ tài nguyên thực sự nhiều lắm Có không ú t thực lực c ư đại chức nói g ệ p giả t lâm dật tại vạn giới trên chiến trường các quốc gia cờ giả sao lại không phải mỗi ngày đều đem đầu đừng ở lương quần bên trên chiến đấu ai có thể cam đoan vạn giới chiến trường sẽ không xuất hiện ma chính là thần cấp được nhân nhìn xem nhà mình nhi tử bị vô tình đập xuống mặt đất hứa thanh vương trong nháy mắt t à n nát có lòng làm mẹ người đến nay nàng cho thấy là khó có thể tưởng tượng kiên nghị có thể hôm nay nàng bây giờ không có dũng khí tiếp tục nhìn thẳng tiếp sóng lâm quốc đống đem nó ôm vào trong ngực trong mắt chứa đầy nhiệt lệ hai tử nhà mình là đại hạ t i ê u ngạo dù là hôm nay lâm giật bỏ mình hắn cũng sẽ là toàn bộ lâm gia t i ê u ngạo đại hạ t i ê u ngạo coi là nắm chắc thắng lợi trong tay cỡ ra kẻn đem tất cả lực chú ý tất cả đều tập trung ở lâm giật trên thân hoàn toàn không có phát hiện giờ này phút này hy nguyện cùng lâm u đúng là chưa lộ ra nửa phần lo lắng vẻ mặt Theo tại h e o cờ d k tràn đầy vui sướng bao phủ xuống nó lại không để ý đến tương đối quan trọng một chút đầy trời nước biển cũng không tại phong thần vương tỏa ảnh hưởng dưới biến mất ngược lại nịch g trọng lực tiếp tục hướng phía bầu trời bay lên trước mắt bỗng nhiên lóe lên trướng mắt mạch quang cờ dạ kèn mất ánh mắt chưa kịp thời thu hồi xúc tu bị bao phủ trong đó theo mạnh hữu lực tiếng nổ vang lên cờ dạ kèn hai cái xúc tu phía trước Thành một miệng. theo à n lâm giật tâm niệm vừa động một mươi hai đạo lông ra kẻn đầu tơ ư c m phân thân liền chống rông xuất hiện đến lâm giật sau lưng bắt đầu ngâm sướng lên những kỹ năng chớ cho mình áp lực quá lớn ngươi còn có ta đây bao khỏa toàn thân chiến giáp q u a n mang lấp lóe nồng đậm hủy diệt phát tắc vòng tại hy nguyệt quanh thân từ được đến hoàn chỉnh cơ giới c h i tâm hy nguyệt còn chưa hề sử dụng qua toàn bộ lực lượng của mình bây giờ nàng muốn nhìn một chút kia cận tồn tại tiền bối ghi chép bên trong ti tan cự thú đến tột c u n g mạnh đến loại trình độ gì muốn nhìn một chút bây giờ chính mình khoảng cách vài ngàn năm trước tổ tông có bao nhiêu tranh l ệ n h vừa dứt lời lâm u kiểu tiếu thân ảnh cấp tốc rơi vào lâm giật bên người cầm trong tay hồn chi vãn ca nàng tư thế hiên ngang trong mắt sát ý nồng đậm giờ phút này nàng hơi có chút vòng lình quân chủ hương vị chương bốn trăm sáu mươi sáu trợ giút đến bác đại chiến thần t chương bốn trăm sáu mươi sáu trợ giúp đến bắt đại chiến thần tề t ụ hử lâm giật bên người không chỉ có có ngươi lâm ú tay nhỏ vung lên toàn bộ tử linh không gian vong linh sinh vật tại lúc này đều bị kêu gọi ra lâm thiên thiên cũng ở trong đó liệt kê đến hàng vạn mà tính vong linh sinh vật trong đó có hơn vạn đầu thực lực cao đến hoàng giai vật thí nghiệm sinh vật triệu hồi cùng lâm giật cùng nhau đi tới chỗ đánh bại các loại quái vật lâm giật hôm nay ngươi là chân chính thiên thai quân chủ ngàn vạn vong linh từ ngươi hiệu lệnh không cam lòng yếu thế lâm u vểnh lên miệng nhỏ biết rõ cờ dạ ken cường đại hôm nay nàng át chủ bài ra hết không lưu giữ lử giờ phút này ngay cả kia vụi ở lâm giật trong tay áo tiểu kim long ngao su cũng nhảy đi ra đối với cờ dạ k ẹ n mặt lộ vẻ hùng quang thì phải cùng lâm giật cùng tiến thối ha ha ha đã bao nhiêu năm lại không có cảm thụ qua nhiệt huyết sôi trào hôm nay cũng là bị ngươi tiểu bối này khiến cho cảm xúc tăng vào ta thu di cảnh giải khai lấy trình tiêu cầm đầu năm vị chiến thần thình lình xuất hiện ở lâm giật bên cạnh phong hỏa chiến thần thắng thiên lịch tiêu chiến thần hoa đ ỉ n h tu h la chiến thần quỷ sát tài quyết chiến thần thần n a m thiên tại cờ dạ kèn trước mặt lộ ra cực kỳ nhỏ bé năm thân ảnh đều tản ra khi tức cực kỳ tính khủng quen thuộc mấy người kia đại hạ các con dân một mắt liền nhận ra cái này năm vị đại hạ chủ cột vứt vàng dù là gần như bất tử c h i thân cỡ ờ ra kẻn tại mắt thấy năm vị đại hạ chiến thần đích thân đến sau vừa nâng lên vòi đúng là x ứ n g sở tại không trung ha ha ha nói đúng vậy à đã sớm nghe nói chúng ta đại hạ năm nay quan trạng nguyên thực lực bất p h ẳ m chưa từng nghĩ tuổi còn nhỏ liền thành liền hợp đạo cấp trí cao phát tác lao phu hổ thẹn à. còn l ư n g thân thể phong hỏa chiến thần thắng thiên vớt vớt chính mình hoa dâm dâu dài nhìn chằm chằm trước mặt người trẻ tuổi trong mắt vẻ tán thưởng không chút nào thêm thu liễm lâm giật tiểu hữu chưa xin đại h sau ngày hôm nay nếu có cơ hội tại hạ nguyện làm ngươi dẫn tiếng người để cho ta đại hạ thành tiệu thứ hai mươi sáu vị chiến thần một bộ áo trắng tiên phong đạo cốt nam tử trung niên hoa đình đầy mắt ý c ư ờ i đối với lâm giật khách khi nói ai có thể nghĩ tới những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng chiến thần cường giả đối lâm giật đúng là không có chút nào giá đỡ trong ánh mắt đều thoát ra kinh ý rõ ràng là đem lâm giật xem như bọn hắn cùng thế hệ hoa đình ngươi cái này cái t h ứ không biết xấu hổ ta thần tiêu học sinh thành tiệu chiến thần cái nào đến phiên ngươi đến đề cử to lớn vuốt mẹo hữ ảnh c h ố n g rông xuất hiện đối với không có chút nào phòng bị cờ dạ kẹn to lớn đầu mạnh mẽ đánh ra mà xuống móng luốt sắp bén trong điện quan g h ỏ a thạch chặt đứt ba đầu cờ dạ kẹn xúc tu đau cờ dạ kẹn giận giống lên một giây sau một cái toàn thân lông trắng m ẹ o chân đạp hư không mà tới rơi vào lâm giật bên người tiểu tử ngươi lúc trước chiến đấu ta đều nhìn viễn cổ c ấ m chú đang ngồi biết coi như như vậy một cái ngươi cũng là cho ta thần tiêu mặt m ũ i tranh đại phát vạn trọng sơn vừa mới hiện thân liền đối với lâm giật không chút gì keo kiệt tán dâng lên một bộ trưởng bối diễn xuất nhìn mấy vị chiến thần trong mắt ánh lửa ra chúng ta đem tiểu t ử này làm cùng thế hệ ngươi cái này không muốn mặt nghèo g i ả sao muốn làm chúng ta t r ư ở n g bối không thành dù là ngươi thật sự là tiểu t ử này hiệu trưởng cũng không được đi vạn trọng sơn ngươi cũng đừng tại cái này khoe khoang bây giờ ti tan cự thú tái nhập l à m tinh liền nó giải quyết còn đế kinh một cái an bình mới là trọng yếu nhất việc này đến tột cùng là người phương nào gây nên còn chờ khảo chứng chỉ là thiên hạ này chỉ sợ không cách nào thái bình thắng thiên thành danh đã lâu là đại hạ thái bình c ô n g hiến trăm năm thời gian dù là thực lực của hắn cũng không phải là ở đây mạnh nhất cũng không có người sẽ chất vấn quyết định của hắn lâm giận tiểu hữu hôm nay nhờ có n g ư ơ i ngăn trở b i ể n chìm đế kinh bằng không mà nói bằng vào chúng ta mấy người chi lực chỉ sợ không cách nào tiêu diệt cái này cờ dạ k ẹ n ta thay đế kinh bách tính cảm ơn ngươi còn xuống lao giả vừa muốn đối lâm giật cúc không người liền bị lâm giật sớm ngăn lại tiền bối ngài k h á c h khí xem như đại hạ một viên đây là nghĩa vụ của ta tiếp xuống các vị yên tâm ra tay đi trên trời cái khe k i u bất luận phun ra nhiều ít nước biển ta lâm giật tất nhiên sẽ ngăn chặn t u y ệ t không nhường cờ dạ k ẹ n tới tiếp xúc ở đây chiến thần bên trong mỗi một vị đều có khác biệt am hiểu lĩnh vực lại không người có thể cùng lâm giật như vậy toàn diện bây giờ có thể ngăn đến kia đầy trời nước biển rơi xu chỉ có lâm giật một người hán nhất định là hôm nay nhân vật chính nhất định là cái này đánh vỡ tử cục này mấu chốt mắt nhìn thấy nhân loại cường giả càng tụ càng nhiều cờ giả kèn tâm bắt đầu trầm xuống nó rất rõ ràng chính mình sức khôi phục cường hãn lại có hạn mong muốn đứng ở thế bất bại chỉ có đặt mình vào hông dương đại hải con đường này dưới mắt lâm giật lấy c h ọ n lực hệ kỹ năng phá cục như vậy chém giết lâm giật thành nó lựa chọn duy nhất nhìn xem nhân loại trước mặt các cường giả nhàn hạ thoải mái cho chuyện cờ giả kèn phẫn nộ trong lòng càng thêm bành trướng đáng chết nhân loại nếu không phải tiểu từ này n â n ta bằng các ngươi những này bao cỏ tiểu tử hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong mấy cái xúc tu đột nhiên mở ra làm ra một cái vây quanh tư thế cờ dạ kèn giấu ở dưới đầu hết bùn đại khẩu đột nhiên mở ra lộ ra răng nhọn đá lởm chậm xấu xí thực quản một cỗ kinh khủng hấp lực trực chỉ lâm giật rút kiếm chạm thiên n ị c h tiêu chiến thần thân hình tiến mạnh ngăn khuất lâm giật cùng cờ dạ kẹn ở giữa dùng tiêu ngập trời kiếm ý hóa giải nhằm vào lâm giật kinh khủng hấp lực xấu xí ra hỏa quả nhiên là chưa đem chúng ta để ở trong mắt ta một kiếm này đủ để chạm thiên có thể chạm được ngươi lấy chỉ làm kiếm n ị c h tiêu chiến thần hai chỉ chỉ thiên dù là trong tay không nửa tấm đồ sắt tại nín thở ngưng thần trong nháy mắt đó một thanh to lớn vô song phong mang tất lộ thần kiếm tự liền ý nghĩa hiện thế chạm theo n ị c h tiêu chiến thần t đột nhiên đánh xuống sắc bén kiếm khí giống như thực chất đồng dạng bán ra những nơi đi qua vạn vật gào thét ha h a nhân loại chiêu thức của ngươi đôi ta kiếm khí xẹt qua chân trời không có chút nào huyền n i ệ m đem cờ dạ k ẹ n thân thể khổng lồ một phân thành h a i nhưng nếu ngươi nhìn kỹ kiếm khí chưa xuyên qua cờ dạ k ẹ n thân thể khổng lồ dẫn đầu bị phá ra thân thể đã đột nhiên khép lại không có gì sánh kịp sức khôi phục chính là cờ dạ k ẹ n lực lượng nhưng mà lời còn chưa dứt liền đã i mặt mà dừng a phải khơ ôm m ị c tiêu chiến thần tay hình biến đổi kia xuyên qua cờ dạ kẽn thân thể bay ra vài g i m kiếm khí lại đột nhiên về bay biến thành vô số thanh lợi kiếm một lát không ngừng đối với cờ dạ kèn điên cùng c h ă n g kích lần này cờ dạ kèn tiêu phá thành mảnh nhỏ thân thể cũng không gây dựng lại coi như nghịch tiêu chiến thần cho là mình một kích có hiệu quả lúc cờ dạ kèn tản mát huyết đủ, đều sống lại hướng phía lâm giật vị trí đột nhiên phóng đi à, chỉ là kiếm thuật mưu toan làm sao bà tôn Trưng tất Trưng tất mưu người. mưu nghĩ nghĩ Khám kế người. 467, Khám phá phá cả cả bảy bảy mới là cũng khó trách cờ dạ k ẹ n sẽ nói ra như vậy quần vọng lời nói chỉ là kiếm thuật sao có thể làm gì được nó nếu là bình thường trạm kích liền có thể đem cờ dạ kèn cho đánh tan lời nói tia tần suất công kích kéo đầy phong thần v ư n g tọa như thế nào lại không cách nào có hiệu quả sở dĩ để ngươi lịch tiêu chiến thần một kích có hiệu quả trang cái lớn không phải là vì để các ngươi tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác cờ dạ kèn thân thể tàn phế tốc độ di chuyển cực kỳ khủng bố quỹ tích biến hoa khó lường vốn là khó mà ngăn cản lại thêm kia hàng trăm triệu khoa trương số lượng đem linh tê chiến thần bọn người mong muốn cứu viện ý niệm sinh sinh đánh nát tiểu tử ngăn cản ta thế nhưng là phải trả giá thật lớn hàng trăm triệu mảnh v ụ trong khoảnh khắc hóa thành dữ tợn quái thú đầu lâu lộ ra r ă n g n a n h sắc bén hướng phía lâm giật táp tới ở đây các chiến thần thực lực không tầm t h ư ờ n g nhưng bọn hắn lại không cách nào giống lâm giật như thế thuấn phát cao giai kỹ năng phạm vi lớn sát thương thủ đoạn cần tiêu hao thời gian không ngắn mới có thể ngâm sướng hoàn tất phóng thích mà ra như mưa rông gió bao đánh về phía lâm giật công kích mấy vị đại lao có lòng lại bất lực hoàn toàn ngăn cản lo lắng nhất lâm giật thuộc về h i nguyệt dưới chân cao đến tại thụ ý dưới vật hết hỏa lực điên cuồng khuynh tả đ ạ dược mèo già còn không kịp dùng r a kỹ năng chỉ có thể bay người lên trước tận khả năng dùng sắc bén vuốt mèo cùng tinh chuẩn đa kích cực nhanh đánh tan hướng lâm giật đánh tới khối thịt ở đây tất cả chiến thần không cách nào nhượng bộ nửa phần bọn hắn muốn bảo vệ không chỉ có là đại hạ tương lai càng là cuộc chiến tranh này thắng lợi một khi lâm giật na xuống mất đi ý thức cờ da kèn liền không phải mấy người bọn họ li bất đắc dĩ tình huống phát sinh quá mức bỗng nhiên tại mấy vị chiến thần toàn lực hiểm hộ phía dưới vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cờ dạ kèn tìm tới lâm d ậ t buồn nôn thịt nát hóa thành thanh hôi mưa rào một mạch toàn suối tại lâm d ậ t trên người chúng ý đồ đem lâm d ậ t gặm ăn hầu như không còn những cái kia không có cách nào tiếp xúc đến lâm d ậ t lại lần nữa hội tụ thành cờ dạ kèn nguyên bản bộ dáng hóa ra vô số tựa như như lưỡi dao xúc tu hướng phía lâm d ậ t thân thể vô tình trạng kích không có ý định cho lâm g ậ t lưu bất kỳ cái gì đường sống lông tơ phân thân chi thuật cho dù là chiến thần đồng đội cũng khó có thể phân do thần giả chỉ có thể không lưu dư lực ra tay ý đồ cứu ra tất cả lâm g i ậ t ở vào vô địch trạng thái lâm g i ậ t hoàn toàn miễn dịch cờ dạ k ẹ n công kích thừa dịp vô địch trạng thái phát động hắn đem một khối cờ dạ k ẹ n thịt thật chặt bóp trong tay cũng trong tay quán chú đại lượng lực lượng phát tác đem sinh cơ hoàn toàn t ấ c đoạn sau đó sử dụng luân hồi tiếp xúc giải đọc cờ dạ k ẹ n ký ức tự lam tinh sinh ra ngày lên vô số sinh mệnh tại nó nội bộ phồn diễn sinh sống tất cả ngay ngắn trật tự theo nhân loại xuất hiện toàn bộ lam tinh bị đẩy lên cao độ trước đó chưa từng có cao trí tuệ nhân loại rất nhanh lấy không có gì sánh kịp sức sáng tạo thống trị lam tinh nhân loại tiến hóa. theo thời gian trôi qua nhân loại biến càng ngày càng thông minh cũng xuất hiện giai cấp phân chia một bộ phận nhân loại vì cầu tự thân lợi ích làm ra rất nhiều hại người ích ta sự t ì n h nhân loại âm u mặt bắt đầu xuất hiện nhân loại thông qua thông minh tài trí thu hoạch càng ngày càng nhiều lực lượng cùng tài nguyên thiên đạo đối với nó hạn chế bắt đầu dần dần yếu bớt là lam tinh trật tự có thể vận hành bình thường x u ố n g dưới titan cự thú ra đời mỗi một cái titan cự thú sinh ra đều là trí tá chi vật k h ắ t máu cùng giết chóc la khắc vào bọn hắn trong gen thiên tính chỉ sợ chỉ có đem toàn bộ lam tinh văn minh phục diệt bọn hắn khả năng thản nhiên nga xuống cờ dạ kèn ký ức tại lâm giật trước mặt nhanh chóng hiện lên trong đó cũng bao quát ngàn năm trước cuộc chiến đấu kia tại bảy vị chiến thần toàn lực chuyển vận phía dưới cờ dạ kèn bị đánh liên tục bại lui không cách nào tiếp xúc đến nước biển dưới tình huống cờ dạ kèn có thể phát huy ra thực lực quá có hạn treo ở bên trên bầu trời đại dương mênh mông cũng không có hạ lạc s u thế cho đám người một cái minh sắc tín hiệu đó chính là lâm giật còn sống càng chiến càng mạnh bảy vị chiến thần đang chuẩn bị đem quấn tại lâm giật thiện trên người khối toàn bộ thanh lý từ đó đem lâm giật cấp cứu đi ra chưa từng nghĩ mười ba đạo bạch quang trước bọn hắn một ước cùng nhau sáng lên mọi người ở đây dự định đối với cờ dạ kèn phát động tổng tiến công đem cờ dạ kèn cho hoàn toàn đánh giết thời điểm mười ba cái lâm giật hóa thành mười ba đạo lưu quang nằm ngang ở mấy vị chiến thần trước mặt các vị tiền bối chiến đấu kế tiếp liền giao cho ta một người a ta đã tìm tới nhược điểm của nó lâm giật một phen nhường ở đây mấy vị chiến thần Có chút h k ô ngay hiểu như tới quái vật này điểm, đã tìm vật vì này s o không nói ra đại gia một khối nói gia đại ra ra a một t đâu. Đại gia một khối một xong u nhiều Tiểu hữu, đều nguy ấ rất rất mấy t thủ, phần thắng ta thừa thực tại ta t phần không phải phải chúng nhận mạnh, nhưng bây giờ, đế kinh chúng của lớn người an、nguy、liền nắm giữ tại chúng ta mấy người giờ, giữ lực r đế bây tay, có thể không thể khinh thường nửa có không khinh phần. Nghe song lâm giật lời nói cờ già ken dường như đã nhận ra cái gì không chờ đế kinh mấy vị chiến thần rút lui nó liền lần nữa chợt vô xúc tu bay đến mấy người trước người đã các ngươi đều không muốn đi lời nói vậy thì đều chớ đi tốt lại lần nữa đánh tới cờ dạ kèn tại mấy vị chiến thần xem ra bất quá vùng vây dây chết đã sớm ngâm sướng kỹ năng mấy vị chiến thần như thế nào sẽ sợ sợ cờ dạ kèn lại lần nữa nổi lên chỉ là để bọn hắn đều không nghĩ tới chính là lần này cờ dạ kèn nhưng vẫn phát nổ đây là ý gì mai nở hai độ a khúc kính gãy vọt thuấn phát lâm giật bản thể lập tức ra tay còn lại mười hai cái phân thân thì thuấn phát băng hệ c ầ m chú tử tịch tri quốc tại thái sơ hỗn độn tác dụng dưới lâm giật phân thân dòng g ã thả ra hai mươi bảy tử tịch tri quốc thời gian trong n á y mắt tám người liền xuất hiện ở mười dặm có hơn tới ca khu biên giới thành công tránh thoát cờ dạ kèn công kích lâm d i ậ t ngươi làm cái gì vậy cờ dạ kèn tự bạo về sau lực phòng ngự giảm bớt đi nhiều là chúng ta tiêu diệt nó cơ hội tốt trình tiêu cuối cùng là n h ị n không nổi lập tức mở miệng hỏi lên nguyên nhân chưa đến hợp đạo cấp vĩnh hằng phát tắc vẹn vẹn khốn trụ cờ dạ kèn chớp mắt công phu dòng giã hai mươi bảy tử tịch tri quốc đóng băng hiệu quả trong nháy mắt vỡ vụn chưa đến hợp đạo cấp vĩnh hằng phát tắc làm sao có thể vây khốn cái này kinh khủng quái vật phát hiện lâm g ậ t rời đi tất cả c h i thần cờ dạ kèn ngừng tụ ra thân hình chương bốn trăm sáu mươi tám hoàn mỹ kỹ năng dính liền cấm chú thị n h y ế n chương bốn trăm sáu mươi tám hoàn mỹ kỹ năng dính liền cấm chú thị n h y ế n lịch tiêu chiến thần trầm kích không đủ để binh g i ả i cờ d ạ kèn cờ d ạ kèn sở di hóa thành mảnh vỡ là tự chủ sử dụng huyết đ ụ c ăn mòn cái này một loại kỹ năng huyết đ ụ c ăn mòn loại hình kỹ năng chủ động hiệu quả vỡ vụn một cái tỏa h ồ n châu đem tự thân nổ tung tất cả nổ tung huyết nục có thể hóa thành phệ h ồ n cổ phệ h ồ n cổ gắn chúng không phòng nhìn xé mục một mục đem mục mục đích tiêu, tiêu, tiêu thắp thu tiêu khi ngự, trị, cho đến đối phương hoàn toàn bị thôn phệ. vừa rồi lâm giật hóa ra phân thân thứ nhất khác liền nhường cờ dạ kèn thấy được đánh bại lâm giật hy vọng huyết mục ăn mòn kỹ năng hiệu quả rất biến thái dù là phân thân cũng có thể có hiệu lực bởi vậy nó dự định dẫn đầu đánh giết lâm giật nhường biển cả rơi xuống khi đó nó liền có thể thu hoạch được vô cùng vô tận sinh mệnh lực cùng lực lượng ngược sát mấy đại c h í n thần kia là lại chuyện quá đơn giản tình nhường cờ dạ kèn không nghĩ tới chính là lâm giật lại có vô địch trạng thái đồng thời mỗi cái phân thân đều có huyết mục ăn mòn hóa ra phệ hồ sửng sốt gặm không đến lâm giật nửa phần nó nguyên lai tưởng rằng lâm giật phân thân nhóm vẫn còn vô địch trạng thái cái này không xúc tu hất lên muốn cho phân thân vung đi chưa từng nghĩ lại trực tiếp cho phân thân toàn bộ đánh tan cờ dạ kèn vô cùng hối hận như chính mình nhìn thấu lâm giật trạng thái vậy nó chẳng phải là đã đắc thủ lúc này mới sẽ có tức giận như thế hò hét các vị nhưng có lòng tin đem những cái kia miệng đầy răng nanh thịt nát toàn bộ đánh nát nếu như là bị những vật kia cắn một cái các vị mệnh cũng liền muốn bàn giao ở nơi này lâm giật giải thích nghe có chút thiên phương giả đàm nổi giận cờ dạ kèn nhưng nói do vấn đề giờ phút này dù có trăm điều khó hiểu mấy vị chiến thần nhưng cũng không dám mảy may buông lỏng vị này tuổi tác không đủ hai mươi văn bối bất luận ánh mắt hoặc là năng lực bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi mảy may nhao n h a u dùng ra tốc độ nhanh nhất của mình hướng về phương xa lao đi mấy đạo vĩ nạn thân ảnh bây giờ liền chỉ còn lại có lâm giật còn tại dũng cảm tiến tới hắn hôm nay hoàn toàn tiếp quản toàn bộ chiến trường trở thành trận chiến đấu này duy nhất nhân vật chính tiểu tử ngươi cũng dám đùa người ta hôm nay bản tôn một người sống không bằng chết cờ dạ kèn thể nội hết thể tám cái tỏa hồng châu chỉ cần thể nội có tỏa hồn châu vẫn còn tồn tại nó liền có thể vô hạn phục sinh tỏa hồn châu thuộc về kỹ năng bị động một loại mỗi hai phút cờ giả kèn có thể chứa được m ộ t khỏa cũng có thể thông qua hấp thu đối thủ hp cùng pháp lực trị khôi phục nhanh chóng m ộ t khỏa lâm g i ậ t vì sao nhường chúng chiến thần rút lui chiến thần cấp đối thủ khác có khả năng cung cấp năng lượng là cực kỳ khủng bố như cờ giả kèn thật được tay trong thời gian ngắn nó liền chân chính nắm giữ bất tử c h i thân kỹ năng này biến thái trình độ cùng lâm dật thiển q u a n có thể liều một trận bất luận là thiển q u a n vẫn là tỏa hồn châu bị động phàm la có thể nhìn thấu liền có thể hoàn toàn đá không rõ ràng lâm giật kỹ năng đối thủ tại cùng nó giao chiến quá trình bên trong thường thường sẽ bị lâm giật vô địch trạng thái cùng quang chi tiêu tàn chân n h i ế p thật tình không biết lâm giật có hai dây kỹ năng c h ầ n không kỳ trong lúc này là có thể làm được đánh g i ế t tỏa hồn châu bị động cũng giống như thế cờ dạ kèn tại bị đánh nát thời điểm thể nội tỏa hồn châu liền bị phát hiện những này yếu đ ớt hạt châu chỉ cần thật đơn giản công kích liền có thể đánh tan một khi tất cả tỏa hồn châu v ỡ vụn cờ dạ kèn cũng đồng dạng có thể bị đánh rết đây cũng là vì sao cờ dạ kèn cũng đồng dạng c thể bị đánh rết đ cũng là vì sao cờ dạ k n một kích k h n g đắc thủ về sau lập tức khôi phục chỉ là nó không nghĩ tới lâm g i ậ t đã sớm thông qua luân hồi tiếp xúc hiểu được cờ dạ k ẹ n quá khứ biết được nó cái này một yếu điểm vài ngàn năm trước nhân loại cường giả bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống cuối cùng là tìm tới cờ dạ k ẹ n nhược điểm đem nó đánh g i ế t mấy ngàn năm sau hôm nay lâm g i ậ t không cần nỗ lực dạng này một cái giá lớn hắn muốn lợi dụng tin tức t r ê n l ệ n h bằng sức một mình đem cờ dạ k ẹ n cho tiêu diệt tốt chúng ta đi thử một chút hôm nay đến tột cùng là ai muốn chết ở chỗ này theo lâm g i ậ t vừa dứt tiếng hắn q u n h thân nhộn nhạo lên từ sắc quan mang vô hạn chi cầu kỹ năng đổi mới lông tơ phân thân Lại tới, nhìn xem lâm giật lần nữa dùng r a phân thân cờ dạ k ẹ n l ử a giận hoàn toàn bị nhóm lửa tiểu tử này thật sự như thế nhìn không nổi chính mình cờ dạ k ẹ n là không có toàn thị chi nhãn nhưng nó cũng không l ốc lâm giật bản thể cùng phân thân tại một lần bạch quang lấp lóe về sau liền sẽ mất đi vô địch hiệu quả đây là cờ dạ k ẹ n cân nhắc tình báo n h ư n g cờ dạ k ẹ n cảm thấy sinh khí chính là người này tiểu tử kia rõ ràng đã nhận ra chính mình huyết nhục ăn mòn kỹ năng một khi t r ú n g đích liền có thể phân ra thắng bại nhưng như c ũ n ử xuất phân thân đây là một chút không có đem chính mình để vào mắt tiểu tử công vọng ta nhìn ngươi vô địch có thể duy trì liên tục bao lâu Huyết n ụ cấm ă đ chú bạo thiên tinh lâm giật một đạo phân thân phát ra sử dụng bị động tuấn phát cầm chú ném ra ba viên màu đen quả cấu hút một máy mắt cờ dạ kèn huyết n ụ c nhao nhau bị ba viên quả cấu hút hấp dẫn hội tụ đến một chỗ trọng lực hệ c ấ m chú cờ dạ kèn trong lòng giật mình vừa sử dụng lực lượng phát tắc đem lực hút hắc cầu chỗ phá hủy ý đồ lần nữa đối lâm giật phát động công kích lâm giật chiêu tiếp theo kỹ năng liền theo nhau mà tới c ầ m chú tử tịch tri quốc dù là một cái chớp mắt khống chế đều đã đầy đủ đạo thứ hai phân thân thuấn phát băng hệ c ầ m chú cũng chính là tại cái này một cái chớp mắt hai gã khác phân thân trong tay phân biệt ngừng tụ ba đạo cùng hai đạo nhan sắc huyễn lệ hỏa liên c ầ m chú phật nộ hỏa liên cơ dạ ken vừa tránh thoát khống chế nó thân hình khổng lộ liền bị nở rộ lộng lấy hỏa liên thuấn vệ huyết nhục hóa thành vệ hồn cổ trong t r ớ c mắt bị hỏa liên cực hạn nhiệt độ cao bốc hơi hơn phân nửa cái này, tiểu tu la chiến thần cùng tài quyết chiến thần tại lúc này phát ra kinh hô như thế hoa lệ cầm chú t h ị h yến dù là mạnh như chiến thần bọn hắn cũng là lần đầu mắt thấy đáng sợ cỡ nào tiểu tử triệu hoán thực lực không thua bản thể phân thân không nói mỗi một cái phân thân lại đều có thể thuấn phát cầm chú cờ giả k ẻ n sát thực châu nhu bước tới cầm chú đối với nó tổn thương cơ hồ cực kỳ bé nhỏ duy nhất nhược điểm chính là cầm chú còn có thể đưa đến có chút tác dụng cái này không tại lực lượng pháp tắc che chở cho cờ g i kèn bị nhiệt độ cao bốc hơi rơi huyết n h liền vô cùng gây nên tốc độ lại lần nữa xung ra tựa như tế bào phân liệt cảnh tượng làm cho mỗi một cái người xem trong dạ dày nhịn không được phiên giang đảo hải lên mắt thấy cờ dạ kèn muốn đắc thủ lâm giật ba đạo phân thân rốt cục ngâm sướng xong năm mươi cái chân ngôn viễn cổ cấm chú phong thần vương tọa ngươi không phải mới vừa thích đứng phong thần vương tọa công kia kia điệp ra ba cái phong thần vương tọa ngươi lại nên ứng đối ra sao lần này lực lượng pháp tắc lại không cách nào bảo vệ cờ dạ kèn huyết đ ụ c ngưng tụ ra phệ hồn cổ hàng trăm triệu buồn nôn khối thịt toàn bộ bị xoắn nát toàn thị chi nhãn trong nháy mắt bắt được duy chỉ có có năm đầu phệ hồn cổ còn tại đau khổ trẻo trống tiên ă m đầu phệ hồn cổ bên trong tất có tỏa hồn cuối cùng năm cái chưa sử dụng kỹ năng phân thân theo sát mà lên phân biệt khóa chặt năm đầu phệ hồn cổ cấm chú thuấn phát cấm chú hạch bạo oanh sát biết cái gì gọi là cường s á ta t lần này ngươi lấy cái gì trốn cuối cùng năm mai t ỏ a hồn châu phá cho ta chương bốn trăm sáu mươi chín cho dù thế cục biến đổi liên tục cũng có c h ấ n quốc chi trụ chương bốn trăm sáu mươi chín cho dù thế cục biến đổi liên tục cũng có c h ấ n quốc chi trụ tại thái sơ hỗn độn tác dụng dưới trên trăm m a i hình vuông đạn hạt nhân chống dông xuất hiện một mực đem cờ dạ kẹn phân liệt ra mang theo tòa hồn châu phệ hồn cổ k h ố n tại trong đó thân thức vẫn còn tồn tại cờ dạ kẹn tại lúc này rốt c ụ c cảm nhận được tuyệt vọng không cách nào tái tạo nhục thân nó thậm chí tính cả lâm giật có kẻ mặc cả tư cách đều không có chỉ có thể trơ mắt mắt thấy lâm giật một hơi đem hắn tất cả dung sai phá hủy Vâng anh. trong chốc lát lâm giật phân thân nhóm một khối dẫn nổ cầm chú trói lọi ánh lửa dường như dãy khỏi gông xiềng ác ma đ ồ n g dạng dương anh múa vớt tứ ngực ra sóng lửa những nơi đi qua giống như thôn vệ tất cả địa ngục chi môn chôn vùi vặt vợt nóng bỏng khí lãng hiện lên hình tròn điên quân q u y t á n đem toàn bộ ca khu không có vào trong đó cái này chính là cầm chú tất cả quay về bình tĩnh sinh hồng ánh lửa dần dần đàng đạm lộ ra đặt trong lúc nổ tung bóng người cái k i ê u đạo thon gầy lại khiến người vô cùng an tâm thân ảnh dần dần hiện ra lâm giật cầm trong tay thiên tùng v ậ n kiếm lập trên chiến trường hắn hai con ngươi như lửa như là thực chất đồng dạng luân hồi chi lực tại trong mắt này lên năm mai tỏa hồng châu không ngoài sở liệu ở bên trong liệt hỏa trừ khử nhưng mà lâm giật lại không có bất kỳ cái gì bông l ò n g ý vị làm người sợ hãi trí cao phát tắc vận chuyển tới cực hạn lục đạo vô niệm trảm quý nhất t ạ cờ dạ kẹn lần nữa khôi phục thân thể trong nháy mắt đó lâm g ậ t gọn gàng mà linh hoạt chém ra một đao. bao q u á thực lực cường hãn ti tan cự thú không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào vừa mới hao hết toàn bộ lực lượng của mình một lần nữa ngưng tụ ra thân thể đầu liền lâm giật sớm phát ra kiếm khí bị một phân thành hay không có bị động tỏa hồn trâu bổ sung năng lượng cờ dạ kẹn lại không có thể chữa trị thân thể thể nội hợp đạo phát tắc tại luân hồi chi lực ăn mòn phía dưới bắt đầu cấp tốc tan giã tại lục đạo chi lực nghiền ép hạ cơ giạ kèn tất cả còn sống khả năng đều bị đánh nát đầu này tựa như nắm giữ vô tận sinh mệnh kinh khủng cự thú rốt cục hoàn toàn hiệu xịu ba s u n g dưới ti tan thân thể đã mất đi c h è o trống đập ầm ầm tại ca khu trên mặt đất theo một tiếng vang thật lớn sau toàn bộ đế kinh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh vô số người đang quan sát trận này lay động lòng người chiến đấu cơ giạ kèn thực lực t ư ơ n g đại nhường đại hạ con dân rất cảm thấy tuyệt vọng đặc biệt là sinh hoạt tại đế kinh mách tính bất luận đại hạ chức nghiệp giả liên minh vẫn là liên quân đều không có cho ra chính xác trả lời chắc chắn mấy vị chiến thần phải chăng có thể đem đầu này cự bọn hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị rút lui theo lâm giật cuối cùng một kiếm kết cục đã định ti tan cự thú nguy cơ rốt cục hạ màn đế kinh nguy hiểm rốt cục đến phá bảy đại chiến thần không cách nào ứng đối kinh khủng cự thú lại bị một cái hai mươi không đến người trẻ tuổi giải quyết đại hạ cao tầng còn đang chờ cái gì a thứ hai mươi sáu vị chiến thần xưng hảo còn không có ý định cấp cho a bóng đêm bình tĩnh như c ũ n h ư nước vừa mới sống còn chiến đấu phản phất giống như một giấc mộc dài chỉ có kia cảnh hoang tàn khắp nơi đế kinh ca khu còn có thể chứng minh đủ để diệt thế chiến đấu chân chân thật thật phát sinh qua đỉnh đầu lơ lửng ông dương đại hải tự cờ dạ kẹn bị triệt để đánh giết về sau dần dần tiêu tán ánh trăng rơi xuống chiếu vào lâm giật k i a hơi có vẻ mệt m ỏ i tuấn lãng trên khuôn mặt dường như tại tuyên cáo tất cả kết thúc tĩnh mịch đế kinh không biết là vị nào quan sát tiếp sóng bách tính hô một câu lâm giật ngữ bước sau đế kinh mười chín cái khu trong nháy mắt s ô i trào lâm giật ngữ bước lâm giật ngữ bước một vị dân trúng tiếng h ò hét trong nháy mắt liền sẽ bao phủ tại trong yên tĩnh có thể hàng trăm hàng ngàn thậm chí toàn bộ đế kinh tiếng ho hét lại nên làm như thế nào hô lên bốn chữ này người không ngừng bị lâm giật thực lực chích phục đơn giản như vậy thực lực của hắn cùng tiềm lực hắn đảm đương cùng trách nhiệm làm cho cả đại hạ bách tính thấy được trước nay chưa từng có hy vọng làm tinh rộng lớn cho dù thế cục biến đổi liên tục cũng có c h ấ n quốc chi trụ hộ ta đại hạ không việc gì không kịp hai mươi chi nên i t u ổ i nên muôn vàn khó khăn mà lên cứ u ngàn vạn bách tính tại trong nước lửa tên của hắn gọi là lâm g i ậ t hắn là toàn bộ đại hạ tiêu ngạo hắn là toàn bộ đại hạ tương lai họ hét ra tên hắn bách tính kêu không phải đối với hắn sùng bái là phát ra từ nội tâm tiêu n g o là thân mà làm đại hạ tử đệ tiêu n g o đêm hôm đó hơn hai mươi năm chưa từng rơi lệ lâm quốc đống lần nữa đỏ mắt đêm hôm đó t r ư kim tê chiến thần tại bảo trụ một mạng về sau bị sư mội của hắn sắc vi chiến thần tự mình mang đến chữa bệnh trung tâm còn lại mấy vị chiến thần cùng nhau đi tới tọa lạc ở đế kinh khu a đại hạ chức nghiệp giả liên quân toàn bộ linh duyệt phi hạ bên trên chu hạ vũ đỏ mắt hắn đời này chưa từng như này may mắn qua quyết định của mình đồ đệ của mình có thể được thành công cứu đều bởi vì chính mình loại thiệt quả tại tối nay trước đó hắn cảm thấy mình ánh mắt toàn bộ đại hạ không ai bằng cho đến kiến thức đến lâm giật thực lực chân chính về sau hắn mới phát giác chính mình nhìn vẫn là quá mức dễ hiểu lâm giật không phải mạnh là ngưu bức là vô địch được không đối lao tiền bối cảm tạ lâm giật đều khách khí đắp lễ tục ngữ nói tốt ngươi kính ta một tước h ta kính ngươi một trượng chu hạ vũ như thế bẩm lao tiền bối lâm giật nào có không g ú p đạo lý toàn bộ linh duyệt nội bộ liền trình tiêu nhất là cảm khái、phải、biết tại mấy tháng trước hắn linh tê chiến thần vẫn là mang theo lâm g i ậ t soát bản điện thoại di động cái này mới mấy tháng công phu cái này biến thái tiểu tử liền đã vượt qua chính mình nắm giữ chân lý pháp tắc trình tiêu cũng là có thể nhìn thấu cờ dạ kẹn chiêu thức có thể hắn vô cùng rõ ràng chính mình muốn nhìn thấu kỳ kỹ có thể cần thiết thời gian tuyệt đối không ít vừa rồi kêu một trận chiến đấu hơi không cẩn thận liền sẽ cả bản đều thua ai tiểu tử ngươi à vốn cho rằng ngươi đạt tới ta trình độ này còn cần cái thời gian mấy năm vốn cho rằng trong tay kỹ năng nắm giữ nhiều cũng không cùng pháp tắc cảnh giới đi tới kiên cố hôm nay ngươi cũng là cho ta thật tốt lên bài học quay đầu ta phải nhiều làm điểm kỹ năng đi nghĩ biện pháp lại thêm cái bảng chi c ầ m chú đi ra linh tê chiến thần lời nói nói rất kiện chuyện lại không chút nào che đậy cực cao đánh giá hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy vinh hạnh có thể cùng đi lâm giật đi qua một đoạn lộ trình hôm nay mèo già có chỗ khác biệt n g à y thương hắn giả nói ít lời tại lâm giật đại triển bản lĩnh về sau nó liền bắt đầu lắm lời lên ấy ấ y à, chúng ta thần tiêu học sinh châu a lúc này mới nhập học không có một năm đâu liền có tiến bộ lớn như vậy các ngươi có cần phải tới chúng ta thần tiêu b ồ dưỡng b ồ dưỡng chương bốn trăm bảy mươi ta đem đánh vác vịnh thê bêu danh cùng cùng tiên sinh mấy ộ một t thâm tàng Trước ta vắt Thế tiên thâm chỗ công cùng cùng cùng chỗ công cùng danh. Chương 470, ta đem gánh vắt Vĩnh Thế danh, cùng tiên sinh cùng một chỗ thâm tàng công cùng danh. đem m tàng Bêu vị chiến thần bị mèo giả cái này một t a o thao tác cho im lặng tới nhưng lại không cách nào phản bác c ơ giả kèn có thể thuận lợi tiêu diệt toàn bộ nhờ lâm giật kịp thời phát hiện được điểm bằng không mà nói giải quyết cái này ti tan n g cự thú cần nỗ lực giá lớn bao nhiêu khó có thể tưởng tượng ai có thể nghĩ đến một giây trước cao hứng hoa hoa kêu mèo giả tại tiếp điện thoại về sau mặt toàn bộ màu đen một mặt đắc ý mèo giả tại cho còn lại mấy vị chiến thần khoe khoang thời điểm trò chuyện linh tinh b ỗ n nhiên vang lên mắt thấy là lam nhược hy đánh tới nó không do dự lập tức nhận một giây sau trò chuyện linh tinh phát ra hình chiếu ba d làm cho cả linh duyệt bên trong hạm bầu không khí trong nháy mắt bị đẻ nén xuống tới ngày bình thường đoàn trang đại khí lam nhược hy giờ phút này tóc thai bù xù một mặt chật vật nằm dạp trên mặt đất khoe miệng còn có máu tươi không ngừng trăng ra phía sau của nàng là một vùng phế tích mắt s á c lâm giật một mắt liền nhận ra k i a là thần tiêu trung ương quảng trường trường học hiệu trưởng đại nhân chúng ta vô năng tại trò chuyện linh tinh kết nối một máy mắt bên t i ê đồng dạng xuất hiện vạn trọng sơn đám người hình chiếu nhìn thấy vạn trọng sơn một sát na lam nhược hy lại khó kiềm chế trong lòng giận dữ xấu hổ khóc lên phóng nhãn toàn bộ nữ hoa học viện ai dám lớn một ngày k ê u viện trưởng đại nhân sẽ khóc lã trá rơi lệ nhược hy đã xảy ra chuyện gì t ự thần tiêu sáng lập đến nay chưa bao giờ có to gan lớn m ộ t người tìm thần tiêu thầy trò phiền thoái lam nhược hy như thế dáng vẻ chật vật dường như một thanh mũi nhọn mạnh mẽ đâm vào mẹo già trái tim hiệu trưởng đại nhân sở hy sở hy hắn trở về không đúng hắn đã không phải là sở hy hắn đã bị hà nguyên hoàn toàn ăn mọt toàn thân khỏa đầy hà nguyện chi lực hắn tại trở lại thần tiêu về sau như bị điên tìm kiếm lâm giật ai cản ở trước mặt của hắn hắn liền sẽ giết a i ngay cả tiêu vân sinh cùng lâm thất đều gặp độc thủ của hắn trong nội viện học sinh số thương vong lượng phỏng đoán cẩn thận vượt qua hai trăm thật xin lỗi hiệu trưởng đại nhân là chúng ta không có chiếu khán tốt thật tiêu n h ư n g ngài thất vọng linh duyệt bên trong h ạ m nhẹ nhõm vui thích bầu không khí trong nháy mắt âm trầm xuống cái này một đột nhiên xuất hiện tin tức cho dù là lâm giật cũng chưa từng n ở tới sơ hy lâm g ậ t phát ra từ nội tâm khẳng định hắn bất luận là thực lực vẫn là nhân phẩm sơ hy đều không thể chê hạ tại sao lại làm ra tổn thương đồng môn sự tình chẳng lẽ lại hết thệ đều là hắn giả vờ ngày ấy thần tiêu thủ tịch chi tranh hắn một mực ghi hận trong lòng không không có khả năng cái tia t u ầ n t ù y ánh mắt là không lừa được người như trong lòng của hắn không có hát đám như thế nào lại bị h à n g n g u y ệ n cho hoàn toàn a n mòn nhớ khi đã hắn đi nghĩ đến trong thời gian ngắn là sẽ không trở về n g ư ơ i kiên trì một hồi ta lập tức tới ngay không có quá nhiều nói nhảm vạn trọng sơn bình tĩnh s á t mặt cúp điện thoại nghe được nội dung điện thoại chu hạ vũ sắc mặt khó coi trình độ thậm chí vượt qua vạn trọng sơn mèo giả việc này là ta sơ sót ta không tới chu hạ vũ lại nói một nửa vạn trọng sơn liền r ơ i lên bước mẹo cắt ngang hắn lời kế tiếp lao chu việc này không thể trách các ngươi liên minh sớm đã tiêu diệt ti tan cự thú hiện thế ta vốn cho rằng là một trận trùng hợp không nghĩ tới đúng là một trận kín đáo mưu đồ lấy ti tan cự thú đội được chức nghiệp giả liên minh cùng thần tiêu c h ố n g rỗng để cho sở hy tiếp lấy hát hóa phiêu lựa ư quốc h ả o h ả o cùng vọng nói nói mẹo già hỏa khí lập tức đi lên mấy chữ cuối cùng thậm chí dùng giống phương thức hô lên cũng liền chính là tại lúc này lâm g ậ t mới hiểu được chính mình đi ra ngoài lịch luyện trong khoảng thời gian này bỏ qua rất nhiều tin tức mắt thấy vấn đề này đã không đạt được mèo già đành phải toàn bộ đỡ r a đem vạn giới trên chiến trường chuyện đã xảy ra cho lâm giật nói một lần hiểu rõ sự tình ngọn nguồn về sau lâm giật â m thầm hạ quyết tâm toàn bộ lam tinh cũng không phải là tất cả nhân loại đều có sống tiếp tư cách mong muốn đối kháng lão nhân hoàng trong miệng thôn tinh ma thần cần ngưng tụ toàn nhân loại chi lực cho nên lâm giật tại thu hoạch chiến thần cấp khác lực lượng về sau không có tùy ý ngược sát quốc gia khác cờ giả hiện tại xem ra lâm giật ý nghĩ này có lẽ không hoàn toàn đúng có quốc gia có dân tộc sinh ra chính là tư tưởng ích kỷ người tại thế giới của bọn hán bên trong chỉ có chính mình lợi ích t hướng ô n g h lợi ích con đường một khi đi không thông bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn lựa chọn mặt khác một con đường loại người này ngươi trông tậy vào bọn hắn bông xuống toàn bộ lam tinh giữa các nước cân đoán kề vai chiến đấu dắt tay chống cự ngoại tộc bọn hắn sẽ bằng lòng nhưng cũng giới hạn trong mặt ngoài bằng lòng tại có thể thu hoạch tuyệt đối lợi ích thời điểm bọn gia hỏa này sẽ không chút do dự dồn bỏ lợi thể chỉ vì cấp đoạt kia vô cùng đáng thương c h ỗ t ố t kẻ như vậy không xứng tồn thế lâm giật â m thầm hạ quyết tâm ta nhất định phải biến cương đại cương đại đến làm cho tất cả mọi người đều kiên kỵ ta chỉ có dựa vào thực lực tuyệt đối mới có thể để cho tất cả làm tinh chức nghiệp giả bưng xuống thù hận cộng đồng đối địch trước đó nhất định phải d i ệ t kia làm cho người buồn nôn phân chuột mấy vị chiến thần mục đích của chuyến này là tiến về liên quân tổng bộ cùng quốc gia cao tầng thương nghị lần này đột phá tình t trạng tiếp theo là v ì lâm giật mưu chiến thần xưng hào cùng tương ứng tài nguyên cùng lần này tác chiến thu hoạch công lao không hề nghi ngờ lại là một cái hạng nhất công thần tiêu có đại sự xảy ra m è o già nhất định phải trở về một chuyến tại đến liên quân tổng bộ về sau vạn trọng sơn không có chút nào trì hoãn thông qua truyền tống trận chạy về thần tiêu xử lý lên chuyện lâm giật đám người thì là tại liên quân tổng bộ tham l ư u trưởng dẫn đầu dưới đi đến phòng họp bị tiêu diệt mấy ngàn năm ti tan cự thú lần nữa t h ư thế việc này quá lớn hứa thủ trưởng đều không thể không tự mình hiện thân tham dự hội nghị các vị hôm nay đế kinh khu khác có thể bảo trụ nhân dân có thể sống yên ổn toàn dựa vào các vị các vị đại hạ trụ cột vững vàng các ngươi vất vả hứa thủ trưởng không có vẻ kiêu ngạo gì ngược lại là khách khí cho mấy vị chiến thần bái ta biết các vị hôm nay đến đây mong muốn nói cái gì thần tiêu sở hi mất khống chế chuyện ta đã hoàn toàn hiểu rõ tin tưởng chỉ là trong tay chúng ta không có chứng cứ sở hi mất khống chế cùng đế kinh ti tan cự thú rõ ràng là phiêu l ư ợ n g quốc gây nên cho dù là thế nào rõ ràng không có chứng cứ cũng là phí công ý thức chủ quan cũng không thể chi phối sự thật điểm này tại đại hạ thể hiện càng rõ ràng người thủ trưởng kia chúng ta cứ như vậy nuốt giận vào bụng trình tiêu nhíu lại lông mày lần trước đi kim tự tháp quốc đại náo một phen nhường trình tiêu tìm về năm đó hăng hái bị phiêu l ư ợ n g quốc như thế bày một đạo hắn hiển nhiên không muốn cứ tính như vậy h ứ a thủ trưởng mỉm cười hôm nay đế kinh nguy hiểm hà có thể như vậy coi như thôi đương nhiên cái này còn phải nhìn lâm g i n nhìn ta để cho ta đi làm phiêu lượm quốc vậy thì tốt nhưng mà không chờ lâm giật mở miệng trả lời nói ta bằng lòng hứa thủ trưởng lại mở miệng lần nữa nên tiếp lâm giật hơi có vẻ ánh mắt n g h i hoặc hứa thủ trưởng lý đổi lại một bộ khẩn cầu thần sắc lâm giật tiên sinh hôm nay chi công có thể mai một chương 471, đại hạ tử tôn nên là như thế chương 471, đại hạ tử tôn nên là như thế người suốt đời chi truy cầu không ai qua được công cùng danh là danh thủy thiên cổ là làm dạng dỡ tổ tông hứa thịnh rất rõ ràng nhường đang đứng ở khí thịnh thời kỳ người trẻ tuổi vung xuống chính mình nên được vô thượng vinh quang là cỡ nào thống khổ một sự kiện thủ tướng đầy mắt chờ mong nhìn chằm chằm trước mặt người trẻ tuổi hy vọng hắn có thể dựa theo chính mình an bài nói đường đi xuống phóng nhãn toàn bộ đại hạ có sự tình chỉ có lâm giật một người có thể vì đó nhưng hứa thịnh là cái người thông t ì n h đ ặ t lý như hôm nay lâm giật làm cùng hắn kỳ vọng chỗ không hợp lựa chọn hắn cũng biết tôn trọng lâm giật lựa chọn ở đây tất cả mọi người nín thở chờ đợi người trẻ tuổi làm ra lựa chọn toàn bộ hội nghị không khí hiện trường trong lúc vô hình biến nặng nề rất nhiều hứa thịnh ánh mắt chân thành đang định mở miệng cho lâm g ậ t nói là sao không thiết lập thứ hai mươi sáu vị chiến thần nguyên nhân lúc lâm g ậ t lại xuất mở miệm trước thế nào các vì ị một bộ t dáng vẻ khẩn vẻ ước n g thúc n các Hứa thịnh là cường i hạ n quốc. quốc lam tinh n chức ó ư ờ n g h nghiệp n mắt giả liên minh thối lui ra khỏi một loạt quy tắc trong đó đối với chiến thần cường giả ước thúc càng mấu chốt có thể thành t i ể u chiến thần cơn giả g thực lực đều sâu không lường được như bỏ mặc loại này đẳng cấp cường giả tùy ý hành động toàn bộ lam tinh tất nhiên đại l o ạ n chiến thần không tất yếu dưới tình huống không thể rời đi quốc gia của mình chưa cho phép dưới tình huống không thể tiến vào nước khác quốc cảnh mọi việc như thế hạn chế chỗ nào cũng có lam tinh các quốc gia quan hệ trong đó nhìn như hài hòa sau lưng làm nhiều ít tiểu động tác chỉ có các quốc gia cao tầng mới hiểu bây giờ phiêu l ư ợ n g quốc đã kìm nén không được tính toán như thế đại hạ đại hạ có thể nào nuốt giận v à bụng nếu không có ăn miếng trả miếng thực lực hôm nay khẩu khí này nuốt xuống cũng, cũng không sao có thể lâm dật mấy lần đặt mình vào nguy hiểm không phải là vì dân tộc t i ê u ngạo quốc gia vinh dự liên quan tới chiến thần giới định có hai cái tiêu chuẩn thứ nhất là đẳng cấp đẳng cấp siêu việt cựu chuyển liệt kê liền có đánh giá chiến thần tư cách thứ hai chính là hợp đạo cấp bậc lực lượng phát tắc lâm dật tại đế kinh đối kháng cờ dạ kẻn trói sáng thao tác đã chứng minh thực lực của hắn tăng thêm lập công lao đặc biệt trao tặng chiến thần xưng hảo hợp tình hợp lý chỉ là lâm dật thành cựu chiến thần về sau đối với chiến thần hạn chế ở trên người hắn cũng sẽ có hiệu lực cười nhạt một tiếng tiêu sái tùy tính đáng giá toàn bộ đại hạ cường giả dùng một thân đi tranh đấu vinh dự tại lâm giật xem ra cũng không phải là trọng yếu như vậy tổng lý ý của ngài ta biết xem như đại hạ tự đệ sửa trị xâm phạm đạo trích ta không thể đổ cho người khác chớ nói thâm tàng công cùng danh coi như gánh vác vĩnh thế bêu danh ta cũng sẽ không tiếc ngài thỉnh cầu ta đều bằng lòng thật đơn giản b ộ n chữ nhường hơn mười năm chưa từng bị cảm xúc tả hữu qua h ứ a thịnh thâm thụ cảm động đại hạ t ử tôn nên là như thế chu hạ vũ mấy vị c h i ế n thần cơ hồ cùng thời khắc đó đứng dậy đối với lâm giật cung kính đáp lại một quyền hớ thịnh càng là tự mình đi đến lâm g ậ t trước mặt đối với no bái ta đại biểu tất cả đại hạ con dân lam tinh hòa bình kẻ yêu thích ở đây cảm ơn lâm g i ậ t tiên sinh hội nghị rất nhanh kết thúc chứ lâm g i ậ t bên ngoài tất cả chiến thần đều ký tên giữ bí mật thế vì chính là thuận tiện lâm g i ậ t hành động tiếp theo hứa thịnh không thẹn đại hạ lãnh đạo thân phận tác phong làm việc rất có ngàn năm trước vị kia vị kia phong phạm các ngươi thưa thích gây sự đại hạ phụ nổi tới cùng đại hạ không thẹn với xây dựng cơ bản c u ồ n ma xương hào đế kinh ca khu ngày hôm trước ban đêm thảm tao phá hư ngày thứ hai vô số thi công đội liền tràn vào trong đó lấy cực cao hiệu suất đối ca khu mở ra chữa trị tại trong thai nạn chết đi dân chúng vô tội đại hạ cử hành ai đứa sẽ có tổn thương chưa trôi qua toàn lực cứu chữa mất đi gia đình trụ cột cao tầng toàn lực giải quyết người sống sót sinh hoạt nan để đến mức lâm d ậ n tất cả liên quan tới hắn đưa tin tại ngày thứ hai liền mai danh nhận tích cả nước truyền thông đưa tin văn chương bên trong đối với hắn không nhắc tới một lời trái lại đối tham dự chiến đấu chư vị chiến thần lặp đi lặp lại gửi tới lời cảm ơn dân chúng đối với cái này rất là không hiểu bày biện thư lãng không gian khoáng đặt trong văn phòng một già một trẻ đối diện mà ngồi làm căn hút miệng không khí mới mẻ lâm giật mặt mũi tràn đầy hài lòng r ỗ i lưng một cái lãnh đạo ngại phòng làm việc này thật đúng là sáng sủa khoáng đặt hiện thị rõ lưu loát thanh thoát chi phong đều là. Lời ngoài ó i đến đây,、hứa、thịnh n hứa h k ô khỏi cười ha hà thế cười n tiểu đồng chí uống không quen ta cái uống quen đồng không n chí y Đây bình thường tán trả. Đây đều là ta nàng dâu từ quê quán mang trả. ta từ t đều dâu quê là ớ lâu uống uống quen thuộc. dài này, Ngoài cái ta miệng hỏi lời nói hứa thịnh trong lòng lại sớm đã có đáp án từ lúc lâm giật trổ hết tài năng vinh lấy được cả nước trạng nguyên ngày ấy lên lâm giật liền tiến vào hứa thịnh ánh mắt như thế ít ngày quan sát hắn sớm đã đ ố i lâm giật làm người có cái đại khái hiểu rõ tư là phòng ốc sơ xài duy ta đạo đức cao sang lời này dùng ở trên người hắn sao mà chuẩn xác lâm g ậ t lại thế nào bác mặt mũi của hắn ngài nói đùa hôm nay một phen nói chuyện ta được ích lợi không nhỏ ta cùng ngài có mục đích giống nhau cũng đồng ý lý niệm của ngài về sau đường mặc kệ có bao nhiêu khó khăn hiểm trở ta đều sẽ kiên trì cho đến toàn nhân loại cùng tiến thối bình tĩnh trong ánh mắt tràn đầy kiên định không thay đổi kiên nghị nhìn hứa thịnh rất là hài lòng trắng đêm nói chuyện lâu làm cho vị này tuổi gần sáu mươi láo giả trên mặt cuối cùng là xuất hiện có chút mỏi m ệ t chi ý người trẻ tuổi chậm trễ ngươi cả đêm thời gian chắc hẳn lại xuất phát trước ngươi có rất nhiều chuyện cần xử lý à cũng đừng chậm trễ khoảng cách ngươi rời đi đại hạ thời gian không xa lời này sao lại không phải hứa thịnh tự đủ từ khi đảm nhiệm vị trí này về sau hắn đã mất đi rất rất nhiều ngay cả nhi tử một lần cuối cùng hắn cũng không có thể được thấy hắn hứa thịnh thời gian cũng tương tự không nhiều hắn chưa vẽ lên chấm hết sự tình nhiều đã đến không hết hứa thịnh có cực kỳ dự cảm m á n h liệt dự cảm chính mình còn thừa thời gian không nhiều lắm theo lý thuyết hắn nên dùng cái này còn thừa không nhiều thời giờ cho những cái kia người trọng yếu một cái công đạo có thể hắn có chưa lại sự nghiệp ít ra tại lâm dật trở về trước đó hắn không thể rời đi tốt lãnh đạo gặp lại ánh mắt g i a o hội trong n ấ y mắt một già một trẻ đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được chính mình trên vai gánh nắm chặt cánh tay nhẹ nhàng lắp lư không có một chút lại đều trần hồn hữu lực mang theo y mắng hứa hẹn cùng trịnh trọng lợi thế vương tay trong chớp mắt ấy toàn bộ đại hạ bước vào thời đại hoàn toàn mới phá vỡ lịch sử loài người bánh răng vận mệnh giờ phút này bắt đầu chuyển động chương 472, chúng ta đều chỉ có lẫn nhau chương 472, chúng ta đều chỉ có lẫn nhau đại hạ liên quân tổng bộ cửa ra vào một bóng người xinh đẹp dựa linh duyệt mà đứng chờ lâu lắm rồi à hy nguyệt trên mặt mang nụ cười ngọt ngào tại ấm áp thần hy phía dưới lộ ra cực kỳ xinh đẹp không lâu chờ ngươi vĩnh viễn sẽ không lâu tiến lên nhẹ nhàng kéo lại lâm giật cánh tay hy nguyệt h lần này lâm giật cũng không cùng đi thường đồng dạng cười nhìn hai nữ tranh giành tình nhân ngược lại một tay lấy lâm u cho kéo đi tới tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài chúng ta đều chỉ có lẫn nhau gương mặt xinh đẹp vào bừng lâm u trịnh trọng việc nhẹ gật đầu đúng vậy a con đường sau đó chỉ có lẫn nhau đế kinh dê khu chuyên môn thần tiêu g i a thuộc đặc biệt hoài khu có phần có chút náo nhiệt lâm quốc đống cùng hứa thanh phương đồng sự bằng hưu mượn cuối tuần lúc rảnh rỗi tới cửa cảm tạ hai người để kinh trừ ca khu bên ngoài có thể bình yên vô sự toàn dựa vào lâm giật đêm qua ra tay yêu ai yêu cả đường đi vô duyên nhìn thấy lâm giật chỉ có thể lựa chọn k ỹ c à n g h ả o cảm tạ lâm quốc đống vợ chồng đối lâm giật dạy bảo ai lâm l á o ca về sau đừng như vậy gọi ta thấy nhiều bên ngoài à ngươi nếu là không ghét bỏ à gọi ta một tiếng hồ lao đệ l i tốt ta tuy là ngươi người lãnh đạo trực tiếp lại là không có tư cách để ngươi như vậy xưng hô ta hôm qua nếu không phải con trai của ng nói không chừng ta một nhà lao tiểu mệnh a liền giữ không được đúng vậy à lâm ca nếu không phải quý công tử đại triển bản lĩnh đế kinh không biết bao nhiêu gia đình đến trôi giạt khắp nơi đâu không nói những cái khác điểm này cảm ơn c h i tâm vẫn phải có quý công tử không ở bên người về sau ngày hai vị có gì cần trợ rút ngàn vạn mở miệng người cơ bản đều có xem đĩa phim hạ món ăn bản năng lâm quốc đ ố n g vợ chồng tại mới vừa vào đế kinh thời điểm chung quanh các đồng nghiệp đối hai người cũng là tính tôn kính đại gia mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng luôn có loại lâm giật đi đại vận ý nghĩ tại tận mắt nhìn thấy tiếp sóng linh tính bắn ra hình tượng về sau tất cả đồng sự mặc kệ đại quan tiểu quan đối cặp vợ chồng chỉ còn lại có tất cung tất kính đến đây bãi phỏng người chỗ mang theo lễ vật tràn đầy chất đầy cặp vợ chồng nhà kho nhìn qua đông như chạy hội qua lại người đều tay cầm trọng lễ lâm ra cửa viện một tên dáng người mập ra trung niên nam nhân x á c h theo trong tay t ú i giấy mặt lộ vẻ vẻ do dự đến cùng là tiến hay là không vào đâu cái này tới đều tới không tiến lời nói sợ là trở về ngủ không được cũng không tốt cùng giang thành sở giáo dục mấy cái tiên lao già bàn giao nếu là tiến chính mình sách theo đồ vật sẽ sẽ không quá mức đơn sơ da và người đều ăn mặc thẳng cầm trong tay trọng lễ nếu là cho lâm giật ném đi mặt mũi vậy nhưng làm sao xử lý trung nhiên nam nhân đang do dự đâu đ ô n g nhiên bị người đụng một cái cánh tay phải trong tay xách theo túi giấy vô ý rơi vào trên mặt đất trong túi bình bình lọ lọ rơi xuống nát đầy đất lấy lại tinh thần dáng trước đã tới không kịp cứu vãn chỉ có thể nâng lên đầu hướng phía chính mình tay phải phương nhìn hằm hằm mà đi n g ư ờ i làm gì đi đường không có mắt ta dáng người cao g ầ y cô gái trẻ tuổi vốn đã một chân b ư ớ c vào lâm ra sân nhỏ nghe xong có người sau lưng như thế nhắc tới chính mình đột nhiên quay đầu lại trừng trước ráng một cái đối g á n g t r ư ớ c trên dưới một phen rõ xét không tính cao cấp mặc cồng kênh dáng người cùng hơi có vẻ c ấ p thấp đã quảng phá quà tặng nữ tử tính tình trong nháy mắt liền lên tới người mập mạp chết bầm này cái gì bắt n g u ồ n dám như thế cùng bản tiểu thư nói chuyện nói ta không có mắt ngươi cùng cái chướng ngại vật trên đường dường như xử tại cái này ngăn cản bản tiểu thư đường bản tiểu thư còn không có cùng ngươi so đo đâu nhìn ngươi cái này keo kiệt dạng không chừng là nhìn nơi đây nhiều người đến người già bị đủ a nhìn thấy giáng chức không đáp lời nói đang tập trung tinh thần quét dọn bị hắn làm bẩn mặt đất nữ tử càng la đến sức lực a xem ra ta nói là đúng rồi ngươi mập mạp chết bầm này người già bị đụng cũng không biết chọn chỗ tốt ngươi cũng đã biết đây là nơi nào là đại hạ đệ nhất thiên tài lâm giật tiên sinh nhà ngươi tới cái này người già bị đụng lá gan không nhỏ nói nữ nhân tử có giá trị không nhỏ trong bọc móc ra một sấp đại hạ tệ ném vào g á n g t r ư ớ c trên đầu số tiền này coi như bản tiểu thư thường ngươi đừng ở ta tương lai nhà chồng trước mặt làm những n à y hạ lưu hoạt động tranh thủ thời gian cầm lấy tiền của ngươi xéo đi một m à n này hấp dẫn không ít quần chúng đây xem hơi có chút nhân mạch vòng cho người một mắt liền nhận ra khóc lóc gom sỏm nữ nhân thân phận nữ tử tên là liễu â n đế kinh đưa ra thị trường công ty liễu ngô tập đoàn đại tiểu thưới học tập vũ châu kỳ lần học viện là cái mục sư t r ư ớ c n h ậ p giả l i ê u ngô tập đoàn cơ hồ đọc lướt qua đế kinh tất cả bất động sản tài lực cùng quyền lợi đều tương đối hùng hậu càng có đại hạ chiến thần lưỡng tượng thực lực có thể nói tương đối cưỡng hãn l i ê u mân tướng mạo mỹ lệ dáng người cũng gần như hoàn mỹ dùng thiên tri kiểu nữ để hình dung nàng không chút nào qua có thể những này đều không phải là nàng điêu ngoa bước đồng lý do tương lai nhà chồng lâm giật sợ là chướng mắt ngươi cái này tư trắc cô n ơ n liễu mân điêu n g a tùy hứng tại đế kinh thượng lưu vòng tròn là có tiếng nàng việc đã quyết định tình không cho phép người khác phủ định cái này không giáng trước một phen hoàn toàn chọc giận nàng l ã o giả ta nhìn ngươi là dứt lời liễu mân thân hình loại lên d ơ lên bàn tay liền hướng phía g á n g t r ư ớ c trên mặt đánh qua một giây sau thanh thúy ba tiếng vỗ tay văng lên liễu mân bộ mặt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đặt ngông ngồi trên mặt đất hiệu trưởng khách khí như vậy làm gì tới đều tới còn mang nhiều như vậy đồ tốt theo tiếng kêu nhìn lại một tên tướng mạo x o á i khí người trẻ tuổi cười ha hả xuất hiện ở trước mắt lâm lâm giận người xem náo nhiệt vốn cho rằng hôm nay có trò hay để nhìn tại đệ kinh đánh liễu mân một bàn tay chỉ sợ là tự tìm đứng chết nhưng khi nhìn thấy người xuất thủ dung mạo một phút này còn chúng vây xem đều vì liễu mân cảm thấy bị khuất một t á t này xỉ nhục sợ là chỉ có thể như vậy thôi vừa mới bị liễu mân n ụ c nhã nam tử trung n i ê n xem xét liền cùng lâm giật quan hệ không tầm thường một cái búng tay sau t à n m á t trên đất bình bình l ọ lọ cùng đặc sản trôi hướng không trung một lần nữa tổ hợp sau đó băng phong h ắ t h á c vẫn là hiệu trưởng biết ta tốt cái này miệng lần trước về giang thành đi quá mức vội vàng đều quên mang chút đặc sản lấy lại tinh thần liễu mân nhìn xem vừa nói vừa cười hai người trên mặt trường ấn lại đóng bỏng đốt lên lâm giật người thật to gan lại dám đánh bản tiểu thư ngươi có biết ta là ai không tranh thủ thời gian cho bản tiểu thư xin lỗi ngày bình thường ngang ngược quen rồi liễu mân cái nào chịu được khí này làm sao còn lo lắng được tới hôm nay đến cho lâm giật phụ mẫu xun g x o e mục đích chỉ vào lâm giật cái mũi liền mắng lên ba van rội cái tát doa tất cả mọi người nhảy một cái xong lần này lại không phải lâm giật ra tay một thân trang phục bình thường hy nguyện mặt mũi tràn đầy khinh thường l ắ c l ắ c bàn tay của mình thế nào tại cửa nhà nha nháo sự còn không cho phép ta cho ngươi chút giáo hấn chương bốn trăm bảy mươi ba đột phát tình trạng lâm gia phụ mẫu bị khảo đi chương bốn trăm bảy mươi ba đột phát tình trạng lâm gia phụ mẫu bị khảo đi đại mi tà phi nhập tấn hai con ngươi tâm h thúy như tinh ánh mắt lợi hại dường như có thể xuyên thủng lòng người đứng tại toàn thân nở rộ tự tin cùng không bị trói buộc mỹ nữ chiến thần trước mặt liễu mân trong nháy mắt đã mất đi tất cả tự tin bất luận nhan t r ị vẫn là khí chất nàng cùng hy nguyệt đều có không ít c h ê n l ệ n h lại bàn về thực lực kêu hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên chịu hy nguyệt một bắt hai liễu mân nào còn dám kêu gào dám nói nhuộn lại lâm giật xin lỗi như vậy bất qua ủy vào nữ nhân thân phận mà thôi đạo này xin lỗi lực đạo có đủ hay không, không đủ ta thêm ch cũng cho lâm giật lưu lại điêu ngoa bước đồng hình tượng liễu mân lấy nhà mình lao cha thế lực cùng tài nguyên cùng lâm giật đàm luận hôn sự bản tính xem như hoàn toàn thất bại ra vào chuyện của lâm gia khách nhân vốn cũng không thiếu tiếp tục lưu lại sẽ chỉ là tự dưỡng có đủ trong lòng thầm mắng lâm giật dừng lại sau liễu mân cầm lấy quả của mình s á m xịt che mặt rời đi hiệu trưởng đi vào ngồi một chút lâm giật tốt thành quý khách nhóm niềm vui ngoại ý muốn đáng tiếc là vị này đại hạ đệ nhất thiên tài rất thanh tình hắn biết rõ có thể ở chính mình công không thành danh chặng phải thời điểm vì chính mình cung cấp trợ giút mới là đáng giá kết giao tâm người cái này không cùng lâm phụ lâm mẫu đơn giản hàn huyên một phen về sau liền nhường hy nguyệt giúp đỡ tiếp đ ạ i lên khách nhân lâm giật thì là mang theo giáng chức tiến vào đơn độc phòng tiếp khách hiệu trưởng đại nhân có thể tự mình đến đế kinh một chuyến nghĩ đến không phải thăm hỏi ta đơn giản như vậy à có chuyện gì không ngại nói thẳng ngồi tại lâm giật trước mặt giáng chức có một loại m n g ảo cảm giác trước mặt người trẻ tuổi kia mới tốt nghiệp bao lâu à liền từ thường thường không có gì lại trước nghiệp giả trở thành toàn bộ đại hạ chú mục thiên tài dùng không đủ thời gian một năm đi lên người bình thường dốc cả một đời đều không thể với tới độ cao tiểu từ này thật châu a h còn cùng trước đó như thế thông minh tìm ngươi cũng không phải cái đại sự gì chính là vương đại hải những tên kia nói nhị trung mong muốn xây dựng thêm thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn đến thông qua danh tiếng của ngươi kéo càng nhiều tài trợ cái này không ta đến cùng ngươi cha mẹ muốn chút ngươi trước kia tại nhị trung đến trường thời điểm anh chủ giang thành nhị trung xuất hiện cả nước trạng nguyên không ít chất lượng tốt học sinh mộ danh mà đến tự nhiên là chuyện đương nhiên sự tỉnh chỉ là một cái cấp năm căn cứ khu nhị trung nào có tốt bao nhiêu phần cứng công trình tốt bao nhiêu giáo viên coi như giang thành chút xuống giáo dục tài nguyên thiên bình cho nhị trung cũng không cách nào đem nhị trung tăng lên quá nhiều cấp bậc mong muốn trong thời gian ngắn đem giang thành nhị trung xây dựng cơ bản nâng lên kéo t à i t r ợ là nhất định theo lý thuyết lâm dật không có lý do cự tuyệt thậm chí hắn có thể lôi kéo giáng t r ứ c trong nhà ăn bữa cơm chụp mấy tấm hình quay đầu giáng t r ứ c kéo t à i t r ợ vậy tuyệt đối kéo một phát một cái chuẩn tính toán hiệu trưởng có sự tình không thể nóng vội xây dựng thêm thu hoạch càng nhiều giáo viên đem ta trường học thuận thế kéo đến một cái đẳng cấp cao chuyện tạm thời trước thả một chút ta ngươi cảm thấy thế nào hiệu trưởng lâm dật từ chối chính mình nghe được trả lời trong nháy mắt đó giáng chức rất là phẫn nộ hắn thậm chí kém chút nhịn không được cho lâm giật đến bên trên một câu bạch nhãn lang liền chụp t i ể u ảnh chuyện đơn giản như vậy tiểu tử này đều không lớn cẩn thận một phen suy tư sau hồi tưởng lại vừa rồi lâm giật vì mình đắc tội với người phú gia thiên kim sự t ì n h g i a n g chức cũng liền bình tĩnh lại bình phục tâm tình về sau g i a n g chức nhịn không được mở miệng hỏi ta có thể hỏi một chút là tại sao không trên người mình lưng đeo đồ vật có bao nhiêu hắn biết rõ có sự tình cho dù là thân cận nhất phụ mẫu cũng không cách nào cáo chi húng chi giáng chức tâm niệm vừa động không gian tùy thân bên trong bay ra hai khối tản ra ánh sáng óng ánh k h o n g thạch lâm giật đem nó bắt lấy đưa tới giáng chức trong tay hiệu trưởng nếu như ngươi tin ta liền làm theo lời ta bảo ta trường học luôn có thời gian xoay sở nhưng không phải hiện tại cái này hai khối tảng đá ngươi cất kỹ về sau trường học nếu có gấp chỗ cần dùng tiền ngươi liền bán nó rồi quay vòng quay vòng đương nhiên ngươi không muốn chính mình qua tay có việc lời nói liền đi đại hạ chức nghiệp giả liên minh tìm thái đầu chiến thần chú lão hắn sẽ thay ngươi làm việc này mặt khác cái này cũng cho ngươi nói xong lâm giật lấy ra một đạo lệnh bài đưa tới giáng chức trong tay trương sơn cùng giang nhã là ta anh em tốt hòa hảo bằng hữu v ề sau bọn hắn nếu là gặp được khó khăn ngươi cũng có thể đem vật này giao cho hắn t ố t hiệu trưởng khó được đến một chuyến một khối ăn bữa cơm không thể nhìn thấy lâm giật nhìn thấy h i nguyệt chiến thần một mặt cũng đáng giá cao hứng chuyện nhìn qua h i nguyệt dường như cái n u thuận nàng dâu thay lâm gia tiếp đại khác h nhân hai người già à kia là càng xem càng hài lòng nếu không phải nhà mình nhi tử tuổi tắc còn chưa đủ hai người già không phải buộc hai người mau đem sự tình làm đưa tiễn khác h nhân đơn giản dừng lại ra hiến lâm giật ăn say sương ngon lành còn phải là lão mụ làm đồ ăn chăm ăn không ngại sau bữa ăn hy nguyệt cùng lâm mẫu một khối rửa chén lâm quốc đóng cùng nhi tử một khối xem tv hải tử tối hôm qua tiếp sóng ta cùng ngươi lão mụ đều nhìn thật sự là cho ta lão lâm ra trường mặt lần này nhất định không thể thiếu một cái công lớn a trường học phần thưởng ngươi nhiều ít ngày nghỉ trong nhà có thể ngốc rất nhiều thời gian đi lão lâm một mặt đắc ý như thế có bản lĩnh nhi tử thật cho hắn kiêu ngạo không được phụ thân ta sợ là không thể ngốc quá lâu thời gian liền phải cùng hy nguyệt cùng nhau rời đi lời này vừa nói ra lâm quốc đóng nụ cười trên mặt đông lại một cái trước mắt sau đó tiếp tục cười cũng phải nên phát sáng phát nhiệt n g h liền nên ra ngoài sông sáo không trải qua đầu đám người kia cũng vậy ngươi dựng lên lớn như vậy công lao đều không cho ngươi thật tốt nghỉ mấy ngày lời nói này lâm giật cũng không có tiếp mà là sắc mặt ngưng trọng nói một phen cha mẹ có lúc chuyện nhìn qua cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy vì đặt thành một loại mục đích cũng không thể không làm ra một chút hy sinh ta đi về sau ngươi cùng lao mụ phải chiếu cố tốt chính mình nghe nói như thế lâm quốc đống hiện ra nụ cười trên mặt im bặt mà dừng tiểu từ này e m đẹp nói thế nào nhiều như vậy nghiêm túc lời nói không chờ lâm quốc đống hỏi thăm thu thập xong phòng bếp hy nguyệt liền đi tới hướng phía lâm g ậ t nhẹ gật đầu cùng nhị lao đơn giản nói một tiếng về sau lâm giật liền cùng hy nguyện cùng một chỗ dắt tay rời đi hài t r a hắn vừa mới hy nguyện đứa bé kia nói với ta chút kỳ quái lời nói giống như đang cùng ta cáo biệt ừ m lâm giật tiểu tử kia cũng là hẳn là đ ặ t vào linh duyệt sau lâm giật lấy ra đặc thù trò chuyện linh t i n h cũng cho mình duy nhất thông tin người phát cái tin n h ắ n ngắn sau đó hắn đem linh duyệt mục đích thiết t r í thành phiêu lượng quốc xung quanh lâm quốc đóng cặp vợ chồng tại ý thức tới chuyện không thích hợp về sau liền cho con của mình cùng tương lai nàng dâu đi điện thoại lại là không cách nào kết nối trạng thái đang lúc cặp vợ chồng định cho thần tiêu bộ trưởng học dương lao đi điện hỏi thăm tình huống thời điểm đại hạ chức nghiệp giả liên quân người bỗng nhiên xuất hiện cũng không nói lời gì cho nhị lao c ò n lại mang đi cùng lúc đó khu a đại hạ chức nghiệp giả liên quân tổng bộ một vị lao nhân đang hướng phía phiêu lượng quốc phương hướng nhìn ra xa nhìn ngây người chương bốn trăm bảy mươi bốn xuất quỷ nhập thần ám sát kiếm chỉ phiêu lượng quốc lão đại chương bốn trăm bảy mươi b ố xuất quỷ nhập thần ám sát kiếm chỉ phiêu lượng quốc lão đại yên tâm đi làm đi người nỗi lo về sau ta sẽ giải quyết cho người tốt lâm dật là đại hạ nhân vật công chúng phụ mẫu bị liên quân khảo đi sự tỉnh tự nhiên đưa tới không nhỏ não đậu chuyện xảy ra không đủ một giờ liền thông qua phát đạt tin tức truyền thông chuyến khắp toàn bộ đại hạ thậm chí là thế giới tràn đầy chính nghĩa đại hạ bách tính nghe nói việc này kia là một trăm cái không đáp ứng nhao nhao thay lâm dật một nhà minh bất bình có thể lên bên cạnh người làm việc kia là sao mà cẩn thận tại lâm dật phụ mẫu bị bắt chuyện gây nên sóng to gió lơn sau liên quan tới lâm dật tu luyện tử linh hệ kỹ năng cũng làm ra nô dịch tiền bối di thể tin tức như là quả bom đăng ký quét sạch toàn bộ đại hạ nô dịch tiền bối di thể đây là chuyện gì xảy、ra? một cái lâm giật chui vào nghĩa trang sử dụng từ linh hệ kỹ năng đem lịch đại chiến thần di thể tỉnh lại sau đó từ lịch đại chiến thần di thể bên trên hấp thu đặc thù vật chất video trong nháy mắt bạo lửa rất nhiều người tham video về sau lập tức có loại bừng t ỉ n hiểu h ra cảm giác người bình thường mong muốn thu hoạch điểm kỹ năng là một cái khó càng thêm khó chuyện mà lâm giật tốt nghiệp trung học không đủ một năm liền thu được nhiều như vậy c ầ m chú nhiều như vậy điểm kỹ năng ở đâu ra không phải liền là thông qua đặc thù từ linh kỹ năng từ lịch đại chiến thần trên thân thu hoạch trong lúc nhất thời toàn bộ đại hạ đối lâm giật phong bình khen chê không đồng nhất có người cho rằng người chết là chuyện lớn vị kia vì quốc gia cuối cùng cả đ ờ i thế hệ trước c ư n g giả không cho phép kẻ khác kinh n h ậ n một phần khác người thì là cho rằng lâm giật thu hoạch không thuộc về mình lực lượng đó cũng là bản lãnh của hắn thú chi hắn cũng dùng lấy được lực lượng cứu vớt đế kinh hơn trăm vạn bình dân cuối cùng lâm giật người một nhà nên đi nơi nào còn phải là đại hạ cao tầng đến quyết đoán cái này không xử trí như thế nào lâm giật phụ mẫu liền trở thành cấp bách cần phải giải quyết vấn đề lớn nhằm vào việc này một trận đại hội không thể tránh được tại hứa thịnh chủ trì hạ đại hạ cao tầng đưa ra hai cái xử lý phương án thứ nhất Là đ e một nó vong phụ mẫu lưu u x n g viên đá giấy lên ngàn cơn sóng lâm giật sự kiện lên men rất nhanh nhất là ưa thích xem náo nhiệt cả gì quốc dân mạng tại diễn đàn quốc tế bên trên đ ố i đại hạ điên c u n g chế dêu ta quốc gia bộ phận truyền thông còn thực là không t ồ i ai dù là cấp trên cho áp lực nhưng liên quan tới ngươi văn trường lại viết âm vang hữu lực À gì dỗ nạ châu một chỗ vứt bỏ nông trường tại h i nguyệt triệu hoán đi ra người máy thu thập một phen sau đã có nhà bộ dáng h i nguyệt dựa lưng vào lâm giật xoát điện thoại di động vẻ mặt bay lên ngươi nhìn cho người kích động người tham dò nhiệm vụ tiến hành thế nào thời gian cũng đừng kéo quá dài lâm giật trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ người cái này cao lanh chiến thần mỹ nữ nhân thiết sập a ăn dưa ăn mặt máy hớn hở một tiếng kẹt, cũ kỹ phòng cửa bị đ ẩ y ra lâm u cùng lâm thiên thiên bưng làm tốt đồ ăn đi đến chúng ta cơm đều làm xong nhiệm vụ của ngươi đâu sẽ không phải còn chưa bắt đầu à. nhìn thấy h i n g u y ệ t nửa thân thể tựa tại lâm giật trên thân lâm u ít nhiều có chút khó chịu vừa ở vào nhà liền tản ra nồng đậm mùi thuốc súng b ị tiểu nói này h i n g u y ệ t tự nhiên cũng là đến sức lực mội mội nha cho lâm giật làm cơm lớn như thế tính tình nếu không ngươi dậy một chút ta làm thế nào lần sau ta đến liền tốt ta ngược lại thật ra rất nguyện ý hy nguyện trong trà trà khí phát biểu đừng nói lâm u ngay cả lâm g ậ t đều làm sẽ không vội ho một tiếng trong n đó, đó liền nữ trò c h u có thiên nhãn hảo vệ tinh đây là một cái đủ để giám sát lam tinh tùy ý nơi hẻo lánh cường đại vệ tinh là phát huy xuất kỳ bất ý tác dụng hy nguyệt chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có thể đem nó triệu hoán mà ra lần này hắn cùng lâm giật gây nên chính là khóa chặt phiêu lượng quốc đương nhiệm lão đại hành tung đương nhiên người biến t h á i thiết lập đều đã rơi xuống việc này ta khẳng định phải rèn sắt khi còn nóng tranh thủ thời gian làm chúng ta tới phiêu lượng quốc đều ba ngày tái không hành động lời nói đến kéo tới khi nào chúng ta đêm nay liền động thủ đi washington đặc khu pennsylvania đại đạo to lớn ngũ sừng cao ốc tầng cao nhất một tên tóc bạc trắng mập mạp đang theo dõi phồn hoa đường cái suy tư trong lòng sự tỉnh phía sau hắn trên ghế ngồi hai vị thân hình tráng kiện nam tử cùng một tên ngay tại rót rượu người hầu ở vĩnh liên quan tới đại hạ lâm giận sự tỉnh ngươi thấy thế nào mập mạp nhẹ nhàng nhấc miệm trong chén rượu đỏ chật xoay người liền ánh mắt nhìn về phía sau lưng một người Hắn chỗ nhìn người. Tất nhiên người, ngày ấy tại tất ấy là đại hạ ca khu, đám e m cờ phục sinh phiêu lượng quốc độc chiến việc có dạ kẻn không sinh lượng thần, Vinh. tiên sinh, việc này trong lòng người phiêu phải bai Đu ở p án á A. Đại đ hạ đám người kia phần lớn là xảo trá chi đồ liền kia mấy mấy cái ngu xuẩn nội ứng đều có thể nhìn ra việc này có vấn đề ngài còn cần xoắn suýt lấy tiểu tử kia tiềm lực đừng nói là móc chút vô dụng thi thể coi như làm ra càng thêm không cách nào thuyết phục chuyện cũng nên tha thứ hắn không phải tiểu tử kia nếu là nguyện ý chúng ta phiêu lượng quốc chiến thần nghĩa trang nhường hắn tùy tiến móc ngươi nói là ở vĩnh lời vừa nói ra được phân nửa một cố âm phong nhường hắn cảnh d ắ c lên vừa muốn dự định đ ộ n g thủ một thanh băng m ắ t kiếm liền đè vào cổ họng của hắn phía trên bên cạnh hắn một vị khác chiến thần thì là bị pháo la s e r giữ lấy đầu theo một mảnh máy móc dấu hiệu chậm rãi tiêu tán lâm giật ba người thân ảnh hiện lộ ra hắn giờ phút này dùng trọng lực điều khiển đem thiên t ù n g vân nằm ngang ở đu đai trên cổ chính mình thì là nhàn nhã bắt chéo hai chân cầm lấy dao n ĩ a đối mấy người còn không tới kịp hưởng dụng bó bít tết động lên tay đến cũng hướng trong miệm đưa một khối đu a i các nơi phiêu lượng quốc đồ vật là thật không ra thế nào g i ta thế nào ta tới kinh hỉ hay không bất ngờ không? tại hy nguyệt máy móc gần thân kỹ năng hạ lâm giật ba người thành công tiềm nhập đu nai văn phòng cũng tại ba người không có chút nào phát giác tình huống đánh đòn phủ đầu lấy được quyền chủ động v y lực đáng sợ pháp tắc đạo cụ cứ như vậy treo tại cổ của mình phụ cận đu nai nhưng lại chưa thể hiện ra vẻ kinh hoàng ngược lại hướng về phía lâm giật lễ phép chào hỏi lâm giật tiên sinh ngài cái này đại hạ đệ nhất thiên tài quả thật danh bất hư truyền không nghĩ tới ngài cũng biết làm cái này ám sát hoạt động a đại hạ cái này sóng minh tu sản đạo ám độ trần thương cử trị nhường tại hạ bội phục ngay vậy lâm g ậ t trong mắt sáng lên nhà ngài còn nghe nói qua lời này đâu mấy vị kia an tâm lên đường chương bốn trăm bảy mươi năm gò bó theo k h u ô n phép kẻ ngu giáo điều chương bốn trăm bảy mươi năm gò bó theo k h u ô n phép kẻ ngu giáo điều lâm giật chấp chấp một tay thiên tùng vân kia lạnh bớt thân kiếm dán lên bài đi chỗ cổ chất chứa trong đó lôi điện chi lực trong khoảnh khắc cuốn lên bài đi cường lực dòng điện điện vị này cựu chuyển chức nghiệp giả toàn thân bỡ ngỡ mắt trận trắng may bài đi là cựu chuyển c ư ờ n g giả bằng không hắn tại tiếp xúc đến thiên tùng vân kiếm một phút này tỷ lệ lớn sẽ mất đi ý thức co q u ắ p một trận sau bài đi khôi phục vẻ mặt cũng đem ánh mắt lần nữa rời đến lâm giật trên thân lâm giật tiên sinh n g ư ộ i xác thực lợi hại có thể ở ba bao một dưới tình huống đánh rết ta phiêu l ư ợ n g quốc một tên chiến thần thực lực của ngươi không thể chê có thể ta phiêu l ư ợ n g quốc cũng không phải người ngu muốn bằng vào nhỏ như vậy một cái giá lớn liền gia nhập ta phiêu l ư ợ n g quốc trận doanh đánh cắp tình báo bài đi tự nhận là nhìn thấu đại hạ tất cả an bài nhìn thấu lâm giật toàn tính không ngờ bị lâm giật một cái tiểu động tác cả kinh trận mắt h ố t mồm bốn người trước mặt không gian vặn vẹo một cái trước mắt ba mươi hai đạo nhân ảnh liền từ lâm giật tử linh không gian bên trong được vợi đi ra là ngồi lên phiêu lượng quốc một thanh ghế xếp vị trí bài đi hiểu rõ không ít đại hạ lịch sử trước mặt ba mươi hai đạo nhân ảnh từ nam trí bắc ngàn năm lịch sử bài đi nhận không được đầy đủ có thể trong đó chín người hóa thành cho hắn cũng có thể nhận ra đại hạ năm trăm năm tới ba trăm năm trước kỳ trước c h i n thần nồng đậm tính mịch chi khí lấp kín cả phòng mắt trần có thể thấy hắc khí lượn lờ tại ba mươi hai đạo nhân ảnh quanh thân bãi đi ngươi tự cho là mình rất có thực lực rất thông minh nhưng ngươi ở trước mặt ta bất quá t h ẳ n g h ệ mà thôi tử linh sinh vật bất tử bất diệt dù là không có thần thức cũng có thể phát huy ra sinh tiền có bảy tám phần thực lực tăng thêm ta cùng hy nguyện dòng ra ba mươi bốn vị chiến thần cấp cứng giả ngươi cảm thấy bằng các ngươi phiêu l ư ợ a quốc có thể ngăn cả n ta theo lâm giật h ừ lạnh một tiếng thiên tùng vân kiếm hàn mang loại lên vạch ra một đạo hoàn mỹ kiếm cung một giây sau bãi đi cánh tay phải thình lình rơi xuống tay cụt vết cắt máu tươi không tới kịp dân trào liền bị h ó n ánh băng xương hoàn toàn bao trùm cho ngươi một cơ hội suy tính một chút chúng ta nói chuyện không muốn nói lời nói ta không ngại hiện tại liền đưa mấy người các ngươi đi ngươi rất rõ ràng bằng ta cùng hy n g u y ệ n thực lực tiêu diệt các ngươi ba người rất đơn giản ba giây ta thời gian đang gấp thanh niên mặt mũi bình tĩnh bên trong ẩn dấu ngoan lệ cùng tàn nhẫn che lấp đến cực điểm tinh tế đối mặt bại đỉ cấm trong lúc vô tình đối lâm giật dâng lên một tia vẻ sợ hãi tiểu t ử này đến tột cùng là quái vật gì hắn thật là một cái không đến hai mươi tuổi thiếu niên sao hắn đến tột cùng từng có dạng gì kinh nghiệm vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn chuyện cùng nhau đi tới bại đỉ chưa từng mất làm càng cùng lâm giật đối mặt bài đi liền càng ngày càng khẳng định trước mắt người trẻ tuổi cũng không phải là người mà là một đầu tuyệt thế h u n g thú dường như thâm viên bóng đêm vô tận tại cùng rừng ánh mắt đụng vào nhau một phút này tại bài đi trong đầu cụ t ư ợ n g hóa trang ngập chèn ép sợ hãi làm bài đi hắn tại lâm giật vừa dứt tiếng trong nháy mắt đó liền làm ra thỏa hiệp n g ư n i muốn cái gì bài đi không dám mảy may do dự lập tức hô lên một màn này trực tiếp nhìn ở một cái khác ở vin cùng đế tư phách bài đi đây là thế nào lâm giật cười lớn một tiếng thiên tùng vân kiếm hắn thu về tới trong cơ thể mình sau đó hắn đưa tay vô vỗ bài đi bà vai một đạo lục sắc lưu hình tại lâm giật điều khiển dưới tại bài đỉ chỗ cụ tay t vờn quanh mấy vòng tại sinh cơ bừng bừng năng lượng phóng xa hạ xương cốt cơ bắp huyết mạch tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo ra cuối cùng bao trùm lên một tầng mới tinh làng ra bài đi lại thu được một đầu mới cánh tay đối tay cụt mọc lại thao tác ba vị phiêu lượng quốc đại l a o cũng không cảm giác được ngạc nhiên nắm giữ pháp tác đạo cụ làm được việc này cũng không tính khó có thể lâm giật tiểu từ này trên tay tại sao có thể có nhiều như vậy thứ không tầm thường theo cơ quan tình báo kiểm tra lai lịch lâm giật phụ mẫu cùng tổ tiên rõ ràng là rất bình thường bình thường t r ư c nghiệp giả gia đình như vậy là như thế nào nhường người trẻ tuổi kia thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên này mới đúng mà kịp thời biết rõ ràng định vị của mình biết rõ ràng giá trị của mình miễn cho bị tội về sau nói chuyện bên trong cũng đừng tái phạm ta có thể chạm tay ngươi cánh tay cũng có thể chạm đầu ngươi lâm giật lời nói bình tĩnh tới không có chút rung động nào có thể nói lời nói bên trong ý uy hiếp nhường b ã i đỉ trong nháy mắt có loại đặt mình vào vạn năm hầm bằng cảm giác ta muốn là phiêu l ư ợ n g quốc kỳ trước chiến thần vẫn như c ũ hoàn chỉnh thân thể đặc biệt là mấy năm trước vừa mới chết đi mấy vị kia hiệu quả tốt nhất lại muốn thi thể chẳng lẽ lại nghe đồn là thật lâm dật t i ể u tử này có thể từ trong thi thể thu hoạch được lực lượng vậy nếu là thật tăng thêm toàn bộ phiêu l ư ợ n g quốc kỳ trước chiến thần vẫn còn thực thể tiểu tử này có thể được tới sức mạnh khủng bố cỡ nào đây quả thực không dám tưởng tượng mặt khác ta còn cần các người phiêu l ư ợ n g quốc thân phận hợp pháp chứng có thể xuất nhập chuyển chức thánh sở cái chủng loại kia cùng ta hợp tác ta sẽ không để cho người thua thiệt lâm dật nói xong trước người không gian lần nữa và mẹo một đoàn lóe r a kim mang tinh thể xuất hiện ở mấy người trước mắt cái này cái này đây là long tinh thượng phẩm long tinh bí mật chuẩn bị long thần kế hoạch nhiều năm bãi đi sao có thể nhìn không ra trước mặt tinh thể là vật gì phiêu lượng q u ố c cảnh nội còn sót lại một chút giả yếu tàn tật long tộc chưa tham dự nải bở lần trèn phó bản chưa từng nghĩ một lần phó bản kết thúc về sau ngày xưa bị ghét bỏ đám ra hỏa lại thành phiêu lượng q u ố c bánh trái thơ ngon nải bở lần trèn phó bản quan bế lâm giật trở thành cái cuối cùng từ đó rời đi người tham dự phiêu lượng q u ố c cường giả không thể không tiếp nhận hắc bạch hoàng đều vong sự thật long tộc cái này một đặc thù giống loài không có long tộc chi nguyên liền không cách nào kéo dài tiếp không có người tham dự mang theo long tộc chi nguyên từ đó rời đi mang ý nghĩa phiêu lượng cúc còn lại giả yếu tàn tật không cách nào sinh không nói cũng chống đỡ không đến lần tiếp theo nải bở cái này khiến phiêu lượng quốc cao tầng càng thêm đau đầu long tộc chi lực trình độ nhất định quyết định một quốc gia sức chiến đấu bọn hắn không hy vọng quốc gia mình long tộc cứ như vậy diệt tuyệt hy vọng tái hiện bài đi đâu còn có thể đem nắm được bình tĩnh được các ngươi thờ phụng chủ nghĩa anh hùng ta thờ phụng không phá thì không xây được có chút cổ hủ đồ vật nên bông u xuống liền để xuống a gò bó theo khuôn phép chuyên môn kẻ ngu giáo điều cho nên ta hẳn là có thể nghe được ta muốn đáp án a lâm giật chỉ bài đi tự nhiên minh bạch muốn nói trước một khắc bài đi đối lâm giật nội ứng thân phận còn có điều hoài nghi lời nói lâm giật xuất ra long tinh sau một phen đem hắn tất cả lo lắng tất cả đều đánh vỡ cùng đại hạ người đi ngược lại lý niệm không hề cố kỵ khi sư diệt tổ báo ứng điều khiển lịch đại chiến thần thi thể phóng nhãn toàn bộ đại hạ lịch sử chỉ sợ hắn là phần độc nhất ta chương 476 đặc thù phúc lợi phó bản lấy hay bỏ quyết thắng chương 476 đặc thù phúc lợi phó bản lấy hay bỏ quyết thắng đại hạ bách tính đối nóng dưa cố chấp trình độ cũng không cao liên quan tới lâm giật thảo luận cũng không duy trì liên tục quá lâu thời gian liền hoàn toàn bình tĩnh lại nóng lục soát từ mấu chốt thành công bị atlantis thay thế atlantis tồn tại một vị nào đó triết học già ghi chép b cái này thần bí quốc gia nắm giữ viễn siêu nhân loại tưởng tượng khoa học kỹ thuật cùng lực lượng sức mạnh của nó cường đại khoa trương tới đủ để chi phối vô tận vông dương đại hải rộng lớn vô ngần đại lục nhân loại cấm địa sa mạc đem bọn hắn cường đại nói đơn giản dễ hiểu một chút chính là chi phối toàn bộ lam tinh lực lượng tuyệt đối atlantis chính là ba trăm năm vừa gặp tuyệt diện độ khó phó bản n à y phó bản đối toàn bộ lam tinh chức nghiệp giả mở m ra cũng là phóng nhãn toàn bộ lam tinh một cái duy nhất thuần phúc lợi phó bản chịu mặt trăng lực hút ảnh hưởng mỗi ba trăm năm châu nam cực sẽ xuất hiện khoa trương triều tịch trong ầ n g hạ sâu không thấy sâu đó á hai cái n trì là phó bản nhập khẩu cùng phó bản xuất khẩu trọng yếu nhất thì là một cái xuyên qua toàn bộ châu nam cực trường xả trận phúc lợi trừ tuấn phúc lợi thuộc tính bên ngoài phúc lợi cùng cái khác phó bản địa đồ có khác nhau rất lớn kia là tiến lên không thể nghịch tính có ý tứ gì đâu một chữ trường xa địa đồ sau khi tiến vào chỉ có thể hướng phía trước không thể lưu lại mỗi một tên người tham dự khi tiến vào phó bản về sau đều sẽ bị c h u y ể n tống tới một cái độc lập đồng thời hình dạng cố định không gian bên trong toàn bộ địa đồ hai bên tán lạc nhiều loại bảo vật phó bản người tham dự có thể đụng tay đến từ hy hữu vật liệu tới hy hữu sách kỹ năng lại đến pháp tác đạo cụ cái gì cần có đều có mặc cho lựa chọn vực này phúc lợi tuyệt diệt độ khó thật đúng là danh xứng với thực atlantis có hạn chế hạn chế một trong địa đồ bảo vật hoàn toàn ngẫu nhiên lại mỗi một vị phó bản người tham dự khi tiến vào cùng rời đi phúc lợi đoạn này trong lúc đó chỉ có thể tiếp xúc như thế bảo vật hạn chế hai phúc lợi địa hình trạng cố định thuần một sắc một chữ trường x à khác biệt phó bản người tham dự phúc lợi chiều dài không đồng nhất cũng không không biết xuất khẩu không thể gặp người tham dự tự do lựa chọn tốc độ đi tới không thể lui nhưng có thể đình chỉ phó bản duy trì liên tục thời gian kết thúc trước bất luận kẻ nào không cách nào sớm rời đi phó bản phó bản duy trì liên tục thời gian kết thúc sau chưa rời đi phúc lợi phó bản người tham dự sẽ bị vĩnh cự vây ở trong phó bản v n hướng thế thật tạp, thận không cách Nghe phức h nào cẩn n đọc vào rời đi. Nghe vào thật phức tạp, cẩn thận vừa đọc về sau, n cũng không g giải. khó h lý ư đơn giản nói atlantis là một cái cực kỳ khảo nghiệm nhân tính phó bản hạn chế một nội dung giải đọc đại khái như thế phó bản người tham dự tại một cái chỉ có thể vào không thể lui phúc lợi lựa chọn bảo vật có lại chỉ có một lần nhặt bảo vật cơ hội lấy một thí dụ người tham dự tại mới vừa tiến vào phúc lợi thời điểm đụng phải cấp s c h ê n bảo hắn có thể lựa chọn nhặt hoặc không nhặt nhặt lời nói đến tiếp sau đụng phải cấp ss hoặc là cấp ss bảo vật liền chỉ có thể nhìn từ bỏ lời nói đến tiếp sau có lẽ chỉ có thể đụng tới a thậm chí b cấp c bảo vật là nhìn xa trông rộng vẫn là tự cho là thông minh toàn bằng người lựa chọn hạn chế hai nội dung giải đ ộ c thì là như thế phúc lợi có cường giả bảo hộ cơ chế dù là cường giả chưa thu hoạch ngưỡng mộ trong lòng bảo vật cũng có thể tại phó bản kết thúc trước tự yếu hơn mình người tham dự trên tay cướp đoạt kẻ yếu mong muốn đem thu hoạch trí bảo mang ra phó bản tìm kiếm bùn quốc cường giả che chở cũng có thể lấy vật đổi vật lấy tay bên trong trí bảo đổi được cường giả che chở từ đó bảo toàn tính mệnh cũng có thể thẻ phó bản kết thúc thời gian tại phó bản kết thúc một phút này rời đi phúc lợi từ đó bình yên rời đi làm tinh chức nghiệp giả liên minh nhằm vào atlantis phó bản ra kẻ yếu bảo hộ cơ chế atlantis chỗ sản xuất bảo vật giới hạn phó bản bên trong c ấ p đoạn ý vị này chỉ cần thời gian thẻ tốt thu hoạch trí bảo cơ bản có thể mang đi nhưng cử động lần này cũng không nhỏ nguy hiểm một khi thời gian thẻ không tốt không thể kịp thời rời đi phó bản liền sẽ hoàn toàn bị atlantis u ố t hết không thể rời đi atlantis phó bản người tham dự nhìn mãi q u e n mắt mỗi lần phó bản mở ra đều sẽ có không ít đẳng cấp hơi thấp người tham dự bị cái này thất lạc quốc gia hoàn toàn mất hết cùng nó nói người tham dự là bị atlantis mất hết không bằng nói người tham dự là bị tham n i ệ m của mình thốn nói atlantis là một cái phúc lợi phó bản không chút gì quá đáng quá quan quyết khiếu rất đơn giản phó bản bên trong ban thường đều rất không tệ lựa chọn phù hợp thân phận của mình kẻ yếu có thể không chút h u y ề nghiệm đem chính mình được đến ban thường mang ra phó bản cương giả không vì lựa chọn của mình cảm thấy hối hận n g h ĩ thoáng chút cũng có thể c ư ờ i rời đi phó bản thu hoạch hài lòng đạo cụ rõ ràng không tranh liền có thể giải quyết tất cả vấn đề mấy ngàn năm qua lại không người có thể nhìn thấu điều này nhân tính quả thật chịu không được khảo nghiệm atlantis chân bảo vô cùng vô tận sinh thời có thể đụng tới phó bản mở ra đại hạ có quyền thế gia tộc đều sẽ sớm liên lạc lấy liên minh phương thức bảo đảm thành viên gia tộc hoặc là hậu bối tại thu hoạch được h i hữu ban t h ư ở n g về sau có thể mang về đại hạ đến mức những cái kia thân phận thường thường cũng không cái gì tài nguyên bình thường trước nghiệp giả chỉ có thể lẫn nhau dựa vào bao đoàn sửa ấm khoảng cách atlantis mở ra thời gian coi chừng ba ngày ngày bình thường ít hai lui tới châu nam cực cũng đã người đông nghỉ nghỉ atlantis không hổ là mấy trăm năm vừa gặp phúc lợi phó bản trình độ náo nhiệt xa không phải bình thường phó bản có thể so sánh đại hạ đội ngũ tham gia càng khổng lộ đội hình xa hoa bắt chuyển cựu chuyển cường giả vô số kệ càng có chiến thần đại lao hộ giá hộ Còn tại lam tin chức nghiệp giả liên c minh khuôn sao ước thúc hạ trong thời gian ba ngày thật cũng không ra l o ạ i gì lớn nhất mâu thuẫn thuộc về đông doanh cùng đại hạ đông doanh lần này phái ra hai vị chiến thần tiến về phó bản hai vị chiến thần phân biệt là giả sù tổ mộ mỹ sĩ cùng bờ giếng ngày cùng cờ xạ nạt nốt dù gì mất đi nhưng đông doanh đã mất đi trọng yếu pháp tác đạo cụ giả sù tổ mộ mỹ sĩ vì thế gánh chịu áp lực lớn vì cầm về đông doanh có thể đến được trên đầu ngón tay pháp tác đạo cụ chi ý cờ xạ nạt nốt dù gì giả sù tổ mộ mỹ sĩ vừa nhìn thấy đại hạ đội ngũ thời điểm lại bắt đầu đối đại hạ các loại chỉ trích chương bốn trăm bảy mươi bảy đại hạ hiếm ai biết bí mật c h ư n g a t l a n t i phó bản cũng không phải tiểu nhật từ khu vực giả sủ tổ mộ mịt xỉ tìm đại hạ các chức nghiệp giả lý luận rõ ràng là bị con trai mình chết cung cấp trên gây áp lực làm vắng đầu không có thực lực ai lấy ngươi làm chuyện ngươi làm đây là ngươi quỷ nguyệt tổ chức đâu đại hạ người trẻ tuổi có năm vị chiến thần phù hộ kia là một chút mặt mũi cũng không cho giả sủ tổ mộ mịt xỉ tiếp lời gốc dạ về sau hung hăng trào phúng hung hăng âm dương q u á i khí cho giả sủ tổ mộ mịt xỉ khí gọi là một cái mặt đỏ tới mang thai đem mặt khác phó bản bên trong tổn thất cầm tới a t l a n t i tới nói thế nào nói đều không chiêm lý tham dự phó bản các quốc gia hoặc là không n ú n g tay vào hoặc là liền chơi hắn tiểu nhật tử gia sù tô mô mitsi đầu là có chút không rõ ràng nhưng tùy tiện hành động sẽ mang đến hậu quả như thế nào h ắ n tự hiểu rõ không thể làm gì phía dưới gia sù tô mô mitsi chỉ có thể mang theo đầy bộ ụ mỹ khuất tìm tới phiêu lượng quốc đội ngũ gào t h é t trong gió lạnh phiêu lượng quốc hiện đại hóa quân sự trận địa giống như một tòa sắt thép cự thú nằm yên tại tuyết trắng m ê n h mang bên trong cường độ cao hợp kim vòng ra một khối rộng lớn mặt b ă n g cấu trúc ra trận địa chủ thể màu lam nhạt đặc thù ngụy trang đồ trang cùng vô tận sông băng hỏa làm một thể g i sù tô mô m i -si、s i tại trận địa thủ vệ một hồi đè ra nghi vân sau toại nguyện tiến vào trận điệu nội, bộ. Trận địa nội bộ. thông qua hình i tượng truyền lại tới trung tâm chỉ huy trên màn hình lớn mịt x ị tiên sinh ngài đã tới tự giới thiệu mình một chút ta gọi rét một tên người mặc quân phục gánh vác ngân sắc gương đồ trung niên sĩ quan mang theo ba tên đồng liêu đón dạ sủ tô mộ mịt xì đi tới ra hỏa này ngoài miệng cười nhẹ nhàng còn đưa tay ra cùng dạ sủ tô mộ mịt xì nằm ở cùng nhau nhưng mà con hàng này trên tay kia động tác có thể một chút không ít vung tay lên sau lưng ba tên tùy tùng không nói lời gì cho giả sủ tổ m ồ mịt xì cổ cài lên một đạo đặc chế vòng cổ một mạch mà thành thao tác cho giả sủ tổ m ồ mịt xì mặt làm kéo xuống không phải chỉ là mấy tên bắt chuyển phiêu lượng quốc liên quân sĩ quan dám như vậy đối với mình đây là m u ố n đảo phản thiên tương Giả sủ tổ m ồ mịt xì còn không tới kịp mở miệng hỏi thăm rét thượng tá vội vàng mở miệng mịt xì trên thần ngài cũng đừng sinh khí atlantis phó bản cực kỳ đặc thù theo lý thuyết ngài là không thể tiến vào ta phiêu lượng quốc doanh địa may cấp trên đọc lấy ngày bình thường các ngươi tốt lúc này mới lòng từ bi thả ngài tiến đến không phải có phiền thoái gì lời nói cứ việc đối cấp trên mấy vị kia nói xong bọn hắn ngay tại phòng chỉ huy chờ lấy ngài đâu nghe nói như thế phát t á c ý niệm trong nháy mắt tiêu tán không biết gia xù tổ m ồ mịn xì rất rõ ràng có chuyện xác thực không phải một cái sĩ quan cấp giáo liền có thể quyết định liền điều chỉnh một phen tâm tình của mình đổi một bộ gương mặt hẳn là vậy thì phiền thoái dép thượng tá dẫn cái đường tại dép dẫn đầu dưới gia xù tổ m ồ mịn xì thuận lợi xuyên qua tầng tầng cửa ải tiến vào ấm áp thoải mái dễ chịu phiêu lượng quốc trong phòng chỉ huy phòng chỉ huy rất lớn u hình trên bản hội nghị ngồi ba tên trung niên cùng một tên người già bốn người khí tức dĩ thường c ứ n g hãn đều là đạt đến chiến thần cấp đ ư ờ n g hát mộ chiến thần l ệ n h vực chiến thần sát ảnh chiến thần cùng phiêu lượng quốc nội danh quân công thương ceo s ở tác phòng họp nơi hẻo lánh ngồi một đôi tóc vàng mắt xanh nam nữ trẻ tuổi hai người trò chuyện vui vẻ đồng dạng tản r a độc thuộc chiến thần cấp khác khí tước u hình trên bàn bốn người nhìn chằm chằm lớn trên màn ảnh bắn ra phó bản bảo vật đồ giám đang tỉ mỉ chọn lựa nhìn tới giả sủ tổ mộ mịt xì thân ảnh sáu người cùng nhau đem ánh mắt quay đầu sang thế nào giả sủ tổ mộ mịt xì phó bản lập tức liền muốn mở ra một người tới tìm chúng ta có chuy s ở t ạ c đang khi nói chuyện búng tay nạn nộ khoa học kỹ thuật cấp tốc tại dạ s ụ tổ m ổ mịt xỉ sau lưng hợp thành xa hoa châu ngồi ngồi xuống nói nói đi đông danh o tiểu nhật tử cho phiêu lượng quốc làm cho thời gian thật dài bởi vậy phiêu lượng quốc mấy vị lĩnh đội chiến thần thật đúng là không có cự tuyệt dạ s ụ tổ m ổ mịt xỉ cầu kiến lý do dạ s ụ tổ m ổ mịt xỉ đối s ở t ạ c biểu thị ra c ả m tạ sau đó nói ra nhường ở đây sáu tên chiến thần sắc mặt ngưng trọng lời nói u hình trên bàn bốn người trong mắt càng là mơ hồ có sát ý lưu động ta hy vọng các vị tại đại hạ đám người kia rời đi phó bản trước đó tính cả ta đông bọn hắn một phen xem như trao đổi ta cầm đến ra các ngươi cần một vật tiếp lấy gia sù tổ mộ m ị n si bắt đầu giảng thuật lên một đoạn lịch sử bất kỳ quốc gia nào đều sẽ có suy thịnh giao thế mạnh như đại hạ cũng không ngoại lệ ở đằng kia đoạn hát cám trong lịch sử đại hạ trôi mất bọn hắn chân quý nhất pháp tác đạo cụ bản cổ s o n g đồng quy tắc này bí mật cho dù là đại hạ cao tầng cũng chưa có biết ta biết vàng dòng mắt trái đã rơi vào quý quốc trong tay nhiều năm như vậy đến quý quốc đều đang tìm kiếm lấy túc ngân phải đồng hạ lạc ta biết túc ngân mắt trái ở đâu làm, làm điều kiện trao đổi ta hy vọng các vị có thể suy nghĩ một chút đề nghị của ta vừa dứt lời ba đạo màu đen mộ b i a trống rông xuất hiện đem giả sụ tổ mộ mịt xì một mực đinh ngay tại chỗ giả sụ tổ mộ mịt xì hẳn là ngươi quên chúng ta phụ thuộc quan hệ ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện hoặc là ngươi cảm thấy và ngươi sức lực của một người đang t r ọ n lên chúng ta đặc chế vòng cổ sau còn có cùng chúng ta sáu người đối kháng thực lực hát mộ ánh mắt một lăng giả sụ tổ mộ mịt xì trên cổ vòng cổ trong nháy mắt bạo phát ra cường lực dòng điện cũng mắt trần có thể thấy co lại nhỏ một vòng x ế p giả s ụ tổ m ồ mịt xỉ chán nổi gân xanh lên các vị ta không cho rằng ta có thực lực như vậy ta chỉ có điều cảm thấy quý quốc gián điệp tình báo hệ thống cũng liền như vậy ngàn năm qua ta đông doanh đem bí mật này bảo thủ ngàn năm các ngươi cũng không có chút nào phát giác ta chết tại nơi này việc nhỏ nếu không thể tập hợp đủ kê đối pháp tác đạo cụ chỉ sợ các ngươi khó mà đánh vơ bây giờ đại hạ phát triển không ngừng tiết đ ấ u u hình trên bàn b ố n vị một phen ánh mắt sau khi trao đổi quả quyết triệt tiêu đối dạ sủ tổ mộ m ị xỉ tra tấn dạ s ụ tổ m ồ mịt xỉ phần này thuyết pháp vẫn còn có chút đồ vật đồ vật như thật t ạ i tiểu nhật từ trên tay thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. dạ sủ tổ mộ m ị n xì、si、yêu cầu rất q u á đáng c u n g đại hạ độc thủ sẽ mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng đưa ra yêu cầu này dạ sủ tổ mộ m ị n xì、si、rõ ràng là có công báo tư thủ ý tứ tại tầm thường dưới tình huống phiêu l ư ợ n g quốc căn bản sẽ không cân nhắc một chút như dạ sủ tổ mộ m ị n xì、si、thật có thể cung cấp phiêu l ư ợ n g quốc vội vàng cần tình báo cùng đại hạ l à địch cũng không phải là không thể ngươi nếu thật có thể cung cấp tương quan tình báo việc này có lẽ có hí. ngược lại cùng đại hạ khai chiến là chuyện sớm hay muộn nếu như tình báo của ngươi cung cấp đầy đủ kỹ cảng nói không chừng còn có thể vì ngươi tranh thủ đánh giết một hai đặc biện mục tiêu danh đạch, đi thôi. sở tắc đứng dậy hướng về phía giả sủ tổ mộ mịt s ỉ k h o á t tay áo đi với ta cùng bái đỉ tiên sinh thông điện thoại đem ngươi biết đều nói nghe một chút ta tại sở tắc mang theo giả sủ tổ mộ mịt s ỉ sau khi rời đi h u hình trên bàn ba người ánh mắt lấp lóe âm thầm đánh giá ngồi tại nơi hẻo lánh k i a đ ố i nam nữ trẻ tuổi chương 478. b ì n h đẳng tạo nên hòa bình chương 478. b ì n h đẳng tạo nên hòa bình tóc vàng mắt xanh nam t ử hư lạnh một tiếng s ắ c mặt có chút không vui không cần như thế để phòng nhìn ta chằm chằm ta đã cho thấy qua lập trường của ta có chuyện không có đường quay về ta đã bước ra một bước này liền không quay đầu lại ý nghĩ đến mức trong miệng các ngươi nói tới bản cổ sông đồng bằng lòng cùng lời ta nói ta nghe không muốn nói cũng có thể không hỏi ta tăng thực lực lên con đường cũng không phải là dựa vào đạo cụ một cái khác phong tuyết đan sen phương hướng đại hạ doanh n i ệ p cựu truyền chức nghiệp cường giả liễu làm cầm lấy một bình tốt nhất rượu sữa ngựa lặng lẽ meo meo đi tới một người đàn ông tuổi trung niên bên người q u ỷ sát thế nào một người ngồi tại cái này có tâm sự a trần lão nói không phải là thật sao đường đường chiến thần mẫu thai độc thân cho tới bây giờ ngươi tại cái này không phải là đang suy nghĩ nếu làm bỗng nhiên xuất hiện n ư ờ n g tu la chiến thần trên mặt lộ ra một chút mất tự nhiên biểu lộ cái này một chi tiết nhỏ nhường liễu làm trợt cảm thấy chính mình đoán được quỷ s á t tâm tư liễu làm đại hạ chức nghiệp giả đồng thời cũng là liễu mân phụ thân kiêm liễu ngô tập đoàn chủ tịch liễu ngô tập đoàn tại toàn bộ đại hạ đều có tương đối địa vị cái này thực lực cường đại tập đoàn từ liễu ra cùng n g ô nhà cộng đồng sáng lập nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên cùng nhân mạch liễu ngô tập đoàn thậm chí đưa tay đưa về phía đại hạ giới chính trị cùng quân giới đây cũng là vì cái gì liễu làm một cái chỉ là cựu chuyển chức nghiệp giả dám như vậy mở quỷ sắt đùa dỡ nguyên nhân sau lưng của hắn nhưng có hai tên chiến thần n g ô nhà ngô nhạc ù n g trần mùa đông nói đùa cái gì, ta là đang nghĩ. vì sao lần này phiêu lượng quốc tới nhiều như vậy chiến thần c h ọ n b ẹ n sáu vị lần này phó bản chi hành nhờ có các ngươi liếu ngô tập đoàn ra sức duy nhất một lần tới hai vị chiến thần nếu không lần này đại hạ rảnh rỗi đến là bọn vãn bối hộ giá hộ hàng chiến thần tính cả ta cũng chỉ có ba vị số lượng nghe được quỷ s á t đang lo lắng chuyện liếu làm nhịn không được ha ha phá lên cười tu la chiến thần à ngài thế nhưng là đại hạ chiến thần ngài còn lo lắng phiêu lượng quốc đối chúng ta động thủ phải không bây giờ đại hạ cũng không phải bọn hắn có thể chọn đuổi ta kia khuê nữ một mực tại kia tranh cai nói muốn cho chúng ta đại hạ cường giả kính cái rượu đâu đi thôi cho chút thể diện thuận tiện uống chút đủ ấm thân thể đại hạ đệ kinh một tòa xa xôi trong trang viên một tiên d á người n g hơi có vẻ cổng k ả n h nam tử nhìn xem trò chuyện linh tinh bắn ra tin tức ướt hốc mắt ngươi quả nhiên sẽ không khiến ta thất vọng ngươi quả nhiên có thể thành nam tử trong mắt chứa đầy nước mắt t hương phấn không ngừng r u n giày sau đó dùng trò chuyện linh tinh hồi phục một đầu tin tức ngăn ngươi người đều có thể giết tuyết lớn đầy trời cực địa bên trong trói lọi thải sắc q u a n mang đúng hẹn nở rộ tại chùm sáng bên trong một đạo điêu khắp đặc thù đồ án tản ra hình vòng xoáy thông đạo nhập khẩu chậm rãi h i ể n hiện trước mặt mọi người đứng tại thông đạo trước mặt mơ hồ có thể từ đó n gửi được gió biển mùi tanh nhàn nhạt nghe được sóng biển đánh ra thanh âm đại hạ các vị đây chính là atlantis phúc lợi lối vào phó bản hạn chế các ngươi đều tin tưởng nhưng lần này tham dự phó bản đại hạ chiến thần chứng năm vị phạm là ta đại hạ t r ư ớ c n h ậ p giả bất luận thu hoạch được cấp bậc gì bảo vật đều có thể mau rời khỏi phó bản đại hạ sẽ thủ hộ các ngươi an toàn phó bản lối vào đại hạ đội ngũ phía trước nhất một lao giả đang ngỡ ngự thân một mặt kiêu ngạo đối với trước mặt là đám thanh niên hô hảo hào thiên cơ đại biểu chuyến này năm vị chiến thần cho đại hạ các chức nghiệp giả cổ vũ ủng hộ như thế ra sức phát biểu nghe được đại hạ các chức nghiệp giả nhiệt huyết dâng t r à o đại hạ vạn tuế tiếng la tại toàn bộ phó bản lối vào đình t h a i nước góc thật tình không biết nô nhạc kêu mặt mũi hiền lành khuôn mặt hạ có khác tâm tư trừ đại hạ bên ngoài còn lại quốc gia người dẫn đầu cũng đối người bên dưới tiến hành khác biệt trình độ đ ộ n g viên cuối cùng tại các quốc gia chỉ huy dưới đến trăm vạn mà tính phó bản người tham dự có thứ tự tiến vào hạt lạn t ị phúc lợi các chiến thần cũng không ngoại lệ thực lực cường đại bọn hắn ở vào lam tinh đỉnh điểm liệt kê nhưng cũng có cơ hội tại cái này thất lạc trong quốc gia tìm tới chính mình có thể dùng đến hoặc là có giá trị không nhỏ đồ tốt phó bản duy trì liên tục thời gian bảy ngày nhưng mà vẹn vẹn đi qua nửa n g à y liền có một tên phiêu lượng quốc chức nghiệp giả từ phúc lợi xuất khẩu đi ra tinh tế xem xét không phải là ngày ấ y giả sụ tổ mẫu mị x i、si、tại phiêu lượng quốc trung tâm chỉ huy nhìn thấy tuổi trẻ chiến thần không đến hai giờ một tên nữ tính chức nghiệp giả cũng đi ra lại đồng dạng là phiêu lượng quốc chiến thần làm sao lại đi ra ta không phải nói a ngươi có thể trầm trọn lựa lấy đám người kia nước tiểu tính muốn đi, đi ra ít nhất phải tiêu tốn cái ba bốn ngày n a một nhân trẻ tuổi mỉm cười, nói không có cách nào, toàn cách trẻ tuổi cười, mỉm có b phúc lợi, không có lợi, h không ứ mà này ta Atlantis cần, cái nên nói không nói, phen ú đúng c thuộc lợi là không phải thổi, đầy đất sách kỹ năng, nói ra ai dám tin phó p tính, thật không sách bản năng, đất Một đầy à. kỹ dám ra nói dẫn sau hai người cẩn thận dò xét một vòng phó bản ra miệng phạm vi tại xác nhận toàn bộ phó bản lối đi ra không có những người khác sau nam tử tâm niệm vừa động từ một không gian khác bên trong gọi ra một bóng người xinh đẹp bóng người xinh xắn kia không nhận phó bản quy tắc hạn chế lại sinh sinh miễn dịch phó bản bình chướng hiệu quả rời đi châu nam cực p h ạ vi trực tiếp hướng phía phương đông bay đi t cung có có vất r vả cày phó bản không giống tại cái này rơi xuống bảo châu đều là đã giám định hoàn tất bảo châu là cung cấp thuộc tính vẫn là trạng thái hay là cải biến kỹ năng hình thái hiệu quả đều viết rõ rõ ràng ràng tiến vào phúc lợi chức nghiệp giả cơ bản có thể chọn lựa tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng đạo cụ khi hữu pháp tác đạo cụ giấu kín tại rực rỡ muôn màu bảo vật bên trong nếu không cẩn thận quan sát lời nói khó kiếm tung tích trăm vạn người tham dự bên trong không thiếu làm việc xúc động người khi nhìn đến động tâm bảo bối về sau không bị khống chế liền sẽ đưa tay đi lấy chờ đến lấy lại tinh thần mới phát giác phía sau đường tràn đầy tốt hơn đạo cụ nghĩ đến phía sau đạo cụ cho dù là tốt đều cùng chính mình không quan hệ lại nhiều nhìn đều không làm nên chuyện gì sẽ chỉ làm trong lòng mình t i ế c nối u càng lớn những n à y xúc động chức nghiệp giả cơ bản đều sẽ tăng tốc bước chân nhanh chóng rời đi phúc lợi nhận phó bản quy tắc hạn chế sớm rời đi phúc lợi các chức nghiệp giả cũng không thể rời đi phó bản nhàn rỗi nhàm những chức nghiệp giả này nhóm sẽ cùng những người khác giao lưu chính mình thu được đạo cụ làm như vậy người tuyệt đối không có cầm tới vật hi hát gì cho dù là thế nào c h ư ơ n g dương người khác cũng không hiếm có đi đoạn n g ư ờ i đừng nói người người bình đẳng thật đúng là cái không sai lý niệm tại đại gia trong tay thu hoạch đạo cụ đều không khác mấy dưới tình huống lan tinh các quốc gia các chức nghiệp giả trung đụng gọi là một cái hòa hợp phần này khó được bình tĩnh lại tại một tên đại hạ chức nghiệp giả sau khi ra ngoài bị vô tình đánh vỡ chương bốn c h o thể diện mà không cần thế nào chương bốn cho thể diện mà không cần thế nào một tên d á n g người hơi có chút cổng kềnh đại hạ người tay cầm một cái cấp ss vũ khí phụ ma bảo châu đi ra phó bản óng ánh trong suốt xích hồng bảo châu tản ra trận trận hỏa thuộc tính chấn động độc thuộc đỉnh cấp bảo phụ ma bảo châu đặc hiệu thành công hấp dẫn không ít chức nghiệp giả chú ý lực khi bọn hắn đem ánh mắt khóa chặt tại bảo châu bên trên thời điểm bảo châu tin tức tại phó bản quy tắc hạn chế phía dưới hiện ra d i ệ t t h ế n g h i ệ p hỏa bảo châu đẳng cấp, cấp ss phụ ma bộ vị vũ khí hiệu quả người sử dụng hỏa hệ kỹ năng biến thành chân thực tổn thương người sử dụng hỏa hệ kỹ năng biến thành thuấn phát thập giai trở xuống người sử dụng hỏa hệ kỹ năng kỹ năng hình thái mở rộng ba trăm linh cấp ss chuyên môn đặc tính sử dụng tơ thạch khảm n ạ m bảo châu về sau thu hoạch được mới l ô d a n h vị cái này một cái hỏa thuộc tính bảo châu hiệu quả là thiếu chút có thể cái này hiệu quả bên trong mỗi một đầu đều có thể đem hỏa hệ pháp sư thực lực tăng lên tới tương đối trình độ kinh khủng nhường các quốc gia các chức nghiệp giả chạy theo như vị là một đầu cuối cùng chuyên môn đặc tính dưới tình huống bình thường mỗi một trang bị chỉ có phụ ma một khoả bảo châu cơ hội liền sông đầu này chuyên môn đặc tính cái này mai diệt thế nghiệp h ỏ a bảo châu đủ để khiến đến vô số cường giả độc tâm atlantis phúc lợi là một cái không gian độc lập lại chỉ có thể tiến lên không thể lui lại ban t h ư ở n g cửa ả i mỗi người có lại chỉ có một lần tại phúc lợi nhặt bảo vật cơ hội phúc lợi con đường này dài bao nhiêu có bảo vật gì đều là ngẫu nhiên bị trước mắt có thể đụng tay đến chỗ tốt hấp dẫn mà bỏ lỡ còn lại chân bảo phó bản người tham dự còn có một lần bổ cứu cơ hội đó chính là phó bản một đầu cuối cùng quy tắc tất cả phó bản người tham dự bất luận phải trăng sớm rời đi phúc lợi nhất định phải tại phó bản lối đi ra dừng lại đầy đủ thời gian chờ đợi phó bản duy trì liên tục thời gian kết thúc khả năng cùng còn lại người tham dự cùng một chỗ c h u y ể n r a phó bản nói cách khác một tên phó bản người tham dự đối với mình tại phúc lợi thu hoạch bảo vật không đủ hài lòng thời điểm có đầy đủ thời gian tại phó bản lối đi ra băng vào tất cả thủ đoạn tiến hành cất đ o ạ n tại dưới tình huống bình thường phó bản nội bộ cũng không chịu làm tinh chức nghiệp giả liên minh quy tắc chế ước Chỉ cần có thực lực, đều có thể tại cái chọn thể phó này bản tại tùy lựa lối đều đi ra tùy ý không ỹ càng tất cả người tất t a mang ra mang ra m dự bên trong như thế, mang ra phó bản. bảo vật thế, phó h k có quy tắc lớp thúc d ư ớ i tình huống dù là vì đoạt bảo giết chết người cạnh tranh cũng chỉ biết cho mình rước lấy thủ riêng biết rõ phó bản tàn khốc tiểu mập mạp phùng tam hữu vốn định tại cầm tới diện thế nghiệp hỏa bảo châu sau lặng lẽ meo meo ở lại chưa từng nghĩ bảo vật này thực sự quá mức lóa mắt vẹn vẹn một nháy mắt thời gian liền hấp dẫn cơ hồ tất cả lối đi ra trước nghiệp giả chú ý lực đặc biệt là tu luyện hỏa hệ kỹ năng pháp sư tại hiểu rõ bảo châu tin tức sau lập tức liền có ngoại quốc chức nghiệp giả tìm tới tiểu mập mạp ngươi tốt đại hạ bằng hữu ta là mặt trời không lặn đế quốc hoàng gia thượng tướng chớ so địch rất hân hạnh được biết ngươi theo lễ phép phùng tam hữu cùng trước mặt quân trang ăn mặc ngoại quốc lao năm tay một giây sau mặt trời không lặn thượng tướng chớ so địch đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của chuyến này ta là một tên pháp sư tu luyện chủ kỹ năng là hòa hệ trong tay ngươi cái này một cái bảo châu với ta mà nói rất có giá trị có thể thỉnh ngươi nhịn đau các thịt ta bằng lòng trả bất cứ giá nào chớ so địch trực tiếp n h ư n g còn lại các chức nghiệp giả cảm thấy một hối t ứ c hận quả nhiên dũng cảm người trước hưởng thụ thế giới như đại hạ tiểu mập mạp thật đáp ứng t ỉ n h cầu của hắn lại nghĩ được đến kia diệt thế nghiệp hỏa bảo châu liền rất không có khả năng mặt trời không lặn đế quốc lần này thế nhưng là tới c h ọ n vẹn ba vị chiến thần vây xem các chức nghiệp giả vốn cho rằng phùng tam hữu sẽ lại chớ so địch uy bức lợi d ụ phía dưới làm ra thỏa hiệp chưa từng nghĩ hắn lại không chút do dự liền nói ra cự tuyệt viên này bảo châu ta mặc dù không dùng được nhưng một vị với ta mà nói người rất trọng yếu cần hắn người này đối với ta mà nói có ơn c h i ngộ không có hắn cũng liền không có ta hôm nay cho nên trong tay viên này bảo châu nói cái gì ta cũng không cho tiểu mập mạp thịt hồ, hồ trên mặt viết đầy kiên nghị trọng tình trọng nghĩa một phen phát biểu thắng được ở đây trước nghiệp giả không ít h ả o cảm đương nhiên cũng liền giới hạn trong h ả o cảm tại tuyệt đối lợi ích trước mặt ai sẽ quan tâm nhiều như vậy đâu cái gì đạo nghĩa tình nghĩa chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng phùng tam hữu trả lời chớ so địch không phải rất hài lòng có thể làm tiếp tục tranh thủ một chút hắn vẫn là nhẫn mại tính tình bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười vị bằng hữu này ngươi mới hào hào suy nghĩ một chút ta ta tại mặt trời không lặn đế quốc có không sai địa vị chỉ cần ngươi bằng lòng cùng ta hoàn thành lần này trao đổi ta bằng lòng xuất ra ta hết thể tất cả đến đổi với ngươi điểm kỹ năng sách kỹ năng hoặc là tiền đều có thể về sau ngươi cũng là ta v i n h v i ê n bằng hữu ta còn trẻ về sau tất nhiên thành t i ể u chiến thần một vị chiến thần cường g i ả ân tình cũng không phải cái gì tùy tiện đồ vật từ chớ so địch thái độ không khó coi ra d i ệ t thế nghiệp hỏa bảo châu tầm quan trọng có thể quyết định phùng tam hữu há lại sẽ tùy tiện lung lay phùng tam hữu còn chưa tới lại phải cự tuyệt chớ so địch chớ so địch liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nắm phùng tam hữu cổ cũng đem nó dơ lên tại tuyệt đối đẳng cấp cùng lực lượng trên ngày trước phùng tam hữu cho dù là có thiên phú đều không làm nên chuyện gì đối với hắn loại này bình thường thiên tài tới nói số chuyển tranh lệch đẳng cấp h n g câu không phải bằng vào thiên phú liền có thể lấp đầy không thể thở nổi tiểu mập mạp mặt đỏ lên hai chân cũng đang dùng l ư ợ đạp có thể hít thở không thông cảm giác bất lực thật to kéo xuống lực lượng của hắn coi như hắn mỗi một chân đều đá vào chớ so địch trên ngực cũng không cách nào thay mình làm dịu n ử a phần k i a vùng v â y dây chết bộ dáng phản làm cho chớ so địch càng thêm hưng phấn các ngươi đại hạ không phải có một câu kinh điện chuyện xưa sao đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt bản đại gia thật tốt t ư ơ n g lượng với ngươi ngươi tiếp lấy chính là cho thể diện mà không cần chỉ làm cho ngươi mang đến ngươi không thể thừa nhận hậu quả Ở vào kiểu、so、c h đi đi. mắt nhìn đăng ớ so địch, phó tại b lối thấy c lực, tiểu mập mạp phùng tam hữu muốn bị hoàn toàn bốc chết phiêu lựa quốc tuổi trẻ nữ chiến thần không nhịn được muốn ra tay ngăn lại lại bị sau lương tuổi trẻ nam chiến thần cho giữ chặt điểm cuối của hắn sẽ không ở cái này dừng lại yên tâm hắn sẽ không mất mạng nơi này Nghe nói lời ấ trong nữ ó n năng tay sương mù như ẩn như hiện bóng người dùng ngón nút móc móc lỗ thai mặt mũi tràn đầy khinh thường là thật không nghĩ tới a mới từ phó bản bên trong đi ra liền thấy tình cảnh như vậy a ta chỗ này cũng có cái thứ tốt ngươi nếu không đến đoạt một đoạn tu la chiến thần quỵ tâm niệm vừa động hai cái tơ thạch liền xuất hiện ở trên tay của hắn đây chính là khảm n ạ m bảo châu á c không thể thiếu đạo cụ không có cái đồ chơi này ngươi cũng không biện pháp sử dụng tiêu diệt thế nghiệp hòa bảo châu không bằng tới thử một chút đoạt một đoạn cường đại mà lang liệt khí t ứ c dường như vô hình băng nhận đang không ngừng r ó c thịt lấy chớ so địch phía sau lưng cựu truyền thực lực hắn có thể rõ ràng cảm giác ra phía sau mình đại hạ trước nghiệp giả là chiến thần cấp khác siêu cấp cường giả hắn biết rõ quỷ sắt chỉ cần thật đơn giản động hai lần ngón tay liền có thể hoàn toàn muốn tính mạng của hắn tại như thế áp bách phía dưới chớ so địch nắm giữ thiên đại gia tâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ không phải tu la đại nhân ngài nói đùa tại trước mặt của ngài ta bất quá là cái t ô m tép n g ã n nhép ngài chính là cho ta mượn lại nhiều l á gan ta cũng không dám đối đại hạ chức nghiệp giả động thủ không phải ta mới vừa nói những lời kia bất quá là nói đùa mà thôi ta nào dám thật ra tay ta chỉ là muốn gõ một cái vừa nói chớ so địch bên cạnh bông ra tiểu mập mạp phùng tam hữu gia hỏa này cùng cái khỉ dường như tinh thật sự hắn cũng là có năm chắc giết phùng tam hữu chỉ khi nào đ ộ c thủ cái mạng nhỏ của hắn cũng bảo đảm muốn giao ra lấy chính mình cựu chuyển thực lực đổi phùng tam h i ế u cuối cùng còn không vớt được phụ ma bảo châu loại này mua bán lô vốn hắn cũng sẽ không làm lời còn chưa dứt một cái vang r ộ i cái tát trung điệp đánh vào chớ so địch trên mặt tường ngươi nói có đạo lý ta tin tưởng ngươi không nhúc nhích cái gì ý đồ xấu ta quỷ sát xem như đại hạ c h i ế n thần gõ một cái ngươi không quá phận a đỏ tươi trường lớn tại chớ so địch trên mặt mơ hồ nóng lên một tắt này cho chớ so địch đầu đánh trong mặt một cỗ tức giận theo bản năng từ đáy lòng dâng lên nhìn về phía quỷ sát một phút này đáy lòng tức giận hoàn toàn tiêu tán vẻ không vui không dám lộ ra nửa phần sợ t r e o đến tu la chiến thần không chút nào duyệt một cái ý niệm trong đầu liền muôn cái mạng nhỏ của mình một bộ nịnh nọn nụ cười cướp ép từ chớ so địch khối kia bệnh nặng trên mặt ép ra ngoài không quá phận không quá phận ngài làm rất chính xác thực tiểu nhân ghi nhớ dạy bảo của ngài chớ so địch kia l ầ n yếu sợ mạnh d á n g vẻ nhìn quỷ sát ít nhiều có chút buồn nôn rất khó tưởng tượng như vậy không có cốt khí lời nói sẽ từ một tên thượng tướng trong miệng nói ra tiểu mập mạng phùng tam hữu đang khôi phục bình ổn hô hấp về sau lập tức liền đối với tu la chiến thần biểu thị ra cảm tạ hắc, hắc lần này Lâm Ta liền có thể tiện thế liền hắn như có đ e một ra trên rào rạt ra trì Tay Ma Tam gian. được cười cười Châu, phúc. Có thể cái này nụ cười hạnh phúc cũng lễ lấy vợ. mặt, thể thời này duy nâng hóng ánh Phùng nụ hạnh nụ hạnh không Phụ Hữu quá m Bảo dài bóng người xinh đẹp từ phó bản phúc lợi lối đi ra bay ra sau đó tại tiểu mập mạp phùng tam hữu chưa phát giác dưới tình huống một cước đá vào cái kia thịt đô đô trên mặt đem đáng yêu tiểu mập mạp một cước đá bay mười mấy mét phụ ma bảo châu từ trong tay chóc ra lan ra ngoài cuối cùng rơi vào một tịch màu đen bó sát người váy ra liếu mân dưới chân tiểu mập m ạ không nghĩ tới ngươi cũng là ăn cây táo rào cây xung loại a lâm dật ta đại hạ phản đồ làm ngẫu nghịch tổ tông chuyện mà bị đại hạ toàn diện truy nã ngươi cái tên này khó được có một lần mạnh lên cơ hội lại còn băn khoăn lâm g i ậ t t hưởng thụ lấy đại hạ chiến thần che chở nhưng lại làm ra thật xin lỗi đại hạ chuyện tiểu tử ngươi thật là có thể phùng tam h i ế u cũng không muốn cùng liễu mân cái này điêu ngoa b ú c đồng đại tiểu thư quá nhiều tranh luận cái gì đáy lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm chấp nhất lâm g i ậ t vĩnh viên không thể lại phản bội đại hạ nếu không phải lâm g i ậ t thưởng thức cùng trợ g i ú p hắn cũng đi không đến hôm nay việc này thành cựu không biết thế nào hồi báo lâm dật phùng tam hữu duy nhất có thể lấy ra được chính là diện thế nghiệp hòa bảo châu vô luận như thế nào tại lâm giật chỉ đạo cùng chợ rút sau hắn nuôi không gian chi lực khai phát tới một cái tương đối cấp độ một giây trước còn chật vật nằm dạp trên mặt đất hắn tâm niệm vừa động liền đem vị trí của mình cùng liễu mân tới cái trong nháy mắt đ ổ i liễu mân chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật bỗng nhiên loay lên tiểu m ậ t mạp liền lần nữa lấy được viên kia phụ ma bảo châu liễu mân tiểu thư cũng không thể bởi vì ta lâm giật đại ca từ chối ngươi truy cầu ngươi liền như vậy dồn ép không tha a ngài dù sao cũng là hàng thật giá thật thiên kim đại tiểu thư cũng không thể điểm này khí lượng đều không có chứ phùng tam hữu không chút do dự muốn đem phụ ma bảo châu thu nhập chính mình không gian tùy thân sau một khắc hai tên thân thể khỏe mạnh đại hán từ trên trời r g xuống song song giấm tại phùng tam hữu trên bờ vai đem nó giấm quỷ trên mặt đất đây là liêu ra cho liễu mân phối bảo tiêu hai người thực lực đều tại bắt chuyển cấp bậc hai tên bảo tiêu thực lực có chút cao cao không tới thấp không song y tứ nhưng đối phó với phùng tam hữu đã đầy đủ trước mặt nhiều người như vậy bị vạch trần tâm tư liễu mân tấm tia gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên nàng bước nhanh về phía trước đoạt lấy tiểu mập mạp trong tay bảo châu sau đó hung t ậ n mắng ngươi cái này đáng chết mập mạp bản tiểu thư lúc nào coi trọng qua lâm giật cái kia phản đồ liền sông ngươi hôm nay trêu dệt vô cớ bản tiểu thư phiến nát miệng của ngươi nguyên bản tu la chiến thần định cho phùng tam hữu làm chủ dù sao việc này thế nào nhìn đều là liễu mân tiêu hành không nghi ngờ gì nhưng mà không chờ tu la chiến thần mở miệng liễu mân một phen truyền âm nhường hắn bất đắc dĩ đem lời vừa tới miệng đều nén trở về trơ mắt nhìn liễu ra đại tiểu thư bắt nạt thần tiêu bình thường học sinh ngay tại liễu mân giơ tay lên muốn đánh xuống một phút này một đôi nam nữ trẻ tuổi xuất hiện ở phía sau của nàng cũng bắt lấy nàng tay ha ha liệu ra đại tiểu thư quả nhiên điều ngoa rất đi trong tay ngươi cái này một cái phụ ma bảo châu ta rất ưa thích không biết có thể tặng cho ta hướng phía người nói chuyện nhìn lại thình lình chính là phiêu lượng quốc tuổi trẻ nữ chiến thần liễu mân đang định mở miệng đâu ai ngờ một giây sau nữ chiến thần rắn rắn chắc chắc một bàn tay liền tiến tại trên mặt của nàng thanh thúy cái tát tâm thành đánh phủ liễu mân cũng nhìn ngây người liễu mân hai vị bảo tiêu cho đến liệu mân mặt mũi tràn đầy giận dữ xấu hổ cùng không thể tưởng tượng nổi đem ánh mắt nhìn về phía phiêu lượng quốc nữ chiến thần một phút này nữ chiến thần mới không chút hoang mang chậm rãi mở miệng nói chuyện với ngươi nửa ngày không nên không có lễ phép nên đánh không phải đại gia ngươi bản tiểu thư còn không thể tổ chức một chút ngôn ngữ một chút phản ứng thời gian cũng không cho đi lên chính là một bàn tay ngươi còn nói ta không có lễ phép giờ phút này nung triều từ bé đại tiểu thư thuộc tính hoàn toàn bộc phát liễu mân hướng về phía phiêu lượng quốc nữ chiến thần liền giống lên hai người các ngươi giết nàng cho ta liêu thị tập đoàn hai bảo tiêu ta suy nghĩ tiếp cái này khi còn sống cũng không cùng chúng ta nói muốn cùng chiến thần đánh nhau à chương bốn trăm tám mươi mốt ai muốn nói với n g ư ơ i thực lực thực hiện chế ta công s i ề n g chương bốn trăm tám mươi mốt ai muốn nói với n g ư ơ i thực lực thực hiện chế ta công s i ề n g mắt nhìn thấy hai vị bảo tiêu đối mệnh lệnh của mình thợ ơ liễu mân kia t h ừ vốn cũng không nhiều mặt mũi toàn bộ rơi trên mặt đất không dám cùng phiêu l ư ợ n g quốc chiến thần độc thủ nàng liễu mân chỉ có thể cùng nhà mình bảo tiêu khóc lóc c o n g s ò m ba ba thanh thúy hai cái cái t á c rơi vào bảo tiêu trên mặt triệu đức la h ì chúng ta liễu n ô tập đoàn nuôi các ngươi là làm ăn gì chẳng lẽ các ngươi không thấy được bản tiểu thư bị ức hiếp bản tiểu thư mệnh lệnh đều không nghe các ngươi có còn muốn hay không muốn ta liễu ngô tập đoàn cung cấp tài nguyên giản thật nếu không phải hai vị bảo tiêu kiên kỵ liễu mân gia tộc thế lực cùng hai vị đứng tại liễu ngô tập đoàn sau lưng chiến thần tại bị nhục nhà sau hai người bọn họ đừng nói nghe liễu mân ra lệnh không cho liễu mân dừng lại đánh cho tên người đều tính hai vị này không có c ố t khí không có bản sự lại y ê u thích gia đình bạo ngược gia hỏa ai không ghét hai tên bảo tiêu biệt k h u t rất đang định giải thích một phen chính mình không có kia động thủ tư cách chưa từng nghĩ nhà mình đại tiểu thư như một l à n khói liền hướng phía phiêu lượng quốc nữ chiến thần vào tới ai tình huống như thế nào liễu mân chỉ cảm thấy có người hung hăng đưa nàng hướng phía phiêu lượng quốc nữ chiến thần mạnh mẽ đẩy một cái đãi nàng lấy lại tinh thần thanh thúy cái tát â m thanh lần nữa vang vọng phó bản g cửa ra vào tất cả sớm rời đi phó bản g người tham dự đều mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn xem ngay tại phát sinh một màn dù là liễu mân kêu hành điêu ngoa có chút quá mức đại gia hỏa vẫn là vì nàng cảm thấy bị a i một cái đại cô n ư ơ n g ra bị đương chúng thưởng cái tát kia làm ấ t mặt cỡ nào sự tình lần này phiêu lượng quốc nữ chiến thần hạ thủ á c hơn không gần như chỉ ở liễu mân kia khuôn mặt trắng đoán bên trên lưu lại một đạo khắc đỏ tươi trờ ấn đều không lễ phép như vậy à ta vừa rồi hỏi ngươi có thể lấy đem viên kia bảo châu cho ta ngươi dám không để ý tới ta rõ ràng ôn tồn tại thương lượng với ngươi nhưng ngươi một chút mặt mũi cũng không cho ta thế nào ta thoạt nhìn như là dễ ước hiếp người nữ chiến thần một thanh nắm liễu mân trắng non cái cổ bóp liễu mân không sử dụng ra được nửa phần khí lực nga thở bất lực cùng tuyệt vọng đồng thời tràn ngập liễu mân lồng ngực thế nào cha hỏi ngươi đâu lại không để ý tới ta lại cho ngươi một bàn tay tốt một mặt này ai nhìn mặt không đổ mồ hôi ngươi để người ta để ý đến ngươi ngươi cũng là cho người ta cơ hội à đều nhanh cho người ta liễu mân mất chết nàng đâu còn có mở miệng khí lực dựa theo liễu làm thuyết pháp cái này phó bản đối với thân phận người khác nhau tới nói độ khó là không giống đối những cái kia không có chút nào bối cảnh lại không cái gì xuất chúng thực lực người tham dự tới nói là rất có nguy hiểm hơi không cẩn thận đắc tội không nên đắc tội người hoặc là cầm trong tay người khác lo nghĩ đô tốt liền có cực lớn khả năng chết tại trong phó bản đối nàng liễu mân loại này đ ế kinh tiểu công chúa tới nói hoàn toàn chính là một trận mạ và nghỉ n g phép chính là cái này tình huống thực tế cùng liễu làm miêu tả có chút một trời một vừa ca tại thiếu dưỡng khí tác dụng dưới liễu mân dần dần đã mất đi dãy rùa khí lực ngay cả kia l i ề u mạng nắm ở trong tay giành được bảo châu đều bị người dễ dàng liền chiếm đi qua các hạ thân làm chiến thần như thế đối ta đại hạ người trẻ tuổi ra tay chỉ sợ không tốt lắm đâu chẳng lẽ các hạ liền không sợ hai nước mâu thuẫn lọt vào kích thích không sợ ném đi m à t a liễu mân hai vị bảo tiêu kia là tương đối có nguyên tắc dù là điêu ngoa buộc đồng đại tiểu thư vũ n ụ c tôn nghiêm của bọn hắn hai vị bảo tiêu nhưng như cũng lựa chọn tại liễu mân gặp phải thời điểm nguy hiểm đứng ra cũng không phải e ngại liễu ngô tập đoàn sau đó truy trách chỉ là đáp ứng liễu làm muốn bảo vệ thật lớn tiểu thư an toàn cái hứa hẹn này hai người coi như liều lên mình, cũng phải đi đối thực hiện. phiêu lượng quốc nữ chiến thần nhẹ nhàng khơi gợi lên l i ễ u mân c á i cảm một mặt trào phúng trả lời hai vị không cảm thấy nói lời như vậy quá mức buồn cười sao là nhà các ngươi đại tiểu thư vô lễ trước đây ta để như thế mấy vấn đề nàng toàn bộ không nhìn không có đáp lại tùy ý một cái đây là bất kính với ta là thứ nhất tiểu nha đầu này đ i ê u ngoa tùy hứng từ trong tay người khác cướp đi đồ tốt ta liền không có c ư ớ p tư cách phó bản ở trong bảo vật có người tài có được ta làm như vậy có thể nói hợp tình hợp lý đây là thứ hai vị giết chết ta ta có thực lực không giả ai lại cùng ngươi nói thực lực của ta là hạn chế gông xiềng của ta phiêu lượng quốc nữ chiến thần nhẹ nhàng buông lòng tay đem ở vào sắp chết biên giới liễu mân ném trên mặt đất sau đó một ước đem liễu mân như là một cái r ắ c rưởi giống như đã phải hai vị bảo tiêu trước mặt giết chết như thế cái r ắ c rưởi còn thật sự ô huế tay ta tranh thủ thời gian cho cái này r ắ c rưởi nhặt đi thôi liễu mân hai cái bảo tiêu rất rõ ràng chính mình cùng chiến thần ở giữa t r í n h lệnh đến cỡ nào khoa trương liền cũng không dám nhiều lời nửa chữ tranh thủ thời gian cho liễu mân nâng đỡ bắt đầu cứu chữa ngay tại nữ chiến thần dự định cầm lấy bảo châu rời đi thời điểm Vị sắt như ằ m ngang ở t bỏ mặc t a ngươi n như, như, như vậy rời đi lời nói về nước về sau ta không có cách nào hướng cao tầm bàn giao nếu không bán ta cái mặt mũi ta nhường đứa nhỏ này cho ngươi bồi cái không phải việc này cứ tính như vậy thật đừng nói liệu mân cô nương này à bản sự khác không có gia đình bạo ngược vậy tuyệt đối có một tay vừa mới khôi phục ý thức vừa lúc nghe được tu la chiến thần q u ỷ sát lời nói vô duyên vô cớ bị đánh cho một trận ngươi không cho ta ra mặt coi như xong còn để cho ta xin lỗi vừa dự định mở miệng từ sương mù màu đen trấu ngưng cự thủ liền đem liễu mân hai tên thủ vệ đánh bay cũng kéo tới mạnh mẽ ném trên mặt đất ngay tại q u ỷ sát dự định cưỡng ép nhường liễu mân cho phiêu lượng quốc hai tên chiến thần dập đầu đổi tội thời điểm hai đạo khí tức cường đại đống nhiên giáng lâm nô nhạc cùng trần đông thiên một thân thẳng tây trang tóc bạc láo giả vung tay lên liễu mân liền phiêu đến trước người hắn nhìn qua máu me đầy mặt nữ hải nô nhạc trực tiếp tiến từ hắn trên người tràn ra tốt ngoại tôn ngươi không sao chứ cái này nung chiều từ b ẽ đại tiểu thư cái nào nhận qua loại này bị khuất nhìn thấy nhà mình ông ngoại thành công chạy đến trợ giúp liễu mân trong lòng bị khuất trong nháy mắt buộc phát ra ôm tóc bạc láo giả hoa hoa khóc giống lên toàn bộ phó bản lối đi ra bầu không khí biến cháy bỏng lên các quốc gia các chức nghiệp giả dữ liệu được tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì sợ lọt vào liên lụy quần chúng vây xem nao nhao theo bản năng t ả n ra hai đại cường quốc chiến thần như đánh lên hậu quả là thật thiết tưởng không chịu nổi nghe đồn đạn lặn t ị t phó bản ngoại trừ phúc lợi địa chi bên ngoài còn có càng trọng yếu hơn ban thưởng. trong truyền thuyết atlantis người thu hoạch chi phối lam tinh lực lượng nhưng bọn hắn đem phần này lực lượng c h ô n ở địa phương khác nhau cái này nam cực sông băng hạ n g liền ẩn giấu đi chi phối biển cả bí mật nhưng mà muốn đạt được cố lực lượng này chỉ cần thả con k é p bắt con t ô m ngươi cảm thấy dù n g tính mạng của ngươi tới làm kia gõ mở đại môn gạch thế nào hôm nay dù là liệu đến hai nước khai chiến lao phu cũng muốn để ngươi trả giá đắt vừa dứt lời vài gốc tráng k i ệ t cảnh từ ngôi nhạc lao đầu sau l ư n g thoát ra đối với phiêu lượng quốc nữ chiến thần rút kích mà đi chương bốn ẩn giấu phó bản mở ra phương thức c h dần g dần thích ứng ngôi nhạc phương thức công kích về sau phiêu lượng quốc nữ chiến thần bắt đầu tìm tới thuộc về mình thiết tấu song phương công thủ lại có dễ đổi xu thế song phương đều rất tán ý sắc bén quyền cước thế công ngươi tới ta đi hai người đều không có mở cao giai kỹ năng đánh y tứ hai vị chiến thần nếu là bông tay bông trần đánh quanh mình quần chúng vây xem chỉ sợ phải tao hương vì ngăn ngừa thương tới vô tội hai người dùng đều là nhất giản dị tự nhiên công phu quyền c ư ớ c trần đông thiên đồng dạng không có nhàn rỗi tại ngôi n h ạ c xuất kích về sau hắn cũng tìm tới mục tiêu của mình đối với phiêu lượng quốc tuổi trẻ nam chiến thần phát động lĩnh vực của mình kỹ năng không chỗ có thể trốn đem phiêu lượng quốc tuổi trẻ nam chiến thần cùng chính mình một khối kéo vào dị không gian đây là một chỗ ngoại trừ ngoài lôi đ à i tất cả đều là hắc á m lĩnh vực tại lĩnh vực ở trong song phương đều bị cưỡng chế tịch thu tất cả kỹ năng bị động cũng không ngoại lệ bất quá khi tiến vào dị không gian trước đó sử dụng kỹ năng sẽ không bị gián đoạn lĩnh vực này hoặc là trần đông tiên chủ động hoặc là trong lĩnh vực chỉ còn sống một người nếu không sẽ không giải trừ. có chiến sĩ cường kiện thể phách trần đông thiên cho địch nhân kéo đến dạng này bên trong một không gian có thể trình độ lớn nhất phát huy chính mình nghề nghiệp ưu thế có thể để người cảm thấy dự kiến chính là trần đông thiên cũng không sốt ruột lấy độc thủ ngược lại một mặt không vui bắt đầu vấn trách lên phiêu lượng quốc tuổi trẻ nam chiến thần những năm gần đây các ngươi quả nhiên là càng thêm khoa trường lại động lên n g ô nhạc lao gia hỏa kia tôn nữ chúng ta đều hợp tác nhiều lần như vậy ngươi một chút mặt mũi cũng không cho có phải hay không có chút quá phép lối đặc biệt lần này hợp tác cực kỳ trọng yếu các ngươi tại kế hoạch trước khi bắt đầu đối lao gia hỏa kia tôn nữ độc thủ là căn bản không có đem chúng ta để vào mắt trần đông tiên một phen lượng tin tức bạo tạc nhiều lần hợp tác còn có lần này trọng yếu hoạt động đã như vậy lời nói vậy liền đừng có lại lưu thủ có lúc người chết lại so với người sống thành thật được nhiều trần đông tiên còn không tới kịp suy nghĩ nhiều trước mặt người trẻ tuổi lời nói này đến tột cùng là ý gì sau một khắc sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong m á y mắt một khe hở không gian đúng là cưỡng ép tan vỡ lĩnh vực không gian từ giữa đầu đi ra một vị các hạng trị số đều cực kỳ khoa t r ư ơ n g chuẩn đế giai triệu h o á vật cái này triệu h o á vật hắn may mắn đặt qua người trước mắt thân phận rõ r à n giành ngươi ngươi lại là c từ từ hai người t h dồn hết sức lực đối mặt một quyền hai cụ lực lượng cường đại bờ bính chỗ buộc phát ra phản xung lực đều chấn hai người lảo đảo lui về phía sau mấy bước đặc sắc xuất hiện chiến thần quyết đấu khó gặp từ phúc lợi đi ra những người tham dự tại phát hiện có người đánh nhau về sau phi thưởng thức thú liền cho hai vị chiến thần đường ra vị trí chưa từng nghĩ đ ỗ n g nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh cắt ngang hai người chiến đấu không gian vặn vẹo sau một lát biến mất trần đông thiên cùng phiêu lượng quốc tuổi trẻ chiến thần xuất hiện lần nữa tại đại gia hòa trước mặt phanh một đạo đen nhánh lưu quang tự trần đông thiên trong tay bay ra trung điệp đập vào ngô nhạc trước mặt hai vị nên bông xuống mâu thuẫn nhỏ là thời điểm nên thả thả ta cùng gia mi tiên sinh thương lượng qua chúng ta thừa dịp này sẽ người không nhiều đem tu la chiến thần bắt lại trực tiếp bắt đầu trọng đầu h í a đem tu la chiến thần bắt lại khai triển trọng đầu c h ọ n đầu hì đây là ý gì lần theo cái tia đạo đen nhánh lưu quang chỗ rơi vị trí nhìn lại đập vào mi mắt là một tôn t ngoại hình d ữ tận đại đ ỉ n h đại hạ bên ngoài chức nghiệp giả đối với cái này vật xa là gấp có thể hàng thật r a thật đại hiệp chiến thần quỷ s á t lại có thể nhận ra luyện thiên ma đ ỉ n h cái đồ chơi này làm sao lại tại trong tay của ngươi trần đông thiên ngươi dự định làm gì ngươi sẽ không phải là dự định n ô n g đậm huyết tinh chi khí tự đen nhánh thân đỉnh bên trong tàn ra toàn bộ phó bản lối đi ra không gian đều bị cái này làm cho người buồn nôn khí vị bao phủ làm tinh các quốc gia chức nghiệp giả mặc dù không rõ trần đông thiên ném ra thứ này là vật gì nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được thứ này chô đáng sợ mạnh như tu la chiến thần nhân vật này trên mặt càng lộ ra thần sắc khủng hoàng cũng chính là giờ phút này h ắ n m ớ i suy nghĩ rõ ràng vì sao liếu ngô tập đoàn lần này bỏ được xuất ra toàn bộ lực lượng trợ liêu gia đại tiểu thư tham dự phó bản hợp lấy căn bản không có ý tốt người đ o á n không lầm mục đích của ta là c h u i kia thần khí đương nhiên ta cùng ngô nhạc mục tiêu cuối cùng nhất lại là vật khác thế giới đang đứng ở một cái vi diệu cân bằng bên trong có sinh liền sẽ có chết có ban ngày chắc chắn sẽ có đêm tối vạn sự vật vật đều lấy mâu thuẫn hình thức tương hộ y tồn atlantis cái này thất lạc quốc gia bảo tàng lớn nhất cũng không phải là kia tràn đầy bảo vật phúc lợi mà là dấu ở phó bản bên trong thần khí họ xây đồn tam xoa kích mong muốn phát động đặc thù ẩn dấu phó bản chỉ có hai loại con đường đầu thứ nhất con đường điều kiện dị thường h ạ khắc làm tất cả mọi người lựa chọn từ bỏ từ phúc lợi bên trong thu hoạch bảo vật lúc atlantis đặc thù phó bản liền sẽ bị mở ra tất cả người tham dự sẽ tại phó bản duy trì liên tục thời gian kết thúc về sau cộng đồng tiến vào chân chính atlantis đến lúc đó tất cả mọi người có thể gặp lại cái này thần bí quốc gia ngày xưa huy hoàng đồng thời có tư cách tiếp nhận họ xây đồn khảo nghiệm người thành công sẽ thu hoạch được thần khí vỏ xây đồn tam xoa kích cùng atlantis quyền chi phối mong muốn nhường tất cả phó bản người tham dự từ bỏ cái này ba trăm năm một lần cơ hội tốt không cầm phúc lợi bên trong bảo vật quý giá cái này hiện thực r a quả thực liền là chuyện không thể nào bởi vậy mong muốn mở ra ẩn dấu phó bản cũng chỉ còn lại có loại thứ hai con đường atlantis phúc lợi cho phó bản những người tham dự nhiều ít chỗ tốt toàn bộ còn trở về đây chính là loại thứ hai mở ra ẩn dấu phó bản phương thức trần đông thiên mục đích không khó đoán hắn ném ra tà ác chi vật tại thời kỳ thượng cổ không biết luyện hóa nhiều ít vô tội sinh mệnh nghĩ đến hắn là dự định lấy người vì tài luyện chế một cái đủ để mở ra a t l a n t i ẩn dấu phó bản đạn dược hành động điên cuồng như thế làm cho người ngạt thở nghĩ đến hiện tại nói cái gì nô nhạc cùng trần đông thiên đều nghe không lọt đường bộ dáng này nhìn ta luyện thiên ma đ ỉ n h n g lực ngươi biết cho dù là ngươi cũng không cách nào đ à o thoát chúng ta có chắc chắn hay không đem tất cả mọi người lưu tại nơi đây như vậy đi quỷ sát ngươi làm tấm gương à. vừa dứt tiếng trần đông thiên quay đầu đối với luyện thiên ma đ ỉ n h nghiệm lên chú ngữ chỉ một thoáng đen nhánh trong đỉnh bán ra một cây đen nhánh g a i sắc quán xuyên tu la chiến thần thân thể một cách này cũng không cho tu la chiến thần trạng thái tạo thành quá lớn đã kích khí tức của hắn vẫn như cũ bình ổn bị sỏ xuyên thân thể chương ũ n g k bốn trăm tám mươi ba cái này không phải đỉnh rõ ràng là ăn người quái vật chương bốn trăm tám mươi ba cái này không phải đỉnh rõ ràng là ăn người quái vật một màn trước mắt thấy choáng tất cả trước nghiệp giả tại cơ h ồ tất cả lam tinh trước nghiệp giả trong mắt chiến thần không thể nghi ngờ là toàn bộ lam tinh trần nhà tồn tại chiến thần là có khoảng cách có thể nghĩ muốn tiêu diệt một tên chiến thần không phải một chuyện dễ dàng g i ờ phút này tất cả người vây xem t à m q u a n sụp đổ hàng thật giá thật chiến thần tu la ở đằng k i a luyện thiên ma đình trước lại không có lực phản kháng chút nào chỉ là hơi hợt bình thường thủ đoạn công kích liền có thể nhẹ nhõm đem cầm xuống toàn bộ phó bản bên trong lại không quỷ sát một tia khí tức theo quỷ sát hoàn toàn biến mất tại phó bản bên trong làm cho người sợ hãi cảm giác sợ hãi tràn ngập phó bản lối đi ra các chức nghiệp giả đẻ nén bọn hắn không dám phát ra mảy may động tĩnh quỷ dị nhấm nuốt â m thanh q u a n quần tại tính mịt không gian bên trong là như vậy đình thái như cóc thị bị xé rách thanh âm xương cốt đứt gây thanh thúy thanh, nương theo lấy rõ ràng nuốt âm thanh. không ngừng luân chuyển ước chừng qua mười giây đồng hồ quỷ dị thanh âm hoàn toàn biến mất không khó tưởng tượng tu la chiến thần quỷ sát đã bị kia đen nhánh luyện thiên ma đ ỉ n h ăn xong lao sạch tại hoàn thành ăn sau luyện thiên ma đ ỉ n h rõ ràng lớn hơn một vòng thính lực tốt hơn người thậm chí có thể từ luyện thiên ma đ ỉ n h chỗ nghe được mạnh hữu lực tiếng tim đập cái này không phải cái gì luyện đ an đ ỉ n h đây rõ ràng chính là quái vật nô nhạc mà không thay đổi tiến tới trần đông thiên bên người chậm rãi mở miệng ngươi nói chúng ta liền như vậy độc thủ sẽ sẽ không quá mức vội vàng sao đậu có lẽ kia lão bất tử tại chúng ta bên người an bài nhãn tuyến cũng có nói tr Tự、tin ự t lại miệt thị tất cả phách lối vẻ mặt nói do trần đông tiên thái độ chỗ nào vội vàng sao động coi như hứa thịnh tên kia không tin được chúng ta phái quỷ s á t chờ ba vị chiến thần đến ổn định đại cục lại có thể thay đổi gì l u y ệ n thiên ma đ ỉ n h xấu là xấu c h ú t có thể nó cường hãn uy lực lại không cách nào coi nhẹ chiến thần cấp khác quỷ s á t đều chỉ có thể biến thành chất dinh dưỡng còn lại hai tên chiến thần lại có thể thế nào phá cục atlantis phó bản tại kết thúc trước ngay cả h i ê n viên kình thiên bực này cường giả đỉnh cao cũng không cách nào phá vỡ phó bản hạn chế cương ép tín bảo bất luận bọn hắn tại phó bản bên trong làm chuyện thương thiên hại lý gì cũng sẽ không có người ngăn、cản. tại trong phó bản này trước nghiệp giả lại có ai có thể ngăn cản bọn hắn cùng phiêu l ư ợ n g quốc cấu kết nô nhạc ngươi quá cẩn thận mặc kệ ai tới đều không thể ngăn cản kế hoạch của chúng ta đừng quên phiêu l ư ợ n g quốc đầu kia nhưng còn có sáu vị chiến thần đâu thống kê sơ lược tiến vào atlantic chiến thần trừ bỏ đại hạ cùng phiêu l ư ợ n g quốc bên ngoài có chừng chín mươi bảy vị nhiều đến từ quốc gia khác chín mươi bảy vị chiến thần bàn luận chất lượng so đại hạ cùng phiêu l ư ợ n g quốc bất kỳ chiến thần đều muốn thấp nếu bọn họ đồng thời ra tay nô nhạc cùng trần đông thiên cho dù có luyện thiên ma đình nơi tay có phiêu lượm quốc sáu tên chiến thần tướng trợ cũng không có khả năng có chút phần thắng. bởi ấ t tình quá huống này, không có khả năng khả xảy có ra. b vì phúc lợi tính đặc thù làm tin h các quốc gia chiến thần cùng với dư cường giả chỉ có thể lần lượt từ phó bản đi ra tại tứ cố vô thân giới tình huống bị n ắ m không phải chuyện v á n đã đóng thuyền a ngô nhạc nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó đem ánh mắt rời đi phiêu lượng quốc tuổi trẻ chiến thần gia mi ra mi tiên sinh lao trần vừa mới nói ngài tại lĩnh vực của hắn kỹ năng bên trong đã cùng ta hai người đặt thành hợp tác chung nhận thức vậy ngài cùng tôn nữ của ta chuyện có thể cứ như vậy bỏ qua không ngại chúng ta cùng một chỗ hợp tác trước tiên đem nơi này các quốc gia chức nghiệp giả chức giải quyết lại nói lao ra một phen khiến cho dẫn đầu rời đi phúc lợi đại hạ các chức nghiệp giả trận tròn mắt vì thế lần phó bản l i ễ u ngô tập đoàn ra hai tên chiến thần t ử động lần này thắng được đại hạ cao tầng cùng các chức nghiệp giả tôn kính l i ễ u ngô tập đoàn vì thế còn thu hoạch một đợt thanh danh có thể ai có thể nghĩ tới cái này l i ễ u ngô tập đoàn căn bản không có ý tốt hao tổn một tên chiến thần cường giả không nói thậm chí muốn đem tất cả phó bản người tham dự đều cầm lấy đi luật đan g i a n mi cũng không làm ra trả lời xanh thảm thâm thủy ánh mắt vứt đi hướng về phía mới vừa cùng n ô n h ạ dừng tay nữ chiến thần trên thân al cứ việc độc thủ ta tin tưởng n g ô nhạc tiên sinh sẽ không vì một cái bất thành khí tôn nữ làm ra lựa chọn sai lầm lời này vừa nói ra một cỗ từ đ ấ y lòng dâng lên h à n ý bọc lại liễu mân đang định mở miệng trào phúng phùng tam hữu liễu, liễu mân giờ phút này hoàn toàn không có tâm tình bất luận là n g ô nhạc vẫn là trần đông tiên hai người vì ích lợi của mình có thể làm được khi sư diệt tổ thắng tận thiên lương chuyện ai dám cam đoan lao già này sẽ không vì tiền đồ từ bỏ ngoại tôn nữ của mình n g ô nhạc nhìn xem nhà mình ngoại tôn nữ phức tạp ánh mắt nhường liễu mân có một loại đặt mình vào hầm băng cảm giác ha ha, ha ngô nhạc không cần thật tình như thế ta bất quá cùng ngươi chỉ đùa một chút chúng ta đã đạt thành hợp tác sao lại cần quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này để n g ư ơ i người tranh thủ thời gian động t h ủ đi mở ra ẩn dấu phó bản sự t ì n h dung không được nửa điểm qua loa giáp mi một phen nhường n g ô nhạc như chút được gánh nặng lập tức mang theo nhà mình ngoại tôn nữ cảm tạ lên g ra mi rộng lượng biết được n g ô nhạc cùng trần đông thiên kế hoạch các r ư ớ c n h ậ p giả không dám chậm trễ chút nào tại hai người trò chuyện lúc toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ bất luận đến từ quốc gia nào bất luận bình thường có gì thù hận tại cái này thời khắc sống còn ân oán đều bị ném ra sau đầu Atlantis phó bản cửa ra vào chỗ không gian cũng không phải là rất lớn hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn chỉ sợ là sẽ bị người từng cái đánh tan muốn sông sót xuống tới duy chỉ có còn lại bão đoàn sửa ấm phương pháp g i a mi tiên sinh xem ra đại gia hỏa cũng không quá bằng lòng nhận m ệ n h để bảo đảm kế hoạch tiến hành thuận lợi ta đi giải quyết bọn hắn dùng định đoạt để hình dung n ô nhạc giờ phút này thái độ không chút gì quá đáng g i a mi một phen nhìn như đang nói đùa n ô nhạc nhưng từ bên trong đọc lên gói tứ không có cách nào phóng ra một bước này sau hắn nhất định phải phụ thuộc phiêu l ư ợ n g quốc khả năng hoàn thành càng thêm lâu dài kế hoạch đối phiêu l ư ợ n g quốc chiến thần thái độ tự nhiên đến cung kính một chút giammy nhìn xem tụ lại một chỗ các quốc gia chức nghiệp giả nhẹ gật đầu xác thực chúng ta không thể nhàn rỗi phải đem công tác chuẩn bị làm xong ngươi bên này cần cần g i ú p một tay không nô nhạc lao đầu cười phất phất tay vậy dĩ nhiên là không cần lao phu cùng lao trần mặc dù không nói được gì cao thủ tư u y thế có thể đối mặt một chút bình thường chức nghiệp giả lại há có thể không giải quyết được dứt lời đem bên người ngoại tôn nữ hướng ra mi bên người đẩy ra mi tiên sinh một h ồ i động thủ lao phu chỉ sợ sẽ không cách nào phân thân ta cái này bất thành khí tôn nữ có thể hay không làm phiền ngươi chiếu khán một phen dứt lời nô nhạc không để ý liệu mân mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng trần đông t i ê n cùng nhau hướng phía bên kia các chức nghiệp giả tụ tập địa phương bay đi đen nhánh quái đỉnh theo sát mà tới hiện lên tam giác chi thế đem phó bản lối đi ra các chức nghiệp giả ngăn ở ở giữa các vị là chính các ngươi tiến trong đ ỉ n h vẫn là ta đem các ngươi xé nát ném vào sau một khắc một đạo quỷ dị thanh âm nhận lấy lời nói góc dạng Hóa theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tia đen nhánh ma trên đỉnh chẳng biết lúc nào đã toát ra một chương giống như thao thiết huyết bùn đại khẩu trải rộng răng nhọn miệng lớn bên trong nồng đậm huyết tinh chi khí ngay tại ra bên ngoài thổ lộ đen này quỷ dị cảnh tượng cùng vừa rồi nhấm nuốt quái thanh liên hệ tới cùng một chỗ không khỏi làm cho tất cả mọi người sợn hết cả gai ú c bất luận kẻ nào đối tử vong đều sẽ sợ hãi nếu là bị thực lực siêu quần cường giả sống sờ sờ đánh chết cũng không phải là không thể tiếp nhận nhưng nếu là bị một cái miệng đầy răng nanh quái vật sống sờ sờ nuốt vào trong bụng kia phải là cỡ nào thống khổ một sự kiện đáng chết mọi người cùng nhau ra tay triệu hồi ra quái vật kia người là trần đông thiên đại g i a một khối ra tay đem trần đông thiên đánh giết nói không chừng có thể nát bầy kế hoạch của bọn hắn tất đại ra một khối ra tay vượt cấp khiêu chiến độ khó có thể nghĩ cho dù là cựu truyền cương giả cũng làm xong đem sinh tử không để ý gi mấy đạo c ô m chú đối với trần đông t i ê n đầu cùng nhau đánh ra dẫn đầu mà tới là một chi ẩn chứa vô tận lực phá hoại xích hồng s ắ c mũi tên cung thủ hệ c ô m chú xạ nhật t h ầ n tiễn lấy tự thân khí huyết làm nền ngưng tụ một chi có thể khóa chặt địch nhân màu đỏ mũi tên mũi tên khóa chặt mục tiêu sau mang theo tất chúng hiệu quả một khi chúng đích đ ị c h nhân không có vào thể nội tạo thành duy trì liên tục máu chảy m ặ t trái hiệu quả máu chảy cường độ mỗi giây tạo thành người công kích trăm phần trăm lớn nhất lực công kích vật lý tổn thương duy trì liên tục thời gian cho đến mục tiêu tử vong tinh hồng lực lượng phát tắc quanh quẩn tại hóng ánh mũi tên phía trên tại trần đông thiên trong con mắt không ngừng phóng đại nguyên lai tưởng rằng cấm chú vừa ra dù là chiến thần cấp khác trần đông thiên cũng nhất định phải dùng r a tăng phúc tự thân cường độ thân thể hoặc là tạm thời miễn tổn thương kỹ năng đến ứ n g đối ai dám muốn đối mặt đánh tới cấm chú hắn b ấ t quá nhẹ nhàng giơ lên tay phải của mình sau đó h ơ i hợt đem xạ nhật thần tiên cho cả lại trần đông tiên nâng lên tay phải phía trên dường như ẩn chứa vô tận lực lượng cùng kia xạ nhật thần tiên tiếp xúc một sát na liền ngường chạy nhanh đến mũi tên ngoắn đỉnh chỉ ngay tại chỗ ngón tay vừa dùng lực quanh mình không gian liền đi theo bó xa n h ậ t thần tiễn chiêu này cầm chú lại trong chốc lát bị hắn sinh sinh bóp nát hoàn toàn tiêu tán cái này tại sao có thể như vậy đại hạ chiến thần thực lực bảng xếp hạng trừ bỏ vừa gia nhập hy nguyện trần đông tiên thế nhưng là xếp hạng thứ hai mươi một nói hắn ở cuối xe cũng không chút gì quá mức ai dám muốn hắn lại tay không liền bóp nát cầm chú thậm chí đều khinh thường sử dụng kỹ năng gia hòa này tại dấu r ố t chớ nói quen thuộc trần đông tiên đại hạ t r ư ớ c nghiệp giả ngay cả n g ô nhạc trên mặt cũng đi theo xuất hiện vẻ trần kinh trần đông tiên thụ liễu ngô tập đoàn không ít chỗ tốt ngày bình thường cùng ngô nhạc thế nhưng là tốt quan hệ mật thiết trần đông thiên có bao nhiêu cân lượng nô nhạc cái nào lại không biết trong lúc nhất thời nô nhạc lại cũng có loại hoảng hốt cách một thế hệ cảm giác trần đông thiên an ta một chiêu g ầ m lên giận dữ nương theo dậy sóng l ô i đ ỉ n h vang vọng đất trời theo tiếng kêu nhìn lại một tên bắp thịt cả người trắng hán tự trần đông thiên sau lưng rết ra một quyền thẳng đến mặt mà đi ta mênh mông đại quốc ngẩng đầu dưỡng ngực mấy ngàn năm lại nhất thời gian hùng mạnh ra ngươi vô sỉ như vậy chi đổ đối như ngân loại này phản quốc đầu hàng địch hán gian tới nói tốt nhất hạ tràng chính là cầm lấy đi cho chó ăn hôm nay ta lôi pha thiên lấy tự thân bản nguyên là dầu nhóm lửa cái này ngọn vẹn vẹn đốt một khắp đèn sáng núi xanh khắp nơi trôn trung sương không cần r a ngựa bọc thây còn cấm chú nộ lôi kỳ lân người sử dụng lấy tự thân bản nguyên tri lực làm tuổi nhóm lửa người sử dụng tự thân toàn bộ tiềm lực cưỡng ép đem thực lực bản thân tăng lên một cái đại giai đoạn kỹ năng duy trì liên tục trong lúc đó người sử dụng tiến vào nộ lôi kỳ lân trạng thái lấy thuần túy lôi đ ỉ n h tri lực thay thế nhục thân hiện ra tụy thú kỳ lân dáng vẻ người sử dụng thân thể nguyên tố hóa miễn dịch vật lý công kích cũng thu hoạch được kỳ lân tri lực lực công kích lực phòng n g hp tốc độ tăng lên ba trăm linh toàn bộ phó bản lôi nguy tráng ạ i lúc được này đến t i ệ u h hán n tại g người hán như cho chung thành bên tán loạn, dường như chó, đấm ụ mục n không gặp chủ nhân như vậy. Tại tráng hán một quyền đánh ra lúc, vô số lôi xà giống như tiếp đến mệnh lệnh tử sĩ, hướng phía mục tiêu, điên cuồng đánh Phanh. Tráng hán g gặp phải tiếp phía chủ Tại lôi tiêu, tới. đã đ lâu lúc, vô vậy. một tử ra số sĩ, xà ra một quyền cùng bạo lôi đỉnh chi lực ẩm vang hướng về phía trước tựa như một đạo pháo laser quét sạch hết thẻ trước mặt vốn cho rằng n ộ i lôi kỳ l ầ n trạng thái dưới toàn lực một quyền có thể đem trần đông thiên đầu đốt cháy khét chưa từng nghĩ trần đông thiên bất quá là vặn vẹo đố néo đầu liền nhẹ nhõm tránh thoát uy lực này mượi phần một kích tiêu đốt khí huyết lấy cái giá bằng cả mạng sống từ cựu chuyển đỉnh phong mạnh nhập chiến thần c h i cảnh đ á n g ra à có lẽ ngươi làm tất cả chỉ là phí công đâu tia lôi dẫn rút đi trần đông tiên tia tráng kiện thân thể lần nữa hiện hiện ra hắn mắt sáng như bước đứng ở nội lôi kỳ lần trước mặt trong hai con người lại có một tia không dễ dàng phát giác v ẻ thiết hận không ai thấy rõ ràng vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì cũng không người cảm tưởng tại nội lôi kỳ lần toàn lực một quyền h ạ hắn như cũ lông tóc không thương khí định thần nhàn nội lôi kỳ lần trong đôi mắt hiện lên có chút kinh ngạc sau đó mở ra miệm lấy lôi đ ỉ n h vạn quân tốc độ hướng phía trần đông thiên c ắ n xuống một cái thiên điệu đông nhiên biến sắc tất cả phó b ả n phạm vi bên trong lôi nguyên tố chi lực hóa thành vô số đạo c ử mãng hướng phía trần đông thiên q u ấ n quanh m à đi lấy cựu truyền chi lực đối cứng chiến thần chi uy sau trận chiến này hóa thành n ộ i lôi kỳ lần t r ẳ n g hán tất nhiên bỏ mình có thể hắn chi danh sẽ vang triệt toàn bộ đại hạ toàn bộ lam tinh có đồng liêu ngày xưa nhận ra t r à n g hán thân phận lôi phá thiên hán hắn lại có lực lượng như vậy người biết hắn nhận biết t thần tiêu hai nghìn chín trăm chín mươi tám giới siêu học viện tốt nghiệp tại vạn giới chiến trường trà trộn nhiều năm Ta thấy chưa bao giờ thấy qua h giờ ắ người sử d ụ n cầm chú, vốn cho là hắn sẽ không, không nghĩ vốn là hắn sẽ đúng cũng đi đi ta cho lôi hắn h k n g cầm t phá thiên đại gia nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh côn bạo lôi nguyên tố dường như vô tình lợi kiếm không ngừng xuyên qua trần đ ô n g thiên thân thể n ộ vàng vàng, chương bốn trăm tám mươi năm kết nối linh hồn cảm giác thân thiết không cách nào ngăn cách chương bốn trăm tám mươi năm kết nối linh hồn cảm giác thân thiết không cách nào ngăn cách điện quang bắn ra bốn phía thụy thú kỳ lân mang theo vạn quân lôi đình chi uy nở rộ sinh mệnh tri hoa thải nguyên lai tưởng rằng liều lên tất cả không nói đánh bại chân chính chiến thần c h ỉ ít có thể cho sau lưng các chức nghiệp giả chế tạo còn sống cơ hội hiện thực tàn khốc vô tình đem mong muốn đánh nát trong tưởng tượng sấm trước mưa bão cũng không tại cùng trần đông thiên tây phải tiếp xúc một sát n à xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình dường như quất vào mặt gió xuân từ n ộ i lôi kỳ lần trên thân chậm rãi xe qua quấn quanh thân quần quận lôi đ ỉ n h trong chớp mắt liền bị triệt để xóa đi nguyên tố hóa thần thú thân thể tại cùng thời khắc đó biến trở về nguyên bản bộ dáng cái này đây là chuyện gì xảy ra lôi phá thiên tấm kia không thể tin mặt vừa mới h i ệ n hiện ra kia chắc chắc luyện thiên ma đình hình như có cảm ứng từ bỏ ngay tại truy đổi mục tiêu xoay người mở ra huyết bùn đại khẩu nhắm ngay hướng phía chính mình bay tới lôi phá thiên những cựu chuyển chức nghiệp giả không sai chất dinh dưỡng cục, cục nhi một tiếng lôi phá thiên tiến vào luyện thiên ma đình bụng khiến cho luyện thiên ma đình hình thể cùng khí t ứ c lại lần nữa tăng lên mấy phần cái này chính là chiến thần cùng cựu chuyển cường giả ở giữa trên người a dù là l i ề u lên vạn kiếp bất phục một cái giá lớn cũng chưa từng uý hiếp được chiến thần cường giả nửa phần địa dĩ nhiên không phải bị ba tên cựu chuyển chức nghiệp giả vây công nô nhạc liền không có dễ chịu như vậy ở trên cảnh giới chiến thần cùng cựu chuyển cường giả có không cách nào vui vẻ hồng câu không giả có thể chiến thần cường giả cũng không chịu nổi đi lên liền xóa bỏ lệnh cấm chú địch nhân a đặc biệt là ba phát cấm chú đồng thời đánh tới ngoại trừ điên cuồng vận chuyển thể nội lực lượng pháp tắc bên ngoài nô n h ạ không có tốt hơn thủ đoạn sức khôi phục cùng lực bền bỉ đều rất bình thường đâu là kế hoạch tiếp theo có thể thuận lợi tiến hành hắn nhất định phải tận khả năng tiết kiệm thể lực may giờ phút này vây công n ô nhạc không ít người bằng không hắn tất nhiên phát giác không thích hợp trần đông thiên lấy ở đâu thực lực mạnh như vậy có thể lật tay ở giữa giải quyết một tên t i ê u đốt sinh mệnh đem thực lực cưỡng đề đến chiến thần cảnh giới tên đ i ê n bị vây công chức nghiệp giả trong đám người có một vị bộ d á n g tuấn tú lại ánh mắt kiên định thiếu nữ giờ phút này nàng nắm chặt nằm đấm sau đó sử dụng nhiệm lực đem một cái có thu công năng linh tinh cầu chậm rãi đưa đến phó bản lối đi ra một chỗ khe hở bên trong linh tinh cầu bên trong, có nàng với người nhà Zinon, cùng tới sinh mệnh thời khắc cuối cùng mới có dung khí mở miệng tỏ tình đương nhiên còn có mấu chốt nhất nô nhạc cùng trần đông thiên cấu kết phiêu lựa quốc đâm lưng đại hạ video lại lần nữa phát động nhiệm lực nhẹ nhàng một cái hòn đá đem linh tinh cầu che lại nữ hải mới lộ ra tiêu tan nụ cười mấy tên cựu chuyển cường giả đối trần đông thiên phát khởi công kích bị hắn lấy cực kỳ quỷ dị thủ đoạn toàn bộ hóa giải địch nhân đáng sợ viễn siêu tưởng tượng cường giả bảo hộ kẻ yếu con đường này sợ là đi không thông bây giờ kẻ yếu lấy thiêu thân lao đầu vào lửa cử chỉ đổi được cường giả công kích có hiệu quả mới có thể nhường chiến cuộc xuất hiện một tia cơ hội xoay chuyển dù là thiếu nữ vừa mới đạt đến ngũ chuyển thực lực nàng cũng không cảm thấy bất kỳ hệ nhát thúc giục tam giai niệm lực hệ kỹ năng niệm lực lơ lửng sau lấy hơi có vẻ chậm rãi tốc độ hướng phía trần đông thiên vào tới ngũ giai niệm lực hệ kỹ năng phát động niệm lực xé rách một cô cực kỳ bẽ nhỏ xé rách lực tác dụng tại trần đông thiên trên thân ngũ chuyển chức nghiệp giả đối chiến thần cấp khác cường giả phát động công kích hiệu quả có thể nghĩ trần đông thiên thậm chí cũng không cảm giác được mảy may đau đớn nếu không phải kia niệm lực xé rách kỹ năng bên trên có một cô hắn rất khí tức quen thuộc hắn đều khó có khả năng chú ý tới mình chúng một cái k lại nhìn thấy tinh thần nghiệm sư nghề nghiệp nữ hải lúc trần đông thiên kia đ ạ m mạc ánh mắt rõ ràng nổi lên một k i a khác vẻ mặt trọng lực hệ kỹ năng l ạ n g y ê n phát động làm cho ở một bên phát động đánh lén nữ hải không kịp phản ứng liền đã rơi vào trần đông thiên trí thủ trần đông thiên nắm nuốt nữ hải trắng non cái cổ trong tay lại không dùng r a quá mức khoa trương lực đạo giang nhã kim lòng không được ở giữa trần đông thiên đúng là hô lên nữ hải danh tự song phương bốn mắt nhìn nhau một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra biến hóa chi thuật có thể man thiên quá hải có thể che giấu hai mắt người có thể kia kết nối linh hồn cảm giác thân thiết không cách nào ngăn cách c Tự sau khi tốt nghiệp cùng trong lòng người kia tách ra giang nhã mỗi giờ mỗi khắc không còn lo lắng với hắn chỉ là hắn hôm nay quá mức lóa mắt lóa mắt tới toàn bộ thế giới đều vì hắn quật khởi mà cảm thấy rút lui dậy lóa mắt tới nàng không còn có dũng khí đứng bên cạnh hắn có thể cái này cũng không ảnh hưởng nàng cùng hắn trong động tình ý giả dích đôi t r o n g mắt kia giang nhã quá quen thuộc ngươi làm sao biết giang nhã không kịp nói ra nghi ngờ trong lòng trần đông thiên lần nữa khôi phục kia ánh mắt lạnh leo sau đó ngón tay dùng sức trực tiếp bóp c h á n nữ hải đem nó hướng phía luyện thiên ma đỉnh trong miệng ném vào phó bản lối đi ra các quốc gia trước nghiệp giả. trần đông thiên t ta bàn tay đặt tại ma đ ỉ n h phía trên sau đó trên người hắn bắt đầu hiện ra hoàng quang nhàn nhạt, nhạt luyện thiên ma đ ỉ n h thì là phát ra thống khổ kêu thảm để cho người ta nhất không thể tưởng tượng vẫn là luyện thiên ma đình lại vươn hai cánh tay thống khổ bưng kín đầu của mình đây là thế nào không biết tình huống các quốc gia các chức nghiệp giả nghĩ lầm đây là một cái ngàn năm một t h ở cơ hội tốt nhao n h a u không hẹn mà cùng nắm lấy cơ hội khó có này hướng phía trần đông thiên cùng luyện thiên ma đ ỉ n h phát động công kích thật tình không biết một giây sau thật dây vết đá như có sinh mệnh giống như sống lại hướng trần đông thiên chỗ phòng tuyến tụ tập mà đi tạo thành hình chứng gà thái sát ngoài đem hai người bao khỏa trong đó các quốc gia các chức nghiệp giả đánh ra kỹ năng tại chúng đích bằng đá sát ngoài về sau lại có loại giường như đá chìm lấy biển cảm giác bị kia sát ngoài hoàn toàn hấp thu mắt nhìn thấy trần đông thiên cùng luyện thiên ma đình hoàn thành từ tiến công g á n g vẽ tới phòng ngự tư thái chuyển biến mọi người đều là đại hỉ vì sao không công t i ê u tám thành là không có thể lực đồng thời đối mặt nhiều như vậy t r ư ớ c nghiệp giả công kích liền xem như chiến thần chỉ sợ cũng sẽ không tốt như vậy qua a đã ngơi không còn chút sức lực nào vậy liền đến mọi người phản kích thời điểm các i n h đ ệ t i ê u trần đông thiên cùng luyện thiên ma đ ỉ n h cũng không được đại gia bắt lấy cơ hội này nhất cổ tác khí diệt bọn hắn đại gia xông lên a vô c h i là lớn nhất sai lầm thổ hệ t r ư ớ c nghiệp giả vốn là hy hi hữu huống chi đem kỹ năng thêm đến cấm chú chức nghiệp giả cấm chú thạch nạp thiên địa chương bốn trăm tám mươi sáu trần đông thiên giấu rất sâu a chương bốn trăm tám mươi sáu trần đông thiên giấu rất sâu a nghe nói trần đông thiên cùng luyện thiên ma đ ỉ n h sắp không được may mắn còn sống sót các chức nghiệp giả toàn bộ hướng phía trốn ở trứng đá bên trong trần đông thiên cùng luyện thiên ma đ ỉ n h mạnh và qua đồng thời nhất cổ tạc khí ngưng tụ là số không nhiều pháp l ự c t r ị thi triển lên chính mình còn có thể dùng r a sát chiêu mạnh nhất chức nghiệp giả phạm vi lớn chuyển di làm cho n g ô nhạc lão nhân này áp lực chậm giảm thậm chí có dư lực phân ra dư thừa lực chú ý đi quan sát trần đông thiên chỗ chiến trường nhìn qua kêu bằng đá vỏ trứng ngôi nhạc nội tâm dâng lên thật to nghi vấn không phải tiểu từ này lúc nào có loại thực lực này trần đông thiên vị chiến thần này trình độ vẫn tương đối nhiều nếu không có liêu ngô tập đoàn cung cấp tài nguyên tiểu tử này không có khả năng thuận lợi như vậy liền bước vào chiến thần liệt kê dựa vào tài nguyên thượng vị hắn căn cơ bất ổn đương nhiên xếp tại đại hạ chiến thần hạng chót liệt kê bây giờ hắn lại phát huy ra nhường n g ô nhạc đều không thể không cảm thấy kiên kỵ thực lực cái này cực không hợp lý chẳng lẽ lại thổ hệ c ấ m chú là luyện t i ê n ma đ ỉ n h mang năng lực suy nghĩ cẩn thận dường như cũng chỉ có khả năng này tiểu tử này giấu rất sâu à ngay cả ta cũng không biết hắn cùng ma đình ở giữa độ phù hợp tổng cộng tới trình độ như vậy xem ra cuộc náo kịch này liền sắp kết thúc rồi n ô nhạc phỏng đoán không sai t hệ ổ h kỹ năng không có ưu tú lực công kích có thể phòng ngự lực cùng lực không chế kia thật là không có chọn lấy chiến thần thực lực xử lý số lượng đông đảo bình thường t r ư ớ c nghiệp giả thổ hệ c ầ m chú cũng là cái lựa chọn tốt c ầ m chú thạch nạp thiên địa loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc kiểu giai khắc hệ thổ hệ tiêu hao ba mươi nghìn pháp lực trị ngâm sướng thời gian thuấn phát thời gian c ù n đồ mười hai giờ hiệu quả người sử dụng lấy đại địa trí lực đem tự thân bao k h ỏ tại trong quả cầu đá miễn dịch tất cả công kích quả cầu đá có vô hiệu hóa tất cả công kích phòng ngự lực lượng pháp tắc ngoại trừ mỗi lần nhận công kích sẽ chứa được một tâm nuốt hiệu quả, nuốt, quả cầu đá phát động công kích. hóa đá tiếp xúc đến sinh vật cũng đem nó thu nạp đến trong quả cầu đá hóa đá mạnh c g mục tiêu theo đ ị c h nhân đẳng cấp không ngừng suy yếu khống chế thời gian ngắn nhất năm giây không hiểu rõ thổ hệ cầm chú các quốc gia các chức nghiệp giả không có chút nào ý thức được mù quáng phát khởi công kích sẽ mang đến hiệu quả như thế nào có thắng lợi ngay tại phía trước ảo giác các quốc gia các chức nghiệp giả phát động công kích kia là một cái so một cái sắp bén chỉ tiếc tính ra hàng trăm các chức nghiệp giả không có người nào nắm giữ lực lượng phát tắc phát động công kích tất cả đều bị quả cầu đá hấp thu bọn hắn thậm chí muốn tại trên quả cầu đá lưu lại vết tích chuyện đơn giản như vậy đều làm không được ngay tại các chức nghiệp giả bị quả cầu đá kinh khủng lực phòng ngự rung động lúc trên quả cầu đá đông nhiên bắn ra vài gốc gai đá quán xuyên mấy tên chức nghiệp giả thân thể không kịp phát ra tiếng kêu thảm cùng kêu r ê n bị gai đá trúng đích chức nghiệp giả đã mất đi vốn có hào quang biến thành trắng bệnh hòn đá đây hết thể phát sinh quá mức đông nhiên không bị trúng đích chức nghiệp giả thậm chí không kịp cứu viện đồng bạn đồng bạn liền bị tia quả cầu đá trỗ hút vào Siêu siêu siêu. tại phát động công kích thời điểm quả cầu đã liền đem các quốc gia các chức nghiệp giả khí tức đi xuống chỉ cần đối trần đông thiên cùng ma đình phát động công kích chức nghiệp giả một cái cũng trốn không thoát vốn cho rằng còn muốn duy trì liên tục mấy phút đồng hồ chiến đấu tại trong chốc lát liền được giải quyết nô nhạc lao nhân này ít nhiều có chút nổi nóng vừa mới chính mình thế nhưng là bị không ít cựu giai chức nghiệp giả đẻ xuống đánh vì tiết kiệm thể lực cũng cam đoan tại ứng đối đặc thù phó bảng thời điểm chẳng phải không còn chút sức lực nào nô nhạc có thể không nợ ném lớn kỹ năng toàn bộ quá trình đều đánh biệt k u ấ t rất toàn bộ phó bảng cửa ra vào chỗ Chỉ còn lại có phiêu lượng quốc chức nghiệp giả cùng phiêu nghiệp lượng ngô lại liêu giả trần ậ p nghiệp đoàn đều ngoài, tên bên thanh không. mấy t chức giả bị đông tiên mang theo giống như, như núi h ư n cao luyện thiên ma đ ỉ n h từ trong quả cầu đá đi ra sau trần đông tiên liền thao túng luyện thiên ma đ ỉ n h tại phúc lợi cửa ra vào chỗ thiết chí t r ậ n pháp pham là cùng bọn hắn không có đứng cùng một cái tuyến chức nghiệp giả đều sẽ ở rời đi phúc lợi trong trước mắt ấy bị luyện thiên ma đ ỉ n h một ngụm nước vào tất cả tiến hành rất thuận lợi cho đến vài giờ sau một tên thực lực cường hãn chức nghiệp giả từ luyện thiên ma đình trong miệng trốn đi người kê hóa thành một đạo lưu quang dứt k h á t rơi vào da mi bên người da mi tiên sinh đây là chuyện gì xảy ra vì sao muốn động thủ với ta chẳng lẽ lại sự hợp tác của chúng ta đã không còn giá trị rồi có thể từ luyện thiên ma miệng đỉnh bên trong chạy ra g i a hỏa thực lực tự nhiên không tầm thường đợi đến đại gia hỏa nhìn kỹ rõ ràng là đông danh o giả sủ tổ m ồ mịt xì -si. phiêu lượng quốc chiến thần gia mi cười cười vỗ giả sủ tổ m ồ mịt xì -si、bà vai nói rằng mịt xì -si tiên sinh tất cả đều là một trận hiệu lầm m à t h ô i ta cùng đại hạ ngô nhạc tiên sinh đặt thành hợp tác hắn giúp chúng ta mở ra ẩn dấu phó bản cấp đoạt thần khí chúng ta cho vật hắn muốn chúng ta hợp tác vẫn như cũ hữu hiệu giờ phút này liễu mân đang lôi kéo nhà mình ông ngoại nhỏ giọng nói đúng là trần đông thiên có chút không thích hợp bề bộn nhiều việc cùng cao giai chức nghiệp giả giao chiến nô nhạc tại chiến đấu tới gần hồi của trước thật đúng là không tâm tư phân tán lực chú ý chú ý trần đ ô n g thiên chiến đấu liễu mân liền không giống như vậy nàng xem như liễu gia đại tiểu thư cùng trần đông thiên tất nhiên là lấy thuốc cháu tương xứng từ nhỏ liền nhận biết trần đông thiên liễu mân không nói hoàn toàn h i ể u trần đông thiên thực lực có thể có thứ gì kỹ năng cùng thủ đoạn nàng tốt xấu là rõ ràng cương lực cầm chú giơ tay lên liền có thể hóa giải trần đông thiên nào có thực lực như vậy ông ngoại ta cảm thấy trần thúc hắn đáng tiếc liễu mân lời còn chưa nói hết n liền bị đột nhiên đến giả sủ tổ mồ mịt xì hấp dẫn hai vị ta phải hướng các ngươi nói một cái tiếp n ố i chuyện ta đồng thời đáp ứng hai vị hợp tác có thể tỉ mỉ nghĩ lại hai vị ở giữa lợi ích ít nhiều có chút xung đột không bằng các ngươi đánh một chầu người nào thắng chỗ tốt toàn cầm thế nào vừa lúc giờ phút này phiêu lượng quốc một tên khác chiến thần sợ tặc từ phúc lợi xuất khẩu chỗ hiện thân sự xuất hiện của hắn hoàn toàn đặt vững lúc này phiêu lượng quốc thực lực không thể không nói phiêu lượng quốc cách làm rất là buồn nô năn trong chén nhìn xem trong nồi không có chút nào tín dự có thể nói không phải bàn luận là n ô nhạc vẫn là dạ sủ tổ mồ m ị xì đều rất rõ ràng hai người bọn họ không được chọn chỉ có thể đánh dạ s ù tổ m ồ mịt xì mong muốn đại hạ cường giả là con trai mình cho cùng chỉ bằng điểm này song phương không cách nào tránh khỏi có một trận chiến đấu nữ chiến thần á linh nhìn chằm chằm hai người một mặt cười xấu xa mở ra miệng dạ s ù tổ m ồ mịt xì ngươi không phải là muốn đại hạ cường giả mệnh á nô nhạc tiên sinh vừa mới trải qua một trận đại chiến giờ phút này ngươi ở vào trạng thái toàn thịnh cho ngươi một cơ hội chúng ta không nhúng tay vào ngươi cùng n ô nhạc tiên sinh đến một trận chém giết như thế nào ngay xong lời này liễu mân lập tức liền luồn vừa mới chuẩn bị mở miệng chỉ trích phiêu lượng quốc không giữ lời hứa trần đông thiên liền đi tới liễu mân bên người dùng đến một loại n h ư ờ n g liễu mân đã quen thuộc lại sợ hãi n g ư khí nói một câu liễu mân tiểu thư nói lời tạm biệt thái thân m à t a nếu không hậu quả người biết trước mắt trần đông thiên chỗ nào vẫn là mình quen thuộc trần đông thiên cặp kia miệt thị chúng sinh ánh mắt cho liễu mân mang đến không cách nào v ù n g đi bóng ma đủ để cho vị này liễu ra đại tiểu thư sợ hãi ngoại trừ vị kia trước đây không lâu tại lâm ra cửa ra vào đụng tới đại hạ thiên tài lâm g i n bên ngoài Còn có tại h hoàn chữ khí thân, không cách thành phun hậu ể là ai đâu? Người, người là Lâm. Liêu lâm. là lực là là toàn nàng toàn nào ai ra ra Ngươi, ngươi cuối tới biết rồi, nói ngươi biết. đâu? được mân quả cùng, dùng cũng công gì Một t cả dù lấy ra m i thân phận bị trần đông thiên kéo vào lĩnh vực không gian về sau giữa hai người bạo phát một trận chiến đấu thông qua luân hồi tiếp xúc lâm giật hiểu được luyện thiên ma đ ỉ n h đến t u ộ t cùng là như thế nào tạ vật cũng rõ ràng đại hạ liễu nô g tập đoàn đến t u ộ t cùng ở sau lưng làm nhiều ít thật xin lỗi đại hạ chuyện vì hoàn thành chính mình chuyển chức nhiệm vụ đồng thời vì tại bảo toàn đại hạ thực lực đồng thời nhường phiêu lượng quốc đám người kia tiến vào cái bẫy lâm giật giấu giếm sở tặc bọn người đổi thân phận khác h ắ n hôm nay tại n g ô n h ạ cùng c sở tặc bọn người không hay biết cảm giác dưới tình huống hoàn toàn tả hữu tình thế phát triển phương hướng chỉ vào cùng dạ sủ tổ mộ mị xì rằng có n g ô n h ạ c lâm giật trên mặt viết đầy n g h i ề n ngâm a ngươi kia ông ngoại chuẩn bị cùng dạ sủ tổ mộ mị xì liệu mạng ngươi nói đến tột cùng là người kia ông ngoại lợi hại vẫn là dạ sủ tổ mộ mị xì lợi hại chúng ta rửa mắt mà lợi a phúc lợi cửa ra vào chỗ lục tục có các quốc gia chức nghiệp giả từ đó nhảy ra bị luyện thiên ma đỉnh nuốt vào trong bụng. dạ s ù t ổ mô misi thì là cùng n g ô nhạc chính thức nộp lên tay cùng là chiến thần cường giả song phương muốn chia thắng bại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản song phương đều có không thể n h ư ợ n g bộ lý do một trận chiến này hai vị cường giả tất nhiên quyết sinh tử được đến bản cổ chi đồng tăng lên lực lượng cũng được đến phiêu lượng quốc duy trì cuối cùng bằng vào thủ đoạn cường n ạ n h giết trở lại đại hạ cướp đoạt chính quyền là bây giờ liễu ngô tập đoàn đường ra duy nhất không có thực lực không có có giá trị lợi dụng người phiêu lượng quốc là sẽ không giúp được đến n ô nhạc chỗ tốt nhận lấy bị phiêu lượng quốc trưởng khống một con kia bản cổ chi đồng lại lợi dụng tin tức t r ê n l ệ n h tập hợp đủ h ẩ n nấp tại đông doanh một cái khác gom góp dòng giã một đôi pháp tác đạo cụ đây là dạ sụ tổ mổ mịt xì mục đích cuối cùng nhất lấy hắn chiến thần thực lực nếu có được tới phần cơ duyên này tất nhiên có thể ở thời gian ngắn thu hoạch đủ để địch nổi h i ê n viên kình thiên lực lượng đến lúc đó hắn không chỉ có thể diệt lâm d ầ n cho các con của mình báo thủ cũng có thể dẫn đầu đông doanh đi hướng cao độ trước đó chưa từng có ai thắng ai bại liền nhìn ai mạnh ai yếu chiến đấu kéo dài suốt một ngày một đêm đặt chân chiến thần cường giả nội tình là cực kỳ khủng bố song phương vị đoạt được thắng lợi át chủ bài ra hết dù là vẹn, vẹn tre cũng không muốn cứ thế từ bỏ trải qua một ngày một đêm m ắ c chiến nô nhạc cùng dạ sủ tổ mộ mị si đã chật vật không chịu nổi nói không khoa trương trên thân hai người thậm chí đã tìm không ra bất kỳ một khối thịt ngon cuối cùng dạ sủ tổ mộ mị si thu được thắng lợi cuối cùng hắn bằng vào thân thể trẻ trung sống sờ sờ mài chết nô nhạc đem đầu của hắn hai xuống một phút này liêu mân tâm hoàn toàn chết trước lúc này liêu mân huyễn tưởng qua vô số lần cùng lâm giật tại cái này phó bản chạm mặt tình cảnh nàng l i ê u ra hận dấu nhiều năm dã tâm sao mà khoa trương lấy tuyệt đối lực lượng đánh bại đi theo hứa thị người h n đem hắn tại đại hạ địa vị thay vào đó ngày hôm đó lâm giật lấy chiến thần c h i tư đánh bại cờ ra k ẹ n trước tiên liếu ngô tập đoàn liền có n g h ị đến kéo lâm giật nhập bọn nhường liễu mân vị đại tiểu thư này đặc biệt bái phỏng cũng là ý đồ chức từ lâm giật phụ mẫu bắt đầu chiến lược chưa từng nghĩ ra dạng này ngoài ý m u ố n liễu mân trong đầu não bổ qua vô số lần lần nữa cùng lâm giật lúc gặp mặt nên lấy dạng gì khẩu k h í đến trào phúng lâm giật ánh mắt thiệt cận thật tinh không biết tất cả đều ở lâm giật trong khống chế xong hết thể đều xong tự giác không ai bị Xì điểm ề n ké quỵ t này ngài cứ yên tâm đi ta biết sau này ta chỉ có lưng tựa phiêu l n a quốc mới có cơ hội sống sót cho nên không chờ trần đông tiên nói hết lời sợ tác lại nói ra nhường lâm giật rất cảm thấy khiếp sợ một phen lâm giật tiên sinh không biết có thể mượn một bước nói chuyện chính mình đem trần đông thiên thay vào đó chuyện lại bị phát hiện khoảng cách phúc lợi xuất khẩu hơn một ư ơ i dặm địa phương xa hiện ra chân thân lâm giật cùng phiêu l ư ợ n g quốc chiến thần s ở t ạ c đứng sóng vai màn mặn gió biển quất vào mặt lại có loại không nói ra được cảm giác thoải mái thân phận lọt vào vật trần cũng liền mang ý nghĩa lâm giật cũng không phải là cùng phiêu l ư ợ n g quốc một lòng sự thật bị trước mắt vị chiến thần này biết được n h ư n g lâm giật cảm thấy ngoài ý muốn chính là sợ t ạ c vậy mà không cùng chi đ ộ n g thủ cũng không có đem chuyện này làm lớn ý tứ trong tưởng tượng ngươi chết ta sống cũng không xuất hiện trong không khí tràn ngập trừ làm cho người thư sướng không khí mới mẹ bên ngoài cũng chỉ thường một hồi tường họa như thế tơi mát gió biển không biết bao lâu không có người đ ư ợ c qua cái này phó bản còn thật là khiến người ta cảm thấy hài lòng à. sợ t ạ c nằm ngang bồng bềnh không trung trên mặt lòng cảm giác rất có chồng ở nghỉ phép cảm giác thế nào ngươi không có ý định thật tốt hưởng thụ à. phần này hài lòng nói không chừng về sau ngươi cũng không có cơ hội hưởng thụ ngay vậy lâm giật cười cười quanh thân hiện lên một cô nhu hòa gió lốc đem hắn bao khỏa ở bên trong sau đó hắn cũng học sợ tắc dáng vẻ nằm thẳng xuống tới lơ lửng tại trong giữa không trung mắt nhìn thấy lâm giật thao tác sợ tặc nhữ mày ngươi tiểu tử này dạng này còn thế nào cảm thụ kia làm cho người hài lòng gió biển ta đến, đến rút tại toàn thị chi nhãn nhìn soi mói mấy cái mắt thường không thể phát giác nhỏ người máy bay tới lâm giật phía sau lưng phát ra nhu hòa động lực đem lâm giật thân thể n ắ m tại trong giữa không trung rõ ràng chính mình không thuần mục đích bị khám phá sợ tắc lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh thậm chí không có ra tay với mình ý tứ chẳng lẽ lại là bởi vì hắn không có n ắ m chắc đem chính mình cho đánh bại sợ tắc tiên sinh đã ngơi ư biết được ta trừ bỏ cùng các người đạt thành hợp tác bên ngoài còn có an bài khác vì sao không cùng ta đậu thù đâu chẳng lẽ lại là bởi vì trong tay của ta luyện thiên ma đình lâm giật trong đầu não b ổ vô số loại khả năng nhưng như cũng không tìm được có thể hoàn mỹ giải thích s ở t ạ c thái độ nguyên nhân cái này không hắn vẫn là không có vững vàng nhịn không được mở miệng hỏi ha ha lâm giật tiểu tử ngươi không có ta tưởng tượng ra như vậy thành đi vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi s ở t ạ c nghe vậy đúng là cởi mở phá lên cười c ư ờ i lâm giật càng thêm mê hoặc chương bốn trăm tám mươi tám tàn khốc chân tướng bị nuôi nhốt nhân loại chương bốn trăm tám mươi tám tàn khốc chân tướng bị nuôi nhốt nhân loại s ở tặc một mặt dáng vẻ đặc ý cực kỳ giống một vị thắng được tiền đặt cược đứa nhỏ lâm giật cũng không cắt ngang sợ tạc mà là kiên nhận trở lấy hắn ha ha xem ra tiểu tử ngươi cũng không phải hoàn mỹ người t ố t không của ngươi ta là khám phá thân phận của ngươi không giả có thể ta cũng không muốn mạnh trần ngươi bởi vì đầu của ta nói cho ta không thể như thế đi làm đối địch với ngươi tỷ số thắng là không sợ tạc vẻ mặt thành thật đón nhận lâm giật ánh mắt giải thích lên đầu nói cho ta không thể như thế đi làm làm ấy cái ý tứ đối cái này giải thích lâm giật nghe có chút không biết rõ sợ tạc cũng không giải thích quá nhiều búng tay sau mắt thường khó mà bắt giữ vi hình người máy liền đối với đầu của hắn bắt đầu cắt chém công tác một lát sau một khối hoàn chỉnh sương sọ liền đại lâm giật ánh mắt kinh ngạc bên trong trôi lơ lửng trong lòng đang nói thầm lấy cái này sợ tắc là cái đồ biến thái thời điểm một màn trước mắt nhường lâm giật mở to hai mắt nhìn thấy được chưa đầu của ta cùng các ngươi có chút không giống nhau lắm sợ tặc nói không sai người bình thường náo hoa giống đi ra hải đảo mà hắn náo nhân là một bài ám t ử sắc không ngừng lăn lộn chất lỏng n ô n g đầm hà nguyên n g c h i lực từ trong đó không ngừng chạy ra nhìn lâm giật trong lòng hoảng sợ người trước mắt đã bị hà nguyên cho ăn mòn có phải hay không cảm thấy rất nghĩ hoặc đầu của ta vì sao lại là bộ dáng này nếu như ta nói các ngươi thần tiêu sở h y trong đầu trang cũng là một đống tràn ngập hà nguyên n g chi lực nước ngủ n g ư ơ i tin tưởng à? sở h y việc này vậy mà cũng cùng hắn có quan hệ tràn vào trong đầu bên trong tình báo hơi nhiều trong lúc nhất thời khiến cho lâm g i ậ t đầu có chút chuyện không đến các ngươi thần tiêu sở h y giống như ta đều là bị c h i thức nguyền rủa người hoặc là nói là bị hà nguyền n g cải tạo qua người bị c h i thức nguyền rủa qua người tại lam tinh là một cái cực kỳ đặc thù quan hệ cái này quan hệ có cùng thường nhân rất rõ ràng khác nhau cái kia chính là thông minh quá mức đáng sợ đối chi thức vận dụng đặt đến đăng phong tạo cực trình độ từ khi ra đời ngày ấy lên loại người này liền bị hà nguyên n g chi lực ăn mòn tại hà nguyên n g chi lực ảnh hưởng dưới bọn hắn có được vượt qua thưởng nhân lý giải trí thông minh thì như sơ tác hắn từ nhỏ đối với toán học hóa cho thấy cực kỳ hứng thú nồng hậu ở phương diện này lấy được thành tựu thậm chí siêu việt phiêu l ư ợ n g quốc cơ hồ tất cả nhà khoa học hắn nắm giữ lấy viễn siêu cái này thời đại khoa học kỹ thuật lấy khoa học kỹ thuật chân lý nộ đạo phát t á c thành tựu chiến thần nói đơn giảm chút hắn dùng tri thức thành tựu chiến thần sở hy cũng không ngoại lệ đầu của hắn thông minh đáng sợ từ nhỏ thời điểm hắn liền phát hiện đầu của mình tựa như một đài máy tính chỉ cần đưa vào chỉ lệnh liền có thể hoàn thành rất nhiều không thể tưởng tượng chuyện hắn là chân chính siêu việt triết học quá cả đem ý thức chủ quan thành công thay vào thế giới vật chất thậm chí cải tạo thế giới vật chất k h á c loại có thể làm được điểm này bằng vào tất cả đều là hà nguyên n g nguyền rủa sở hy vì sao mất không chế vì sao tại thần tiêu đại khai sát giới chắc hẳn ngươi cũng hẳn là đ o á n được từ nhỏ đã bị hà nguyên, nguyên tả hữu tâm trí hắn chỗ nổi điên cũng không phải là bởi vì thua ngươi sinh ra tâm mà mà là bị hà nguyên tri lực không chế chuẩn xác mà nói xác nhận đắp lên vị diện sinh vật không chế lâm giật nghe có chút mơ hồ hôm nay sở tắc giảng là hắn hoàn toàn chưa từng biết được nội dung hắn chỉ nghe lão nhân hoàng nói qua hàng nguyên xuất hiện là bởi vì hoàng thần xâm lấn h ắ n là sở tắc trong miệng thượng vị diện sinh vật nắm giữ chân lý pháp tắc người dường như đều có thể xem thấu tâm tư người cùng lâm giật bốn mắt nhìn nhau sở tắc trịnh trọng việc nhẹ gật đầu ngươi nghĩ rất đúng thế thì treo thiên không chi tháp ta đi qua từ khi nghe xong lão nhân hoàng giảng cố sự về sau ta liền tận sức tại nghiên cứu tia cái gọi là hoàng thần kết hợp hắn giảng cố sự ta phải ra một cái tàn khốc kết luận nhân loại cùng nuôi nhốt súc vật cũng không khác biệt trải qua mấy ngàn năm thăm dò nhân loại rốt cục đối vũ trụ có một cái cơ bản nhất nhật biết mênh ngông ngông ngẩn rộng lớn trong vũ trụ có vô số tinh cầu khoa học kỹ thuật phát triển ngàn năm nhân loại có khả năng đặt chân cùng thăm dò khu vực cũng không có thể bước ra hệ ngân hà nữa bước đối hải dương thăm dò thậm chí không đủ một nửa đến mức cái k i a quỷ dị hà n g n g u y ê n trí lực nhân loại tạm thời coi là nó là nguyền rủa trí lực lại chưa từng đưa nó hướng phương diện k h á c liên tường qua hà nguyên n g xuất hiện khiến nhân loại mang đến mới khiêu chiến cùng nguy hiểm đồng dạng mang đến kỳ ngộ bị kỳ ngộ chiếu có người xưng là chức nghiệp giả bọn hắn có được viễn siêu thường nhân lực lượng kinh khủng đồng thời theo thời gian trôi qua thực lực tăng lên không ngừng lâm giật nhẹ gật đầu ngươi nói những này ta đều biết nhưng cái này muốn nói với ngươi thượng vị diện sinh vật lao nhân hoàng trong miệng hoàng thần có quan hệ gì đâu vấn đề này sợ tặc bỏ ra mấy chục năm rốt c ụ c mơ mơ hồ hồ thấy rõ đại khái lâm giật ta ngươi có thể từng cân nhắc qua tại sao lại có vạn giới chiến trường có v ự c ngoại thiên ma hoặc là ngươi có thể từng nghĩ tới vì sao chết bởi vạn giới chiến trường bên trên cường giả cơ hồ không có thi thể hoàng thần nhóm bỏ ra đồ ăn hà nguyên lấy hà nguyên chi lực chợ vạn giới sinh vật trưởng thành đợi đến vạn giới sinh vật có dùng ăn giá trị này g đó nhường vạn giới nhóm sinh vật tự giết lẫn nhau biến thành càng nhiều chất dinh dưỡng phản hồi cho hoang thần sợ t ắ c một lời nói lâm giật chữ chưa lý giải có thể đem những chữ này liền tới một khối thời điểm lâm giật t ă n g quan hoàn toàn bị đổi mới tự cho là thống trị l à m tinh nhân loại bất quá là thượng vị diện sinh vật chỗ nuôi nhốt đồ ăn k i a l à m tinh bên trên các quốc gia những năm gần đây lục đục với nhau ngươi l ử a ta g ạ t đều tính là gì tính chuyện tiếu lâm a thật lâu lâm giật mới từ trong rung động c h ẳ n qua thần đến dù là nghe vào là như vậy không thực tế hắn cũng chăm chú đi tiếp thu cái này thiết lập sơ tác ngươi nói với ta những này có gì ý muốn cho ta hoàn toàn nhập bọn các người phiêu lựa quốc xin lỗi ta lâm giật cho dù bỏ mình cũng không muốn phản bội ngay vậy sơ tác mỉm cười cũng không tiếp tục nói chuyện như thế bắn nổ nội dung muốn cho người trong thời gian ngắn tiếp nhận s á c thực quá mức khó xử người bởi vậy sơ tác lựa chọn kết thúc lần nói chuyện này bãi đi ánh mắt thiệt cận viễn siêu tưởng tượng của ta những sự tình này ta cùng hắn nói qua có thể hắn cũng không để ở trong lòng ta chỉ là muốn nói cho ngươi kế hoạch của ngươi ta đoán được cái đại khái nếu ngươi cũng cùng bãi đi đồng dạng vì một cái ích lợi của quốc gia không từ thủ đoạn lời nói kia kế hoạch của ngươi rất có thể muốn thất bại nói nhiều như vậy chỉ cầu ngươi đừng khiến ta thất vọng nói xong sợ tắc l i ề n đứng dậy đi đầu đi đến phúc lợi cửa ra vào độc lưu lại lâm giật một người còn tại nguyên địa tiêu hóa lượng lớn tin tức mấy hơi về sau lâm giật lại lần nữa biến thành trần đông thiên g á n g vẻ chuẩn bị trở về phúc lợi xuất khẩu tiếp tục kế hoạch ban đầu có thể một đạo thanh â m quen thuộc lại thần thức của hắn bên trong vang lên tiểu tử hắn nói một chút không giả chương bốn trăm tám mươi chín huyết đan thành chương bốn trăm tám mươi chín huyết đan thành có chút quen thuộc thanh âm tự lâm giật trong đầu vang lên thanh âm chủ nhân đúng là võ hồn tề thiên đại thánh tôn này đại phật hôm nay lại chủ động tìm chính mình nói bên trên lời nói cái gì cái tình huống từ khi lâm giật đem hầu tử nạp làm vũ hồn của mình về sau lâm giật cùng tôn ngộ không quan hệ một mực ở vào tương đối lung túng hoàn cảnh hai người ở giữa cũng không có quá nhiều gặp nhau nguyên nhân chủ yếu nhất là tôn ngộ không đối với nhân loại thái độ thật sự là có chút quá kém lâm giật không phải người c u ồ n g chịu ngược đãi không có nhiệt tình mà bị hờ hững thói quen tăng thêm trong tay cũng không có rất nhiều hồn hạch không có cách nào cho hầu tử tăng thực lực lên bởi vậy lâm giật sẽ không chủ động tìm hầu tử nói chuyện tôn nộ g không sở dĩ đối lâm giật thái độ lãnh đạo thứ nhất là bởi vì mong muốn đem tôn nộ g không hoàn toàn giải phóng cần thiết hồn hạch số lượng tương đối kinh khủng hắn cảm thấy lâm giật cùng giải quyết chính mình chủ nhân ngày trước đồng dạng tại đ ầ u nhập không nhìn thấy hồi báo dưới tình huống sẽ không chút do dự từ bỏ đối tề thiên đại thánh võ hồn bồi dưỡng tiếp theo tại tôn nộ không trong mắt tất cả nhân loại đều một cái đức hạnh vì tư lợ từ lúc xuất sinh một khắc kia trở đi liền đang nghĩ biện pháp tranh danh trục lợi nhân loại cực kỳ xấu xí tự cao tự đại tề thiên đại thánh tự nhiên lời nhắc cùng nhân loại có quá nhiều gặp nhau có thể đối lâm giật đoạn đường này quan sát xuống tới tôn nộ không phát hiện lâm giật cùng mình nghĩ không giống nhau lắm rõ ràng thiên phú chắc tuyệt thực lực siêu q u ầ n chức nghiệp giả này nhân loại tiểu tử nhưng lại chưa bao giờ dùng thực lực của mình làm qua văn t r ư ờ n g nhu cầu lợi ích ngược lại hắn có viễn siêu tuổi tác đảm đương một mực tại hết sức làm chính mình có thể làm chuyện nhìn xem lâm giật lâm vào nghĩ hoặc hầu tử vẫn là nhị không được đứng ra nói lời công đạo kia người phương tây nói không sai nhân loại tại hoang thần trong mắt bất quá là cho bọn họ cung cấp tài nguyên súc vật mà thôi lão nhân hoàng dẫn người chèm giết cũng không phải chân chính hoang thần những quái vật kia lực lượng kém xa chân chính hoang thần bọn hắn bất quá là có hoang thần một phần lực lượng cho săn mà thôi lâm g i ậ t còn đến không kịp hỏi thăm hầu ca tại sao phải cho chính mình nói nhiều như vậy tề thiên đại thánh liền lại không có mở miệng quá có hầu ca bằng chứng lâm g i ậ t tin tưởng sở tặc lời giải thích cũng minh bạch vị này phiêu lượng quốc chiến thần cùng còn lại phiêu lượng quốc chiến thần cũng không phải là cá mẹ một lứa vị này bị c h i thức nguyền rủa chiến thần nhìn so còn lại chiến thần xa quá nhiều điều chỉnh một phen tâm tình lâm giật về tới phúc lợi cửa ra vào chỗ chưa từng nghĩ lại thấy được n h ư ờ n g lâm giật có chút im lặng một màn liệu mân vị này nuông triều từ bé đại tiểu thư không có như vậy mà đơn giản liền có thể tiếp nhận chính mình thất bại tại khám phá lâm giật ngụy trang sau nàng liền thừa dịp lâm giật k h ô n g tại trực tiếp tìm tới phiêu lượng quốc chiến thần sợ tạc sợ tạc tiên sinh xin ngài nhất định phải tin tưởng ta trần thúc đã không phải là trần thúc hắn là lâm giật biến mặc dù ta không biết do hắn dùng dạng gì thủ đoạn lừa gạt được tất cả mọi người nhưng ta có thể cam đoan hắ liễu mân liệu mạng đại biểu đạt cái nhìn của mình gần như điên cuồng có thể mặc cho nàng nói như thế nào lâm giật không phải sợ tặc trên mặt đều không có nửa phần tâm tình chập trờn sợ tặc là cao quý chiến thần lười nhác cùng liễu mân quá nhiều tính toán cái gì cũng lười ra tay đi giải quyết cái này đáng thương cô nương dù sao người ta vừa mới chết ông ngoại ngay tại sợ tặc suy tư nên lấy phương thức gì vứt bỏ cái này đáng ghét tiểu cô nương thời điểm trần đông tiên thân ảnh rơi vào sợ tặc bên người mắt thấy lâm giật tới sợ tặc lúc ấy liền có chủ ý trần đông tiên ngươi chất nữ nói ngươi là cái gì đại hạ lâm g ậ t nghĩ đến cô nương này trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được ra ra mình qua đời sự thật ngươi thật tốt k h u y ê n đủ à. sợ tặc nói xong một cái lắc mình rời đi lưu lại trần đông thiên cũng là lâm giật cùng liễu mân một chỗ sợ tặc tiên h sinh ngài sợ tặc hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa nhường liễu mân lời ra đến khoe miệng im bặt mà dừng tại liễu mân hoảng sợ trong ánh mắt trần đông thiên đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng liễu gia đại tiểu thư ta nhớ được ta từng nói với ngươi nói lời tạm biệt thái thân mật nhưng ngươi vẫn không vâng lời a bất quá ngươi không cần lo lắng ta không sẽ giết ngươi, ngươi liền hào nhìn xem a ngươi liễu gia cuối cùng sẽ là kết cục như thế nào chân chính tuyệt vọng l i ê u mân rốt c ụ c cảm nhận được biết rõ người trước mắt ý đồ hủy diệt l i ê u ngô tập đoàn cùng phiêu lượng quốc hợp tác có thể nàng lại không cải biến được bất kỳ kết quả gì lâm dật là nói được thì làm được người tại l i ê u mân nắm giữ hắn bí mật dưới tình huống không có hắn có thương tổn l i ê u mân nửa phần có thể chuyện này đối với l i ê u mân tới nói không thể nghi ngờ là một loại so tử vong càng thêm thống khổ kết quả luyện thiên ma đ ỉ n h là thời kỳ thượng cổ để lại khôi phục nhất định lực lượng về sau liền có thể tự thành đại trận bất luận là đại hạ chiến thần hoặc là thần tiêu đồng b ả o tại bị trần đông thiên sử dụng luyện thiên ma đ ỉ n h thôn vệ thời điểm lâm giật toàn bộ hành trình đều biểu hiện tương đối hờ hững không có chút nào thương hại cái này khiến hắc mộ mấy vị chiến thần cảm thấy tương đối hài lòng cơ bản xác định lâm giật lập trường luyện thiên ma đình thu hoạch lực lượng khổng lồ thể tích không ngừng biển lớn cuối cùng tràn ngập gần như toàn bộ phó bản liễu làm cùng cái khác liễu nô g tập đoàn cao thủ lần lượt rời đi phúc lợi phó bản đồng thời cũng biết nhà mình lao ra từ chiến tử tin tức tại cái này lợi ích trên hết trong gia tộc nào có cái gì tình nghĩa đặc biệt là liễu làm mỗi lần nghĩ đến bản cổ chi đồng pháp tác đạo cụ có thể ưu tiên rơi vào trong tay của mình bên trong kia là cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều vây quanh ở trần đông thiên sau lưng vô mưng ngựa nhà mình nữ nhi ý đ ồ cùng mình nói chút lời trong lòng đều bị hắn vô tình đuổi đi mắt thấy lâm giật hoàn toàn thay thế trần đông thiên vị trí cũng thay thế hắng kế hoạch ban đầu liễu mân hoàn toàn hoảng mấy ngày qua liễu mân ngoại trừ bất lực cũng chỉ thừa tuyệt vọng phiêu lượng quốc các chức nghiệp giả coi như xong dù là nhà mình tập đoàn các chức nghiệp giả cũng không có một cái nào đem lời nàng nói coi ra gì Ngày thứ bảy, phó bản sắp kết thúc thời gian. Tại mọi người chen bên trong, Trần Đông Tiên túng luyện thiên ma đỉnh, bắt đầu luyện đan. Luyện thiên ma đỉnh tại mọi người nhìn soi mói, không ngừng phun ra ra vô số huyết hồng lưu quang. Những này lưu quang, bảy, huyết thứ kết thúc thời Tại trúc thao bắt tại khuất phó che b sắp mói, soi số cỗ mọi mọi ma ma ra ra lưu lưu đầu vô cảm t luyện luyện nó ngóc lên kia không tồn tại ở lâu hướng phía trần đông thiên vị trí nhìn ra xa trần đông thiên ta tuân thủ ước định của chúng ta giúp đỡ bọn ngươi luận chế thành công huyết đan ngươi là có hay không cũng nên tuân thủ ước định của chúng ta giải trừ đối ta áp chế nói chuyện chính là luyện thiên ma đ ỉ n h cùng tất cả mọi người tưởng tượng như thế cái này luyện thiên ma đ ỉ n h cũng không phải là bình thường luyện đan đ ỉ n h lô nó thân phận thật sự là ti tan cự thú một trong thao thiết ngàn năm trước lam tinh các cường giả bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn đem cái này đặc thù ti tan cự thú tàn hồn phong tồn tại bảo vật quốc gia trấn quốc bên trong chiếc thần đ ỉ n h muốn thông qua hủy đ ị n h phương thức hoàn toàn phá hủy thao thiết linh hồn không ngờ phụ trách chấp hành hủy đỉnh nhiệm vụ trần gia lại man thiên quá hải đem ti tan cự thú cho bảo đảm xuống dưới đương nhiên trần gia làm lạc như vậy có điều kiện thao thiết lấy thế hệ hiệu chung trần gia một cái giá lớn đổi lấy sống s ó t cơ hội nắm giữ thao thiết thôn thiên nạp địa chi năng trần gia tại ngàn năm bên trong thu nạp không ít chức nghiệp giả lấy bọn hắn cốt nhục luyện đan từ đó tăng lên trần gia người thực lực phương pháp kiêng ngắn hạn bên trong có thể thực hiện thời gian một khi lớn thao thiết chỗ luyện chế ra huyết đan dược hiệu liền sẽ từ từ yếu bớt theo thời gian trôi qua trần gia bắt đầu suy thoái liễu ngâu người của tập đoàn không biết rõ lấy dạng gì thủ đoạn biết được trần gia còn có thao thiết bí mật phản bội quốc gia hai cốt đồng bào một cái g i lớn trần gia không chịu được nổi vì mạng sống trần gia c a n nguyện trở thành liêu ngô tập đoàn phụ thuộc mà gia chủ trần đông thiên cũng tại liêu ngô tập đoàn đại lượng tài nguyên duy trì dưới thành tựu chiến thần c h i danh gián tiếp nắm giữ thao thiết chi lực liêu ngô tập đoàn giá tâm bắt đầu càng lúc càng lớn bọn hắn không còn thỏa mãn hiện trạng ý đồ lật đổ hứa thịnh trở thành đại hạ nhân vật thủ lĩnh mong muốn làm được điểm này nhất định phải có đầy đủ cường đại cổ tay cho nên bọn hắn để mắt tới biến mất đã lâu pháp tác đạo cụ bản cổ tri đồng tại liêu ngô tập đoàn hương thịnh những trong năm này đại hạ biến mất không còn tăm hơi rất nhiều chức nghiệp giả rất nhiều quốc gia tài nguyên cũng trộn đi tới liêu ngô tập đoàn trong tay. tại thành n công đánh g m chết trần đông tiên manh sau lâm dật sử dụng luân hồi tiếp xúc đem trí nhớ của hắn toàn bộ ập đến lâm dật hoàn toàn không nghĩ tới nhìn như đoàn kết trên dưới một lòng đại hạ vậy mà ẩn giấu đi liếng ngô tập đoàn dạng này bẩn thỉu nếu không phải những năm gần đây hứa thịnh lo lắng hết lòng mật thiết chú ý nhất cử nhất động của bọn họ toàn bộ đại hạ nói không chừng sẽ hủy ở liễu ngô tập đoàn trong tay thành công sử dụng luân hồi tiếp xúc sau lâm giật đem trần đông thiên biến thành tuyệt đối thần phục chính mình tử linh sinh vật đem nó bỏ vào tử linh không gian bên trong tiếp tục điều khiển luyện t i ê n ma đ ỉ n h tại trần đông thiên lĩnh vực sụp đổ trước một cái trước mắt lâm giật sử dụng bảy mươi hai biến nhường lâm u biến thành gia m y, thay thế chính mình tại phiêu lượng quốc thân phận mà chính hắn biến thành trần đông thiên chi phối kịch bản phát triển hủy diệt liễu ngô tập đoàn là rất đơn giản sự tình có thể nghĩ muốn để phiêu lượng quốc lộ ra c h â n ngựa cắn lên hứa thịnh bày ra m g ồ i nhử cũng không phải thật đơn giản mang theo đại hạ đã qua đời chiến thần thân thể cùng bãi đi gặp mặt liền có thể làm được lâm giật khi sư diện tổ cử chỉ là có thể tính làm nhập đội mong muốn hoàn toàn thu hoạch được phiêu lượng quốc tín nhiệm nhất định phải trợ giúp phiêu lượng quốc thu hoạch được chi phối biển cả chi lực thần khí họ xây đồn tam xoa kích lấy mấy trăm vạn chức nghiệp giả sinh mệnh luyện chế huyết đan cử động lần này không khác cùng toàn bộ lam tinh tuyên chiến to lớn như vậy tổn thất trừ bỏ chủ mưu phiêu lượng quốc bên ngoài còn phải do ai đến gánh chịu tự nhiên là đại hạ lam tinh các quốc gia cũng sẽ không quản trần đông thiên phải trang phản bội đại hạ đã là đại hạ chiến thần ra tay một cái giá lớn tự nhiên muốn nhường đại hạ gánh chịu không thể không nói phiêu lượng quốc kế hoạch cực kỳ á c độc lấy ngân phiếu khống miệng hứa hẹn đổi lấy trần đông thiên kéo toàn bộ đại hạ xuống nước cái này đại giới mạnh như đại hạ vẫn như cũ không chịu được nổi vì phòng ngừa đại hạ đứng tại lam tinh các quốc gia mặt đối lập cũng làm cho phiêu lượng quốc yên tâm thôi động kế hoạch tiếp theo lâm g ậ t nhất định phải tự mình ra tay đến luyện chế mở ra ẩn dấu phó bản huyết đan cuối cùng hắn thành công trần đẩy treo tức nhìn chằm chằm trước m t r à m t r ă m luyện thiên ma đ ỉ n h lưng phát lệnh trần đông thiên ngươi cho mình hạ giam cẩm nếu ngươi không tuân thủ lời hứa ngươi hội đỉnh đầu sinh đau nhức lòng bàn chân chạy m ụ chết không yên lành quả thật có chút tác động lấy máu làm khế lập hạ trói buộc trăm phần trăm sẽ xảy ra hiệu trần gia chính là lợi dụng điểm này cho thao thiết lên một đạo công s i ề n g từ đó n ô dịch nó ngàn năm vì đạt được thành liễu ngô tập đoàn đại k ế trần đông thiên cũng lập xuống huyết thệ tại thao thiết cũng chính là luyện thiên ma đình luyện chế thành huyết đan về sau còn tự do chỉ là thao thiết không nghĩ tới những ngày này đối với hắn hành vi tiến hành ước t ú c là sớm đã biến thành tử linh sinh vật trần đông thiên đến mức kia ác độc nhường trần đông thiên gánh chịu lại như thế nào biến thành tử linh sinh vật nó có thể sợ như t h này tại luyện t i ê n ma đ ỉ n h không cam lòng tiếng kêu to bên trong lâm giật tâm niệm vừa động liền thao túng tử linh trần đông thiên đem luyện t i ê n ma đ ỉ n h thu nhập thể nội các vị sứ mệnh của ta đã hoàn thành hôm nay liền để chúng ta lấy huyết đan này đập mở ẩn dấu phó bản đại môn a ẩn chứa vô tận năng lượng to lớn huyết đan hướng phía phúc lợi cửa ra vào chỗ nịch hành m à đi phúc lợi cửa ra vào chịu phó bản quy tắc hạn chế vốn làm ộ t đầu chỉ có thể ra không thể vào đường một chiều nhưng tại năng lượng cường đại phóng xạ phó bản quy tắc đúng là mạnh mẽ bị đánh phá sau đó mạnh liệt chấn động quét sạch toàn bộ phó bản phó bản vốn có ba bộ phận trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ rơi vào ngay sau đó đầy trời nước biển từ bốn phương tám hướng vào tới đem nguyên bản tất cả hoàn toàn bao trùm nhìn qua đột biến phó bản phiêu lượn quốc mấy vị chiến thần đều cuồng tiếu không ngừng chủ tính mấy trăm năm kế hoạch rốt cuộc thấy được hoàn thành hy vọng không bị luyện thiên ma đ ỉ n h thôn vệ các chức nghiệp giả đều có năng lực phi hành đại gia hỏa treo trên mặt biển mắt thấy bao la hùng vĩ gợn sóng mạnh liệt bốc lên mọi người ở đây buồn bực cận dấu phó bản đến tột cùng như thế nào tiến vào thời điểm bao la vâu ngần biển cả khôi phục bình tĩnh đại dương kia ở trung tâm lóe lên sán lạng quan g mang một cỗ lực lượng vô hình đem t r ọ n phiến đại dương m ê n h ông một phân thành hai ngay sau đó một đạo to lớn đồng thời xinh đẹp yêu t i ể u thân ảnh từ biển cả trong cái khe chậm dại dâng lên nàng mỹ t u y ệ t trần mỹ để cho người ta không dám nhìn thẳng chương 491, atlantis chi chủ nhân ngư công chúa adn chương 491, atlantis chi chủ nhân ngư công chúa adn thổi qua liền phá ra thịt dường như ngưng tuyết tại ánh nắng chiếu rọi xuống hiện ra như là như dương chi bạch ngọc ôn nhuận quang trạch cùng kia rộng lớn trên bầu trời nhắn nhủi nhất đám mây không khác chút nào nàng ngôi như anh đào không điểm tự chu có chút n i ế t lên khỏe miệng bên trên mang theo vô tận phong tình là như vậy làm người chấn động cả hướng h á c h có lồi có lom ráng người bao khỏa tại phấn n ộ n vẩy cá phía dưới càng lộ vẻ phong vận trên đỉnh đầu kim sắc vương miện tại mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rặn g rỡ dường như, như nói h ư n nàng kia vô cùng thân phận cao quý phó bản lối đi ra các chức nghiệp giả càn rỡ ánh mắt không có ở đây trên người nàng đi khắp nhân ngư công chúa a dn trong tay tam xoa kích tản ra quan mang nhà nhạt, nhạt. vô tận t h ầ n lực tự trong đó có chút phóng s ạ tựa như tinh thần đại hải giống như hai con người nhìn về phía kia trôi nổi tại giữa không trung huyết đ à n nguyên lai tưởng rằng qua nhiều năm như vậy nhân loại rốt cục có thể vứt bỏ kia tự tư bản tính rốt cục nhìn thấu atlantis chân lý chưa từng nghĩ đưa nàng tỉnh lại đúng là như vậy làm cho người buồn nôn huế vật trần đông thiên nhìn ra ạ g ì ẻn trong ánh mắt căm ghét chi sắc cũng có thể rõ ràng cảm giác được ạ g ì ẻn trong tay họ xấy đồn tam xoa kích đến tội cùng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào kia là kiên kỵ không được không tự chủ hướng phía phiêu lượng quốc bốn vị chiến thần bên người n í c h lại gần Akins cũng chính là biến thân về sau hy nguyệt phát giác được lâm giật kia khắc t h ư ờ n g vẻ mặt về sau hướng phía trần đông thiên đ ụ n g đụng để phòng tình huống đột phát xảy ra nhân ngư công hạ gì hẹn dỗi ra thon thon tay ngọc sắp tán phát ra xích mang huyết đan b ó p trong tay đường kính đ ạ t trăm mét huyết đan tại vị này tay của mỹ nhân bên trong lại tựa như dược hoàn đồng dạng bỏ túi đợi nhiều năm như vậy cuối cùng là có người mở ra ạt l ạ n tỷ sẩn g i ấ u phó bản phần lễ vật này là ai đem đến cho ta nghe vậy hát mộ hàn vực cùng sát ảnh đều có chút kìm nén không được nội tâm kích động xem ra nhân ngư công chúa đối cái này mai huyết đan rất là hài lòng a nói không chừng nhân ngư công chúa sẽ xem ở phần lễ vật này phân thượng cho phiêu l ư ợ n g quốc một cái tương đối đơn giản khảo nghiệm đến lúc đó phiêu l ư ợ n g quốc liền có thể thu hoạch được chi phối biển cả lực lượng tam xoa kích mắt nhìn thấy trần đông thiên không nói lời nào ba vị chiến thần còn tưởng rằng hắn là trung thực b ả n phận không dám đi lĩnh phần này công lao cái này không một tịch tóc trắng ngân giáp hàng n ự c chiến thần vội vàng bay người lên trước mở miệng tôn kính nhân ngư công chúa ngài tốt nói hàng n ự c chiến thần còn thân sĩ đối với ạ dị ẻn bái cái này một cái huyết đan là chúng ta phiêu lựa quốc tập mấy trăm vạn chức nghiệp giả chi lực cho ngài luận chế hy v hàn vực còn chưa có nói xong a gn liền dùng tay phải nhẹ nhàng g ơ lên trong truyền thuyết vũ khí họ xây đồn tam xoa kích thoáng chốc v ư n g dương đại hải dường như có sinh mệnh hóa thành mấy đạo bén nhọn có nước hướng phía hàn vực chiến thần l g ự c thẳng đâm mà đến nếu không phải hàn vực chiến thần thực lực mạnh mẽ đem băng hệ kỹ năng tu luyện lô hỏa thuần thanh bất thình lình một kích sợ là có thể trực tiếp trọng tương h hắn thôi động thể nội pháp l ự c trị làm cho quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống hướng phía chính mình đánh tới có nước tại trong khoảnh khắc liền ngưng vì băng trụ nhưng mà cái này vẹn vẹn mới bắt đầu làm cho người hít thở không thông nhiệt độ thấp lấy kê mấy đạo băng trụ làm môi giới. hàn n biển phía lan cá cấp tốc t r không chỉ trong chốc hải trong liền đem mảng lớn lát, đem vực đóng băng、lại. Hàn vực chiến thần vẻ mặt nghiêm túc mang theo chút không vui một đôi mắt bên trong tràn đầy che lấp không biết nhân ngư công chúa đây là ý gì chúng ta hao phí tâm huyết là ngài chuẩn bị lớn như thế lễ ngài không những không cảm kích còn đ ỗ n g nhiên đối tại hạ ra tay việc này như không cho được một hợp lý bằng g dao sợ là sẽ không dễ dàng như vậy đi qua hàn vực nắm giữ phát tắc cũng không phải là vĩnh hằng mà là lúc số không vĩnh hằng phát tắc diễn hóa xuất một loại phát tắc có lẽ là bởi vì hắn chưa nắm giữ trí cao pháp tắc nguyên nhân hàn vực chiến thần ánh mắt không phải rất tốt đúng là không nhìn ra chính mình cùng nhân ngư công chúa á dì ẻn ở giữa đáng sợ đến cỡ nào t r ê n lệch này mới khiến hàn vực chiến thần tự tin như vậy dám ở nhân ngư công chúa trước mặt nói đến loại này khoác l á c đối hàn vực chiến thần chất vấn á dì ẻn cũng không sốt u ruột trả lời nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía phương tây bầu trời tự mình một người lẩm bẩm lên phụ thân xem ra là ta sai rồi atlantis con dân cũng không đem ta ban cho năng lực của bọn hắn dùng tại chính đồ bên trên Atlantis nhiều năm như vậy chờ đợi cũng chưa từng mài đi nhân loại vì tư lợi thiền tính không có để bọn hắn biến sạch sẽ thuần túy hôm nay là lần đầu tiên ta bị tỉnh lại ta muốn kết thúc đây hết thảy azi a n d r f e n cũng không gây nên phiêu l ư ợ n g quốc ba vị chiến thần coi trọng lâm giật thì là chăm chú lặp đi lặp lại nhấm nuốt lên lời nói này trong p h i khác lâm giật liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc trước mắt vị này nhân ngư công chúa tuyệt không phải bình thường phó bản b u ộ t đơn giản như vậy vị này nhân ngư công chúa xác nhận có đủ để chi phối lam tình lực lượng cùng dạng này siêu cấp cường giả là địch chỉ sợ là lâm g ậ t cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng nào tâm niệm vừa động chiến sủng nao g su tự trần đông thiên trong tay háo chui ra chủ nhân có dặn dò gì sao nao g su tương đối nhu thuật nhìn lâm giật nhịn không được trên đầu nàng nhẹ nhàng hao một thanh bén oan hiện tại đụng phải điểm chuyện phiền thoái ta nghĩ ngươi mở ra một cái không nhìn phó bản quy tắc hạn chế không gian thông đạo cần thời gian bao lâu nao g su chấp ngập nước mắt to đánh giá phó bản không gian suy tư sau một lát đưa ra trả lời chủ nhân nhanh nhất cần thời gian mười tám tiếng không biết rõ nhìn xem lâm giật kia ảm đạm ánh mắt nao huyên trong lòng đã có số mười tám giờ quá dài tiểu gia hỏa vô cùng đáng thương đem lời đến khỏe miệm ngất xuống lâm giật cười sờ lên nó đầu không có chuyện gì bén g oan thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng luôn sẽ có biện pháp ngươi trước giấu một hồi mang theo l o n g sủng thân phận chỉ sợ là sớm muộn sẽ bị nhận ra lâm giật trực giác quả thật chuẩn vừa mới bắt đầu kế hoạch thoát đi phó bản a diễn bên kia liền cho hàn vực chiến thần lên bài học bình thường lực lượng phát tắc làm sao có thể vây được gạt làn g t ị nữ thần bất quá là tùy ý run lên nuôi cá a diễn liền đem tất cả khối băng c h ấ n vỡ vốn cho rằng cái này đại mỹ nữ tại tránh thoát khống chế sau sẽ lập tức phát động công kích chưa từng nghĩ nàng đúng là móc ra viên những tiêu máu đỏ tươi đan. bỏ vào trong miệng nhân loại các ngươi xấu xí bộ dáng để cho ta không thể chịu đựng được đã đây là lựa chọn của các ngươi vậy ta cứ dựa theo ý nguyện của các ngươi đưa các ngươi lên đường đi a di ẹn k i a trắng non bộ ngực có chút chập trùng huyết đan vào trong bụng sau một khắc ngập chơi tạ khí liền từ trong cơ thể của nàng hiện lên mà ra mấy trăm vạn chức nghiệp giả tinh huyết chỗ luyện chế ra huyết đan trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa vô cùng kinh khủng không giả chương bốn trăm chín mươi hai người rốt cuộc đã đến có thể tia huyết đan bên trong dùng thân nạp và khí sao mà kinh khủng dùng trí âm trí tạ để hình dung viên đan dược này không chút gì quá đáng c u ộ n c u ộ n tinh hồng lôi đ ỉ n h tại ạ di ẹn quanh thân quanh quần nàng nguyên bản mỹ tới tuyệt trần bên ngoài đồng thời đã xảy ra cải biến cực lớn như làm bên ngông tinh hải xanh lam hai con người nhuộm đẫm một tầng làm người sợ hai t n g đỏ trắng đ o a n chỉnh tề răng trắng dã man sinh trường biến thành màu đỏ sậm bén nhọn răng nhanh từng tay tơ máu tựa như dòi bỏ giống như b ò đầy ạ di ẹn nguyên bản khiết mạch vô hà thân thể ngay cả tia đôi thon dài xum xoê trên ngón tay ngọc đều tại trong chốc lát dã man sinh trường biến thành một đều nhân loại các người thật đúng là phụ thân trong miệng thất bại sản phẩm hôm nay ta sẽ để cho các người trả giá thật lớn a dì n ngửa mặt lên trời gà o t h é t kia lóe ra kim quang tam xoa kích hóa thành một đạo lưu quang tràn vào trong mi t â m sau đó a dì n cách không một chảo bốn đạo tinh hồng trảm kích trong nháy mắt xuất hiện ở hàn vực chiến thần trước người mỗi một đạo trảm kích đều ẩn chứa hết u y tính lực lượng của bạo khiến hàn vực chiến thần quanh mình không gian từng khúc sụp đổ đột nhiên xuất hiện công kích vốn là làm cho hàn vực chiến thần có chút trở tay không kịp bây giờ sụp đổ không gian càng đem hắn sử dụng ra lúc số không lực lượng phát tác vô tình hấp thu cái này đây là tình huống như thế nào thanh danh nhiều năm hàn vực chiến thần trải qua to to nhỏ nhỏ mấy trăm trận tàn khốc chiến đấu trong đó không thiếu mạng sống như treo trên sợi tóc đại nịch gió cục có thể hắn chưa hề nghĩ tới một ngày kia phát t á c của mình chi lực lại sẽ bị người dễ dàng như thế hóa giải ánh mắt hoảng sợ đối đầu máu đỏ tươi đồng trong đó tản ra cực hạn sắc ý dường như chân chính vĩnh hằng lực lượng phát t á c rót vào hàn vực chiến thần thể nội làm hắn hoảng sợ toàn thân tê liệt mắt nhìn thấy đủ để đem hàn vực chiến thần phân vài đoạn chạm kích liền phải rơi xuống sát ảnh chiến thần vội vàng ra tay hai đầu bóng đen huyền quy trống rông xuất hiện nàm ngang ở hàn vực chiến thần trước người. thay hàn vực chiến thần đỡ được kia một kích trí mạng gian g i á c không hề nghi ngờ h u y ề n quy hư ảnh lực phòng ngự không đủ để chống được kia bốn đạo huyết sắc tràng kích h u y ề n quy hư ảnh thậm chí đều không có kháng trụ một lát liền hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ may mắn được sát ảnh chiến thần lợi dụng chính mình đặc thù đội vị thuật đem hàn vực chiến thần cấp cứu hạn nếu không nói không chừng hàn vực chiến thần bản bệnh phát tác cũng phải như vậy vỡ vụn ngươi nhà đang làm gì bị sợ vỡ mật sát ảnh một bàn tay liền đập vào hàn vực trên mặt nếu không phải xem ở ạ gì ẹn thực lực kinh khủng phân thượng hắn như thế nào lại xuất thủ cứu cái này bất tranh khí ra hỏa chịu một bàn tay hàn vực thần trí mới khôi phục một chút nhìn xem t i a bị chạm phá thành mảnh nhỏ huyền quy hư ảnh trong lòng không khỏi g i ậ n mình bị đánh một bàn tay l ử a giận hoàn toàn tiêu tán hắn đâu còn có so đo một b ạ n thai tâm tình nếu là thời gian dư giả lời nói hắn thế tất yếu thật tốt cảm tạ sát ảnh một phen chỉ là bây giờ không có nhiều như vậy thời gian dối g i ú p ta chúng ta nhất định phải làm t h ệ c hắn cộng sự nhiều năm hai người sớm đã rõ ràng đối phương kỹ năng chỉ là ánh mắt một nháy mắt lẫn h a u sát ảnh cũng đã biết được hàn vực chiến thần ý độ tốt ta phối hợp ngươi sát ảnh chiến thần trong miệm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cấm trú k h à n vực cũng giống như thế thân hình hắn di chuyển nhanh chóng ý đ ồ dùng cái này phương thức đến c ấ y nhiều a di ẻn khó chặt hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch tại a di ẻn trong mắt bất quá trò cười mà thôi a di ẻn n ế t miệng cười một tiếng lít nha lít nhít r ă nhọn g n hoàn toàn lộ ra ngay sau đó nàng ngẩng đầu lên buộc phát ra một tiếng bén nhọn lại càng dáng dấp gào thét chỉ một thoáng trời đất quay cùng cảm giác đánh vào lâm giật tim phía trên lâm giật chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt cấp tốc biến bóp nhớ lên ngay sau đó bắt đầu không quy tắt nhanh chóng xoay tròn thân thể của hắn chầm chậm cùng hắn đã mất đi liên hệ cũng may giờ phút này lâm dật biến thành trần đông thiên cũng không phải là a di n mục tiêu có đ ạ i phẩm thiên tiên quyết ra chỉ hắn đối dị thường trạng thái trực tiếp miễn dịch dù là đối phương vị cách cao hơn chính mình đi ra ngoài rất nhiều lâm dật cũng chỉ vừa bị khống ở một lát liền t h ô i phục thần chí tỉnh táo lại hắn vừa vặn cùng a di n đối mặt mắt giờ phút này a di n đã đem hàn vực cùng sát ảnh một khối bắt được trong tay đang chuẩn bị hướng trong nhận g đưa xem như chân chính thần a di n còn chưa hề nghĩ tới có nhân loại có thể ở khống chế của mình thủ đoạn dùng da dưới tình huống còn có thể bảo trì thanh tình cho nên trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc nhân loại ngươi không tệ l ắ m có thể ở bản công chúa tiếng h ò hét bên trong bảo trì thanh tỉnh là thật nhường bản công chúa mở rộng tầm mắt nói đến đây ạ dì ẻn bung ra sớm đã hôn mê hàn b ự c cùng sát ảnh hai người dãy rủa to lớn đuôi cá hướng lâm giật bơi tới nhưng chính là như thế một lát đối mặt nhường ạ dì ẻn đối lâm giật sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu nhân loại ngươi không sợ ta tiện tay một kích vỡ tan hư không hạn chế lực lượng pháp tắc phát huy g ầ m lên giận dữ làm cho mấy vị chiến thần hoàn toàn mất đi ý thức cực kỳ cường hạn thực lực tăng thêm dọa người bên ngoài á dì ẻn hoàn toàn nghị không ra lâm giật không sợ lý do của mình công chúa điện hạ thực a sao Vừa vì sợ muốn đâu? người lực của h o đối phương tổng cộng tới trình độ kinh khủng như vậy phiêu lượm cúc mấy cái vớ va vớ vẩn là ý đồ thông quan hạt lan tì sẩn giấu phó bản thật đúng là không biết tự lượng sức mình a thế nào sợ sao a gien ghét nhất không thành thật ra hỏa mắt thấy lâm giật như thế mạnh miệng nàng liền nghĩ đến cho lâm giật tốt nhất cường độ khụ khụ công chúa điện hạ nếu ta đoán không sai ngài xác nhận tại tuyệt đối áp chế xuống lâm giật thể nội bất hủ trái cây tốc độ khôi phục còn kém rất rất xa hát về tiêu hao tốc độ đến mức lâm giật lời còn chưa dứt liền bị đau nhức khó có thể chịu được hoàn toàn ăn mòn t h ầ n chí a gien vốn cho rằng nhân loại trước mắt cũng cư như vậy thời điểm lâm giật một giọt máu tươi rơi vào trên tay của nàng một m á mắt a gây n ẩ n k ýa thôn vệ huyết đan về sau biến dữ t ậ n xấu xí bề ngoài bắt đầu dần dần rút đi thánh khiết vô hạ mỹ lệ bắt đầu chậm chạp thay thế gây tưởng h u n g l ệ ánh mắt trong nháy mắt biến thanh tịnh vô cùng ta ta không có thua xanh thẳm như biển con người chiếu dọi lấy hôn mê lâm dật sau một lát vui vẻ thích thú che kín ạ gì ẹn toàn bộ thân không phải nằm mơ ta không có thua người rốt cuộc đã đến chương bốn trăm chín mươi ba chư thiên hoàng vũ tam giới lục đạo nguyên lực lạ tâm chương bốn trăm chín mươi ba chư thiên h o à n vũ tam giới lục đạo nguyên lực lạ tâm to lớn nhân ngư công chúa trong đôi mắt đẹp chứa đầy kích động nước mắt nàng liên tục không ngừng bông ra bàn tay của mình sợ cho trong lòng bàn tay người bóc chết khoa trương l ự c đạo triệt hồi lâm giật thể nội bất hủ trái cây bắt đầu có hiệu lực liên tục không ngừng sinh mệnh lực phóng xạ lấy lâm giật thân thể bởi vì kinh khủng l ự c đạo mà bị bóp đến vỡ vụn xương cuốt cùng nội tạng bắt đầu cực tốc khôi phục không lớn chỉ trong chốc lát lâm giật liền khôi phục ý thức một lần nữa chuyển tỉnh lại công chúa điện hạng à i thật đúng là mạnh đâu đứng dậy cầm quần áo sửa soạn xong hết lâm giật mỉm cười hướng phía nhân ngư công chúa bái nói thật lần này lâm giật có chút k i n h thường tiềm quang kỹ năng ch lâm dật còn cho là mình muốn chơi thoát đem tính mệnh bàn giao xuống À g ì em nhìn xem nhân loại trước mắt trong ánh mắt tràn đầy vẻ h â n thưởng lâm dật lấy lục chuyển đ ỉ n h phong thực lực từ trong tay của ta sống sót ngươi còn thật là khiến người ta ra ngoài ý định đâu nói không chừng ngươi có hy vọng đem nhân loại mang đi độ cao mới thoát khỏi bị chư thiên thần minh nô dịch vận mệnh lâm dật cũng không cùng nhân ngư công chúa giới thiệu qua chính mình có thể nhân ngư công chúa chuẩn xác không sai liền gọi ra tên của mình điều này nói rõ nhân ngư công chúa cũng có được cùng mình luân hồi tiếp xúc tương tự lực lượng cái này cũng liền không kỳ quái vì sao nhân ngư công chúa sẽ ở động s á t tâm dưới tình huống còn mở một mặt lưới b u n g tham mình lúc này tử linh không gian thông đạo mở ra lâm u cùng lâm thiên thiên tỉ muội mang theo ngao su từ tử linh không gian bên trong vọt ra n g ư ờ i thế nào ngốc như vậy giờ phút này lâm u nơi nào còn có điểm tử linh quân chủ g á n g vẻ một cái đi nhanh nào tới lâm giật trong ngực vùi đầu khóc ổ lên tại ý thức tới chính mình không cách nào đối kháng nhân ngư công chúa một nháy mắt vì thực hiện n h ư ờ n g ngao su trưởng thành hứa hẹn lâm giật không chút do dự đem nó đưa đến tử linh không gian bên trong người sống không có cách nào ở trong đó sinh tồn có thể có được long thần huyết mạch ngao xu thời gian ngắn ở tại trong đó cũng là không ảnh hưởng toàn cục vì phòng ngừa lâm u lao ra làm vô vị chống lại lâm giật tại đem ngao su đưa vào tử linh không gian về sau liền đem tử linh không gian hoàn toàn phong tỏa không phải tại lâm giật lâm vào tuyệt cảnh dưới tình huống lâm u tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ngốc cô nương ta đây không phải không có việc gì à ngươi nhìn ta cái này còn rất tốt lâm giật nói mặt mũi tràn đầy cưng chiều sờ lên trong ngực cái đầu nhỏ không ngờ ngẩm đầu một cái lại nhìn thấy ạ di ẹn đang to mày ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lâm u công chúa điện hạ ngài đây là lâm g ậ t đại khái có thể đoán được là ạ di ẹn nhìn thấu nội tâm của mình phương pháp cho mình sống sót cơ hội t nghe được hai người trò chuyện lâm u đình chỉ thút thít đem đầu từ lâm giật chống ngực rút ra lâm u đối với mình lai lịch ký ức kia là trống giống nàng cũng một mực tại ý đồ tìm về bộ phận kia thiếu thôn ký ức nhưng chính là không có chút nào tiến triển bây giờ có người nhận ra chính mình nàng hẳn là muốn truy vấn một phen đã nhận ra ta kia liên quan tới quá khứ của ta vốn cho rằng ạ gì ẹn sẽ kiên nhẫn giải đáp một phen chưa từng nghĩ nàng lại ánh mắt kiên định từ chối trả lời lâm u vấn đề nhưng lấy ngươi cùng lâm giật thực lực bây giờ biết quá nhiều không nên biết chỉ làm cho các ngươi mang đến thai họa ngập đầu nói như vậy trí nhớ của ngươi sẽ theo thực lực ngươi tăng lên không ngừng bị tìm về làm ngươi nhớ lại tất cả thời điểm ngươi sẽ tìm về thuộc về ngươi thần lực ta đi lâm u thân phận chân thật đúng là thần đồng thời cấp bậc không thấp dạng nay một vị n ữ bức đại lão làm chính mình lâu như vậy tùy tùng nhỏ còn nhận chính mình vì chủ nhân cái này lâm g ậ t là thật không dám、ớn. lâm u nháy mắt nghe ạ gì ẹn giải thích các ngươi từ lao nhân hoàng v ậ y biết hoang thần tồn tại lại từ sợ t ạ c v ậ y biết vận mạng loài người chân tướng nhưng là đâu các ngươi biết còn chưa đủ toàn ạ gì ẹn nhìn về phía bầu trời phương xa dường như đang nhớ lại sau đó chậm rãi mở miệng chư thiên văn giới chia làm tam giới lục đạo cái này tam giới lục đạo từ vô số viên tinh cầu cùng khác biệt vị diện cấu thành lam tinh bất quá là cái này tam giới lục đạo bên trong tầm thường nhất một khỏa tinh cầu mỗi một khỏa tinh cầu bên trên đều có khác biệt truy cầu lam tinh sở cầu là danh lợi mà những tinh cầu khác thì có chỗ khác biệt có thờ phụng tuyệt đối lực có thờ phụng tuyệt đối ác không phải bàn luận thế nào biến chư thiên vạn giới bên trong mỗi hành tinh đều chạy không khỏi đối nguyên tu luyện nguyên là chư thiên vạn giới đều đang theo đuổi lực lượng phần này lực lượng có thể thông qua tu luyện thu hoạch được đối lam tinh chức nghiệp giả tới nói tu luyện cũng chính là luyện cấp chuyển trước theo thể nội nắm giữ nguyên lực càng nhiều chức nghiệp giả cũng liền có thể thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại nguyên lực nắm giữ tới trình độ nhất định liền có thể được đến chỗ tinh cầu tán thành chi phối pháp tắc khác nhau chi lực loại người này được xưng chiến thần tại thu hoạch chỗ tinh cầu thiên đạo tán thành về sau nên cường giả liền đã có được tại c ù n g cấp bậc tinh cầu xuyên thẳng qua tư cách những này đều không phải là m ẫ u chốt m ẫ u chốt chính là vốn có nguyên lực đơn vị sau khi chết nên đơn vị nguyên lực liền sẽ bị thiết trí tại tinh cầu phía trên đặc thù trận pháp hấp thu cuối cùng bị ở vào không mầu giới thiên nhân thu nạp nguyên lực tại cái này tam giới lục đạo bên trong là không gì làm không được chỉ cần có được đủ nhiều nguyên lực liền có thể chi phối tam giới lục đạo bên trong tất cả lam tinh bất quá là thượng vị diện cường giả chỗ gieo hạt dưới sinh vật mà thôi hướng lam tinh đầu nhập chút ít dị hóa nguyên lực cũng chính là hà nguyện chi lực liền có thể cho lam tinh nhân loại đầy đủ kích thích nhường lam tinh nhân loại không từ thủ đoạn mạnh lên cuối cùng lam tinh cùng những tinh cầu khác tại vạn giới chiến trường nộp lên chiến song phương không ngừng xuất hiện thương vong liên tục không ngừng cho thượng vị diện cung cấp nguyên lực ngay s n g đây hết thảy lâm giật đối với mình thân phụ sứ mệnh rốt cục rõ ràng lên đời người là một cái không ngừng thăm dò quá trình lao nhân hoàng mùi phen nhường lâm giật có đem mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lam tinh quốc gia lực lượng liên hợp ý nghĩ s ơ tắc mùi phen nhường lâm giật minh bạch nhân loại đến tội cùng là cỡ nào vô tri cùng thật đáng buồn mà nhân ngư công chúa giảng thuật nhường hắn cuối cùng là rõ ràng sứ mạng của mình chiến thần bất quá là bắt đầu. cơ sở nhất bắt đầu làm tinh nhường lâm g i ậ t thức tỉnh cấp ss s thiên phú người tiên nghĩ đến cũng là nghĩ đến cuối cùng cũng có một ngày có người có thể đứng ra đem hạ vị diện cái này vận mệnh bi thảm đánh vỡ mấy vạn năm trước ta bị làm tinh nhân loại phản kháng cử chỉ tin phục liền nghĩ đến nhường làm tinh nhân loại nhảy ra cái này bi thảm tuần hoàn đáng tiếc thấp cổ bé h ọ chương bốn trăm chín mươi bốn không quen không quen ngài cao h ứ n g lấy đến chương bốn trăm chín mươi bốn không quen không quen ngài cao h ứ n g lấy đến a di ẻn thực lực cường đại là nằm ở không màu giới tôn quý n ư thần chỗ trí đạo cũng gần bằng với cao nhất thiên nhân đạo có thể vị trí thân đỉnh điểm liền không có đánh vỡ quy tắc quyền lợi nàng không cách nào cáo chi làm tinh nhân loại vận mệnh b i thảm tại không phá hư quy củ điều kiện tiên quyết agn một tay nâng đỡ lên atlantis cũng tại vạn năm trước đem trưởng không lam tin h lực lượng phát tắc hóa thành ba kiện p h á p tắc đạo cụ giao cho atlantis con d â n gửi hy vọng bọn họ có thể lợi dụng phần này lực lượng phát hiện thế gian này tàn khốc cũng tới đấu tranh nhân tính xấu xí cuối cùng phá vỡ agn chờ mong nàng một tay nâng đỡ lên quốc gia bởi vì đáng thương kia quyền lợi đánh đến chia năm xẻ bảy từ đó về sau agn liền đã mất đi giúp đỡ nhân loại tư cách cuối cùng tại nàng đau khổ cầu khẩn phía dưới a diễn lấy thân vào cuộc lấy tự do làm tiền đặt cược tự kiềm chế atlantis n g à năm n vì nhân loại đổi lấy một chút hy vọng sống a diễn vĩ đại nhường lâm giật cảm động hết sức nhưng đột nhiên ở giữa hắn đã nhận ra cái gì không đúng công chúa điện hạ ngài tại lâm giật vừa dứt tiếng lúc atlantis trên không xuất hiện dị tượng nguyên bản bình tĩnh mặt biển đ ỗ n g nhiên biến sóng cả dâng trào lên lượng lớn nước biển bắt đầu hướng phía trên bầu trời hội tụ sau đó hiện ra một đ ạ o huy nghiêm bóng người kia là một cái đầy tóc mai sởi dâu trung niên nam nhân từ hắn xuất hiện một phút này toàn bộ hông dương đại h ả i bên trong tất cả sinh vật bất luận l ớ n nhỏ đều bay lên mặt nước cùng nhau cùng b á i nam nhân thân v ậ n không khó đ o á n r a dù là hắn b ả n t ô n cũng không đích thân đến lâm g i ậ t vô cùng rõ r à n g mong muốn trong tay hắn c ứ u a gì ễ n là một cái sự t ì n h khó khăn cỡ nào không chờ lâm g i ậ t đem phương pháp ứng đối nghĩa r treo ở chân trời b ó n g người đã trước tiên mở miệng nữ nhi chúc mừng người à không nghĩ tới người vậy mà thắng nam nhân một mặt tiên hận nhìn xem a diễn ngự trong tâm trường nói g i n g dù là vi phụ không muốn thương nhân tinh có một mặt tốt lại cũng chỉ có thể nhận chính mình nhầm a diễn mặt mi cười lộ ra một bộ nhu thuận dáng vẻ phụ thân chúng ta là người một nhà không tồn tại ai thắng ai thua nữ nhi đã chứng minh ánh mắt của mình ngươi cũng mừng thay cho ta đúng không nước biển tạo thành bóng người lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ sau đó cầm trong tay nước biển biến thành tam xoát kích đối với ạ di ẹn nhẹ nhàng vung lên mấy đạo phóng lên tận trời của nước trong khoảnh khắc đem ạ di ẹn cả người giam ở trong đó nhìn xem một màn này lâm giật cũng không lựa chọn ra tay hắn biết rõ chính mình tuyệt không phải nam nhân kia đối thủ bây giờ ra tay chỉ sợ là tự tìm đường chết hay nữ nhi à ta xác thực thay ngươi cảm thấy cao hứng nhưng là ngươi không thể phá hư quý cụ đã ngươi lựa chọn đem tất cả giao phó cho đứa bé này kia vi phụ cũng chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của ngươi vừa dứt tiếng lan quang loại lên a di ẻn thân thể khổng lồ biến mất không còn t ă m hơi tính cả kia phóng lên tận trời nước biển cùng một chỗ trong chớp mắt miều không có tung tích sau một khắc lâm giật thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại nước biển tạo thành tự nhân trước mặt cùng nó bốn mắt nhìn nhau nhân loại nữ nhi của ta vì sao tin tưởng ngươi như vậy ta không rõ ràng ngươi đúng là s o nhân loại tầm thường ưu tú nhiều như vậy nhưng trong mắt của ta còn còn thiếu rất nhiều dứt lời cự nhân ánh mắt vứt đi hướng về phía c ắ m ở bông dương đại hải bên trong họ xây đồn tam xoa kích chi tiêu phối hải dương kinh khủng thần khí dường như tiếp đến mệnh lệnh giống như một phen run dày sau bay đến cự nhân trong tay đây là bản tôn tam xoa kích là atlantis quyền lợi biểu tượng đã ngươi được đến nữ nhi của ta tán thành thứ này về sau về ngươi chi phối tại cự nhân điều khiển dưới dài đến vài dặm tam xoa kích b ô n g nhiên thu nhỏ đến một mét có thửa sau đó bay đến lâm giật trước mặt lâm giật sắc mặt bình tĩnh ánh mắt kiên định hắn cũng không nói qua nhiều lời nói mà là thật chặt đem tam xoa kích bóp trong tay tiền bối xin hỏi ta nhưng có cơ hội đem công ch lời này vừa nói ra người khổng lồ kia trong con ngươi lại lóe lên một tia kinh ngạc người trước mắt này loại tiểu tử thật không phải vật trong ao hẳn là hắn thật sự có đánh vỡ nhân loại vận mạng bi thảm cơ hội à, tiểu tử ngươi thật không biết trời cao đất rộng trước tiên đem các ngươi làm t ì n h vấn đề giải quyết rồi nói sau khi đó ngươi mới có cùng bản tôn bản điều kiện tư cách họ xây đồn không có cho lâm giật nói nhảm cơ hội vung tay lên tất cả bị nhân ngư mê ấm nhếp hồn đ o ạ t phách các chiến thần ánh mắt tái hiện hả quang bắt đầu chầm chậm khôi phục ý thức làm hắc mộ ba người nhìn thấy lâm giật hiện ra nguyên bản bộ dáng đồng thời lấy được tam xoa kích một phút này kích động trực tiếp hô lên ô hát migot lâm giật ngươi thật làm được cái này không thể tưởng tượng n ổ i chuyện thượng đế à, hắn thật làm được vừa mới ta chỉ cảm thấy linh hồn của mình bị kéo ra hoàn toàn mất đi ý thức vốn cho rằng sẽ đoàn diện tại cái này ẩn giấu phó b ạ n bên trong không nghĩ tới ha ha ha lâm giật mặt không biểu tình cầm trong tay kim quang lóng lánh thần khí nhẹ nhàng nâng lên hướng về phía hát mộ đã đánh qua bằng lòng chuyện của các ngươi làm được trần đông thiên tên kia ta cảm thấy rất hứng thú thừa dịp hắn mất đi ý thức ta cho hắn riết biến thành ta khôi lỗi chuyện này mấy người các ngươi không có ý kiến a hát mộ tiếp nhận tam xoa kích cảm thụ được trong đó phun trào lực lượng kinh khủng trên mặt ý mừng d ỡ hoàn toàn không che giấu được cũng là hàn vực chiến thần cùng sát ảnh chiến thần cao mày trên mặt nhiều ít mang có chút không vui lâm dật bất kể nói thế nào trần đông thiên tốt xấu là rút qua chúng ta người không có hắn chúng ta như thế nào mở ra ẩn dấu phó bản ngươi lại làm sao có thể hoàn thành cấp trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ ngươi cứ như vậy đem hắn giết có phải hay không có chút quá không hợp quy củ hàn vực chiến thần gia hỏa này hoàn toàn quên đi vừa rồi chính mình bộ kia bộ dáng trật vật có thể từ nhân ngư công chúa trong tay sống sót cũng thu hoạch được hải xâm tam xoa kích hung ác nhân v a hàn vực thật coi mình là đồ vật liền ngươi cũng xứng cùng bản đại gia nói như vậy lâm giật ánh mắt một lăng hướng về phía hàn vực thoáng nhìn hàn vực trong nháy mắt hiệu s u ba số dưới sắc ý n g ậ p trời trong nháy mắt bao phủ hắn hàn vực rất rõ ràng nắm giữ lấy bình thường pháp t ắ c chính mình cùng nắm giữ lấy trí cao pháp t ắ c lâm giật hoàn toàn không tại một cái cấp vợ như thật đánh lên lâm giật lấy mạng của hắn không phải việc khó gì bà c cả. vốn cho rằng hàn vực chiến thần như thế hiệu s u xuống dưới lâm g ậ t sẽ không chỗ phát tiết lựa giận trong lòng chưa từng nghĩ cái này ngủ gật liền có người cho đưa gối đầu đến lâm g ậ t ngươi cũng dám đối phiêu lượng quốc chiến thần các đại nhân nói như vậy. n g ư ơ i muốn chết hàn vực chiến thần ngài khinh thường xuất thủ ta đến giúp ngài hàn vực chiến thần không quen không quen dạ sủ tổ mộ m ị n xỉ rút ra bên hông tuyết mịn nhất văn tự nằm ngang ở trước ngực dọn xong tư thế liền phải đối lâm giật ra tay không nghĩ tới không tới kịp xê dịch bước chân liền bị một cái to lớn người máy chăm chú n ắ m hàn vực đánh với ta quan hệ không phải nhìn ngươi có cái gì mà là nhìn ta muốn cái gì hiểu không nhìn dạ sủ tổ mộ m ị n xỉ cái này kích động dáng vẻ dường như quan hệ với ngươi không sai ta muốn giết hắn ngươi có cái gì muốn nói t lâm g ậ t hóa thành điện quan l o ạ lên sau một khắc liền cầm trong tay cỡ xa nạt nọt dù gì, nằm ngang ở dạ sụ tổ mộ mịt xỉ trên cổ lâm g i ậ t tiên sinh cái này trò đùa có thể không mở ra được không quen không quen ngài cao hưng lấy đến chương 495. n ó n g lạnh thói đời bên trong ấm áp chương bốn t r ă n mươi n ó n g lạnh thói đời bên trong ấm áp khi n g u y ệ t chiến thần tại dạ sụ tổ mộ mịt xỉ chưa phát giác dưới tình huống triệu hoán gia cào đến đem dạ sụ tổ mộ mịt xỉ gắt gao khống chế lên làm việc gọn gàng mà linh hoạt sát phạt quả đoán lại có trong thời gian ngắn đánh rết ngang cấp cường g i lực lượng như thế ưu tú người trẻ tuổi hàng ngực chiến thần làm sao dám h ú xa xa thay giả sù tô u mô mịt xì -si、nói chuyện việc này thôi được rồi ngay vậy giả sù tô mô mịt xì -si、trên mặt lệ khí hoàn toàn không có thay vào đó là mê mang cùng không hiệu hàn vực chiến thần ngài đây là ý gì chúng ta trước đó không phải đã đàm luận tốt ta ta đem p h á p tắc đạo cụ vị trí cụ thể nói cho các người biết các người giúp ta d i ệ t đại hạ đám người kia cái này lâm giật bị đâm lưng giả s ụ tổ m ồ mịt xì nhìn qua hơi có chút kích động giống gọi là một cái mặt đỏ tới mang h a i có thể còn chưa có nói xong liền rắn rắn chắc chắc chịu hàn vực chiến thần mang theo lực lượng p h á p tắc một bàn tay ngươi cái này mắt không mở ngu xuẩn ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện a dám đắc tội chúng ta lâm giật đại nhân muốn chết một bàn tay xuống dưới dạ sủ tổ mộ mịt ì hoàn toàn ngơi dại hắn là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông phiêu lượng quốc đám gia hỏa này tại sao lại đối đại hạ một tên bao đầu tiệu tử như thế thái độ phải biết phiêu l ư ợ n g quốc t ừ n g ấy năm tới nay như vậy một mực đem đại hạ xem làm kẻ chỉ điểm bên trong đinh cái gai trong thịt đi đã là như thế vậy cái này giả sụ tổ mộ mịt xì m ệ n h ta liền muốn từ mịt xì rủ hỉ tổ thể nội lấy ra pháp tắc đạo cụ tại giả sụ tổ mộ mịt xì trước mắt hàn mang lóe lên đem giả sụ tổ mộ mịt xì thân thể cùng hắn bản m ệ n h pháp tắc cùng nhau đánh nát thành công lấy được họ xây đồn tam xoa kích h ắ t mộ ba người đối với cái này cũng không để ý từ lâm giật cướp đoạt đại hạ lịch đại chiến thần di thể điểm này ba người bọn họ hoàn toàn tin tưởng lâm giật có thể thông qua luyện hóa cường giả di thể đến tăng thực lực lên điểm này thiết lập Bởi vậy bất luận là dạ sủ tổ mô mịt xì di thể vẫn là trần đông thiên di thể bọn hắn đều bằng lòng giao cho lâm dần. cứ như vậy phiêu l ư ợ n g quốc một bằng người cầm tới bỏ xảy đồn tam xoa cách sau thật cao h ứ n g rời đi atlantis phó bản bảy ngày thời gian vừa tới nguyên bản vô cùng náo nhiệt atlantis lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh vô biên vô tận trên mặt biển thường xuyên có kình xẹt qua mặt biển t h ê lương nguyện chuyển tiếng ai minh trên mặt biển quanh quẩn tất cả đều là như vậy h ả i hòa muốn nói toàn bộ hải vực có gì chỗ không đúng chính là một khóa h ó n ánh sáng long lanh bồng bềnh trên mặt biển bắn ra linh tinh từ ạ lúc lâm dật tại đế kinh thi thố tài năm sau hắn tốt nghiệp viện trường học giang thành nhị trung liền trở thành không ít tập đoàn cùng thế ra dự định đầu tư trường học lục truyền sánh vai chiến thần mạnh lưới quá tốt lợi dụng cái này không tại lâm giật danh tiếng lật x e t r ư ớ c đến từ từng cái thành thị các đại lão n h a u n h a u tụ tập ở đây cũng hào ném thiên kim là thu hoạch được giang thành nhị trung một bộ phận của quyền tranh t ú i bụi rất nhanh bọn gia hỏa này liền là ca tụng lũng mà cảm thấy may mắn lâm giật trộm lấy tiên liệt di hài chạy trốn lâm giật s o n g thân bị bắt tin tức tại tin tức này phát đạt n h ê n đại không cần bao lâu thời gian liền chuyển khắp toàn bộ đại hạ quan phương thậm chí ra mặt xác nhận tin tức này dự định đầu tư các đại lão đều may mắn một phần giang thành nhị trung gia hiếm có thiên tài không giả Có trong h Thành Nhị ể Giang t u n phản đồ sự tình, cũng có thể đem phần minh này g ra khi thể h diệt sư sự dự tổ đồ đem có c h o à toàn n đẻ x u ố Trong lúc nhất thời giang thành nhị trung thành mục tiêu công kích trừ bỏ đồng hành các trường học bên ngoài các ngành các nghề không nhân sĩ tương quan đều nao nhau bước vào chỉ trích giang thành nhị trung hàng ngũ nhân luôn đáng sợ toàn bộ đại hạ nhân khẩu nhiều biết bao nhiêu tìm không thấy lâm giật chỉ trích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn của chúng liền đem đầu mâu chỉ hướng giang thành nhị trung tất cả bất luận là lao sư vẫn là học sinh thậm chí giang thành nhị trung nhà ăn bác gái đều bị nghiêm trọng mạng báo có lao sư cùng học sinh không phong thủy bàn luận gánh nặng lựa chọn thoát ly giang thành nhị trung lưu lại thời trò đều bị mạng báo tinh thần có chút hoảng hốt cả ngày ngơ ngơ ngác ngác b ế t bắt nhất tình huống cũng không phải là áp lực từ bên ngoài mà là tiền bạc vấn đề xảy ra lớn như vậy tên phản đồ sở giáo dục cho giang thành nhị trung phân chia tài chính tất nhiên là bị cắt giảm tới cơ hồ không có nguyên bản cùng giang thành nhị trung có hợp tác các sĩ nghiệp lớn cùng tập đoàn cũng nao nhau giúp vốn không còn cho giang thành nhị trung duy trì những ngày này giáng trước xem như cảm nhận được tường đổ mọi người đầy cảm giác phóng nhãn toàn bộ đại hạ bằng lòng trợ giúp giang thành nhị trung Cũng, cũng chỉ ũ n g c còn lại có giang huyền đám kia đã từng rút qua lâm giật người tài chính thiếu dưới tình huống trường học thường ngày cần thiết chi tiêu giáo sư nhóm tiền cung cấp cho thành nhường giáng chức nhức đầu nan đề tại cung đường mạt lộ phía dưới vị này lao hiệu trưởng cuối cùng là nhớ tới lâm giật trước lúc rời đi cho mình hai khối tảng đá giáng chức tuy là nhất giáo chi trưởng gặp qua không ít việc đời nhưng tao thạch loại này liên chiến thần cường giả đều chạy theo như vị vật liệu hắn chưa từng thấy qua hồi tường đến lâm giật nhắc nhở giáng chức cầm lấy hai cái tao ở thạch ông thử một lần tâm thái đi đến đại hạ trước nghiệp giả trụ sở liên minh vốn cho là mình chính là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật đại hạ chức nghiệp giả liên minh các cường giả cũng sẽ không con mắt nhìn chúng chính mình một cái chưa từng nghĩ tới đại hạ chức nghiệp giả trụ sở liên minh sau lại được đến nhiệt tình chiêu đãi càng có chuyên môn người dẫn đường vì đó dẫn đường gặp mặt chu hạ vũ nhiều lần t r ầ n trọc về sau giáng chức được đưa tới đại hạ chức nghiệp giả trụ sở liên minh hội nghị cơ mật thất đem giáng chức đưa đến đưa tay không thấy được năm ngón mục đích về sau phụ trách dẫn đường chức nghiệp giả thức thời rời đi ngay tại giáng chức trong lòng dâng lên bất an cảm giác một cái trước mắt ánh đèn sáng lời sơ tán đi tất cả hát hãng lời này, này còn chưa hề nghĩ tới một ngày kia có thể cùng đại hạ chiến thần khoảng cách gần như vậy tiếp xúc càng chưa nghĩ tới một ngày kia đại hạ chiến thần lại sẽ khách khí như vậy cùng mình bình đẳng trò chuyện chương bốn trăm chín ư trước bao t á t i ế n tĩnh chương bốn trăm chín ư trước bao t á t i ế n tĩnh chu hạ vũ bọn người bởi vì ký tên giữ bí mật văn tự bán đức nguyên nhân không thể cho giang chức lộ ra quá nhiều nội dung nhưng từ trong lúc nói chuyện với nhau không khó coi ra lâm giật tuyệt không phải khi sư diện tổ người đối với cái này giang chức cảm thấy vô cùng k ê u ngạo tả lão đệ a giang thành nhị chung tình huống ta cùng ta hai vị đồ đệ đều nhìn ở trong mắt nhưng chúng ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng hy vọng tả lão đệ ngươi có thể hiểu được lần này ngươi tìm tới ta chu hạ vũ nghĩ đến là trường học tại phương diện tiền bạc xuất hiện vấn đề a giáng t r ư ớ c nghe vậy liên tục không ngừng gật đầu tả lão đệ ngươi yên tâm cái này đều không phải là sự t ì n h xác thực đối cao cao tại thượng đại hạ chức nghiệp giả liên minh minh chủ tới nói tài chính tự nhiên không là vấn đề đối diện lâm khốn cảnh giang thành nhị c h u n g tới nói lại là thật sự giải quyết tình hình khẩn cấp chu lão vung tay lên hướng về phía kim tê chiến thần nói nghe được đi bởi vì tình huống đặc biệt lâm giật cho trường học mang đến thiền thoái hắn đã cứu mệnh của ngươi việc này có thể bãi bình không kim tê chiến thần tự tin vô vô bộ ngực lợi thế son sắt cam đoan lão sư xin yên tâm khắc ta không dám nói tài chính phương diện này tuyệt không là vấn đề dứt lời liền lấy ra một chương thẻ màu vàng đưa tới giáng chức trong tay tả tiền bối đây là gia tộc ta thẻ vàng ta mỗi tháng sẽ đi đến đầu tồn nhập một tỷ đại hạ tệ cái này nên có thể ở lâm giật minh đệ trở về trước trợ giang thành nhị trung vượt qua nan quan lâm giật minh đệ ân cứu mạng ta không thể báo đáp còn mời tả tiền bối không muốn tự tuyệt một ngụ một cái tả tiền bối trong nháy mắt cho giáng chức thoải mái tới kim tê chiến thần đối với mình xưng hô này đủ thổi cả đời mỗi tháng một tỷ đây cũng không phải là giúp đỡ vượt qua nan quan đơn giản như vậy Cái nói à y n n xây giáng thêm chức từ chính mình không gian tùy thân bên trong lấy ra hai cái tao ở thạch một máy mắt phòng họp không khí đều yên lặng nói không khoa trương giáng chức có thể rõ ràng cảm giác được trước mặt ba vị chiến thần nhìn xem trong tay mình vật liệu hai mắt tỏa ánh sáng lúc này đến phiên giáng t r ư ớ c trận tròn mắt hắn thăm dò tính mở miệng hỏi một câu các vị chiến thần thứ này rất đáng tiền sao nào chỉ là đáng tiền phóng nhan toàn bộ đại hạ thậm chí lam tinh đều là có tiền mà không mua được chân bảo tốt ta tả lão đệ à, lâm giật tiểu tử này thật đúng là bỏ được đồ tốt như vậy đều cho ngươi lam tinh quốc tế p h ò n g đấu giá bên trên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tài liệu này giá khởi đầu bình thường là một tỷ đại hạ tệ giá sau cùng đều tại ba tỷ đại hạ tệ đi lên p h i ê lược quốc h o à n i n h tơn nga ngũ giác đài nào đó một gian phòng làm việc bên trong lâm giật đang bắt chéo hai chân thưởng thức cà phê hắn đối diện là mặt mày hớn hở phiêu lượng quốc đương về người bại đi giờ phút này bại đi khó nén nội tâm kích động dùng cả tay chân cho lâm giật giảng giải phiêu lượng quốc tương lai b ằ n g kế hoạch lâm giật tiên sinh ngài gia nhập chúng ta phiêu lựa ư quốc tuyệt đối là một cái lựa chọn sáng suốt tại cái này lấy thực lực vi tôn quốc gia ngài tuyệt đối có thể trở thành tuyệt đối người nói chuyện không lâu sau đó cái này làm tinh bên trên cũng chỉ còn lại có chúng ta phiêu lựa ư quốc khi đó toàn bộ đại hạ đều chính là ngài ta có thể căn đoan bại đi kích động cùng lâm g ậ t bình tĩnh tạo thành cực kỳ t r a n lệch rõ ràng lâm giật s á t mặt bình tĩnh như cũ đối bại đi miêu tả tất cả hắn không có thể hiện ra chút nào hứng thú nhẹ nhàng tìm kiếm chén đóng nhấp miệng cà phê lâm giật trầm giọng nói rằng bãi đi như lời ngươi nói những n à y ta cũng không quá cảm thấy hứng thú ta chỉ m u ố n biết ngươi cam kết với ta còn lại m ộ ư ơ i năm vị chiến thần di thể lúc nào có thể đúng chỗ mặt khác ta cần cùng sở h y gặp mặt một lần cái này nói chuyện tới cái này bãi đi liền bắt đầu lắp bắp lịch đại chiến thần di thể sự tình hắn nói thật đúng là không tính bởi vì ở trong đó bao hàm phiêu lượng quốc nhà tư bản tiên tổ thi thể bãi đỉ chính mình cũng không nghĩ đến lâm giật ra hỏa này l ự c chấp hành vậy mà mạnh như vậy gần như không có khả năng nhiệm vụ hắn sửng sốt bằng vào tự thân cường đại cho hoàn thành ai lâm giật tiên sinh việc này không nên gấp gấp đi chúng ta uống trước chén chỉ là một cái ánh mắt sắp bén lâm giật cái ly trước mặt liền biến thành mấy đạo m ả n h vỡ tại cực hạn trọng lực điều khiển dưới mảnh vỡ trong nháy mắt bay tới bãi đỉ trước mắt giờ phút này lâm giật ánh mắt đà mạc m miệt thị chúng sinh cùng ngạo chi khí không chút gì keo kiệt phóng thích ra ngoài hắn chầm dãi đứng dậy đi đến bãi đỉ trước người cầm lên kia khiến vô số phiêu lượng quốc chiến thần thèm nhỏ dài không th c o người n của ta, nguyên tắc tính rất mạnh. Chỉ cần chuyển chính chính cho khác cũng ta, ta hai hai, ta ta, tính rất một một, thuận thế. nguyên mạnh. ứng, nên vọng người khác ứng thuận với ta, cũng là như Ngươi hy đã đáp là là là với biết tại cái này ngũ rác đài đối ta bố trí phòng vệ không hề có tác dụng ngươi bất quá k i ể u truyền thực lực ta muốn miểu s á t ngươi bất quá động động ngón tay sự t ì n h chúng ta đều là người thông minh mặc kệ là ta cấp trên vẫn là ngươi cấp trên chỉ sợ đều không có cầm chúng ta là người vì loại người này nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống không đáng nếu là ngươi giúp ta được đến ta mớn có lẽ có một ngày ngươi có thể thay vào đó đâu lời này vừa nói ra bài đi trong ánh mắt lập tức toát ra hoảng sợ tại một lát suy tư sau ánh mắt của hắn bắt đầu dần dần khôi phục bình thường sau đó bị vẻ điên cuồng thay thế cấp trên đám người kia xác thực chỉ đem mình làm làm xử lý bẩn sự tỉnh châu ngựa về phần mình về sau cấp trên đám người kia hoàn toàn không có cân nhắc qua đối phía sau nhà tư bản tới nói bài đi chính là tùy thời có thể tìm người thay thế khôi l ỗ i nếu là không có đụng tới lâm giật bài đi tự nhiên không có khả năng sinh lòng vi phạm ý nghĩ nhưng hôm nay lâm giật đem lời đều nói đến mức này hắn làm sao có thể không tâm động lâm giật tiên sinh nếu ngươi thật có thể hứa hẹn tại thu hoạch đầy đủ lực lượng về sau dịu ta thượng vị ta bãi đi chính là liều lên cái mạng này cũng tất nhiên giúp ngươi đặt thành trong lòng mong muốn ngay vậy lâm giật hư lạnh một tiếng sau đó búng tay tiêu sái quay người t i ê u treo ở bãi đi trước mặt m n h vỡ trong chốc lát biến thành m ộ t mịn t à n mát trên mặt đất bãi đi tiên sinh thời gian có hạn ngươi khi nào thực hiện lời hứa của ngươi chúng ta bàn lại những này a t i ê u tam xoát kích ngươi cứ việc cầm đi dùng a nói xong lâm g ậ t đẩy ra cửa phòng làm việc đi ra ngoài l a m t i n h g người chi hiểm ác chỉ có người nghĩ không ra không có nó làm không được ngày xưa lam tin h chức nghiệp liên minh dưới cờ ưng ơ thuận âm vang lời thề bây giờ là như vậy trâm trọng tất cả mọi người tin tưởng nếu không có một mươi phần chuẩn bị phiêu l ư ợ n g quốc tuyệt đối sẽ không làm đến mức này mở ra liên quan tới đả kích phiêu l ư ợ n g quốc hội nghị là lửa xém lông mày chuyện trải qua ngàn năm phát triển đại hạ khôi phục ngày xưa nguyên khí là một cái duy nhất cùng phiêu lượng quốc mặt đối mặt ngạnh cưng mà không rơi vào thế hạ phong quốc gia hứa thịnh tự nhiên mà vậy trở thành trận này hội nghị chủ đạo lam tinh chức nghiệp giả liên minh phòng họp đại khí huy nghiêm hình cái vòng trong phòng họp hứa thịnh xem như lần này nhân vật chính bị chen trúc trong đó ba nghìn hai mươi bốn năm lam tinh các quốc gia tại các loại công nghệ cao tác dụng dưới bị liên hệ chặt chẽ đến cùng một chỗ một nước phong vân d ũ n g động còn lại bất kỳ quốc gia nào đều không thể có thể không đếm x ỉ đến húng c h lam tinh tất cả quốc gia đều bị phiêu lượng quốc cưỡng chế sẽ tiến vào trong ván cờ hứa thịnh đứng ở trên đ à i cao phóng nhãn toàn trường trong ánh mắt tràn đầy tự hào hắn biết mấy ngàn năm qua cao ốc kỳ trước người lãnh đạo cũng không từng thực hiện qua mục tiêu hắn sắp đ ạ t thành toàn nhân loại chung sống hòa bình cộng đồng chống cự ngoại địch bất luận màu da bất luận huyết thống đều thành tâm lẫn nhau chờ khủ khụ hứa thịnh h á n g dọn một cái một giây trước còn có chút ồn ào hội nghị hiện trường đ ỗ n g nhiên yên t ĩ n h trở lại các vị nghĩ đến tất cả mọi người đã biết được ta đại hạ gần nhất phát sinh đại sự a thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài lâm giật đi đến l ậ lối là tăng lên chính mình thế lực đánh cắp lịch đại chiến thần thân thể không biết tung tích sau đó địch quân xúi d ụ c ta đại hạ tập đoàn cùng tập đoàn hai vị chiến thần chu s á t tạt lặn g tít phó bản bên trong các lộ t i n h anh hai chuyện nhìn như không liên hệ chút nào suy nghĩ cẩn thận tỷ lệ lớn là một trận âm mưu hứa thịnh tiến hành một phen nghiêm cẩn phân tích sau đó lấy ra đối liều ngô tập đoàn dọn hồ sơ đem liều ngô tập đoàn tại địch quân qua lại cung cấp các vị đại biểu tìm đọc địch quốc lấy hung thú thao thiết là địch lô l u y ệ n chế huyết đan mở ra ẩn dấu phó bản sự thật suy nghĩ tỉ mị cực sợ chiếm đoạt thế giới trưởng không thế giới g i tâm lại không người có thể phủ nhận ngày xưa địch xưa địch quốc cùng ta đại muốn làm cái này liên minh quan trị vì t ô i cao không biết đang ngồi vị tiết nhưng có ý kiến cứ nói đừng n g ạ i hôm nay hứa thịnh thay đổi ngày xưa khiêm tốn thái độ cái này còn chưa nói vài câu đâu liền ném ra một thanh vương tạc địch quốc là dã tâm bừng bừng không giả nhưng lam tinh nào đó chút ra hỏa cũng sẽ không tùy ý hứa thịnh nói chuyện toàn bộ lam tinh cũng tỉ như nói đông doanh bởi vì tài nguyên thiếu thốn nguyên nhân tiểu quốc này tại những năm này phát triển có chút phí sức tăng thêm lâm giật mấy lần ra tay trực tiếp để đến tiểu quốc này thực lực giảm đi nhiều có lẽ là vô tri đảo quốc người đại biểu quen thuộc đại hạ người lãnh đạo khiêm tốn đ một, một hồi cùng phong đào qua hội nghị hiện trường người mặc xích hồng áo giáp thân ảnh từ hứa thịnh sau lưng lướt đi lấy như điện quang hỏa thạch tốc độ ra tay tại lam tinh các quốc gia người đại biểu nhóm kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong trực tiếp chém xuống đông danh đại biểu đầu người đông đông đông thấm lấy chất lòng sành sạch đầu l â u tại lặng ngắt như tờ trong hội trường nhất đô thanh em vô cùng rõ ràng dường như từng thanh từng thanh chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ chọc vào các quốc gia đại biểu trong lòng không nghĩ tới nam nhân kia vậy mà xuất thủ giờ phút này các quốc gia đại biểu mới hiểu được một sự thật ngàn năm qua đại hạ điệu thấp làm việc cũng không phải là bởi vì thực lực không đủ liên đỉnh tiêm sức chiến đấu cái này một khối tới nói đại hạ tuyệt đối không giả làm tinh bất kỳ một nước chỉ dựa vào h i ê n viên kình thiên chi danh l i ề n có thể làm cho cả làm tinh tất cả các cường giả trong lòng run lên lừng d ạ n mạ m ồ tô tiên sinh ngài tại sao không nói chuyện tại cái hội nghị này bên trên các quốc gia người đại biểu đều có thể nói thoải mái a người cái này không nói lời nào lúc à n g trước còn chuẩn bị cùng tiểu nhật tử một khối đối hứa thịnh tạo áp lực cả di quốc chờ đại biểu chính mắt thấy tiểu nhật tử người đại biểu hạ chẳng sau trong nháy mắt trung thực số dưới ngày xưa lân đoán sửng sốt không còn d á m sách n ử a chưa tốt đã các vị đại biểu cũng không có ý kiến vậy ta hứa thịnh liền việc nhân nước không nhường ai hứa thịnh khí phách phát biểu cùng tình thiên chiến thần cường đại khí thế tiếp sóng tới mỗi một vị đại hạ người trong mắt một ngày này đại hạ đợi đã lâu giấu đi mũi nhọn n g à năm n một tiếng hót lên làm kinh người đây là độc thuộc tại đại hạ nhân tài có thể cảm nhận được kiêu ngạo hứa thịnh bằng vào cường ngạnh thái độ thành công thu hoạch các quốc gia duy trì bất luận hư tình giả ý bất luận vui lòng phục tùng kế hoạch tác chiến chế định rất nhanh các quốc gia quân đội ít ngày nữa tập kết l à m tinh chức nghiệp giả liên minh chờ đợi hứa thịnh điều khiển các quốc gia chiến thần cường giả nhanh một bước tập kết n g n g mũi nhọn chiến lực đối phiêu lượng quốc độc thủ đánh một trận tiến công k một, một, một bên thư ký cùng nhân viên kình thiên mới vừa lên chuẩn bị chức năng hứa thịnh liền hướng về phía hai người khoát tay áo kình thiên chiến thần hôm nay toàn bộ nhờ ngươi nói hứa thịnh ho khan vài tiếng ngày mai còn phải dựa vào các ngươi hứa thịnh nói lấy ra phiến tin tức linh tinh giao cho h i ê n viên trong tay nằm chắc bên trên một nháy mắt nhân viên kình thiên ánh mắt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên hứa tổng lâm giật tiểu t ử này sao có thể đem loại vật này giao cho phiêu lượng quốc đàm kia người trong tay đây là muốn hủy đại hạ a nhìn thấy h u y ê n viên kình thiên kiêng ngưng trọng biểu lộ hứa thịnh nhịn cười không được cười kình thiên chiến thần a có lúc vẫn là phải tin tưởng văn bối tiểu t ử kia sớm đã làm xong ứng đối chuẩn bị ngươi xem một chút đây là ai hứa thịnh búng tay một đạo thân ảnh quen thuộc thuần di mà tới sau người theo một đầu giữ t ậ n hung thú lúc này ngươi có thể yên tâm ra tay chương bốn vỡ vụn vòng bảo hộ t r a n vị chiến thần tập kết chương bốn vỡ vụn vòng bảo hộ t r a n vị chiến thần kết phiêu lựa quốc anh hùng tháp bên trong người thanh niên cùng chung nhân nhân đứng s ố n g vai m ớ i mấy tìm người bảo đảm tồn hoàn hảo di thể quỷ dị trên không trung bay múa sau đó chỉnh chỉnh tề tề rơi xuống trưng bày tại hai người trước người tiểu tử ngươi thiên phú đến tột cùng là cái gì nha có thể từ trên thân người chết thu hoạch lực lượng còn có người đối trọng lực điều khiển hoàn mỹ vượt qua tưởng tượng của ta anh hùng tháp nội thiết không có không ít cảm ứng cơ quan một khi có người tiến vào trong đó hoặc đối với chiến thần di thể có ý nghĩ gì đều sẽ dẫn phát cảnh báo liền xem như bà đi cũng chưa từng nắm giữ giải trừ những này cơ quan quyền hạn cũng coi là trung quy trung cụ a nếu là có thể hoàn toàn t r ư ở n g không đối ứng chi cao phát tắc tiến bộ không gian cũng không nhỏ lâm giật cười cười đắp sau đó đem tay của mình lần lượt đặt ở mỗi một bộ di thể phía trên một bộ hai c ố dòng dã m ư ờ i l ă m vị chiến thần di thể đều bị hắn chạm đến một trận nhưng mà nhường bài đỉ cảm thấy ngoài ý muốn chính là lâm giật thực lực cũng không xuất hiện rõ ràng tăng lên cái này cùng hắn miêu tả t r ê n lệch nhiều lắm lâm giật tiểu tử ngươi đ u ồ n g h ị c h ta đây ngươi không phải nói với ta tại c h ạ m đến chiến thần di thể sau thực lực của ngươi sẽ cực kỳ tiến bộ a thế nào lâm giật là một cái im lặng thủ thế đem m ư ơ i năm cô di thể quý vị sau đó mang theo bãi đi rời đi anh hùng tháp tại phong đoàn bọc vào hai người treo ở mấy ngàn mét không trúng ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ washington bãi đi thực lực tăng lên cũng không phải là một sớm một c h i ề u sự tỉnh ta cam kết chuyện sẽ hết sức giúp cho ngươi có cái đồ vật ta muốn cho ngươi nhìn một chút không chờ bãi đi trả lời lâm giật liền đối với bãi đi sử dụng lên cơ giới hệ tứ giai kỹ năng cùng hưởng đem chính mình từ hai vị r ộ t gia tộc chiến thần kia được đến ký ức trong đầu phát hình lên trong khi khác bãi đi trong đầu liền bị rót vào đại lượng tin tức hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ n h ị không được lui về sau hai bước sao làm sao có thể bọn hắn làm sao lại làm được chuyện như vậy ta thế nhưng là trung thành tuyệt đối thay bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy giót gia tộc nắm giữ lấy phiêu l ư ợ n g quốc đại lượng tài nguyên cùng cái khác nhà tư bản cùng một chỗ chân chính trên ý nghĩa thống trị phiêu l ư ợ n g quốc phiêu l ư ợ n g quốc mỗi một đời người nói chuyện t u y ể n cử đều là bọn hắn điều khiển ngươi tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả thật tốt hồi tưởng một chút những năm gần đây ngươi thay bọn hắn làm nhiều ít việc không thể lộ ra ngoài làm càng nhiều chết càng c ứ n g rắn trong đầu máu tanh hình tượng tại không ngừng lặp lại vì sạch sẽ cùng người nói chuyện có liên quan người bất luận quan hệ thân mật trình độ đều muốn bị xóa đi thân cư cao vị nhiều năm, bại đi sớm đã biến thành người vô tình có thể coi là lại thế nào vô tình hắn cũng không thể nào tiếp thu được chính mình sau khi chết người nhà mình bị vô tình xóa đi khó mà tiếp nhận sự thật cơ hội tràn ngập hắn toàn bộ đại não đến mức qua số phút sau bại đi mới ý thức tới lâm giật gia nhập phiêu l ư ợ n g quốc mục đích không thuận dù là là phiêu l ư ợ n g quốc thu hoạch h ỏ xây đồn tam xoa kích lập trường của hắn vẫn như cũng là đại hạ ngươi ngươi ngươi được đến di thể cũng không phải là vì tăng lên thực lực bản thân mà là vì thu hoạch tình báo giờ phút này kịp phản ứng thì có ích lợi gì bại đi hai tay gấp bộ mặt tuyệt vọng run dậy bất lực vì gối lâm giật trước mặt làm bài đi ý thức được chính mình đã đúc xuống không cách nào vãn hồi ngập trời sai lầm lớn lúc hắn bi thống và phần ẩm ĩ khóc lớn bộ dáng kia lại cùng hài đồng không khác chút nào ngươi lâm giật ngươi chính là mã quỷ ánh bình mình với ló dạng đơn bạc sương mù cùng lụa mỏng giống như bao phủ tại washington trên không cho tỏa thành thị này bịt kín một t ầ n g tĩnh mịch đầu cảnh chim chóc chưa bắt đầu hoang ca dân chúng vẫn như cũ đắm chìm trong ngọt ngào trong ngộng đẹp bậm nhiên một đạo nguy nga lớn ảnh ẩm vang rơi xuống một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng ba động tự oa xin tân trên không trán ra đinh thai nhức góc thanh âm dường như thiên địa băng liệt nhường tòa này nguyên bản tĩnh mịch thành thị sợ hãi run dày lên a lao ra hỏa ngươi thủ đ o ạ n này cũng không được a thế nào liền cái vòng bảo hộ đều không phá nổi nhìn ta mèo già sau một khắc đang sợ hai bên trong đánh thức dân chúng còn chưa làm rõ ràng là cái gì cái tình trạng liền phát giác được s á t trời dần dần ảm đạm xuống một đôi to lớn tới đủ để che khuất bầu trời b ớ t mèo lạng yên hiện hiện tòa thành thị này trên không theo vạn trọng sơn gầm lên giận dữ lợi c r ả o vô tình đánh vào như ẩn như hiện vòng bảo hộ phía trên ngượng nghịu g a loá mắt hỏa tinh vạn tiền bối ngài lời nói này lao sư cùng ngài t r ư c nghiệm khác biệt liền đệ c ũ n trong a đạo t h ó i lọi m Tê t r công chú cùng c cao dài kỹ năng tuần tự nện ở washington vòng bảo hộ phía trên có vô hiệu hóa đa số công kích hiệu quả vòng bảo hộ tại thời khắc này ẩm vang vỡ vụn tại linh tê chiến thần trình tiêu tu di cảnh bọc vào đến từ các quốc gia trăm vị chiến thần l n c yên không tiếng động mò vào phiêu lượng quốc cảnh nội phát động tập kích bất ngờ Phiêu u lượng q ố ha ha, các ngươi lấy bọn g ra hòa này phản ứng cũng là thật mong nha chỉ có điều vào ta phiêu lượng quốc có thể còn có cơ hội còn sống rời đi một đạo thân mang đỏ lang bạch tam sắc đầu cờ cận chiến phục nam nhân chống rông xuất hiện hắn hai tay khoanh trước ngực đầu cao cao giơ lên cái cằm khẽ nâng Cùng đến ta ừ từng c khuyên ố c gia t các h thần i nối n trong mặt, ngươi ngạ ngoan a n nói, các quốc g ngoán đầu hàng đi một hồi bị đánh răng rơi lấy đất ta mẹo già không phải mảnh chê cởi ngươi trang vị chiến thần xác thực rất khó giải quyết phóng nhãn toàn bộ lam tinh sợ là không có bất kỳ một quốc gia nào có thể ngăn cản cố lực lượng này có thể phiêu lượng quốc đã sớm chuẩn bị đối vạn trọng sơn trào phúng hộ quốc thần thuẫn cũng không để ở trong lòng khoe miệng của hắn ngược lại khơi gợi lên một vệt làm người ta sợ h ã i độ cong ở đằng kia trong tới cười tràn ngập tùy tiện cùng tự phụ dường như tại tuyên n g cáo hắn đối tất cả thống trị theo hộ quốc thần thuẫn búng tay rơi xuống vạn trọng sơn dẫn đầu phát khởi tiến công nhưng một giây sau một thanh thiêu đốt lên hàng nguyên chi lực lưới kiếm liền không có dấu hiệu nào quán xuyên bụng của hắn chương bốn lực lượng một người trấn nhất toàn trường chương bốn trăm chín mươi chín lực lượng một người chấn n h i ế p toàn trường thu được phụ ma lô danh cùng cấp ss phụ ma bảo châu vĩnh hằng bảo châu vạn trọng sơn thực lực đã có bay vọt về chất bình thường phương thức công kích căn bản là không có cách đối vạn trọng sơn tạo thành hữu hiệu tổn thương dù là có kèm theo hà nguyên chi lực lưới lao cũng không đến nỗi sẽ là vết thương trí mạng không chờ xuyên qua phần bụng trôi kêu hà nguyên lưới dao có b ư ớ c kế tiếp động tác vạn trọng sơn bận điệu ngừng tụ một cố lực lượng đột nhiên một phát đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn trong t r ớ c mắt đột nhiên lui ra khoảng cách mấy trăm mét ngọn lửa màu tím thấm tại vạn trọng sơn phần bụng thiêu bớt toát ra từng bước xâm chiếm lấy huyết n ụ c của nó nếu không phải có bất hủ bảo châu khôi phục hiệu quả chỉ sợ vạn trọng sơn đã ngã xuống nhìn qua bị thương địa phương vạn trọng sơn lòng tràn đầy h ã i nhiên rõ ràng mình đã vạn phần cẩn thận đem tự thân cảm giác tăng lên tới cực hạn lại không nhận thấy được người xuất thủ bất kỳ khí t ứ c gì phiêu l ư ợ n g quốc mạnh nhất chiến thần hộ quốc thần thuẫn một mực đứng tại nguyên chỗ liền không động tới phóng nhãn toàn bộ phiêu l ư ợ n g quốc đâu còn có chiến thần có tại vạn trọng sơn đều không thể phát giác dưới tình huống làm bị thương người thực lực cường đại vạn trọng sơn trên mặt kinh ngạc cùng hộ quốc thần t u ẫ n hiện ra nụ cười trên mặt tạo thành so sánh r hộ quốc thần thuận muốn chính là hiệu quả như thế người đại hạ g i ấ u r ố t ngàn năm bây giờ phong mang tất lộ ta phiêu lượng quốc liền không có điểm á t chủ bài sao vạn trọng sơn không phải cả c h i đội ngũ hoạt tâm nhưng vạn trọng sơn thực lực là không thể nghi ngờ đừng nhìn nó chỉ là một con mèo thực lực phóng nhãn đại hạ thậm chí toàn bộ lam tinh vậy cũng có thể xếp hạng hàng đầu loại cương giả cấp bậc này tại không có chút nào phát giác dưới tình huống liền bị trọng thương phiêu lượng quốc thủ đoạn có thể nghĩ không ít chiến thần nao nhau thả chậm tiến công nước chân đem tự thân phòng ngự kỹ năng mở ra sợ kế tiếp chúng chiêu chính là mình lâm giận mẹo giả là thế nào thụ thương Ta xem bọn hắn hộ quốc thần thuẫn không có bất kỳ cái gì xuất thủ dấu hiệu a ở ngoài mấy ngàn dặm phòng vệ cao ốc tầng cao nhất khi n g u y ệ t đứng ở lâm giận bên người mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin n h ạ cảm thị lực trợ giúp nàng rõ ràng bắt được trên chiến trường hình tượng coi như phở ảm bi phở ảm hồi ức khi n g u y ệ t cũng không phát hiện bất kỳ mánh khỏe vạn trọng sơn sở thụ tổn thương tựa như chống rông xuất hiện đồng dạng làm tinh đoàn đội lần này phái ra đội ngũ tất cả đều là chiến thần cấp khắc cường giả dù là chiến thần cũng có mạnh yêu phân chia cao thấp trong đó hai vị vừa mới đưa thân chiến thần liệt kê cường giả khuyết yếu liều mạng tranh đ đôi chiến trận tình huống b ả không yếu n h ư ợ c rất nhiều đúng là vượt khó tiến lên dùng ra riêng phần mình cầm trú đối với hoa thịnh trên thành chống không hộ quốc thần thuẫn phát khởi công kích nguy rồi hai người bọn họ không sống tiếp được nữa lâm giật nhũ nhũ mày chưa trực tiếp trả lời hy nguyệt vấn đề vạn trọng sơn đến tột cùng như thế nào bị thương hắn đã nhìn t h ấ u hàng nguyên lực lượng nhiều ít là có chút vượt qua lâm giật d ự liệu rõ ràng trước đây không lâu thực lực của hắn chỉ là cựu chuyển cường độ lúc này mới qua bao nhiêu thời gian a hắn cũng đã có thể bằng vào sức một mình chấn nhiếp lam tinh các quốc gia chiến thần a bài đỉ tên kia m a n ta đã hiểu không ít phiêu lượng quốc quá khứ hiện tại sở hy không phải chúng ta có thể ngăn cản cái gì người xuất thủ đúng là sở hy nghe nói lời ấy hy nguyệt đầu tiên là s ư sở sau đó ở trong lòng không được tán thưởng lên lâm giật toàn thị chi nhãn cường đại cùng sở hy thủ đoạn nàng thành tựu i chiến thần nhiều năm như vậy đẳng cấp cũng so lâm giật cao hơn rất nhiều ánh mắt lại là kém nhiều như vậy thật tình không biết lâm giật toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh mong muốn giải đọc tới sở hy tin tức cũng không phải như thế một nháy mắt liền có thể đến phiêu lượng quốc cũng không có lịch sử lâu đời quốc gia này có thể trong thời gian ngắn c u ộ thời không thể rời bỏ phía sau lực lượng duy trì mà kiêu cố ở sau lưng duy trì phiêu l ư ợ n g quốc lực lượng chính là lao nhân hoàng mong muốn càn quét h o a n g thần chuẩn xác mà nói bọn hắn cũng không phải là chân chính h o a n g thần bọn hắn bất quá là h o a n g thần ứng quyền phụ trách đem hà nguyện chi lực đưa lên tới từng cái vị diện sau đó thu về trợ giúp từng cái tinh cầu sinh vật trưởng thành nắm giữ nguyên lực chỉ là mới bắt đầu h o a n g thần nhóm cao cao tại thượng nắm giữ lấy chư thiên vạn giới phát tắc bọn hắn cần không kiệt nguyên lực đến củng cố tầm kiểm soát của mình tại từng cái tinh cầu bên trên bố trí một cái chuyên môn thu về nguyên lực chất pháp còn chưa đủ phái ra chính mình ứng quyền tại từng cái tinh cầu bên trên nâng đỡ khôi lỗi của mình. cho dưới tay khôi lỗi một chút lực lượng liền có thể nhường đám khôi lỗi cam tâm tình nguyện là chư thiên thần minh nỗ lực dựa theo thần minh cần thiết chế tạo đủ loại chiến trường lấy thu về nguyên lực phiêu lựa quốc chính là hoang thần tại lam t i n h khôi lỗi lâm dật biết rõ sở hy cũng không phải là tự nguyện trở thành hoang thần khôi lỗi có thể trở thành khôi lỗi về sau sở hy thực lực lại có khủng bố như thế tăng trưởng là lâm dật không ngờ tới quả nhiên tất cả như là lâm dật lời nói khi hai tên nhìn không thấu thế cục chiến thần tại lâm dật vừa dứt tiếng một phút này liền đã xảy ra cảnh tượng k ó tin chúng s á t đến hộ quốc thần thuẫn trước mặt vừa mới chuẩn bị đem chính mình công chú đánh ra đâu thân thể của bọn hắn trong nháy mắt đã xảy ra q u ỷ dị biến hóa hai đạo ám tử sắc vết dạng không có dấu hiệu nào hiện lên ở hai người trên ngực đồng thời không bị khống chế thân thể thúc đẩy hai vị chiến thần không thể không dừng lại cảm giác được chỗ ngực truyền đến dị dạng hai người cuối đầu vừa mới chuẩn bị xem xét thân thể tình trạng ám tử sắc vết dạng bên trong mạnh liệt h à n g n g u y ê n chi lực đ ỗ n g nhiên bắn hắn ra giống như thực chất ám tử sắc vật chất như có sinh mệnh đồng dạng cùng thôn phệ lấy hai người huyết đục t ớ c mắt c ô n u hai người bản mệnh pháp tác tính cả nh cùng nhau chôn vùi tại ngọn lửa màu tím thấm bên trong đông nhiên phát sinh một màn dường như vô hình tay giữ lại đến đây tập kích phiêu l ư ợ n g quốc các vị chiến thần của họng nhường các vị cường giả thật lâu không thể t h ở nổi từ các vị chiến thần âm c h ầ m sắc mặt bên trên không khó coi ra bọn hắn đã sinh lòng khiếp đảm chi ý lâm giật ngươi có thể khóa chặt sở hy vị c h i à, nếu không chúng ta dùng định vị pháo laser trợ giúp một chút cho bọn họ chỉ một con đường sáng khi n g u y ệ t suy nghĩ cái biện pháp định vị pháo laser kỹ năng này tính bí mật rất mạnh thậm chí chỉ cần xuất thủ thời gian đường quá dài phiêu lượm quốc chiến thần đều không thể phán đoán là ai ra tay nhìn như sáng suốt ý nghĩ. Lại đổi lấy lâm đổi i g ậ tại lắc liên kỹ năng liền bắt hắn. tục có thể thương tổn. Hồ, ta bây giờ căn bản không có cách đầu đơn định giờ phải giản giờ không năng thương tổn, bản không nào thể ta t bây bây hy, sở hú hổ, kỹ ra vị hắn. Tại thu hoạch hoang lực lượng của thần về sau hắn siêu cấp động cơ cao hơn một bước chút nào nói không khoát r ư ờ n g toàn bộ chiến trường đều là sở h y tấm kia gương mặt đẹp trai bên trên hiếm thấy lộ ra có chút luôn cúng vẻ mặt chính mình vẫn còn có chút quá mức nóng lòng a nếu là sớm một chút làm rõ ràng phiêu lượng quốc còn có lá bài tẩy này lời nói hôm nay lam tinh liên quân cũng không đến nội lâm vào như thế bị động giận g ữ hạn lâm giật đối với trước mặt bức tường mạnh mẽ tới một quyền khó tại lâm giật tâm thần suy tư lúc một đạo thanh em rộn rập rốt cục ở phía sau hắn chuyến ra lâm giật ta tìm tới hoang thần vị trí không đúng phải nói ta tìm tới kêu hàng nguyên chi nguyên vị trí chương năm trăm thông rong bên trong tuyệt đối nghiên ép chương năm trăm thông dòng bên trong tuyệt đối nguyên ép r ố t gia tộc hai vị chiến thần trong trí nhớ đều có quan hệ với hà nguyên n g c h i nguyên bộ phận đây là xem như hoang thần k h ô i lỗi có thể được đến lực lượng hà nguyên n g c h i nguyên là một cái toàn thân ám tử sắc to lớn tinh thạch cái này mai ám tử sắc to lớn tinh thạch ẩn dấu tại r ố t gia tộc thành dưới đất bảo bên trong thông qua cùng cái này mai to lớn tinh thạch thành lập kết nối chức nghiệp giả có thể lấy được lấy vượt mức bình thường lực lượng xem như trao đổi chức nghiệp giả cũng c ô n g hiến ra thân thể của mình quyền sử dụng hướng đơn giản nói chính là đem tự thân quyền sử dụng mở ra cho hoang thần l ư n g quyền hoang thần l ư n g quyền có thể sử dụng hà nguyên tri nguyên làm môi gi hướng khôi lỗi chuyển vận viễn siêu thế giới này lực lượng nhưng là đâu khôi lỗi tại hoang thần đương khuyển có cần thời điểm sẽ cống hiến ra thân thể của mình trăm phần trăm quyền sử dụng lịch đại rột u gia tộc chiến thần vô cùng cường đại chính là mượn cái này hoang thần c h i lực long tộc lực lượng cường đại nhất đại hạ thua ở phiêu lượng quốc trong tay cũng chính bởi vì c ô này đặc thù lực lượng bây giờ chỉ cần phá hủy cái này môi giới liền có thể hoàn toàn nắm phiêu lượng quốc đã như vậy vậy liền chớ do dự lập tức xuất phát lâm giật tâm n i ệ m vừa động một cỗ mánh liệt gió lốc liền quân tại bãi đỉ quân thân cuối cùng ở sau lưng hắn hóa thành một đôi tật phong tri dự lâm giật cùng hy nguyệt đều đã bước ra một bước không ngờ b á i đi lại như có điều suy nghĩ sững sờ ngay tại chỗ bãi đi ta cảnh cáo ngươi ta ghét nhất chính là ngay tại chỗ lên giá ra hỏa ánh mắt một lăng quấn quanh lấy lôi điện c ỡ xa nạt nọt dù gì, liền từ lâm giật sau lưng bay ra trực chỉ bãi đi đầu đều chạy tới bước này bãi đi đâu còn có quay đầu đường bãi đi mang theo lâm giật tiến vào anh hùng tháp sự tình một khi đắp lên đ â biết h ắ n b i i đi m ệ n h cũng liền giữ không được hắn giờ phút này cứ việc thân phụ phiêu lượng quốc người lãnh đạo tri danh cũng đã tại cùng lúc thi chạy lâm g ậ t ta biết ngươi có bản lĩnh cũng biết ngươi có tùy thời gi có thể những này ta còn không sợ ta cùng lắm thì chính là một chết chỉ có tận mắt thấy ta t h ê nữ rời đi washington ta khả năng yên tâm chơi với người cái này một thanh lớn bài đi ánh mắt k i ê n định ngữ khí quyết tuyệt lâm giật rất rõ ràng lúc này nếu không làm ra một chút nội bộ chỉ sợ là không có cách nào t h ô i động chiến cuộc không nói nhảm lâm giật lách mình tiến lên một thanh từ bãi đi trong tay vớt ra trò chuyện linh tinh sau đó đối với bài đi làm ánh mắt tâm linh thần hội bài đi lập tức minh bạch lâm giật ý tứ theo u y lâm giật mệnh lệnh hạ đạt linh duyệt hạm trong nháy mắt xuất hiện ở bãi đ ì nhà trong viện không chờ bãi đi vợ con làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị một đạo đặc biệt trùm sáng bắn t r ú n g sau đó hoàn toàn biến mất ngươi ngươi đã làm gì nhìn thấy vợ con biến mất không còn thăm hơi bãi đi gấp một thanh liền tóm lấy lâm giật cổ áo đầy mắt lựa dẫn chất vấn linh duyệt khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt xuất hiện tại bãi đi nhà sân nhỏ một phút này hắn liền cảm ứ n g được khoảng cách chỗ không xa có hai vị chiến thần cấp nhân vật đang giám thị bãi đi vợ con là cho bãi đi lưu lại một tiếng lâm giật đành phải nhường linh duyệt trực tiếp bắt đi bãi đi thê nữ đ ừ n g kích động hát mộ cùng độc chiến thần ở v ị n một mực tại nhà ngươi nhìn chằm chằm của n g ư ơ i vợ con đâu nghĩ đến trên người nhìn chằm chằm của người vợ con đâu t ố hắn bên thân độc chiến thân ở vĩnh ngôi đã đang nhanh chóng nhảy lên rất rõ ràng là đang tiến hành kỹ năng lâm sướng ta bài đi là trải qua cảnh tượng hoành tráng người thân làm phiêu lượm quốc ở bề ngoài người lãnh đạo lẽ ra nên làm được gặp nguy không loạn nhưng mà một khi liên quan đến vợ con an toàn cả người hắn liền bắt đầu biến sợ đầu sợ đôi lên a lâm giật hư lạnh một tiếng mang theo lực lượng pháp tắc m ộ t quyền mang theo thế như v ạ n tấn đột nhiên đánh vào bại đi trên bụng bại đi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới ngũ t ạ n g lục phủ cưỡng ép lệch vị trí cả người hắn cũng thành rượu bị đứt dây trong nháy mắt hướng về sau b à i đi cho đến bay ra mười mét trùng điệp rơi xuống đất giờ phút này bại đi sắc mặt trắng bệnh một đôi mắt đau nổi lên lộ ra v ẻ không thể tin lăn lộn khí huyết đ ỗ n g nhiên dâng lên tại đau đớn điều khiển hắn không thể không hé miệng đem trong cổ ngai ngái phun ra một máy mắt bại đi tất cả khí lực bị rút khô mắt tải đi hướng phía lâm giật r ù n g điệp na xuống thấy cảnh này ở vịnh... dường như là nghĩ đến cái gì hắn đột nhiên giơ tay lên một đầu độc long trong nháy mắt ngưng tụ liền phải hướng phía lâm giật tắt tới có thể một giây sau một cây thương l ư ỡ i đao liền đè vào trên cổ của hắn sau lưng một đạo mang theo thanh â m quyến rũ truyền ra lại cử động ta để ngươi rơi đầu lâm giật đ ố n g nhiên ra tay doa đến hắc mộ ạ diện lìn tiêu t h ă n g lâm giật thực lực bọn hắn đều thấy tận mắt tiểu tử này nếu là nội ứng lời nói hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi không có lựa chọn hắc mộ lập tức phát động kỹ năng mới đạo tản ra hát quan mộ địa hướng phía lâm giật mạnh mẽ nện xuống y đồ đem nó khống chế lại giống như, như ngọn h ư n núi nhỏ mộ địa lại tại sắp chúng đích lâm giật thời điểm đã xảy ra to lớn chết đi rơi vào ngũ rác đài chung quanh lâm giật mặt không biểu tình chậm rãi hướng về phía trước hướng phía bài đ ì đi đến thấy tình cảnh này hát mộ hét lớn một tiếng triệu hoán ra một thanh thiêu đốt hát viêm thập tự giá bóp trong tay hướng phía lâm giật bạo lướt mà đi mạnh mẽ đánh xuống đ i n h thanh thúy kim loại tiếng b a chạm mang theo hát mộ chiến thần thân ảnh hướng về phương xa lướt tới cơ giới hệ thất giai kỹ năng không có dấu hiệu nào xuất hiện đem hát mộ công kích hoàn toàn ngăn lại không nói tiện thể đem hắn bắn bay vài g i m hát mộ thuấn phát kỹ năng hát dễ phát động hắn cùng ngũ rác đài dưới một khối hát mộ trong nháy mắt trao đổi vị trí thả người v ọ n lên phi thân đến mái nhà lần nữa đối với lâm giật phát động công kích cấm chú mộ vũ đen nhánh lại tản ra t ử chú chi khí to lớn phát trận tại lâm giật bọn người trên không lạng yên hiện hiện theo một đạo quỷ dị minh văn tại lâm giật trên thân hiện hiện không chung trong phát trận vô số đạo to lớn mộ địa lộ ra một góc của b ă n g sơn hát mộ người điên rồi lâu nay bên trong còn có không ít người ở v i n trợn mắt tròn xoe hướng phía hát mộ gà ghét hát mộ vểnh lên lâm giật chậm dai hương phía bãi đi đi đến hắn một cái chỉ bằng mượn kỹ năng đem hắn thành công bắn bay bực này vô cùng nhục nhã hát mộ làm sao có thể chịu đựng ngay cả hát mộ chiến thần đối lâm giật s ử x u ấ t tất chúng căm chú lâm giật cũng là không thèm để ý chút nào tự mình chậm rãi đi đến bực này c ũ n g ngạo cung c ấ t hắn hát mộ mặt có gì dị ta không quản được nhiều như vậy tiểu t ử này rõ ràng là nội ứng nếu là hắn còn sống chúng ta phần thắng cũng không lớn hát mộ sắc mặt dữ tợn trên trán mạch máu nhô lên theo hắn hét lớn một tiếng vô số màu đen mộ nao nhao nện xuống mục tiêu trực chỉ lâm giật trên người quỷ dị minh văn mộ vũ kỹ năng thật không phải gọi không huyện giống như núi nhỏ mang theo hợp đạo cấp lực lượng pháp tắc hát mộ như mưa rông gió bão hướng phía lâm giật rơi xuống tần suất cực kỳ khủng bố công kích kéo dài đến ba giây tại cái này ba giây bên trong chừng mấy vạn nói mộ bịa đập t ầm ầm hạ nhưng mà một giây sau xuất hiện làm cho người n ẹ n họng nhìn chân c h ố i một màn uy lực m ộ ư ơ i phần mộ vũ cũng không phá hủy ngũ r ấ t đài tất cả đều nhẹ nhàng rơi trên mặt đất bạch mang lại lên vô số hấp vụ hướng phía bốn phương tám hướng bay đi lộ ra lâm giật thất ảnh giờ phút này tay phải của hắn nhấn tại bãi đi trên đầu sau đó mạnh mẽ đè xuống nện ở mái nhà phía trên chừng năm trăm linh một đồ ăn liền luận nhiều t r ư ơ n g năm trăm linh một đồ ăn liền luyện nhiều một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi khí phách mười phần nhìn xem hoàn toàn hôn mê tại trên lầu chót bài đi hát mộ biết hắn cùng ở vinh đối đầu lâm giật sợ là liền hô gọi trợ giúp tư cách cũng không có không tự chủ lui về phía sau hai bước trên mặt thần sắc sợ hãi lại khó che giấu hát mộ có chút cả lâm mở ra miệng lâm lâm giật ngươi muốn làm cái gì ta khuyên ngươi tốt nhất đừng kích động ngươi là rất mạnh không sai nhưng ta phiêu lộ quốc không phải ngươi muốn đơn giản như vậy ngươi nếu là giết ta ngươi nói còn chưa dứt lời lâm giật nhẹ nhàng giơ tay lên k i a hôn mê trên mặt đất bay đi tại một c ố lực lượng vô hình dẫn dắt hạn trực tiếp hướng phía hát mộ vị trí bay đi hát mộ theo bản năng giơ tay lên đem hôn mê b a i đi đón lấy b a i đi ra hỏa này giống như muốn chạy trốn ta phá vỡ hắn cùng thê nữ trò chuyện cứu đi hắn thê nữ là thần tiêu bộ hạng nghe nói lời ấy hát mộ nhẹ nhàng thở ra thanh â m mang theo chút run r ậ y hỏi lâm giật ngươi không có p h ả n bội quả thực một người nhìn xem trước mặt kinh ngạc hát mộ lâm giật không để mặt mũi nói ra một phen làm cho hát mộ xấu hổ vạn phần lời nói nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hưu thiên, nhưng ta lâm giật biết rõ, ngươi h ắ c mộ ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới chuyện ta muốn làm chỉ bằng ngươi cũng có thể ngăn lại ta nói đến đây lời nói thời điểm lâm giật một cái l ắ c mình liền xuất hiện ở h ắ c mộ trước mắt cười khẩy sau đó vô vô h ắ c mộ b ả vai đồ ăn liền l u y ệ nhiều n lúc này chế chủ ở vinh huy nguyệt cũng lấy ra vũ khí trong tay trả ở vinh tự do hiện tại tình huống như thế nào ngươi cũng nhìn thấy bài đi lạnh cho nên người đó định đoạn đại hạ tổ chức nhiều như vậy chiến thần bằng vào sở hi một người không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ ngăn chặn h ú n chi bây giờ còn chưa có nhìn thấy nhân viên k ì n thiên thân ảnh mong muốn ta ra tay có thể dẫn ta đi gặp thấy lời nói có trọng lượng ra hỏa được đến thứ ta muốn về sau ta không ngại ra tay cái này thừa dịp cháy nhà hôi của lời nói phiêu lượng q u ố c ngàn năm qua vẫn là lần đầu nghe được từ trước đến nay kiêu ngạo phiêu lượng q u ố c chiến thần chỗ nào chịu được ủy khuất như vậy đặc biệt là ở vỉn h càng thì cho là như vậy lần trước chấp hành đưa lên ti tan cự thú cờ dạ kèn nhiệm vụ lúc hắn ngay tại ruột gia tộc trong trang viên thấy được mặt khác ba đầu ti tan cự thú tàn chi lấy phiêu lượng cúc đối hàng huyền chi đ ư c nghiên cứu chút nào nói không khoa trường phiêu lượng cúc tùy thời có thể kích hoạt cái này ba đầu ti tan cự thú ném tới đại hạ ma hùng loại này cường đại q u c quốc gia đến làm dịu chính diện áp lực của chiến trường h ù n g chi phiêu lượng quốc chiến thần cùng cao tầng cũng biết một sự kiện cái tiết chính là ruột gia tộc có được một c ố khó có thể tưởng tượng lực lượng c ố lực lượng này đủ để tải hữu lam tinh thế cục mỗi lần nghĩ tới những thứ này ở vinh đã cảm thấy tự tin vô cùng có chỗ dựa không lo ngại gì đối mặt lâm giật lúc khẩn trương tâm tình hoàn toàn thư chậm lại tiểu tử đơn đả độc đấu ta là không bằng ngươi có thể ngươi cũng đừng đem chính mình nhìn quá nặng phiêu lượng quốc nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng muốn theo cấp trên mấy vị kêu bản điều kiện ngươi còn ở vinh c lời còn chưa nói hết liền bị hy nguyệt trùng điệp đẻ xuống c á i h ốc n ệ n xuống đất bộ dáng cùng vài giây đồng hồ trước đó b a i đi không khác chút nào ngươi chính mình bao lớn bản sự trong lòng không có điểm số cấp trên người lại thế nào mạnh cùng ngươi có nửa xu quan hệ a hy nguyệt có chút ghét bỏ v ô vô cùng ở v i n đụng vào qua tay mặt mũi tràn đầy khinh thường tốt hy nguyệt không cần cùng bọn hắn nói nhảm quá nhiều chờ thế cục bắt đầu hướng phía lam tinh chức nghiệp giả liên quân nghiêm về thời điểm hắn sẽ đến cầu chúng ta nắm giữ chân lý pháp tắt trình tiêu ánh mắt sao mà đ ư ợ gác thời gian không bao lâu hắn liền nhìn ra đây là sở hy thủ đoạn cũng nhường chư vị chiến thần tại tác chi dùng ra lực lượng p h á p tắc bao khỏa toàn thân một chiêu này quả nhiên hữu hiệu sở hi đặc hữu siêu cấp động cơ có thiên biến vạn hóa phương thức công kích có thể nhược điểm cũng rất rõ ràng thứ nhất chính là sở hi bản thân thực lực cũng không đặt chân chiến thần liệt kê thực lực đạt tới cựu chuyển cấp độ hắn chưa hề cảm nhận được qua p h á p tắc tồn tại bình thường cựu chuyển cơn ư giả g sẽ theo tấn cấp thời gian rời đổi bắt đầu cảm giác được lực lượng p h á p tắc tồn tại đợi đến đem chỗ dòm phát tắc lĩnh ngộ đến hợp đạo cấp bậc về sau mới có thể được xưng là chiến thần nhưng mà mặc cho sở hi tu luyện như thế nào hắn cũng không từng tìm tới thuộc về mình phát tắc đem thực lực tiến thêm một bước tại cái này hạn chế giới bất luận sở hy thiên phú có nhiều người tiên hắn cũng không cách nào không nhìn các vị chiến thần cường giả trên thân bao vây lực lượng phát tắc cưỡng ép cho bọn họ hiểu tính cái này không tại trình tiêu nhắc nhở hạ lam tinh chức nghiệp giả liên minh chiến thần c ấ p cường giả bắt đầu chuyển động các loại huyễn khốc kỹ năng hướng phía hộ quốc thần t u ẫ n ném ra ngoài trong lúc nhất thời tiếng nổ vang vọng toàn bộ washington trên không tại trình tiêu nhắc nhở dưới liên quân rất khó lại xuất hiện thương vong các vị cường giả ở giữa chỉ cần giúp đỡ lẫn nhau cơ bản có thể đem sở hy thế công cho hoàn toàn hóa giải rốt ra tộc trang viên hội nghị bí mật trong phòng tám vị thân mang thẳng tây trang lão nam nhân ngồi vây quanh bàn tròn bọn hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt tiếp sóng linh tinh bắn ra hình tượng có được siêu cấp động cơ sở hi tại hàng nguyên tri nguyên trợ r ú t giới lẽ ra nên có mỗi giây vô hạn cấp bậc hiệu tính tốc độ n h ư n g cái này tám vị lao r a hỏa không nghĩ tới chính là mặc kệ sở hi siêu cấp động cơ tính toán tốc độ đạt đến như thế nào kinh khủng cảnh giới cũng không biện pháp lách qua pháp t ắ c hạn chế một cái còn lại ngân sắc dâu cá chê lao giả đem trong miệng xì gà cầm xuống tới mạnh mẽ bóp nát đáng chết lại sơ sẩy tiểu từ này nguyên bản cảnh giới lấy hắn thực lực trước mắt đứng vững công k thần sứ bên kia làm sao bây giờ đúng không hội nghị bí mật trong phòng lâm vào hoàn toàn tính mịch bọn hắn rất rõ ràng thượng vị diện những tên kia cũng không có liên tục không ngừng lực lượng thời gian một khi càng kéo dài đừng nói được thủ nhà đều làm không được một vị thân mang màu trắng cao định tây trang lão đầu n h ư mày một mặt tình nguyện làm cái quyết định nếu không chúng ta thử bằng lòng tiểu tử kia điều kiện tiểu tử kia nếu là ra tay nói không chừng có thể thay đổi nhất định chiến cuộc kéo tới hàng n g u y ê n chi nguyên cùng sở hy tiểu tử kia giải trừ khóa lại con thơ bảy người đưa mắt nhìn nhau bọn hắn mặt lộ vẻ xoắn suýt chi sắc rốt ra tộc xem như phiêu lượng quốc lớn nhất tư ở sau lưng nắm trong tay phiêu lượng quốc vận hành cao cao tại thượng tám người ăn không được khổ chỉ lo hưởng phúc đến mức trong phòng học đầu liền một cái thực lực đến cựu chuyển g i a hỏa đều sách không ra lâm giật điều kiện rất rõ ràng muốn gặp bọn họ một chút mấy người nếu là đơn thuần gặp mặt lời nói không quan trọng sợ là sợ lâm giật không có h ả o ý ngày ấy lâm giật cùng cờ dạ kẹn chém giết hình tượng thế nhưng là một mực khắc ở mỗi người bọn họ trong đầu nói không khoa trương như ở vào cùng một trong không gian có thể lâm giật muốn động thủ giết chết mấy người không người có thể ngăn chương năm trăm linh hai xin lỗi ta không có ý định đi chương năm trăm linh hai xin lỗi ta không có ý định đi a sợ cái gì gia tộc đời trước hết thể lưu lại ba đạo bình t r ư ớ n g chúng ta tại cuối cùng một đạo bình t r ư ớ n g sau cùng tiểu tử kia trao đổi không được sao có gì ghê gớm đâu mau để cho tiểu tử kia tới dâu cá chê lao đầu mở miệng nói nghĩ đến bình t r ư ớ n g liền xem như h i ê n viên kình t i ê n cũng không cách nào phá vỡ còn lại bảy vị lao đầu đều là công nhận nhẹ gật đầu mấy người các ngươi có phải hay không đốc còn làm thật s ở hy cùng hà nguyên n g chi nguyên cởi trói lập tức liền phải hoàn thành ngươi cảm thấy hắn tốt như vậy thường thần sứ đại nhân sẽ không thích dâu cá trên lão đầu lời này vừa nói ra lập tức đưa tới toàn bộ phòng họp c h e lấp tiếng cười ha ha ha kho nhị đức vẫn là người tiểu tử này hung hạ à, làm sao chúng ta không muốn đến một bước này đâu sở h y tiểu tử k i a là cái không sai người kế tục không giả nhưng cùng lâm giật tiểu tử này so sánh bị phẫn nộ cùng khuất nhục lấp đầy trái tim hát mộ chăm chú nắm chặt n ắ m đấm răng cắn khanh khách rung động lọt vào hậu sinh tiểu tử như vậy nhục nhã có thể nhịn đến một bước này là thật không dễ đ ồ n g nhiên t r u y ề n tin của hắn linh tinh vang lên đặc thù thanh em nhắc nhở nhìn xem thông tin linh tinh truyền tới nội dung hát mộ không thể tin mở to hai mắt nhịn hắn không dám có chỉ ho lập tức đi tới lâm giật bên người lâm giật ngươi không phải rất muốn gặp b á i đi người đứng phía sau à. cơ hội tới có dám hay không đi một chuyến cầu con không được ở vinh đem hôn mê b á i đi nhấc lên chuẩn bị mang theo hắn cùng đi lúc này lâm giật hừ lạnh một tiếng nói ở vinh ngươi cái tên này là bị đánh t r ò n váng như thế cái phế vật ngươi còn dự định mang theo đi ngươi là sợ b á i đi phía sau mấy vị kia nhớ không nổi các ngươi d á m thị thất trách lâm giật hướng phía h i nguyệt làm cái nháy mắt một chi tráng kiện pháo laser liền bị hy nguyệt gánh tại trên vai sau đó bóc cỏ lập lẹn trùng sáng mang theo lực tàn phá kinh khủng trực tiếp xuất tại bị ở vinh ở trên tay bài trên thân. Không kịp phản ứng, bài thân thể, đã biến thành cho tàn. sách cho vinh bài đi bài đi biến Bài đi túi kịp phản lại bị ở ở Không ứng, đã dầm dĩ cái này đại hạ tiểu tử thật là hung hạ ca ra tay không lưu tình chút nào một lời không hợp liền đem người tiêu diệt may chính mình lời nói thiếu rốt gia tộc mấy vị kiệt để chúng ta đem người dẫn đi thật sự là một cái quyết định chính xác sao đương nhiên ở v i n rất rõ ràng cấp trên quyết định không tới phiên hắn đến chất v ấn hắn chỉ có làm theo phần thế nào còn không nỡ đâu dự định mang theo khối này góc áo trở về giao nộp sao ở pin vội vàng bông u lỏng tay ra mặt mũi tràn đầy lịnh nó hắc hắc lâm giật tiên sinh nói đùa hai chúng ta đang lo không có cách nào giao nộp đâu khi nguyệt nữ thần một phát pháo laser trực tiếp cho bài đi đánh chết cũng là bất việc lấy thực lực của ngài cùng địa vị nghĩ đến cấp trên mấy vị kia sẽ không thế nào khó xử ngài đa tạ lâm giật tiên sinh cho giải vây vậy chúng ta lên đường đi trong Vĩnh, trang viên khắp y nơi tràn bay a v đầy thiên nhiên khí thức cùng khoa học kỹ thuật phát đạn xã hội hiện đại tạo thành cực độ tranh lệch rõ ràng tại góc đông bắc thanh tịnh hồ phách bên trên một tòa đảo nhân tạo tự tám vị âu phục g i à y tây nam nhân hướng phía lâm giật vị trí nhìn ra xa xem ra đến chỗ rồi lâm giật nghĩ thầm sau đó bạo phát ra tốc độ cao nhất thời gian mới hơi liền đã rơi vào tám người trước mặt các vị ta tới trước mặt đ ố n g nhiên vang lên thanh âm nhường tám vị rột ra tộc thủ lính giật này mình nhìn xem đã tới trước người lâm giật kịp thời trầm qua thần ha hà lâm giật tiểu hữu quả thật là binh quý thần tốc ca màu trắng dâu cá c h ê n a m nhân cười cười nói rằng một phen đơn giản hàn huyên sau khi nguyện tính cả hát mộ ở vinh cứ hai người đồng thời đạt tới đảo nhân tạo tự mắt nhìn thấy lâm g ậ t đã đuổi theo đầu mấy vị đại lao trò chuyện lên hát mộ cùng ở vìn vội vàng vì một chân trên đất mời các vị đại lao trách phạt hai người bọn hắn biết tại phương diện tốc độ chậm lâm giật nhiều như vậy ý vị như thế nào nếu là lâm giật có sắc ý q u a n g hai người bọn họ đuổi theo này sẽ công phu lâm giật sợ là đã động xong tay trong đám người một tên độc nhãn đầu chọc đứng ra hướng về phía hát mộ cùng ở vìn gâm thanh lạnh lùng nói còn không mau c ú t đi hát mộ cùng ở vìn hai mặt nhìn nhau trao đổi nội tâm ý nghĩ về sau cho tám vị đại lao đi lệ sau trong nháy mắt biến mất lâm giật tiểu hữu ngươi muốn tự mình thấy chúng ta nói cái gì màu trắng dâu cá chê cười khanh khách hỏi cũng không phải là muốn để chúng ta thả sở hi -a. việc này đâu dễ nói chỉ cần ngươi ngươi không chờ màu trắng dâu cá chê nói xong lâm giật liền đưa tay ra nhẹ nhàng vô vô trước mặt không gian đùng đùng đùng một cái bền chắc gần hình vòng bảo hộ tại lâm giật độc h ạ phát ra từng đợt gợn s ó n g chấn động thế nào mấy vị cứ như vậy cùng ta nói chuyện làm ăn có phải hay không có chút quá không tôn t r ọ n g người nếu không chúng ta đem cái lồng mở ra nói chuyện nhìn qua lâm giật trên mặt dần dần biểu tình dữ tợn r ố t ra tộc tám vị thủ lĩnh lập tức minh bạch lý đồ của hắn quả nhiên tiểu tử này gia nhập phiêu lượng quốc mục đích không thuần lưu lại thủ đoạn là đúng hào tiểu tử n h ã n lực độc đáo có thể a bất quá ngươi vẫn là quá non ngươi liền không có nghĩ qua một vấn đề vì sao rột ra tộc trang viên như vậy dễ vào a bạch dâu cá chê vừa dứt tiếng hai đạo lực phòng ngự gần như vô địch vòng bảo hộ đem toàn bộ đảo nhân tạo tự bọc tại trong đó lâm giật thậm chí đều không ngầm đầu khinh thường chỉ chỉ trên đầu ngươi nói là kia hai cái cái lồng a xin lỗi a ta không có ý định đi sau một khắc lâm giật lấy tay là chảo t r u n g điệp đánh vào bao trùm rột bắt đại thủ lĩnh vòng bảo hộ phía trên trói hai tiếng nổ đùng đoàn chuyền ra mắt trần có thể thấy lực lượng phát tắc hướng phía lâm g ậ t châu ngón tay bắt địa phương điên quồng tràn vào ông trong chốc lát, cả người công hòn đảo không ngừng run dày lên bình tĩnh mặt hồ tại lâm giật lực lượng pháp tắc ảnh hưởng dưới lại bắt đầu bắt đầu nhảy lên bởi vì khuất bóng nguyên nhân rốt r a tộc bát đại thủ lĩnh nhìn không rõ lắm lâm giật biểu lộ lại có thể tin tưởng nhìn ra vẻ dữ tợn phối hợp lên một đôi lóe đỏ sẫm chi sắc song đồng trong lúc nhất thời bát đại thủ lĩnh lại có một loại ban ngày ban mặt gặp quỷ h à o giác tám người không hẹn mà cùng cả kinh lui về phía sau mấy bước một giây sau tám người tim phát lạnh chỉ cảm thấy cả người lâm vào trời đất quay cuồng đã mất đi nhục thể trưởng khống quyền luân hồi chi miệt đối với chưa lĩnh mộ lực lượng pháp t ắ c mục tiêu lâm giật hợp đạo cấp trí cao pháp t ắ c chẳng những có thể mạnh khống thậm chí còn có thể điều khiển giải quyết mấy người các người không cần phá vỡ vòng bảo hộ nhìn qua cùng nhau ngã xuống tám người lâm giật hướng về phía tám người sau lưng một tòa giữ tận quạ đen thạch điêu hô hoang thần cho săn còn không hiện thân chờ lấy ta tìm người a một giây sau màu trắng dâu cá chê tay không bị khống chế bắt đầu chuyển động đời trước ruột gia tộc chiến thần lưu lại vòng bảo hộ lạng yên giải trừ chương năm trăm linh ba tâm niệm vừa động vỡ vụn căm chú thân sứ thực lực kinh khủng chương năm trăm linh ba tâm niệm vừa động vỡ vụn căm chú thần sứ thực sứ lâm ự c kinh khủng. l giật hai ba bước lướt qua đã ngã xuống đất ngất đi mấy vị rột ra tộc thủ lĩnh bên người khinh thường nhìn nhìn té xịu mấy người mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ như mấy người kia không tham lam không có nhớ thương nhường lâm giật trở thành thần sứ khôi lỗi lời nói chỉ sợ lâm giật đến tiêu tốn không ít công phu khả năng nhìn thấy trước mặt q u ả đen thạch điêu lâm giật giơ bàn tay lên nhẹ nhàng đặt tại thạch điêu phía trên miệng đầy răng nanh nhìn qua có loại tim đập nhanh cảm giác k i a đối cũng tại cánh sau lưng hạ vươn một đôi át tâm đốt ngón tay rõ ràng tiểu thụy cánh tay nắm đ ú t một thanh quyền trượng a đây chính là các n g ư ơ i phiêu lượng quốc ỷ vào a hà nguyên n g c h i nguyên cứ như vậy nát a rộng lớn mặt hồ phản chiếu lấy đầy trời lôi quang tự d ừ n g nguyên giơ tay phải lên trong trước mắt ấy bên trên bầu trời mây đen dày đặc sấm xét vắn g rội nam trôi từ vạn quân lôi đình ngưng tụ mà thành d i ệ t thế lôi thường từ trong tầng mây lần lượt dò ra cầm chú lôi thần chi nộ năm lâm giật tay phải nhẹ nhàng v u lên n a m đạo lôi thương hướng phía giữa hồ đảo nhân tạo đột nhiên nện xuống đảo nhân tạo cũng không tính quá lớn không nói trước diệt thế lôi thương bị thêm vào kết xủ lôi thuộc tính thật tổn thương chỉ là kia mỗi m ộ ư ơ i giây đồng hồ xuất hiện một lần kinh đình lôi bạo cũng đủ để đem mảnh này nước hồ hoàn toàn bốc hơi mang theo hàng nguyên chi nguyên cùng rột ra tộc tám vị thủ lĩnh một khối tan thành m â y khói có thể một giây sau nhường lâm giật ý chuyện không nghĩ tới đã x ẻ ra ẩm vang rơi xuống v ạ n b ẹ o quanh mình không gian diệt thế lôi thương cũng không giống thường này nổ tung cùng lôi chi uy quét sạch tất cả ngược lại tại sắp trạm đến kia hàng nguyên chi nguyên thời điểm vững vững vàng vàng vàng ngừ thao túng năm đạo diệt thế lôi thương lại lần nữa phát lực ý đồ đem quả đen pho tượng cưỡng ép đánh nát có thể kia năm đạo diệt thế lôi thương liền tựa như đụng phải không thể phá vỡ bức tường ngăn cản giống như bị lâm giật ép đến biến hình cũng không cách nào tiếp tục hướng xuống nửa phần ha ha ha không thể à tiểu tử tại lâm giật kinh ngạc lúc cái kia đạo ám tử sắc quả đen đều i bên trên giấy lên ám tử sắc hà nguyên n g tri hỏa sâu thẳm đen nhánh h ỏ a diễm dường như mang đến dị giới âm lãnh khí thức tại kia u tử tinh thể phía trên cổn vũ n h ả nhót h y dị chính là tại âm lãnh hòa diễm liếm láp phía dưới k Lại â một, một g i tiếng to rõ hót vang thanh âm xuyên phá trời cao làm cho bởi vì lôi hệ hiện thế mà mây đen quần quận trên mặt hồ không đ n t nhiên trong sáng nương theo lấy một tiếng này hót vang cự hình quạ đen từ lửa cháy gừng hực bên trong đột nhiên xông ra bay thẳng chân trời nhấc lên hỏa phong trong khoảnh khắc quét sạch rột ra tộc hơn phân nửa trang viên q u ả đen nắm nắm tay bên trong quân trượng chân đạp hư không dùng cặp tia lấp lóe tả quang sông đồng ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn chằm chằm lâm giật nhân loại tiểu tử không tệ à. lấy lục truyền đỉnh phong c h i lực một hơi dùng r a năm mai công chú nghĩ đến là nắm giữ cái gì đặc thù kỹ năng bị động à. bản tọa trưởng không lam tinh nhiều năm còn chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy khoa trương nhân loại không sai hôm nay ngươi cũng là hướng bản tọa đã chứng minh giá trị của ngươi như vậy đi ta cho ngươi một cơ hội trở thành chúng ta một viên chỉ cần tự lập khế ước hứa hẹn là chư thiên thần mình chỗ thúc đẩy bản tọa liền ban cho ngươi vô thượng tri lực đồng thời thủ tiêu r ộ t g a tộc trở thành lam tinh thượng thần làm người phát ngôn như thế nào Quả đ là nguyên nguyên、so、lâm giật tới h n g cũng h i l không sốt ruột trả lời thân phụ tật phong chi giựng hắn từ từ đi lên phiêu đến kia quạ đen trước người ta lâm giật cuộc đời ghép nhất sự tình chính là bị người nhìn xuống không đúng ta cuộc đời ghép nhất sự tình Là người vậy ta làm chó. không đến một lần trước mắt thời gian hắn liền lấy cực kỳ thân pháp quỷ mị xuất hiện ở quạ đen phía sau tám đoá trói l o i hỏa liên đối với quạ đen kia bóng lưỡng lâm vũ liền vô tình vô xuống đi ông một giây sau một cô cường đại rung động tự lâm giật cánh tay chuyển đến trong thân thể một nháy mắt vẻ mặt hốt hoảng khiến cho lâm giật ngừng chính mình tiến công tám đoa uy lực mạnh mẽ hỏa liên tại bị rung động phóng xạ đến trong nháy mắt đó hoa sen bên trên hỏa diễm ngừng đập đinh tại một tiếng thanh thúy phá hưởng sau tám đoa c h ó i lọi hỏa liên biến thành m ộ t mịn tiêu tán tại thế gian lâm giật thân thể tại cùng thời khắc đó bị rút đi tất cả lực lượng không cách nào động đậy nửa phần chỉ có một đôi mắt sáng vẫn nhìn tròng trọc vào địch nhân trước mắt mẫu đen quạ lớn cầm trong tay phát trượng không nhanh không chầm xoay người qua trong mắt của nó vẫn như cũ mang theo nồng hậu dày đặc vẻ tên ta thai ách lấy người bối phận gọi ta một tiếng thần sứ đại nhân không đủ người mang lấy đạo trí cao pháp tác ngươi tương lai thành tựu không thể đón trước thậm chí ta còn có thể giúp người nắm giữ tất cả hợp đạo cấp bậc trí cao pháp tác quá đen lời nói này chân thực tính lâm giật cũng không hoài nghi hãng toàn thị chi nhãn có thể nhìn thấu lam tinh và vật nhưng tại quét hình quạ đen thời điểm Bán n ra h ắ chương n ở lại là k cách năm à o giải đọc động động i đọc n ý trăm linh bốn đại thánh thần uy quỷ mị phá hủy chương năm trăm linh bốn đại thánh thần uy Quỷ mị phá hủy trở thành thần r ở t à n h h t sứ nói g ư ơ i c hướng trời lâm giật đưa tay ra một đoàn ám tử sắc tế bào tựa như trái tim đồng dạng tại quạ đen kia tiểu thủy trên bàn tay mẹ lên chỉ cần lâm giật nuốt vào đoàn kia ám tử sắc vật chất hắn liền có thể trở thành lam tinh thống trị cái gì hộ quốc thần thuẫn cái gì r u ộ t gia tộc cái gì phiêu lựa quốc hết thể đều là lật tay ở giữa liền có thể diệt đi rắp rưởi nhưng mà cái này một bước lên trời cơ hội lâm giật lại là không thèm liếc mắt nhìn lại cho người làm chó một xin lỗi a thần s ứ đại nhân ta lâm giật chân này a không tốt là ám đoạn thời gian trước làm nhiệm vụ thời điểm bị thương rơi xuống ma bệnh là thật q u ỷ không đi xuống lại nói để cho ta cho người làm chó vậy đôi cầu xin ta cũng không đổ chơi kia là không ta người này à có cái khuyết điểm chính là đến chết vẫn sĩ diện cho nên vẫn là thỉnh thần làm đại nhân ngài đi chết đi cái gì thần xứ bất quá là lọt vào hà nguyện chi lực ăn mòn biến dư t ậ n không chịu nổi quái vật mà thôi dù là nắm giữ v i n h hằng sinh mệnh cùng lực lượng vô tận đó cũng là thông qua bán linh hồn có được l i ê n nhân sinh của mình đều không thể trừ khống phúc thọ cùng trời đất lại có thể thế nào bất quá một bộ cái xác không hồn tục ngữ nói tốt quá tam ba bận hai lần trước bất kính hai á c h còn có thể khoan dung cái này đều lần thứ ba lâm giật cự tuyệt vẫn là như thế quả quyết trực tiếp ma diệt hai á c h tất cả kiên nhẫn kia không hề bận tâm trong hai con ngươi rốt cục lóe lên sát cơn đ ư ờ n ặ n g nó chậm dãi g i lên trong tay phát trượng đối với lâm giật đầu nhẹ nhàng điểm một cái tiểu tử đã ngơi ý đồ đem q u y ề n trượng nâng lên thần s ứ sắc mặt b ộ biến tại tiếp xúc lâm giật trong chớp mắt ấy trong tay hắn q u y ề n trượng phát ra một hồi kim quang trong nháy mắt biến nặng nề vô cùng một cỗ quen thuộc lại khiến thai ách cảm thấy sợ hai khí t ứ c bỏ hướng thai ách bàn tay trực giác nói cho thai ách hắn lại không b u n g tay lời nói mạng nhỏ chỉ sợ cũng giữ không được thai ách vẻ mặt kinh hoàng kích động lấy sau lưng một đôi hát vũ cuốn lên một hồi âm lành gió tanh cưỡ ép cùng lâm giật kéo ra một khoảng cách lớn ngươi. ngươi ngươi đến tột cùng là ai tiểu tử ngươi trên thân làm sao có thể có chư thần khí t ứ c lan tinh chỉ là dưới nhất vị diện tinh c tại kim quang lấp lóe trong trước mắt ấy lâm giật ánh mắt thay đổi hắn có chút ngầm đầu hai con ngươi h í p lại nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt hai á c h dù là hai người giờ phút này độ cao nhất trí lại có một loại từ cựu trọng thiên quan sát trần thế sâu kiến cảm giác con ngươi chỗ sâu hình như có hàn tinh lấp lóe nhưng lại bị vô tận cuộc ngạo chỗ che lấp loại ánh mắt này hai á c h từng gặp kia là độc thuộc tại thượng vị thần ngạo m ạ n kim quang cũng không tính xán l ạ lại dường như vô số gai nhọn giống như đâm hai ếch toàn thân không được tự nhiên đúng là theo bản năng lui về phía sau mấy bước đại thánh ngươi cảm thấy khó coi không lâm g ậ t cầm lấy trong tay dài đến trăm mét t h ổ i ngục khí to lớn quyền trượng trong nháy mắt biến thành thích hợp lớn nhỏ tay trái cầm quyền trượng phân đôi tay phải nắm chặt sau đó đối với quyền trượng nhẹ nhàng một ướt quyền trượng đỉnh không biết là gì gì đó quỷ dị trang trí vật cứ như vậy bị cách c h ấ c mất năm cái kim quang long lánh chữ khải tại quyền trượng trung đoạn hiện hiện n h ư ý kim c ố c đồng tiểu chữ không lớn lại rất c h ó i mắt làm hai ếch thấy rõ cái này nằm chữ thời điểm nó toàn bộ chim đều không tốt ngươi, ngươi không có khả năng ngươi sao có thể sẽ là kia hậu tử kia hậu tử không phải sớm hồi phi yên diện không có khả năng kia hậu tử không có khả năng còn sống c h ư thiên thần minh tôn nghiêm không thể xâm phạm có thể luôn có không biết trời cao đất rộng ra hỏa y đổ kiến càng lấy cây cái tiêu minh n g oan bất linh hầu tử chính là thứ nhất rõ ràng ổn thỏa đỉnh tiêm thần vị bảo tọa lại không tiếc vì cái này c h ư thiên vạn giới hạ đẳng sinh vật cùng toàn bộ thần minh hệ thống là địch hai anh hoảng sợ trong giọng nói một tôn to lớn nửa người hư ảnh tự lâm giật sau lưng chậm dại hiện hiện nó đỉnh đầu phượng xí t ử kim quan thân mang hoàng kim giáp lưới một cây một mạc chẩm ổn cây gậy nàm ngang ở phần gáy một đôi tay nhàn nhã khoác lên cây gậy hai bên trong mắt là cùng lâm giật không khác chút nào c ù n ngạo ha, ha con khỉ kia cũng là người l i ê n ngươi cái này lâu la cũng xứng không giận tự uy tiếng nói chân hai ách đầu nào tròn váng trước mắt đại thánh hư ảnh đã dọa đến nó chân cẳng như n h u n g ra đại thánh đại thánh ta sai rồi đại thánh van cầu ngại thả tiểu nhân một con đường sống tiểu nhân nói xin lỗi không nói xong hai ách bay người lên trước mở ra huyết bùn đại khẩu hung tận hướng phía lâm giật c ă n xuống nhìn qua hai ách trong miệng lít nha lít nhít phục s ỉ lâm giật nhịn không được khẽ run dậy cái này sợ đại thánh hư ảnh kim quang đan thịnh không chút huyền n i ệ m đỡ được hai ách cắn xé bao phủ trong đó lâm giật mảy may không bị thương ta nếu nói là đại thánh tin a cái này buồn nuôi lâm giật nói xong bờ m ô i khẽ nhúc ních dường như đang tiến hành kỹ năng lâm sướng hồ tôn ngươi lại làm nhân loại võ hồn lấy hạ tiện nhất phương thức sống tiếp được ngày xưa quát tháo phong vân đấu chiến thắng p h ậ n lại rơi vào tình cảnh như thế ha ha ha dùng võ hồn hình thái vọng tưởng cùng bản tọa quyết thắng hồ tôn ngươi là bị ép hồ đồ rồi a đem võ hồn của ngươi mang về sau bản tọa không chờ hai ếch phách lối thả xong tất cả lời nói lâm g ậ t trong tay quyển t r ư ợ n biến thành như ý kim cô bồng liền đột nhiên vươn khoảng cách mấy chục dặm trực tiếp đem hai ếch đầu xuyên phá đem thai ách vốn là dung lượng không nhiều náo nhân đâm thất linh bắt lạc dương quang xuyên thấu qua thai ách đầu lỗ hổng chiếu ở lâm giật trên mặt lâm giật tay phải cầm bậy tay trái lúng túng gãi đầu một cái cái kia thật không tiện à lần thứ nhất dùng chú ngữ có chút không quá t h u ậ n t h ụ xin lỗi cắt ngang n g ư ờ i nói chuyện lâm giật một mặt vẻ mặt vô tội k h í thai ách đều nhanh nổ đáng chết tiểu tử ngươi bất quá là ị vào kia hồ tôn giống như một thanh sắc bén lợi kiếm vô tình sẽ rách lâm g ậ t c ô n chú tề phát đều không thể tổn thương nửa phần thai ách cả một cái thành hai nửa xen xẹt màu nâu đen chất lỏng bọc lấy hôi thối n g ú t trời nội tạng tự hai ách thân thể vết nước bên trong chậm d ã i chảy ra nguyên bản cuồng bạo giữ tợn sông đồng trong n g á y mắt đã mất đi tất cả hào quang một so một phóng đại mấy chục vạn lần giống như nhảy lên tế bào vật chất tự hai ách trong thân thể thoát ra nhanh chóng chạy trốn hướng p h ư ơ n g xa lao đi Phanh. một giây sau lâm giật sau l ư n g đại thánh hư ảnh một gậy g õ ra trực tiếp đem nó vỡ vụn tiểu tử gặp lại chương năm trăm linh năm làm tinh tự do chương năm trăm linh năm làm tinh tự do đại thánh bốn chữ hồi âm vang vọng trang viên thanh âm hoàn toàn biến mất sau một giây vạn vật kim tiếng thời gian dường như tại lúc này dừng lại cảm nhận được thể nội thượng vị lực lượng của thần trong nháy mắt bị rút đi lâm giật theo bản năng túi lầu xuống chăm chú nhìn trong tay như ý kim c u đ ồ n g lít nha lít nhít v ớ i dạn g trong khoảnh khắc bỏ đầy ngay ngắn kim c u đ ồ n g sau một khắc còn tại kim cô đ ồ n g bên trên kim quang như là vỡ vụn lưu ly li đồng dạng từng khúc điêu t à n một giây trước còn kim quang l o n g lánh đồng tử biến trở về một mạc phát trượng cùng lúc đó lâm giật sau lưng to lớn hư ảnh cũng khó có thể duy trì đại thánh nửa người hóa thành điểm, điểm kim mang tản mát chân trời một hồi không đúng lúc gió vô tình vội qua đem nó hoàn toàn man dường như kia tề thiên đại thánh dường như chưa từng tới bao giờ thế gian này đồng dạng dù là biết kết cục không cách nào cải biến lâm giật như cũ kìm lòng không được ném đi trong tay p h á p trượng ý đồ bắt lấy k i a từng đạo ánh sáng màu hoàng kim l ọ a cát lại như thế nào tóm được đại thánh lần sau gặp mặt chúng ta đều đem đạp vào một cái cao độ toàn mới theo xuyên thấu qua tầng mây dương quang nhìn lại trói mắt mặt trời phản chiếu tại rừng lâm giật trong con mắt mạnh liệt ánh nắng không có dao động hắn tràn đầy kiên nghị ánh mắt nửa phần lâm giật lầm bầm sự mạnh mẽ của kẻ địch viễn siêu lâm giật tưởng tượng ở đằng kia nguy cơ thời điểm hầu ca nghĩa vô phản cố đứng ra. lấy sáu cái tơ thạch tăng thêm ngủ say nửa năm làm đại giá đổi lấy chỉ chốc lát đại thánh gần như hoàn toàn thể lực lượng tại lực lượng này ra chỉ dưới lâm dật vừa mới thành công hóa giải làm tinh nguy cơ tại chính mình cầm chú bị nhẹ nhõm trôn vùi một phút này lâm dật liền rất rõ ràng ý thức được chính mình t u y ệ t không phải thay ách đối thủ dù là nắm giữ hợp đạo cấp trí cao phát tắc có được tăng thêm lực lượng pháp tắc pháp tắc đạo cụ lâm dật cũng không cách nào đánh bại đối thủ cái này không tại thể nội võ hồn đưa ra lấy thiêu đốt ở thạch thu hoạch ngắn ngủi lực lượng lúc lâm dật không chút do dự liền đáp ứng đề nghị này không hầu giới địa ngục đạo một toà lạc ở quỹ dị hát viêm một cái toàn thân hắc vũ xấu xí qua đen ngay tại nhắm mắt đà tọa trước mặt của nó dựng thẳng một thanh quyền trượng giang giác thanh thúy tiếng vang về sau quyền trượng bên trên lăn xuống một khỏa vỡ vụn hạt trâu màu tím thấm qua đen đứng thanh từ từ mở mắt ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất tản mát mảnh vỡ vẻ phức tạp không biết là hư phấn vẫn là phẫn nộ ha hà không nghĩ tới a h ầ u tử còn sót lại một sợi tàn hồn cũng có thể đem ta đặt làm tinh phía trên hàng nguyên chi nguyên phá hư coi là thật xem nhẹ ngươi ẩn vào cánh phía dưới bàn tay v u lên ở xa mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài làm tinh washington Bắn ra tới quả đen trước mặt ha ha, nhân loại tiểu ớ tử đến lúc đó đừng để bản tọa thất vọng bản tọa trưởng không lam tinh nhiều năm như vậy ngươi vẫn là đầu một cái dám tự tuyệt bản tọa hạ vị diện sinh vật hy vọng bản tọa đích thân tới lúc ngươi cũng có thể xuất ra hôm nay thực lực nếu không ha ha chân chính hai á c h cũng không bị đại thánh tiêu diệt còn sót lại tàn hồn đại thánh khó mà phát huy ra sinh tiền lực lượng dựa vào đại thánh chi lực đánh tan thần sứ lực lượng không đủ chân chính thần sứ một hai phần mười kia ám tinh biến thành bất quá là thần sứ dùng hàng n g u y ê n c h i nguyên ngưng tụ gia hóa thân mà thôi hủy thiên diệt địa một gậy nện xuống cuối cùng là định rồi thắng bại nhường r i ọ t gia tộc đã mất đi hàng n g u y ê n c h i nguyên càng làm cho thần sứ đã mất đi đối lam tinh trưởng khống bởi vậy lam tinh thu được ngắn ngủi chân chính tự do giót gia tộc đã mất đi đối kháng lam tinh cậy vào t h ậ m c h í ruột gia tộc đã mất đi trở thành thần sứ cho săn tư cách lâm giật khinh thường tự mình động thủ muốn ruột gia tộc tám đầu n á m mệnh hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là lao tới washington náo nhiệt nhất chiến trường hà nguyên n g chi nguyên bị kích phá trước thần sứ n ắ m trong tay sở h y thân thể thao túng sở h y chiến đấu b a n g vào đặc thù kỹ năng sở h y vô ảnh vô hình không có chút nào sơ hở có thể nói trái lại các quốc gia chiến thần dù là có hợp đạo cấp bậc lực lượng pháp tắc bản thân cũng thời gian dần trôi qua đã rơi vào hạ phong t i ê u đốt lên hà nguyên chi hỏa lưới dao kiểu gì cũng sẽ bất thình lình xuất hiện lấy các loại xảo trá góc độ đối bọn hắn khởi s ư ớ n g đòn công kích trí mạng điểm này nhường các chiến thần dị thường đau đầu vì b ả n m ệ n h các chiến thần không thể không sử dụng lực lượng phát tắc hóa thành áo giáp ngưng ở trên thân thể b ả n m ệ n h cái này thao tác xác thực có thể rất hữu hiệu ngăn cản sở h y sát chiêu có thể cái này không có chút nào tiết chế sử dụng lực lượng phát tắc cử động đối thể lực tiêu hao đồng dạng tương đối đáng sợ bọn hắn nghĩ tới nhất cổ tắc khí tốc chiến tốc thắng mau chóng đánh bại hộ quốc thần thuẫn sau gấp rút tiếp viện những thành thị khác chiến trường có thể làm được điểm này cũng coi là mở ra cục diện chưa từng、ý. mặc cho các quốc gia chiến thần cố gắng như thế nào lọt vào sở hy không gián đoạn quấy dối từ đầu đến cuối không thể phá vỡ hộ quốc thần t h u ậ n p h o n g ngự ngược lại bị sở hy mài đi đại lượng trạng thái mắt thấy chính diện chiến trường sắp lâm vào bị đậu một tên lạc đà quốc chức nghiệp giả dẫn đầu thể lực chống đỡ hết nổi lộ ra sơ hở bị sở hy trong nháy mắt khóa chặt nguy cơ t ừ phía chiến trường mỗi một vị cường giả đều như dẫm trên băng mỏng mắt thấy lạc đà quốc chiến thần liền bị sở hy cho chèm giết chưa từng nghĩ một giây sau xoay quanh ở chiến trường bên trên tất cả lưỡi dao cùng thời khắc đó toàn bộ biến mất một đạo tuổi trẻ bóng người lạc yên trên không trung hiện hiện ra. người trẻ tuổi hai mắt nhắm nghiền khí tức rời rạc phát giác được dị dạng mèo ra một cái liền nhìn ra đó không phải là thần tiêu thiên tài một trong sở h y mèo ra động tác cực nhanh tại có người ra tay dự định đâm chết sở h y lúc liền đem công kích cho cản lại đây là ta đại hạ người có sức lực không nhanh đi phá k i a con rùa vỏ bọc các quốc gia chịu nhiều đau khổ chiến thần vốn không dự định tùy tiện bông tha sở h y có thể suy tư một phen nhớ tới đại hạ là lần chiến đấu này chủ đạo lực lượng sau cuối cùng làm ra thỏa hiệp cùng nội bộ n h o nhao hướng phía hộ quốc thần thuẫn công đi qua không có sở hy hiệp trợ chỉ dựa vào phiêu lượng quốc hộ quốc thần thuẫn một người làm sao có thể ứng đối t r ă m v ị chiến thần liên thủ tiến công để phòng ngự lực dương danh hộ quốc thần thuẫn thậm chí đều không có trèo c h ố n g năm giây liền bị đánh răng rơi đầy đất hiệu trưởng sở hy h á n lâm giật toàn thị chi nhãn sớm tại hơn mười dặm bên ngoài liền khóa chặt sở hy vị trí tại giải quyết hai ách hóa thân sau trước tiên liền chạy tới nghèo ra dùng nguyên lực kéo lên nhà mình học sinh trong ánh mắt sắc ý hệ lên từ sáng lập đến nay thần tiêu chính là đại hạ thứ nhất học phủ cũng là lực lượng đại danh tử còn chưa hề có người dám đối thần tiêu bất lợi càng đừng đề cập nhường th sở hy việc này thật chạm m è o g i ả v ạ i ngược chương năm trăm linh sáu phiêu lượng quốc chuẩn bị ở sau đại hạ gian nan lựa chọn chương năm trăm linh sáu phiêu lượng quốc chuẩn bị ở sau đại hạ gian nan lựa chọn lâm g i ậ t đẳng cấp không bằng sở hy nhưng có lấy hợp đạo cấp bậc trí cao phát tắc thực lực tổng hợp ở xa sở hy phía trên nhìn thấy hắn lần đầu tiên toàn thị chi nhãn liền thành công giải đọc ra sở hy tất cả tin tức bao quát trước mắt trạng thái tại hà nguyên n g chi nguyên tắc dục dưới lực lượng của hắn bị vô hạn phóng đại thu hoạch lực lượng cường đại đồng thời quá độ rót vào cùng sử dụng hà nguyên chi lực cũng sẽ hắn bản nguyên cho tiêu hao phá hư dù làm mèo già đem bất hủ bảo trâu cho hắn dùng làm theo vô lực hồi thiên hiệu trưởng tất cả liền sắp kết thúc rồi những cái kia cam tâm c h ó săn hai tay dính đầy tội ác chúng ta một tên cũng không để lại lâm giật lời nói rất là bình tĩnh mạnh l i ệ n s á c ý lại là trước n à y chưa từng có cảm thụ được sở hy thân thể chầm chậm biến nhẹ chầm chậm biến trong suốt vạn trọng sơn rằng cắn đến khanh khách rung động vài giây sau sở hy thân thể hoàn toàn theo gió mà đi tràn đầy l ử a giận vạn trọng sơn đang muốn lôi kéo tất cả w a s i n g t o n chức nghiệp giả tiến hành thanh toán thời điểm ngũ giác đại hạ một cái to lớn hình chiếu linh tinh chậm dãi dâng lên cái này một linh tinh xuất hiện thành công hấp dẫn tất cả chức nghiệp giả chú ý lực linh tinh lam quang loại lên rõ ràng hình tượng bắn ra mà ra bối cảnh là đại hạ đế kinh chiến không năm mươi vị cựu chuyển chức nghiệp giả lơ lửng chân trời phát động tập kích bất ngờ các chiến thần tại nôn náo đầu người bên trong một cái liền khóa chặt trong đám người một đạo t o con thân ảnh phá quốc chi thương hệ c ổ lam tinh chức nghiệp giả xếp hạng thứ hai phiêu lượng quốc chức nghiệp giả xếp hạng thứ nhất chiến thần hán lại lặng yên không tiếng động đạt tới đại hạ mắt thấy hình chiếu ba d đã kết nối eco chậm dai hướng, phía ống kính chỗ phương hướng bay tới khu cụ các vị các n ta, ta biết khỏe Không à? c lần hành i động này đại hạ là chủ đạo có tương đối quyền lên tiếng cho nên ta muốn cùng đại hạ các chiến thần làm giao dịch mang theo tất cả mọi người rút khỏi phiêu lựa quốc hoặc là ta dẫn người hủy đế kinh thời gian có hạn chắc hẳn đại hạ hứa thịnh tiên sinh cũng thấy cảnh này đi một phút đồng hồ cho ta trả lời chắc chắn h ô n g ác phiêu lựa quốc một chiêu này không thể bảo là không h n g ác quốc gia sức chiến đấu có hạ cho dù là phiêu lựa quốc cũng không cách nào đồng thời đối mặt toàn bộ lam tinh cờ giả bởi vậy r ố t gia tộc thủ lĩnh là để phòng vật nhất là một cái đổi nhà quyết sách r ố t gia tộc những người đầu nào am hiểu sâu đại hạ quan phương t ắ c phong làm việc đại hạ là toàn bộ lam tinh một cái duy nhất người người bình đẳng quốc gia cho dù là bình thường nhất bình dân đại hạ cũng sẽ không dễ dàng đem nó từ bỏ đế kinh là đại hạ phồn hoa nhất đô thành cũng là quốc đỗ chỗ nơi này không có gì ngoài bách tính bên ngoài Có vô viên số quan viên trọng yếu trọng đổi e xem m nơi như đây đ ra trọng trình kế hoạch mục tiêu, không hoạch thể thích hợp hơn. Bất luận là vạn trọng sơn cùng tiêu chờ vạn mục cùng tiêu, Bất tiêu luận sơn là đế ạ hạ i h c n thế nào? Đổi. Đế kinh đến ngàn vạn mà tính người làm sao bây giờ hệ cổ thực lực toàn bộ lam tinh đều rất rõ ràng chứ hiên viên kình thiên bên ngoài căn bản không ai cả nổi bỏ mặc hắn ra tay đế kinh tất nhiên không gánh nổi không phải đổi lời nói làm như thế nào cùng lam tinh các quốc gia bàn giao đại hạ thế nhưng là lời thề xót sắt làm lam tinh liên minh quan chỉ huy hứa thịnh nên vì đặt thành mục đích mà không từ thủ đoạn dù là từ bỏ đế kinh cũng không quan trọng một khi hắn lựa chọn thỏa hiệp đại hạ làm mất đi làm tinh các quốc gia duy trì ngày ấy tại trong hội nghị triển hiện ra cường ngạnh thái độ cũng liền trở thành trò cười nói không chừng phiêu lượng quốc còn có thể coi đây là lý do xúi dục một chút quốc gia cộng đồng đối kháng đại hạ ba mươi giây cái này đi qua một nửa thời gian trình tiêu m è o già hai mặt nhìn nhau khẩn trương không được đ ỗ n g nhiên trình tiêu chú ý tới lâm giật một bộ lạnh nhạt vẻ mặt hắn b ỗ n nhiên minh bạch cái gì theo thời gian trôi qua p h á quốc chi thương nghệ cổ dấu tại đáy lòng điên cuồng bắt đầu trên mặt của hắn dần dần hiện, hiện. nhưng mà trên mặt hắn nụ cười tự tin cũng không duy trì liên tục thời gian quá dài theo đại hạ một đoàn người sau khi xuất hiện hoàn toàn cứng đ ờ hệ cổ thật đúng là tới rồi hình chiếu ba d ra trong hình tượng hai thân ảnh sóng vai mà đi t h ô n g d ò n g bay tới hệ cổ trước người đại hạ tổng lý kiêm làm tinh chức nghiệp giả liên minh quan chỉ huy hứa thịnh cùng tình thiên chiến thần h i ê n viên kình thiên h i ê n viên kình thiên hướng về phía hệ cổ lên tiếng chào hỏi mà hứa thịnh thì là nhìn về phía hình chiếu ba d bên kia khóa chặt lâm giật thân ảnh chúng ta đại hạ thế hệ trẻ tuổi thiên tài quả thật danh bất hư truyền a vất vả ngươi lưng đeo một đoạn như vậy thời gian nêu danh hứa、thịnh、ở đây cảm、ơn. nói xong hứa thịnh điều chỉnh thể đứng nghiêm túc đối với ô n g kính kính còn chào washington trên không các quốc gia chiến thần đều đem ánh mắt t ề tụ tới lâm giật trên thân giờ phút này bọn hắn cuối cùng minh bạch một sự kiện đại hạ khí v ậ n tự lâm giật xuất hiện một phút này liền không có suy sụp qua v ạ n chúng chú mục người trẻ tuổi cũng không đáp lời đồng dạng là đoan chính thân hình đối với ô n g kính nghiêm túc túi chào chú mục hứa thịnh ba giây sau lâm giật chậm rãi mở miệng liên quân các vị rột ra tộc trang viên t o à độ ta đã cùng hưởng tới kho số liệu mục tiêu tám đầu não tại lam tinh liên quân trong hội nghị hứa thịnh đã rõ ràng biểu thị qua đại hạ cũng không phải là ham mê giết chóc quốc gia đối phiêu lựa quốc cũng giống như thế bất luận là dân chúng vô tội vẫn là yêu thích hòa bình trước nghiệp giả đều hẳn là thu hoạch được tân sinh nên như thế nào phân chia minh ngoan bất linh cho săn cùng cái trước làm rốt ra tộc tọa độ lộ ra ánh sáng một phút này còn tại phấn khởi chống cự làm tinh liên quân tiến lên bước chân không lưu tình chút nào nghe hứa thịnh lời nói hệ c ổ vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy khinh thường mặt mũi hắn tràn đầy khinh thường nhìn về phía kình thiên chiến thần nhân viên kình thiên như công bằng giao chiến ta tuyệt không phải đối thủ của ngươi có thể hôm nay ngươi thất h tất cả thân ở đế kinh người đều nghe được từ đỉnh đầu chuyển ra vỡ vụn thanh âm nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại một giây sau dương quang trừ khử toàn bộ đế kinh bịt kín một tầng đạm đạo v ô n g dương đại hải phá vỡ b ầ m trăm i hướng phía toàn bộ linh b ả kính toàn h i người ê n muốn làm s a Trưng 507, o bộ lam tinh lệ mục minh t lệ mụ. mông ụ Mênh vô ngần đại dương minh mông dường như cự thú đột kích độc thuộc nước biển mùi tanh phô thiên cái địa mánh liệt mà tới đánh thẳng vào mỗi một tên đế kinh người trái tim đ è nén tất cả mọi người không thở được ngập trời nước biển nếu là thành công rơi xuống không hề nghi ngờ có thể đem toàn bộ đế kinh san thành bình đ i ệ nhưng chính là tại dạng này uy hiếp phía dưới hiên viên kình thiên cùng hứa thịnh trên mặt như c ũ duy trì bình tĩnh ung dung vẻ mặt nhìn xem hai hai người vô cùng vẻ mặt bình tĩnh hệ cổ ở trong lòng tự an ủi mình hai người này là điên rồi trên thế giới không có khả năng có người có thể ngăn cản họ xầy đồn triệu hồi ra biển cả hạ lạc hiên viên kình thiên cũng không được nhưng đánh mặt tới chính là nhanh như vậy vô tình rơi xuống nước biển tại sắp tiếp xúc đến đế kinh kiến trúc một phút này bị một nguồn sức mạnh mênh mông cưỡng ép kéo lại một chỗ tại đạo kia lực lượng chi phối p h í a dưới đủ để bao phủ đế kinh mấy lần lượng lớn nước biển bị dẫn tới một nơi sau đó cưỡng ép thu Thôn nước biển. một tên sắc mặt x ầ m trắng trong ánh mắt không có chút nào sinh cơ trung niên nam nhân đứng tại cựu đỉnh bên người càng trói mắt đế kinh vô số bất tính cơ hồ đều tại thét lên bên trong chạy trốn duy t h ì có hán bình tĩnh đáng sợ quen thuộc đại hạ cường giả trước nghiệp giả một cái liền có thể nhận ra hắn chính là lúc trước tại trong phó bản làm ra phản bội đại hạ cử chỉ trần đông tiên chỉ bất quá bây giờ trần đông tiên không hoàn toàn là trần đông thiên từ kia xám trắng m à u ra cùng vô thần con người không khó coi ra hắn đã trở thành tử linh sinh vật thần thú thao thiết thôn thiên nạp địa cho ta thu tử linh trần đông thiên điên còn g vận chuyển lấy thể nội nguyên lực lấy khế u ước c h i lực thao túng thao thiết đem thôn vệ c h i lực kéo đầy coi là thật đem kia luyện thiên ma đ ỉ n h phát huy ra thôn thiên nạp địa chi năng đầy ý là họ xây đồn tam xoa kích phế đi rốt gia tộc những người đầu não nghĩ tới lợi dụng ti tan c r a tộc những người đầu não nghĩ tới lợi dụng ti tan cự thú đối đại hạ phát động tiến công nhưng bọn hắn lại là không nghĩ tới cái đồ chơi này có thể lấy ra thủ washington trên không các chiến thần chính mắt thấy đế cảnh chuyển n g u y thành an quá trình hiểu rõ lâm giật biết được từ linh trần đông thiên ra tay lâm giật đã sớm kế hoạch tốt chưa quen thuộc lâm giật đồng dạng có phần bị rung động đại hạ có thể thúc đẩy có diệt thế bản năng ti tan cự thú đây là như thế nào khoa trương có như vậy một cái trước mắt hệ、e、c ổ cảm thấy trong tay mình đủ để trưởng khống hải dương chi lực tam xoa kích cùng sắt vụn không khác nghĩ lại phía sau mình nhưng có lấy năm mươi tên cao d à i trước n h ậ p giả trong tay có ba cái có thể kích hoạt ti tan cự thú hệ、e、cộ liền lần nữa khôi phục tự tin một cái thô g á p lân tiến một khoả pha tạp g i n g nanh cùng tam hoàn tạo hình kỳ lạ vào cổ từ hệ cụ không gian tùy thân bên trong bay ra kia là h i ê n viên kình thiên l a m tinh đệ nhất chiến thần tất nhiên là kiến thức rộng rãi hệ cụ xuất ra ba loại đạo cụ nhìn như bình thường có thể nó i nguồn gốc lại có lai lịch lớn lãnh đạo nếu không h i ê n viên kình thiên nhìn về phía bên cạnh hứa thịnh ý tứ rất rõ ràng chiến đấu kế tiếp sợ là có chút hung hiểm hứa thịnh ở đây chỉ sợ sẽ thật to hạn chế h i ê n viên kình thiên phát huy yên tâm lâm giật đã sắp xếp xong xôi thế sự xoay vần trên mặt viết đầy thong rong nhường làm tinh đệ nhất chiến thần hiến viên kình thiên đánh đáy lòng đội phụ hứa thịnh tại chiến đấu lực p h ư diện cũng không phải là rất xuất chúng. nhưng hứa thịnh có thể bằng vào tài năng như thần khâm cục nhường đại hạ tránh cho cơ hồ tất cả tổn thất liên khoe miệng của hắn mơ hồ hiện hiện nụ cười đủ để cho h i ê n viên kình thiên hoàn toàn an tâm xem ra cái này làm tinh đệ nhất danh hiệu ta phải nhường ra đi à. mắt thấy h i ê n viên kình thiên không có ngăn cản chính mình hành động ý tứ hệ c ổ trên mặt lần nữa hiện lên vẻ tự tin hắn nhìn xem ba cái đạo cụ cười lạnh sau đó đem đ ã sơm chứa đựng tại thể nội hàng nguyên tri lực hướng phía trước mặt ba cái đạo cụ đã đánh qua ba loại đạo cụ cùng hàng nguyên tri lực tiếp xúc sau một cái t r ớ c mắt dường như đói bụng thật lâu linh cầu giống như hùng bánh thôn vệ lên hàng nguyên tri lực ám hắc sắc lôi、đỉnh. tại hai người kết hợp sau trong nháy mắt nổ tung năng lượng ba động c ủ n g bố tại đế kinh trên không bạo phát ra trận trận gà o thét thậm chí không gian đều bởi vì cỗ này lực lượng khổng lồ mà vặn vẹo biến hình lâm giật tiểu tử trần thế cự mãng u d g đặc dư cự lang phẹn dở cùng địa ngục tam đầu khuyển đầm dư tam đại lấy cường đại lực công kích chứ danh ti tan cự thú liền dựa vào h i ê n viên kình thiên một người có thể ngăn cản chứng kiến ti tan cự thú thao thiết cứu tràng m è o già đối đế kinh thay đổi trong nháy mắt thế cục thành công thoát mẫn đặc biệt là khi nhìn đến lâm giật không có chút nào gợn song sau càng l ạ như vậy mẹo già ngươi cũng dư thừa hỏi nếu là kêu ba đầu ti tan cự thú có thể ở đế kinh n h ấ t lên sóng gió lâm giật như thế nào bình tĩnh như thế đâu nghe được lời nói này các quốc gia cường giả tại thời khắc này nhìn về phía lâm giật thâm thúy trong hai con n g ư ờ i dường như cất dấu vô tận trí tuệ cùng lực lượng cùng nhau đi tới bất luận là cường đại cỡ nào kinh địch hay là làm người tuyệt vọng tình trạng hắn đều có thể lấy thực lực cường hãn hóa giải tất cả hắn thẳn g tắp như tùng kiên cố đáng tin bóng lưng là tọa lạc ở mỗi một vị làm tinh trong lòng người không cách nào dùng chuyển xâm nhạc vĩnh viên đáng tin cậy lâm giật m i ế c miệng lên một cái tự tin độ con sau đó giơ tay phải lên nhẹ nhàng đánh xuống búng tay ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài trong mắt vô thần trần đông tiên trong mắt cấp tốc lóe lên một tia ánh sáng cũng tại cùng thời khắc đó bắt đầu cổ lao chú nôn ngâm sướng theo một câu cuối cùng chú nôn rơi xuống đang tại thong rong thu nạp nước biển thao tiết h lập tức phát ra thống khổ chú lên nó toàn thân lân giáp đều bởi vì đau đớn mà run r à y nhưng cũng không có dừng lại thu nạp nước biển ý tứ tử linh trần đông tiên thân thể cũng bởi vì khế ước t h ó i buộc đưa tới từng đạo thiên phạt chi lôi như còn sống trần đông tiên tuyệt sẽ không đặt mình vào nguy hiểm nhưng hắn giờ phút này bất quá là lâm giật một bộ kh thao thiết l ư n g chỗ bị một cô lực lượng vô danh xé nát hào quang trói sáng từ cái này nói khe danh bên trong lấp loái lên bịt kín tất cả mọi người ánh mắt đợi đến ánh mắt khôi phục bình thường đem tiếp sóng nội dung toàn bộ đặt vào nghiêm trọng quan sát trận này tiếp sóng tất cả làm tinh người đều lệ nóng doanh t r ọ n g mất mà được lại vui sướng thắng qua tất cả bất luận là thân nhân vẫn là người yêu giang thành một tòa trong biệt thự x a hoa một tên dâu t ó c hoa dâm l ã o đầu chăm chú nhìn tiếp sóng trong tấm hình một cái không đáng chú ý tiểu cô nương lệ nóng d a n h tròng tiểu nhã ngươi, ngươi còn sống quá tốt rồi Lạc thành thành chủ văn phòng bên trong một tên sắc mặt kiên nghị nam nhân đồng dạng tại xem lấy cuộc chiến đấu này tiếp sóng trong mắt của hắn dơ cao đầy nước mắt thân thể bởi vì quá quá khích động mà run dậy không ngừng lên tiểu lăng ta liền biết ngươi còn sống ngươi thế nhưng là nam cung g i a tương lai người nối nghiệp a